Chương 83. Bắt gì đó. Thượng gia kinh ngạc kêu một tiếng, đã nhìn thấy Hạ Bắc đã nhanh như điện bắn vào Tùng Lâm. Lập tức nàng cũng không kịp làm khác phản ứng, thân thể ngựa ra sau, dường như một con từ không trung hạ xuống chim én, sắp tới đem tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt một cái chuyển ngoặt, hướng về Hạ Bắc phương hướng lướt đi qua. Hạ Bắc nhanh chóng chạy. Mấy ngày nay tới giờ khắc khổ tu luyện thành quả, vào giờ khắc này lấy được thể hiện. Theo sinh nguyên đoán thể quyết vận hành, giống như dốc rách nước chảy thông thường nguyên lực ở Hạ Bắc trong thân thể rú động, gây cho hắn mạnh hơn sức bật, tốc độ nhanh hơn cùng tốt hơn sự chịu đựng. Bàn chân mỗi một lần đạp đất, cũng có thể làm cho thân thể hắn dường như mũi tên thông thường bắn ra 5, 6 trượng xa, chặt đổi sát vậy thứ màu trắng không tha. Mà ở trước mặt hắn tranh trái tránh phải điên cuồng chạy thuộc mạng đồ đạc, rõ ràng là một cái dẫn linh. Nơi này lại có một cái dẫn linh, hơn nữa còn len lén đi theo phía sau chúng ta. Hạ Bác một bên chạy, một bên tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức liền ý thức được vấn đề trong đó. Trước đang nghe thượng gia nói lên hai lần trước tới tìm kiếm di tích tay không trở về lúc, hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái. Phải biết, ở Đông đảo tìm kiếm di tích bí cảnh phương thức giữa, dẫn linh là chuẩn nhất xác thực nhất không khó khăn một loại. Bị phong ấn ở La bàn dẫn linh giữa nó liền hướng một thức đầu ngựa ra, tìm đòi bí mật người chỉ cần dựa theo nó chỉ dẫn phương hướng đi thẳng đi xuống là được đương nhiên. Quá trình cũng sẽ không đơn giản như vậy đại lục thiên đạo mênh mông vô ẩn, phương hướng xác định muốn đi bao xa cũng không biết. Huống hồ trên đại lục có thật nhiều địa phương nguy hiểm nặng nề, không chỉ yêu thú hành hành khí độc tràn ngập, thậm chí còn có vừa đi liền ra không được thời không cái khe cùng tự nhiên mê cung, coi như là có thể ngự kiếm phi hành thiên cảnh cường giả cũng không dám một mình trở thành. Mà điểm trọng yếu nhất chính là nếu như La bàn dẫn linh người sở hữu. Không phải đạt tới nào đó điều kiện người thừa kế người chọn dẫn linh chắc là sẽ không khởi động đây cũng là vì cái gì hàng năm đấu giá hội trên đều đầy hứa hẹn sổ không ít la bàn dẫn linh bị bán đấu giá nguyên nhân trong đó một ít la bàn dẫn linh thậm chí đã chuyển thường nghìn năm tràn cho không biết bao nhiêu người tay, dẫn linh cũng cho tới bây giờ cũng không có hoạt động vượt qua chỉ có thể dựa vào luyện hồn sư thủ đoạn tới xác định trong đó phải trang phong ấn dẫn linh nhưng vô luận như thế nào chỉ cần là dẫn linh khởi động hơn nữa tìm được rồi đại thể địa điểm căn bản là không biết thất bại không nói khoa trương chút nào dùng dẫn linh tìm kiếm bí cảnh. Tựa như chủ nhân cái chìa khóa đưa tới trên tay của ngươi, ngươi chỗ phải làm cũng chỉ là tìm tới chỗ, mở ra cửa chính mà thôi đương nhiên, bên trong di tích bộ có thể hay không có cái gì khảo nghiệm cùng nguy hiểm, đó chính là một chuyện khác. Nhưng khiến Hạ Bắc không nghĩ tới chính là, thượng gia cùng quý đại sư vài lần đến đây, cư nhiên đều tay không trở về. Hơn nữa la bàn dẫn linh chỉ hướng địa điểm chợ trái chợ phải, chỉ ở vùng núi giữa đi vòng mẹo, cũng không có chỉ dẫn quý đại sư bọn hắn đi đến bản thân ký ức mảnh nhỏ giữa di tích chân chính chỗ ở cái kia hồ nước. Cái này không phù hợp lẽ thường. Mà càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, đúng lúc này bản thân cư nhiên phát hiện một con khác dẫn linh, hơn nữa nhìn lên, người này vừa mới vẫn luôn quỷ quỷ túy túy đi theo bản thân những này bên người thần, thậm chí là đang trộm nghe mình và thượng gia đối thoại, ngu ngốc đều biết, trong này tất nhiên có quỷ, một đuổi một chạy, trong nháy mắt, hạ bác liền theo dẫn linh chạy ra khỏi mấy trăm trượng, mà lúc này thượng gia cũng đuổi theo, phong thần, ngươi đang làm cái gì? thiếu nữ ở lâm lá gian bay nệ, áo trắng phiêu phiêu, giống như loang lộ ánh mặt trời gian một con tiên tinh linh, nàng một bên nhảy vọt, một bên nhìn phía dưới chạy trốn hạ bắc, không hiểu hỏi, thượng gia nhìn không thấy hạ bác ở truy gì đó nàng chỉ là nghe hắn gọi một tiếng sau, liền phát điên thông thường gọt vào trong rừng, hơn nữa còn không ngừng mà quẹo trái rẻ phải. mau bắt được nó a, hạ bác chỉ vào tiền phương chạy thuộc mạng dẫn linh nói, dẫn linh, ngươi nhìn không thấy nó sao? Thượng ra là nhân cảnh ba tầng thực lực, nguyên lực sự dư thừa đừng nói, và lại tu luyện thân pháp, tốc độ so với hạ bác nhanh chí ít gấp mấy lần. từ hạ bắc góc độ xem ra, không chung bay nhảy nàng chỉ cần thoáng nhanh thêm một chút tốc độ, đưa tay là có thể đem vậy dẫn linh trộm trong tay, có thể hết lần này tới lần khác, nàng chỉ đi theo bên cạnh mình, ánh mắt mê mang. ở nơi nào? Thượng gia hoang mang địa đạo, ta nhìn không thấy. Là ở chỗ này a? Hạ bác một bên chạy vội, một bên dùng tay chỉ, bên trái. Không đúng, nó hướng bên phải quẹo nhưng mà, mặc cho hắn thế nào chỉ, Thượng gia đều vẻ mặt mờ mịt, đến cuối cùng, thậm chí nhìn về phía ánh mắt của hắn đều trở nên có chút cổ quái. Hạ bác thẳng thắn từ bỏ, chỉ buồn bực đầu một trận điên cuồng đuổi theo. Sau một lát, hai người đã đuổi theo dẫn linh gió xoáy vậy cuốn ra cánh rừng tây này, bay qua một tòa núi nhỏ dần núi, xa xa thấy được dưới chân núi một tòa hồ nước. La ta nói cái kia hồ. Thượng gia kinh hô một tiếng. Nghe được thượng gia nói như vậy, lại thấy vậy dẫn linh hướng hồ nước bay đi, hạ bác trong đầu chợt thoáng hiện một cái khiến cho hắn tim đập rộn lên ý nghĩ. Mà lúc này, thiên phương xuất hiện một chỗ đoạn nhảy. Dẫn linh khinh phiêu phiêu bay ra đoạn nhảy, hướng phía dưới sườn núi rơi đi. Nguyên bản lấy hạ bác thực lực trước mắt, tới vị trí này, liền vạn vạn không có biện pháp lại đổi tiếp. Mặc dù muốn truy, vậy cũng phải tìm cái dốc thoải lượn quanh đi xuống. Có thể mắt thấy dẫn linh đã là gần trong căng tấc, hạ bác ở trong đầu cái kia ý nghĩ dưới sự kích thích, trong lòng đương ngang một cái, dưới chân chẳng những không có dừng bước, ngược lại đột nhiên gia tốc. Phong thần Ngươi làm gì?" Thượng gia thấy thế, một tiếng hét kinh hãi. "Bắt được ta!" Hạ bác chỉ tới kịp kêu một tiếng, thân thể tựa như như sao rơi nhảy ra kết thúc ngay, tối hậu con đầu, dựa vào lăng không nhảy cùng Liều Mạng đưa dài cánh tay, đem dẫn linh bắt lại. "A!" Thượng gia một tiếng kêu sợ hãi, không chút nghĩ ngợi bắt được Hạ bác phản đưa tới tay kia. Nhưng mà, Hạ bác sa xuống chi thế bực nào mau lẹ trầm trọng, nàng đang ở giữa không trung hư ảo không bị lực, ngược lại bị lôi kéo cùng nhau hướng đoạn nhai ngã xuống đi. "Nguy cấp gian!" Thượng gia tay trái trở tay rút ra một thanh trường kiếm, hướng vách đá đâm tới nhưng mà trường kiếm đâm vào vách núi cũng không thể ngừng được thế, chỉ dựa vào hoa lửa vang khắp nơi ma sát, chậm lại một chút mà thôi. Tiếng kêu sợ hai giữa, hai người rơi xuống nhai dưới trong bụi cây rậm rạp, một chuỗi quay cuồng, cuối cùng ở một chỗ mềm bùn nát lá trồng chất ao mà ngừng lại. Bởi vì là ở vào phía dưới, rơi xuống lúc hạ bác tự nhiên rơi nặng nhất, cũng may bị thượng ra lôi một chút, cuối cùng là không có thương cân động cốt, nhưng cũng là váng đầu hoa mắt. Mà đang ở hắn đau hừ một tiếng, mở mắt lúc chỉ thấy thấy hoa mắt, sau đó ba mà trên mặt một lần đã đã trúng một cái tắt. vô sỉ. Thượng gia cả giận nói, buông người ra tay. Hạ bác lúc này mới phát hiện, bản thân vậy mà ôm thượng gia đoạn đường này quay cuồng, thân thể hai người va chạm tiếp xúc không biết bao nhiêu lần, thật chặt khóa cùng một chỗ. Cô gái đã là tóc mai tán loạn, quần áo xộc xếp, lúc này đang một tay chống lồng ngực của mình, nỗ lực đứng lên, muốn tránh thoát ngực của mình. Hạ bác nhanh lên buông tay ra, giơ tay phải lên giữa bắt được dẫn linh giải thích nói, ta không phải cố ý. Xem, chính là thứ này, ta bắt được lời còn chưa dứt, ba, trên mặt lại bị đánh một bạt hai. Thượng gia nhìn hắn tìm được trước người, giống tuyết hiện bắt bánh màn thầu thông thường hư hào bắt tay mặt đỏ tiếng hay cắn răng nói vô sỉ dâm tặc ngươi còn dám nhục nhã ta đã cho ta mắt mù sao nàng đứng dậy tay một chiêu rơi xuống xa xa linh kiếm đã siêu mà một tiếng bay đến trên tay nhẹ nhàng run lên đã tản ra một cái kiếm hoa thẳng đến hạ bắc hạ thân ta phế đi ngươi bốn chương tám mươi tư hạ bắc chỉ sợ đến hồn phi phế tán hắn một cái xoay người né qua đứng lên chạy đi bỏ chạy thế nhưng hắn chạy đi đâu được vượt qua thượng gia còn không có chạy ra hai bước chỉ thấy thượng gia thân ảnh chợt lóe đã nhiên tới trước mặt của hắn quay đầu chạy nữa, lại một tránh, lại đến trước mặt hắn. Sáng như tuyết linh kiếm không đâm biết hầu không đâm lực, cũng chỉ một cổ nào chao hướng hắn hạ thân. Thiếu nữ cắn môi, đầy mặt xấu hổ, tựa hồ là quyết tâm phải giúp hắn đi gây chuyện hai họa. Tả xung hữu đột, qua lại vài lần, mắt thấy thượng gia lại xuất hiện ở trước mặt mình. Chờ một chút, Hạ Bác một tay che lại yếu hại, thân thể nửa chắc, kêu lên, "Tự ta cắt." Nguyên bản thượng gia đang đứng ở xấu hổ và giận giữ trạng thái, căn bản nghe không tiến Hạ Bác nửa câu giải thích. Có thể đột nhiên nghe được câu này, ngược lại sững sốt một chút, trên tay trường kiếm cũng ngừng lại. Loại chuyện này, bác sĩ thú y có lẽ thành thạo, giết lợn tượng thỉnh thoảng cũng có thể khách mời một chút, mà nàng lại chỉ là một trưa nhân sự ngây thơ thiếu nữ. Phẫn hận lúc có lẽ còn không có thế nào cân nhắc, nhưng nghe đến đối phương có thể bản thân cắt, trong lòng không khỏi ý thức được, vậy thực sự không phải là mình có thể kiếm sống mà người này có thể bản thân tới, ngược lại đơn giản bất lo nhiều. Bầu không khí nhất thời ngưng kết, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ ánh mắt mấy cái qua lại, mắt thấy thượng ra một đôi đôi mắt to xinh đẹp trong dần dần lại là tức giận tích tụ, lôi minh thiểm điện, hạ bác nhanh lên trở tay từ giới tử trong túi lấy ra một cây tiểu đao. Hắn sầu mi khổ kiểm túi đầu, nhiều lần hoa hoa, sau đó nhìn thượng ra, mặt mang bi phân nói, ngươi muốn xem sao? Thượng ra vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ tiện hai, nàng chắc chuyện nửa người, cắn răng nói, ngươi đừng muốn động gì đó ý niệm trốn chạy. Ta muốn đuổi kịp ngươi không cần tốn nhiều sức. Ta biết, ngươi là nhân cảnh cường giả sao, ta một cái đoán thể kỳ tay mơ chạy đi đâu được vượt qua ngươi. Hạ Bác Cú và nói, Thượng ra hừ lạnh một tiếng, ngươi biết là tốt rồi. Hạ Bác than thở, mở miệng nói, ta biết thanh danh của ta không tốt lắm, bất quá, ngươi thực sự cho rằng ta đây sao chạy tới chạy lui? thậm chí không tiếc mẻ nhai, liền vì chiếm ngươi tiện nghi. Thượng gia cắn môi không nói lời nào. Hôn đàn này là biết rõ mà còn cố hỏi. Vừa mới nơi này rõ ràng không có gì cả, người này lại làm bộ truy gì đó đồ đạc, sau đó mượn cơ hội nghĩ biện pháp chiếm tiện nghi của mình. Vừa nghĩ tới vậy một đường quay cuồng, thượng gia liền mặt đỏ tới mang hai. Thiếu nữ thân thể lồi lõn có hương thú, nhưng là một đường quay cuồng giữa, dính sát vào nhau ở hạ bắt trên người, cảm thấy khó xử địa phương ma sát va chạm, tiện nghi gì đều bị hắn chiếm đi. Nếu như đổi thành người khác, nàng còn không sẽ nghĩ như vậy nhưng này phong thần danh tiếng thực sự quá ác liệt. Khi nam phế nữ, Miên Hoa ở liễu, Lạc Nguyên Châu con em thế gia, đều biết phong gia này lăn lộn thế sắp ma. Nàng muốn không nghĩ như vậy đều khó khăn. Ta thừa nhận, ta trước kia là có chút hỗn đản. Vừa nhìn thượng gia Trầm Mặc, Hạ Bác liền biết mình đoán trúng, nhất thời lại hoan hứng lại không có lại, còn phải cong lên này danh tiếng. Câu này ta thừa nhận, trước đây làm sao làm sao lời nói, tới thế giới thiên hành vài ngày, cũng không biết nói bao nhiêu lần. Hiện tại ngược lại chỉ cảm thấy thuận miệng cực kỳ. Lập tức hắn thở dài giải thích nói, bất quá ta coi như lại vô liêm sỉ cũng không đến mức vì chiếm tiện nghi của ngươi bạn thân hướng dưới vách núi này đi." Thượng gia hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn cách đó không xa vách núi nói, "Ai biết ngươi nghĩ như thế nào, dù sao này vách núi cũng quang không chết ngươi. Quang không chết, cũng đủ quản cái thương cân động có đi." Hạ Bác dở khóc dở cười, dưới tình huống đó, ta còn có thể có cái gì hăng hái?" Thượng gia ngẩn ra. Hạ Bác vừa thấy, rèn sắc khi còn nóng nói, "Ngươi nghe nói qua ẩn linh sao?" Thấy Thượng gia xoay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt tạo hướng mình, Hạ Bác nhanh lên giải thích nói, "Không phải dẫn linh, là ẩn linh." Ẩn nút ẩn thượng gia ánh mắt chớp động nhớ ra cái gì đó, gật đầu, chính là người này. Hạ bác vươn tay, tuy rằng ngươi nhìn không thấy nó, nhưng ngươi suy nghĩ một chút. Trước ngươi và quý sư tới nơi này nhiều lần, lại cầm la bàn dẫn linh, thúc giục dẫn linh, vì cái gì tìm không được bí cảnh cổ vào. Nghe đến đó, thượng gia xinh đẹp tuyệt trần cao lại trong lòng hoài nghi một chút liền buông lỏng. Thứ nhất, chính như này phong thần lời nói, nảy nai chiếm tiện nghi loại hành vi này cũng không phải quá hợp lẽ thường. Thứ hai, mình và quý sư mấy lần trước tới gặp sát thực kỳ quái, mà nàng sinh ra với đại thế gia, học thức hiểu biết vẫn phải có vừa nghe đến ẩn linh danh tự này, liền biết phong thần không phải ở thuận miệng địa chuyện. cái gọi là ẩn linh, cũng là bí cảnh kính linh phân thân. nó cùng dẫn linh cùng nhau sinh ra, tựa như huynh đệ sinh đôi thông thường. khi dẫn linh rời đi lúc, ẩn linh sẽ qua lại với bí cảnh phụ cận, bảo hộ bí cảnh cùng vào. nếu như dẫn linh chọn chúng người thừa kế, ở tự do dưới trạng thái đem hắn dẫn tới nói, như vậy, ẩn linh sẽ không can thiệp. chỉ khi nào dẫn linh là ở không phải tự do dưới trạng thái xuất hiện, ẩn linh sẽ tản mắt ra kính linh khí tức, bốn phía qua lại, quấy nhiễu dẫn linh chỉ hướng. mà này vừa vặn giải thích mình và quý sư tao ngộ nghĩ tới đây, thượng gia đã tin ba phần, thế nhưng còn có 7 phần nhưng là hoài nghi, ngươi có thể thấy ẩn linh, ở đại lục thiên đạo, ẩn linh gần như truyền thuyết. phải biết loại này sinh đôi kính linh phân thân nguyên bản liền cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa danh như ý nghĩa ẩn linh nếu gọi ẩn linh, dĩ nhiên chính là ẩn hình, đừng nói người thường nhìn không thấy, ngay cả thiên cảnh cường giả cũng nhìn không thấy. muốn cảm giác được loại này thần kỳ hồn tồn tại, cũng chỉ có thông qua hồn sư bảy trận pháp. hơn nữa mặc dù là ở hồn trận ở giữa, cũng là không cách nào bằng vào mắt thường có thể thấy được, cũng chỉ có bảy trận hồn sư bản thân mới có thể mơ hồ cảm giác được một chút. Có thể phong thần một không phải hồn sư, mà không quét trận pháp, trực tiếp liền thấy ẩn linh hơn nữa còn. Nhìn Hạ Bắc thành ruốt rồng thông thường hư hào bắt tay, thượng ra thế nào cũng khó mà tin được hắn cư nhiên bắt được một con ẩn linh. Mà như vậy hoài nghi, ngoại trừ ẩn linh hi hữu cùng khó có thể bắt ở ngoài, còn có một cái yếu tố rất lớn, đó chính là ẩn linh chân quý. Bởi vì loại này hồn tự nhiên thì có cảm ứng dẫn linh năng lực, không chỉ có là nhà mình dẫn linh, còn bao quát cái khác bí cảnh chỗ đàn sinh dẫn linh. Bởi vậy, hồn sư dám ở bắt được ẩn linh rồi, sẽ đem hắn thuần hóa Xung làm tìm kiếm bắt dẫn Linh giúp đỡ mà theo thượng gia biết toàn bộ đại lục tiên đạo bị bắt được ẩn Linh chỉ có hai con mỗi một con đều vô giá ai dám tin tưởng người kia trong tay sẽ là thứ ba chỉ vừa nhìn thượng ra thần tình hạ bác liền biết được nàng không tin lập tức cười khổ nói tự ta cũng không biết vì cái gì bất quá ta thật có thể thấy nói xong hạ bác túi đầu nhìn một chút trong tay thần Linh ẩn linh Linhăm nhìn cũng dẫn linh trưởng được không sai biệt lắm giống như một viên to lớn màu trắng giọt nước mưa nếu như bơi lại mọc một điểm tựa như một con nòng nọc ở nó đầu mọc hai con tròn trịa con mắt Còn lại cái lỗ thai, lỗ mũi và miệng cũng đầy đủ mọi thứ, bất quá lại cùng nó bạch tuyết xếp thành thông thường thân thể dung hợp cùng một chỗ, bình thường nhìn không thấy. Hạ bác phát hiện, từ bị bản thân bắt lại rồi, người này liền vẫn không nhúc nhích. Bất quá, ở mình và thượng gia lúc nói chuyện, người này ánh mắt lại nhanh như chớp gạo quanh, đồng thời trên đỉnh đầu nô ra hai con tiểu cái lỗ thai đứng lên, nghe được hết sức chuyên chú đợi được tự xem nó lúc, nó lại yên đầu đẳng não, cái lỗ thai cũng thu về. Vật nhỏ này, Hạ bác kìm lòng không được ngắt nó một thành. Nay giờ, cảm giác tựa như bọc cây bông thông thường ẩn linh thân thể thay đổi hoàn toàn hình từ hạ bắc ngón tay khe giữa cốc nhặt ra tới, con mắt mạnh đột xuất, nguyên bản dung hợp ở màu trắng da giữa cái lỗ tai, lỗ mũi và miệng đều dựng thẳng lên hoặc mở lớn đàn hồi, xúc cảm không tệ. hạ bắc buông tay ra, nhịn không được lại ngắt một chút. thu, Ẩn linh bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, thanh âm thanh thúy dễ nghe. cùng lúc đó, thân thể hắn trên vài đạo lam quang lưu động, lóe ra vài cái rồi, nguyên bản chỉ có hạ bắc mới có thể thấy thân thể, đột nhiên theo một tầng lưu quang rút đi mà hiện lộ ra. thượng gia thấy tận mắt tần linh thân, nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, mà hạ bắc cũng là đột nhiên cả kinh chỉ bất quá hắn ngoài ý muốn nơi phát ra với không chế mặt bản trên nêu lên ẩn linh thuần hóa độ tăng thêm không một phần trăm xoa bóp cư nhiên nặn ra thuần hóa độ điều này làm cho hạ bắc lại là ngoài ý muốn lại là kinh hỉ nhanh chóng ở trong đầu tìm tòi một chút ký ức mảnh nhỏ tương quan nội dung nhãn tình sáng lên nhẹ buông tay trật lại mạnh sở. ngươi làm gì thượng ra tiếng kêu sợ hãi cùng ẩn linh tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên đối với ẩn linh loại này manh manh vật còn sống cô gái giống như tới là ít có sức đề kháng thấy hạ bắc đem ẩn linh bóc biến hình kêu thảm thiết thượng ra nhất thời đau lòng vô cùng hai bước xuống lại đưa tay đặng nghĩ đi bắt. bất quá nàng tay chỉ hơi nô ra liền ngừng lại ẩn linh là phong thần bắt được, mà bản thân trước đối với hắn như vậy, lúc này thực sự không lập trường gì. thượng gia dâm chân cấp bách nói, ngươi giàn vật nó làm gì? hạ bác một bên thân, tay phải dơ lên cao ở sau đầu, vừa thông suốt máy bóp, thế nào? ngươi bây giờ tin? thượng gia mắt thấy ẩn linh ở hạ bắc bay nhanh ghép lại trong tay bị cốc nhặt ra các loại hình dạng, thu thu trực yếu, chỉ gấp đến độ khóc gầm tất cả đi ra, tin tin, ngươi đừng bóc nó. hạ bác tiếp tục máy bót, trong miệng nói, vậy ngươi đánh ta hai nhớ lôi hai tính thế nào? thượng gia nói. Ta cho ngươi đánh quay về ta được rồi." Đang dắt, chợt nghe một tiếng tiếng gió hú, Quý đại sư thần kiếm Như Long từ trời mà rơi, kinh ngạc nhìn hai người nói, "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đang khi nói chuyện, Cổ Chính cũng chạy tới. Rõ ràng nhìn hắn vẫn còn ngoài mấy trăm trượng, mấy cái giẫm chân tại chỗ, liền đã đến trước mặt mọi người, trong tay còn cầm một con tiểu báo lớn nhỏ yêu thú. "Xảy ra chuyện gì?" Cổ Chính thân thiết mà hỏi thăm. Hạ bác quay đầu liếc thượng ra liếc mắt, chỉ thấy thiếu nữ thần sắc xấu hổ, ánh mắt né tránh, hỏi nói, "Ngươi nói hay là ta nói?" Thượng ra cúi đầu. Ngươi nói xong rồi nói xong, nàng lại vội vàng bổ thêm một câu, không cho phép nói lung tung. Đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay đã vô thành vô tức tiêu thất. Hạ bác tay trái cân nhắc trong tay tiểu đao, khỏe miệng nhếch lên một tia hài hước dáng tươi cười, chỉ nhìn được thượng gia thần tình hoàn loạn, con mắt cũng không biết để vào đâu mới tốt. Trong lúc nhất thời, thượng gia đầy đầu đều là hắn vừa mới vẻ mặt bi phẫn cầm tiểu đao nhiều lần hoa hoa hình dạng. Hiện tại nếu biết mình oan uổng phong thần, thượng gia trong lòng liền không khỏi có chút hổ thẹn, nếu như mình lúc đó thật buộc hắn cái kia, vậy cũng phạm dưới sai lầm lớn. Tuy rằng trong miệng khiến cho phong thần chớ nói lung tung, nhưng nàng cũng biết bản thân việc này làm quá mức lô mãng, phong thần hướng quý sư cáo trạng cũng là nên. Quý sư là người phương đang, coi như là đối với mình, một phen cuồng phong bạo vũ vậy trách cứ cũng là không tránh khỏi, đang dốc hết can đảm, dựng thẳng cái lố thai, lại nghe hạ bắt đem phát hiện ẩn linh sự tình cùng quý đại sư cùng cổ chính nói một lần, lại nói liên quan tới dẫn linh hôn loạn nguyên nhân suy đoán, thậm chí nói hai người mình là như thế nào đuổi theo ẩn linh qua đây, làm sao rơi xuống vách núi, bản thân làm sao kéo hắn một cái? Nhưng là từ đầu đến cuối, chưa nói bản thân buộc hắn tiến sự tình càng nghe, thượng gia thì càng kinh ngạc, lặng lẽ dương mắt nhìn hạ bắc lên mắt, chỉ thấy thiếu niên quần áo xót xếp, đầy người nước bùn, có thể đứng quý sư trước người trầm rãi nói, trong rừng ánh mặt trời vỡ nát, chiếu xéo ở trên người hắn, nhưng là từ có một loại tao nhã khí độ. thượng gia sóng mắt mềm mại xuống tới, lưu lộ một tia cảm kích, nhưng không biết hạ bắc trong bụng cười thầm, loại này ngay mặt cáo trạng sự tình, hắn tự nhiên là không biết làm, có thể ta ta trên gương mặt giấu tay, còn có tiểu nương bị người này giấu hổ tránh né thần tình, thật coi quý đại sư bọn hắn không nhìn ra sao, ta đã tố cáo người lại thắng được quý sư hảo cảm còn có thể để cho ngươi khiến một cái nhân tình, đây mới gọi là nghệ thuật. 4. Chương 85. Nghe xong Hạ bác giảng thuật, quý đại sư cùng cổ chính cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. đích thực là ở linh. Tỷ mỉ cha xét Hạ bắt trong tay cầm lấy vật nhỏ, quý đại sư lại là kinh hỉ lại là cảm khái. Hắn tâm nói, ta đây lần mang phong thần đi ra, bản ý là không muốn chỉ hoãn tu luyện của hắn tiến độ, lại không nghĩ rằng, lại có lần này trùng hợp cơ duyên. Nếu không có hắn phát hiện con này ở linh, chỉ sợ bọn ta ba người sẽ ở đám này trong núi chuyển lên 10 ngày nửa tháng, cũng chung quy chỉ là tay không trở về. Nghĩ lại lại muốn, thiên đạo bí cảnh người có duyên có. Nhất chú ý số mệnh. Phong Thần không chỉ giải quyết rồi ta và tiểu gia trước khung cảnh, hơn nữa còn bộ hoạch con này vô giá ở Linh, số mệnh mạnh thế cho hiếm thấy. Chúng ta đều là dính hắn hết. Hơn nữa hắn bằng mắt thường là có thể thấy ở Linh, điều này nói rõ nghĩ tới đây, quý đại sư trong lòng mạnh chính là giật giật. Hắn dùng dị thường ánh mắt trên dưới quan sát Hạ Bác một phen, ngăn chặn trong lòng kinh đảo hải lãng, hỏi nói, "Phong Thần, ngươi khảo nghiệm qua hồn lực sao?" "Không có." Hạ Bác lắc đầu. "Hồn lực là linh hồn sức mạnh." Đối với phần lớn tranh du giả tôi nói, hồn lực mạnh yếu không có tác dụng gì, đối với tu luyện cùng chiến đấu cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, đối với tu luyện tinh thần loại công kích thuật pháp tranh du giả, nhất là luyện hồn sư tới nói, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Ma hạ Bắc hóa thân trước đây ngay cả công pháp cơ bản cũng không tu luyện, càng miễn bàn đi làm luyện hồn sư hoặc tu luyện tinh thần loại công kích thuật pháp, tự nhiên cũng không tra vượt qua hồn lực. Quý đại sư nói, ẩn linh là hồn một loại, tự nhiên có ẩn hình năng lực. Mặc dù là hồn sư, cũng muốn bằng vào trận pháp đại phúc độ tăng cường hồn lực cảm giác mới có thể mơ hồ phát hiện loại này hồn tồn tại. Có thể ngươi vậy mà bằng vào mắt thường liền thấy nó, hơn nữa còn có thể đem nó bắt được nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn càng phát quá dị, dường như đến nay khó có thể tin, hỏi nói, ngươi biết này ý vị như thế nào sao? Mời quý sư giáo dục." Hạ bác cung kính nói. "Quý đại sư nói, ý vị này, ngươi hồn lực mạnh, thiên hạ vô song." Ti. Vừa nghe đến quý đại sư lời nói, cổ chính cùng thượng gia cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quý đại sư chính là thiên cảnh tông sư, là người lại phương đang khả kính có thể từ trong miệng hắn dưới ra thiên hạ vô song kết luận, vậy thì tuyệt không khuyết đại. Quý đại sư nói, phong thần ngươi năm chắc ẩn linh, đưa tay qua đây. Hạ Bác theo lời nghe theo. Quý đại sư đối với cổ chính cùng thượng gia nói, ẩn linh bản vị hồn, chỉ có lấy tinh thần thuật pháp hóa hồn vị ti, mới có thể đem hắn khốn phục ở. Người thường là căn bản không có khả năng bắt được nó. Các ngươi xem nói xong, hắn đưa tay đi đụng ẩn linh. Ma kỳ diệu một màn xuất hiện, chỉ thấy tay hắn liền giống như đi qua không khí thông thường, trực tiếp đi qua ẩn linh, không trở ngại chút nào mà đụng phải Hạ Bác tay sống sơ sờ ẩn linh đối với quý đại sư tới nói lại như cùng huyết ảnh quý đại sư thu tay về đối với thần tình khiếp sợ thượng gia cùng cổ chính nói các ngươi tới thử xem thiếu nữ cùng khôi ngô hắn tử đều đào hào tiến lên thử kết quả đều cùng quý đại sư một dạng bàn tay đi qua ẩn linh lúc căn bản không cảm giác được bất kỳ vật gì có thể phong thần hắn vì cái gì có thể bắt ở cổ chính tỉnh giáo quý đại sư chắp tay nói này chính là ta nói hắn hồn lực thiên hạ vô song nguyên nhân hắn có thể thấy hơn nữa bắt được cẩn linh giải thích hắn hồn lực đã đạt đến sâu rộng như biển động niệm hóa thực mức độ. Niệm từ hồn sinh, niệm động thì hồn động. Hắn chỉ cần động ý nghĩ là có thể động hồn lực. Nói đến đây, quý đại sư thở dài một tiếng nói, loại cảnh giới này vốn là vô số luyện hồn sư suốt đời sở cầu, lại không nghĩ rằng hắn quay đầu nhìn một chút thượng gia cùng cổ chính. Cái này các ngươi minh bạch ta vì cái gì nói hắn hồn lực thiên hạ vô song đi? Hai người đồng thời gật đầu, nhìn về phía hạ bắc ánh mắt đều hơi có chút cực kỳ hâm mộ ở đại lục thiên đạo. Luyện hồn sư là một cái phi thường hi hữu, và lại cực được người tôn kính chức nghiệp đại lục thiên đạo vạn vật đều có linh, từng ngọn cây cọng một cắt một thạch đều hồn càng miễn bản giống như cảnh linh yêu thú như vậy cường đại hồn mà luyện hồn sư thì có thể luyện hồn vì linh phổ thông luyện hồn sư có thể đem hồn phụ với vũ khí áo giáp hoặc luyện chế bí linh phủ phong ấn thuật pháp có thể cực đại mà để thăng tranh du giả sức chiến đấu vô luận là thượng gia hiểu biết thượng gia vẫn là cổ chính hiểu biết trưởng hà môn giữa một tên luyện hồn sư đều là bị người đang cầm tính cao cao tại thượng tồn tại mà bây giờ một người cho tới bây giờ không có tu luyện qua hồn lực thậm chí ngay cả kiểm tra chưa từng khảo nghiệm qua ra hỏa lại có hùng hậu như vậy hồn lực nếu là hắn đi làm luyện hồn sư lời nói Tương lai thành tựu sẽ đáng sợ đến bậc nào, tri thức cũng tốt, kỹ thuật cũng được, vậy cũng có thể học. Duy chỉ có hồn lực trời sinh, hậu thiên mặc dù có thể dựa vào tu luyện để thăng, nhưng độ khó khăn cực đại, tiến triển thong thả, cuối cùng còn có cực hạn. Cực nhỏ người có thể đạt tới phong thần trình độ như vậy. Nếu như hắn tu luyện nữa hồn lực, vậy sẽ là bậc nào cảnh giới? Bọn hắn thế nhưng nghe nói qua, một pháp thông vạn pháp thông, cấp thấp hồn sư có lẽ không có gì sức chiến đấu, nhưng một tên cường đại hồn sư, nhưng là thủ đoạn thông thiên, có thể hồn nhập đạo, trở thành đạo cảnh cường giả. Quý đại sư lời nói khiến cho cổ chính cùng thượng gia trong lòng rung động, hạ bác bản thân cũng khá không bình tĩnh. Kỳ thực Quý đại sư nói những này, trước ở tìm tòi ký ức mảnh nhỏ lúc, hắn thì có nhất định mổ chỉ bất quá không Quý đại sư nói được như thế thấu triệt mà thôi. Mà liên quan tới bản thân hồn lực, vì sao cường đại như vậy? Giờ khắc này hạ bác trong đầu chỉ có một cái ý niệm. Vậy thì là bản thân mới vào thiên hành thành vận mệnh lúc, trong đầu cái kia chợt thức tỉnh, ý thức giống như như sóng biển cuốn sạch toàn bộ đại lục thiên đạo linh hồn. Chớp mắt khoảng khắc, Quý đại sư chỉ vào ẩn linh nói, "Phong thần, vật ấy cực kỳ trân quý." có thể bỏ vào giới tử trong túi cất giữ. bất quá tốt nhất là tìm cơ hội đem hắn thuần hóa. phương diện này ta không có đọc lướt qua, không giúp được ngươi. vâng, quý sư. hạ bác gật đầu đáp. thông qua ký ức mảnh nhỏ, hắn đã đã biết thuần hóa phương pháp ẩn linh là hồn. nếu là từ luyện hồn sư tới thuần hóa lời nói, cần thuật pháp hoặc phát trợ, đem hồn lực ngưng luyện thành thẳng, trói lại ở linh, không ngừng co rút lại, khiến cho phân ra trong cơ thể cảnh linh hồn lực, ngược lại dung nhập luyện hồn sư bản thân hồn lực. trăm nghìn lần sau, hồn lực gom ít thành nhiều tích cắt thành tháp, hình thành linh hồn chi ấn ấn thành, thì ẩn linh thần phụ mà đối với hồn lực động niệm hóa thực lại có hệ thống nêu lên bản thân tới nói vậy thì đơn giản một chữ bắc đã thông báo hạ bác, quý đại sư đưa ánh mắt nhìn về phía thượng gia khẽ to mày, tiểu gia ngươi đi theo ta nói xong quý đại sư đem thượng gia lính đến một bên thần tình nghiêm túc hỏi thăm gì đó thượng gia ngay từ đầu là thần tình lo sợ đến sau lại là cúi đầu thần tình chán nản lại đến sau bị quý đại sư thần tình nghiêm túc không biết nói gì đó đã làm mù quáng vành mắt la trả trước khóc không có gì chuyện đi cổ chính bay đầu lại nhìn hạ bắc chỉ chỉ mặt của hắn Ngô Hạ bác giả làm không giải thích được, chợt lúng túng cười cười, sờ sờ khuôn mặt nói, không có gì, một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi. Cổ chính gật đầu, ta vừa mới nghe ngươi nói ngươi và tiểu gia từ nhai thượng ngã xuống, liền biết được là chuyện gì xảy ra. Nàng trước đây nghe qua ngươi một việc, sợ là có cái gì hiểu lầm, ngươi đừng để trong lòng. Không biết. Hạ bác mỉm cười. Cổ chính gật đầu, chỉ cảm thấy xem phong thần càng phát ra mà thuận mắt đợi được quý đại sư cùng thượng gia quay trở lại. Hạ bác đã đem ẩn linh thu nhập giới từ túi. Quý đại sư lại khởi động la bàn dẫn linh, quả nhiên, la bàn dẫn linh khôi phục bình thường chỉ hướng chính là cách đó không xa hồ nước. Mọi người đi tới bên hồ, quý đại sư ngự kiếm lượn quanh hồ một tuần, tỉ mỉ tra xét la bàn dẫn linh trên dẫn linh cho ở vị trí ký hiệu, rơi xuống đất. Thanh nói, không nghĩ tới, này bí cảnh dĩ nhiên là ở đáy hồ. Thảo nào khắp tìm không. Mọi người hào hào gật đầu. Bất quá chỉ có hạ bắc mới biết được, chân thật thiên nguyên tinh tộc trong lịch sử là một lần địa chấn dẫn đến này vùng núi hồ nước tiết ánh sáng, mới lộ ra đáy hồ di tích cổng vào tới. Mà trước đó mọi người tìm trên trăm năm cũng không thể tìm được. Cho tới khi năm hai cái giao chiến quốc người mạnh nhất chuyển thừa ở đáy hồ trôn giấu hơn một nghìn nhiều năm đi đi nếu tìm được rồi di tích vậy những chuyện khác liền có thể tạm thời buông xuống một chút quý đại sư phân phó nói cổ chính ngươi mang theo hai người bọn họ vâng cổ chính đáp đem vượt tới yêu thú vứt xuống một bên thôi động nguyên lực kình khí cổ động một đạo vô hình cái chắn đem hạ bắc cùng thượng gia bao phủ ở bên trong cổ chính nói ta thụ thực lực hạn chế không che chở được quá xa các ngươi cách gần một ít hạ bắc cùng thượng gia sóng vai đi theo phía sau hắn khoảng chừng một mét vị trí gần như là vai cậy vai hai người nhìn chăm chú lên mắt. Thượng gia cắn môi cúi đầu xuống đi. "Xin lỗi." Giả người tốt Hạ bắt chát chát nhăn tỉnh, vẻ mặt thân thiết hỏi nói, "Làm sao vậy? Vừa mới quý sư chửi." Thượng gia viền mắt lại đỏ, ủy khuất gật đầu. "Ta không nói với hắn a, ngu ngốc, chính ngươi nói." Hạ Bác tiếp tục giả bộ làm người tốt. Thượng gia gật đầu, lúng tung nói, "Quý sư một chút liền đoán được, huống hồ hắn hỏi ta, ta lại không thể nói láo." "Bất quá cảm ơn ngươi." Nàng thật nhanh ngẩng đầu nhìn Hạ Bác liếc mắt, lại thật nhanh cúi đầu, "Là ta hoan của ngươi." "Không có việc gì." Hạ Bác trên mặt mang vô sỉ dáng tươi cười người hì hì nhìn thiếu nữ thon dài trắng non cái cổ. lần sau ngươi đừng dùng ác như vậy chiêu thuật là được. Soạn. Quả như thế, thiếu nữ trên cổ một tầng đỏ ửng một mực dính vào bên thai năm. vốn có suy nghĩ nhiều viết điểm, trong nhà có chuyện. trước canh. chương 86. quý đại sư đi tới bên hồ, một bước bước hướng mặt hồ. nguyên bản ở trong gió nhẹ hiện ra vẩy cá vậy sóng gợn hồ nước, đột nhiên từ quý đại sư dưới chân tách biệt. theo ở phía sau hạ bắc đám người chỉ nhìn thấy một cổ vô hình kinh khí nhanh như điện bắn hướng giữa hồ, tạo thành một cái rộng 2 mét rộng, vài trăm thước bộ dạng thông đạo tách biệt nước gợn ở hai bên lối đi tạo thành hai trận tường nước ngăn trở hồ nước quay về chào tường nước trong suốt trong sáng ngay từ đầu vẫn cùng hồ nước thoạt nhìn không có gì khác nhau dần dần tường nước giữa liền thình lình xuất hiện từng cái giống như băng tinh thông thường tinh thể những này tinh thể lan tràn giao thác trong khoảnh khắc liền tạo thành vô số tổ ong vậy sáu biên hình ca đô mà ở này hàng trăm nghìn tính tiểu ca đô trong từng cái một nước tiểu đoàn xoay tròn dần dần sinh ra diện mạo tứ chi hóa thành từng cái một cầm trong tay trường kiếm tiểu thủy nhân tiểu thủy nhân mặc dù là trong suốt nhưng hình thể lại rõ ràng có thể thấy được, thậm chí còn có quần áo nước sạch hóa thành phiêu giật trường sam. Chúng nó vừa xuất hiện, liền tung nhảy xoay tròn, thi triển kiếm pháp. Trăm nghìn tiểu thủy nhân, tiến thối xú tránh giống như một người. Kiếm khí răng khắp nơi, không ngừng mà đem vọt tới hồ nước ăn. Hạ bác cùng thượng gia đều thấy hoa mắt thần mê, kinh thán không thôi. Cổ chính một bên dẫn bọn hắn đi theo quý đại sư phía sau đi về phía trước, một bên nói: "Thiên cảnh cường giả thiên nhân hợp nhất, ta tức thiên địa, thiên địa tức ta. Thế nhưng nước, thế nhưng gió, thế nhưng hỏa, thế nhưng vân vật, cũng có thể ngự vạn vật." Hạ bác nghe xong, không khỏi hướng tới. Hắn tâm nói, thảo nào mọi người đều nói tới thiên cảnh giai đoạn, có thể bài sơn đảo hải nghiêng trời lật đất. Quả nhiên, quý đại sư ít hơi nước sóng, cũng bất quá chỉ là bước ra một bước mà thôi. Nếu hắn toàn lực thi triển, chỉ sợ đêm này tòa hồ đều biến mất cũng không phải việc khó. Vừa nghĩ, hắn và thượng gia vừa đi theo cổ chính phía sau, dọc theo quý đại sư mở mang thông đạo hướng đáy hồ ở chỗ sâu trong đi đến. Rất nhanh, bốn người liền chạy tới giữa hồ vị trí. Mà đúng lúc này, quý đại sư trong tay la bàn dẫn linh bỗng nhiên sáng lên cũng chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một cái chùm ánh sáng từ dưới nền đất bay lên, chợt hóa thành vô số thất thải sao băng thông thường lưu quang, xoay tròn bắn lên thiên không. giờ khắc này, động đất động, hồ nước theo thất thải lưu quang phóng lên cao, cả tòa hồ lớn trong nháy mắt liền đã trống không. tất cả hồ nước đều tụ tập ở trên bầu trời, tựa như bị một con bàn tay vô hình cho nâng lên lên. mà sau một lát, xoay tròn thất thải lưu quang đột nhiên nổ tung, trên không trung rẽ qua từng đạo đường vòng cung, truy hướng bốn phương tám hướng. theo lưu quang phân tán, hồ nước cũng bắt đầu dọc theo lưu quang quy tích hướng bốn phương tám hướng lưu động. Nhìn từ phía dưới đi tới, liền giống như không trung há to một thanh thất thải năng rủ, trong suốt mặt dù lớn rủ. Vô số con cá ở dù chung du động, đồng cỏ và nguồn nước chợt tròn, ba quang lân lân ánh mặt trời đều trở nên lung lung. Mà cùng lúc đó, trước lưu quang bay lên địa phương, xuất hiện một cái giống như điện phủ mái vòm thông thường hình nửa vòng tròn đạm thanh sắc lĩnh vực. Lĩnh vực bên ngoài trên màn sáng, thình lình thiếu một miếng nhỏ. Bí cảnh cổng vào xuất hiện. Quý đại sư cùng cổ chính thần tình kích động, thượng ra càng là một tiếng hoan hô. Tại đây mảnh vùng núi trung chuyển lâu như vậy, rốt cuộc tìm được bí cảnh cổng vào tất cả mọi người lớn có một loại công phu không phụ lòng người vui sướng cùng dễ dàng. bất quá hoan hô qua đi, thượng gia chợt nhớ tới gì đó, thật nhanh quay đầu nhìn hạ bắc lên mắt. nàng thế nhưng nhớ kỹ, trước bản thân nói với hắn lên tìm không được bí cảnh cổng vào lúc, hắn liền hỏi tới vượt qua này tòa hồ. mà khi đó cũng còn không bắt tẩn linh đâu. lẽ nào hắn đã sớm biết bí cảnh cổng vào ở trong này, nghĩ lại ở giữa, thượng gia lại nghĩ đến này là la bàn dẫn linh, nguyên bản chính là phong thần mẫu thân vũ phu nhân cho, trong bụng càng phát giác kỳ quái, có la bàn dẫn linh lại biết bí cảnh cổng vào. Vì cái gì bọn hắn không đích thân đến được lấy, hết lần này tới lần khác chỉ mặt gọi tên đưa cho mình. Mặt mày xem, này là Vũ phu nhân Vu hồi chiến thuật, chỉ định cho mình, là vì khiến cho quý đại sư không cách nào cự tuyệt, thu nàng nhân tình này, sau đó tiếp được giáo dục phong thần chuyện cấn tay, có thể suy nghĩ kỹ một chút, thật chỉ là như vậy phải không? Thượng gia trong lòng nhất thời hoang mang không ngớt. Mắt thấy bí cảnh cổng vào hiện hiện, quý đại sư tay nhờ la bàn dẫn linh đi tới màu xanh lĩnh vực trước mặt, giải khai la bàn dẫn linh trên phong ấn. Mất đi ràng buộc dẫn linh thẳng tóc mà bay về phía lĩnh vực trên sáng tiểu chỗ hồng, dung nhập đi vào đổ toàn bộ toàn bộ lĩnh vực. Sau một lát, màn sáng xoay tròn ra, lộ ra một cái vòng xoáy vậy cửa không gian. Mà ở cửa không gian trung ương, thì hiện lên một tấm mặt người. Mặt người phần lớn đều giấu ở vòng xoáy lưu quang giữa, như ẩn như hiện. Bất quá, đã có một đôi ánh mắt sáng ngời. Là cảnh linh. Cổ chính thấp giọng nói. Cảnh linh nhìn chăm chú vào nhóm bốn người, ánh mắt trước hết rơi vào cầm đầu quý đại sư trên người. Tựa hồ là cảm nhận được quý đại sư cường đại, cảnh linh buông xuống ánh mắt, gật đầu làm lễ, mà quý đại sư thì còn thi lễ. Ch cảnh linh ánh mắt lại từ cổ chính. Thượng gia cùng Hạ bắc trên người đảo qua, xem cổ chính lúc, nó ánh mắt trong suốt, không hề bận tâm. Xem thượng gia lúc, nó nhiều dừng lại khoảng khắc, trong ánh mắt toát ra một tia mừng rỡ. Mà khi ánh mắt của nó rơi vào Hạ bắc trên người lúc, lại hơi đổi, ánh mắt trong khiếp sợ mang theo một tia kính nể, có vẻ có chút phức tạp đây chỉ là nháy mắt ở giữa sự tình, bao quát Hạ bắc ở bên trong, bốn người đối với này đều cũng không phát hiện. Cảnh linh biến mất, cửa không gian chợt mở rộng. Ý vị này mọi người chiếm được cảnh linh thừa nhận, có thể an toàn đi vào, không biết tao ngộ nguy hiểm gì bấy giờ Bất quá. Đây là đang có dẫn linh vì cái chìa khóa dưới tình huống. Nếu là không có dẫn linh, cưỡng chế anh mở bí cảnh cầm vào, vậy tiến vào trong đó sẽ gặp gặp gì đó liền khó nói đương nhiên. Đạt được cảnh linh tán thành chỉ đại biểu có thể an toàn đi vào, không có nghĩa là là có thể ta cần ta cứ lấy. Muốn thu hoạch bí cảnh nội bảo tàng hoặc truyền thừa, còn phải trải qua khảo nghiệm. Quý đại sư trước các bước, nói nói, đi đi. Bốn người lục tục tiến vào. Khi đi vào cửa không gian lúc, bốn người phát hiện bản thân xuất hiện ở một tòa thật to điện phủ giữa điện phủ ngay phía trước là hai tòa cao tới trăm mét pho tượng. Bên trái pho tượng là một cái mặc trường sam nho nhã nam tử, mà bên phải thì là một gã mặc giáp trụ, phong thái hiên ngang nữ đem. Pho tượng phía dưới là một cái to lớn hai thể tế đàn. Tế đàn hiện ra hai hình cái vòng, khoảng trùng trung tâm các có một cái bãi đá. Bên trái trên thạch đài lơ lửng một cái hộp, mà bên phải trên thạch đài thì lơ lửng một thanh bảo kiếm. Bốn người đặt chân nơi cũng là một cái bãi đá. Nay bãi đá ở vào đại điện lối vào, lơ lửng với giữa không trung. Bãi đá phía dưới một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy. Cẩn thận chớ ngã xuống, quý đại sư dặn dò này bí cảnh là xây vào kẽ hở thời không trên, một khi ngã xuống, cũng sẽ bị chạy ảo thời không chạy loạn trong, hải quốc không còn. mọi người sợ hãi, hào hào gật đầu. Bài đá tiền phương đứng thẳng một tòa bia đá, trên tấm bia đá khắc đầy văn tự. quý đại sư xem bi văn, xúc động thở dài nói, quả nhiên là đại giác quốc sư cùng đại mộng nguyên soái. hạ bác xem bi văn, phát hiện bi văn ghi lại cùng ký ức mảnh nhỏ giữa thông tin một dạng này bí cảnh, quả nhiên là ban đầu giao chiến hai cái quốc gia cổ quốc sư cùng đại nguyên soái đại giác đại mộng. hai người này vốn là sư huynh muội, có tình cảm với nhau. Kết quả gia tộc lại phân thuộc hai quốc gia, một cuộc chiến tranh, giết được máu chảy thành sông. Đây đó đều có thân nhân chết ở đối phương thủ hạ. Theo chiến tranh lâu dài, hai người lại riêng phần mình trở thành nước mình cây trụ chống trời, càng phát thân bất do kỳ, tạo hóa treo người. Như vậy phí thời gian trăm năm, hai người một cái cả đời chưa lập gia đình, một cái cả đời chưa gả. Nguyên bản hai một đời người trong chẳng bao giờ giao thủ. Có thể ở chiến tranh thời kỳ cuối, mắt thấy sinh linh đổ thán, nước mình đều đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, bọn hắn chung quy không có biện pháp lại lảng tránh đây là bọn hắn lần đầu tiên giao thủ cũng là một lần cuối cùng giao thủ ở chương đại 30 ngày đại chiến giữa hai cái này cho nhau vô cùng quen thuộc yêu hận dây dưa cả đời nam nữ cuối cùng hao hết sinh mệnh chi hỏa bỏ mạng ở này khe hở thời không trong bọn hắn đem cả đời của bọn họ đều cho riêng phần mình gia tộc và quốc gia chỉ ở sinh mạng một khắc cuối cùng tại đây khe hở thời không giữa có thuộc về bọn họ cuối cùng một đoạn thời gian cuối cùng bọn hắn để lại truyền thừa của mình cùng xuống hoàng tuy mà bi ai là này đôi tình nhân hy sinh cuộc sống của mình cùng cảm tình lại cũng không có bảo vệ hắn đám nhà nước theo bọn họ mất hai cái cường đại nhất thời quốc gia cổ cũng cuối cùng hôi yên diệt thế cho nên hậu nhân đọc sử đến đó, mỗi lần gấp sách thở dài, bia đá cũng không phải là đại mộng đại giác hai người đứng, mà là bí cảnh sinh thành lúc, cùng cảnh linh đồng thời sinh ra, bi văn ghi chép từ lịch sử sông dài nước sông khắc ghi khác, chính là bởi vì nó khách quan chân thực được gần như lạnh lùng, càng thấy mọi người xúc động thở dài, thổn thức không ngớt. Mọi người ở đây xem bi văn lúc, Bài đá đã về phía trước bồng bền dừng ở một cái đài bằng bên bờ. trên bình đài khoảng trừng cất có một đạo cửa ánh sáng, dựa theo bi văn thuật. Quốc sư cùng nguyên xoáy lưu lại truyền thừa, tổng cộng có ba cửa hải khảo nghiệm, này là cửa thứ nhất. Quý đại sư nói, ba người lên bài bằng. Quý đại sư nhìn thượng gia cùng hạ bác nói, này bí cảnh là thượng cổ truyền thừa bí cảnh, chỉ có thể từ địa cảnh trở xuống người mới có thể thu hoạch. Ta và cổ chính ở chỗ này chờ các ngươi, hạ bác ngươi đi lấy quốc sư truyền thừa. Tiểu gia ngươi khứ thủ nguyên xoáy truyền thừa, đây đối với các ngươi vô cùng hữu ích ta. Hạ bác sửu suốt. Đúng, quý đại sư gật đầu nói, lần này nếu không có phong thần ngươi, chúng ta chỉ sợ cũng vào không được nơi này. tiểu gia là nữ tử. Ta Nguyên bản cũng chỉ chuẩn bị để cho nàng thu được đại mộng nguyên xoáy truyền thừa, quốc sư truyền thừa cũng không thích hợp nàng nói xong, hắn chỉ chỉ Hạ Bác, đây là người cơ duyên. Hạ Bác nhất thời hưng phấn. Hắn vốn cho là, bí cảnh trong công pháp bảo bối có thể phân cho mình một cái nửa món, liền đủ hài lòng. Lại không nghĩ rằng, bản thân vậy mà có thể đơn độc thu hoạch quốc sư truyền thừa. Đi thôi." Quý đại sư nói. Hạ Bác thượng ra gật đầu, phân biệt hướng khoảng chừng cửa ánh sáng đi đến. Mắt thấy thân ảnh của hai người không có vào cửa ánh sáng trong, cổ Chính hỏi nói, "Sư phụ, này quốc sư truyền thừa cùng tiểu gia nguyên xoáy truyền thừa không phải tương khắc sao? Hơn nữa liên lụy đến số mệnh. Trước ngươi nói chuẩn bị vinh viễn mai táng. Thế nào hiện tại tương khắc, cũng ý nghĩa tương sinh. Quý đại sư ngưng mắt nhìn đại điện cuối hai tôn pho tượng, mỉm cười, vuốt hồ, truyền thuyết đại giác quốc sư trời diễn kỳ, cuối cùng biến hóa, huyền diệu vô cùng. Ta cũng rất muốn nhìn một chút. Cứ như vậy trôn, quá đáng tiếc. Dù sao cũng là thượng cổ truyền thừa. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hạ bắc tiến đạo kia cửa ánh sáng, về phần số mệnh. Lấy ngươi xem ra. Phong thần là người sẽ thụ số mệnh chi phối sao. Cổ chính nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc lắc đầu. Chương 87. Hạ Bác bước vào cửa ánh sáng, xuất hiện ở một ngọn núi chân núi. Núi rất cao, cũng rất dốc đứng, vách đá như tước, đỉnh núi ẩn vào trong mây. Cây cỏ tươi tốt, điệu nữ mùi hoa. Một đạo thẳng tắc bạch ngọc bậc thang núi thẳng mây trắng ở chỗ sâu trong. Gió mát suy phất, Lưu vân bu đầu, Lâm Đào nhiều tiếng. Hạ Bác biết ngọn núi lớn này hẳn phải là đại giác quốc sư thiết trí cửa thứ nhất khảo nghiệm, mình bây giờ cần phải làm chính là leo lên đi. Hạ Bác hít sâu một hơi cất bước đi lên bậc thang. Quả nhiên, vừa lên vài dai, Hạ Bác liền chỉ cảm thấy thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, trở lên nhất dai, thân thể lại là trầm xuống. Tựa như trên người nhiều một cái vô hình trọng trách, càng lên cao đi, trọng trách lại càng nặng đi hơn 30 giây, Hạ Bác đã mệt đầu đầy mồ hôi, thở hổn hụa. Hồ. Trên người tựa như lưng đeo một ngọn núi lớn thông thường, đã tới phụ trọng thực hạn, dù cho lại thêm một cây rơm dạ cũng phải bị đè bẹp dưới. Mang ngẩng đầu nhìn lại, núi trong mây tiêu, cầu thang đâu chỉ nhìn tính. Ta liền đến nơi này dừng lại. Hạ Bác ngơ ngác nhìn bất ngờ cầu thang, có chút đỡ người Hắn biết truyền thừa khảo nghiệm thông thường đều phi thường gian nan, có thể không nghĩ tới, cửa thứ nhất này mới cất bước, bản thân vậy mà cũng đã bị dồn đến cực hạn đến bằng hàng nghìn cầu thang, mình mới đi 30 giây mà thôi. Đứng yên khoảng khắc, Hạ Bác tỉ mị suy tư một chút, trong bụng mơ hồ cảm thấy có chút không hợp logic. Mình mới đi 30 giây, trên người trọng áp liền đáng sợ như thế, vậy đi tới đỉnh cao, đến bằng hàng nghìn cầu thang tích lũy xuống tới, sẽ là kinh khủng bực nào trọng lượng, đừng nói bản thân, coi như là quý đại sư như vậy thiên cảnh cường giả tới, chỉ sợ cũng lưng meo không được đi. hổ, truyền thừa bí cảnh khảo nghiệm Thông thường đều là căn cứ xung quanh người tự thân thực lực biến hóa, bản thân đi 30 giai bị buộc đến cực hạn, thiên cảnh cường giả đi 30 giai cũng đồng dạng sẽ bị ép đến cực hạn. Nghĩ tới đây, Hạ Bác cắn răng một cái, giơ chân lên lại lên nhất giai. Ta không tin, có bản lĩnh đệ chết ta. Nhưng mà, cấp này đi lên, Hạ Bác lại không phát hiện trên người phụ trọng tiếp tục tăng thêm. Tựa hồ là biết cực hạn của mình ở nơi nào, vậy áp lực vô hình đến nơi này, liền không hề tăng trưởng. Lại lên vài giai, quả nhiên như thế. Hạ Bác gầm thầm may mắn, đối với này khảo nghiệm có một chút nhận thức, vừa mới bước này thì không chỉ có là phụ trọng, càng là chí khôn và can đảm. Nếu như mình không nghĩ ra, hoặc là sinh lòng kiếp đảm, dĩ nhiên là bị đào thải. Hạ Bác chậm rãi ở trên sơn đạo leo lên. Tuy rằng áp lực không tăng thêm nữa, nhưng như vậy phụ trọng lại làm cho hắn thể lực bay nhanh tiêu hao, thế cho nên mua đi vài bước, hắn liền tất yếu dừng lại nghỉ một chút, vận hành sinh nguyên đoán thể quyết, khôi phục thể lực. Không biết qua bao lâu, trong lúc Hạ Bác đã dần dần thói quen loại này phụ trọng cùng leo lên tiết tấu lúc, đột nhiên, ở một ô bạc hắn phát hiện cảnh sắc trước mắt thay đổi. Vốn là gió mát quất vào mặt, điều ngữ mùi hoa bậc thang cũng chỉnh tề khô mát, mà theo một bước bước lên, mưa giật sấm rền hợp thẳng đến trước mặt. Dưới chân bậc thang cũng biến thành bùn lầy trơn trượt, gỗ ghề khó đi. Hạ bác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau vẫn là một cái ánh nắng tươi sáng, an tĩnh nhẹ nhàng khoan khoái thế giới. Một ô bậc thang liền giống như một đạo vô hình cái chắn, đem mình và cái thế giới kia khu tách ra tới. Thô sơ giản lược phòng trường, bản thân đi không sai biệt lắm một phần năm lộ trình, mà đây vẫn chỉ là dựa theo tầng mây phía dưới sơn đạo cầu thang độ dài tới tính toán, không biết trên tầng mây còn có dài hơn. gió trợ mưa rơi. Từng viên một mưa rơi dường như cây đậu vậy đánh ở trên mặt trên người, đánh cho làm đau. Hạ Bác cắn răng, từng bước một đi lên. Hắn biết, mình đã tiến nhập cửa ải này khảo nghiệm giai đoạn thứ hai. Trong áp cũng tốt, mưa gió cũng được, bất quá chỉ là tranh bơi hành trình gian khổ ảnh thu nhỏ mà thôi. Nếu như ngay cả những này khảo nghiệm đều không thông qua, còn nói gì thiên đạo tranh bơi. Một bước, hai bước. Hạ Bác ở trong mưa gió gian nan buôn ba, mưa càng rơi xuống càng lớn, gió càng ngày càng nhanh, cũng càng ngày càng lạnh. Nguyên bản hắn đi mười mấy bậc nghỉ một chút, mà bây giờ, đi lên năm sáu bậc sẽ phải nghỉ một chút lại đi ước chừng một phần năm lộ trình Hạ Bác phát hiện mưa gió thay đổi gió không chỉ lạnh hơn nữa xa bén mưa to mưa to càng là giống như cương châm Hạ Bác y phục cùng ra bị từng đạo đao gió mổ ra tinh tế cái miềm nhỏ máu tươi nhễ nhại đau đớn khó nhịn mà càng khó chịu được là mưa nước mưa kia tựa như cương châm thông thường đâm vào thân thể đau không phải da bác thịt mà là khúc xương trọng áp mệt mỏi ra rời đau đớn. các loại tư vị đan sen khiến cho hắn mỗi một bước cũng không có so với gian nan mỗi trên nhấc dài đều muốn hao hết khí lực toàn thân tiếp tục đi lên không đến trăm dừng, Hạ Bác cảm giác mình đã gần như hỏng mất bên mờ. Này một trăm dặm, dường như đi cả đời lâu như vậy. Mà ngay tại lúc này, Hạ Bác thình lình phát hiện, ở sơn đạo một bên xuất hiện một đạo cửa ánh sáng. Xuyên thấu qua cửa ánh sáng, hắn thậm chí có thể thấy đang đợi quý đại sư cùng cổ chính. Tựa hồ chỉ cần mình một bước ngày tới, là có thể thoát ly này tàn khốc thế giới. Hạ Bác không khỏi dừng bước. Hắn tựa hồ có thể nghe được một cái thanh âm êm êm ái ở dụ dỗ bản thân. Đi ra ngoài đi." Thanh âm kia nói, chỉ phải đi ra ngoài, tất cả thống khổ liền kết thúc đệ nhất nhốt ở chỗ này coi như quá quan, không cần liều mạng như vậy. Trước mặt đường còn rất xa, còn căng khổ, nguy hiểm hơn hạ bắc lẳng lặng đứng. mà ở trên bầu trời, một thân ảnh ẩn vào tầng mây, nhìn chăm chú vào trên sơn đạo thiếu niên này. thiếu niên đứng ở nơi đó, dường như dao động, lại dường như đang ngủ. cửa ánh sáng tia sáng trận lóe, thượng ra thân ảnh xuất hiện ở quý đại sư cùng cổ chính trước mặt. thiếu nữ đôi mi thanh tú khẩn tú, có vẻ có chút mệt mỏi ra rời. nàng vừa xuất hiện liền ngồi xếp bằng, vận hành công pháp, khôi phục nguyên lực. quý đại sư cùng cổ chính thấy thế, nhanh lên tiến lên. Quý đại sư đưa tay đem một viên bổ khí đan thuốc nhét vào thượng gia trong miệng, cách không tống xuất một đạo nguyên lực trợ nàng vận công. Sau một lát, thượng gia mới nhẹ phun một ngụm khí, mở mắt. Thế nào? Quý đại sư hỏi. Khảo nghiệm là cái gì? Đại lục thiên đạo bí cảnh có rất nhiều loại, có chút là tuyệt thế cường giả độ phụ, có chút là tự nhiên sinh thành phúc địa, có chút là cường đại yêu thú xảo huyền, có chút là một cái thượng cổ môn phái tổ địa hoặc tàng bảo các thậm chí có chút bí cảnh vẫn là theo sông thiên đạo từ chín ngày mà đến, thần bí khó lường. Bất đồng bí cảnh, tự nhiên nguy hiểm cũng không giống nhau mà truyền thừa bí cảnh là tất cả bí cảnh ở giữa, tương đối tương đối an toàn. Chỉ cần không phải lấy cậy mạnh phá vỡ, cấp lấy truyền thừa, thông thường cũng chính là không qua được khảo nghiệm mà thôi, không có gì đó nguy hiểm tính mạng. Nhưng lấy quý đại sư cùng cổ chính kiến thức rộng rãi, tự nhiên minh bạch, có đôi khi truyền thừa bí cảnh khảo nghiệm, so so với cái khác bí cảnh bấy dập pháp trận càng khó vượt qua. Trước nhìn Bi văn, bọn hắn biết này bí cảnh tổng cộng có 3 cửa ải, nhưng mỗi một cửa cụ thể là gì đó khảo nghiệm, khó dễ trình độ làm sao, vậy cũng chỉ có tiếp thu khảo nghiệm người mới biết. Là tâm ma chi chiến. Thượng gia mở miệng nói, Ô, Quý đại sư cùng Cổ Chính liếc nhau, khẽ to mày, như có điều suy nghĩ. Cổ Chính hỏi nói: "Ngươi qua mấy tầng?" Thượng gia mỉm cười: "Tầng 7, toàn bộ qua." "Không tệ." Quý đại sư gật đầu khen: "Có từng được cái gì?" Qua tầng thứ 7 sau, xuất hiện một đạo thần quang, đại mộng tiền bối ở ánh sáng trong xuất hiện, dụng thân ấn thuật lạc ấn một bộ công pháp, Thượng gia quay đầu nhìn một chút điện phủ của nữ tử pho tượng, vừa chỉ chỉ chán của mình, tên là Đại mộng thần quyết, huyền ảo khó hiểu. "Ân," Quý đại sư khẽ mỉm cười nói: "Công pháp là vật chết, làm sao vận dụng biến hóa, mới là ảo diệu?" đi thôi. Qua cửa thứ hai, ngươi mới có thể đạt được đại ngộng nguyên xoáy tiền bối suốt đời thể ngộ. Vâng. Thượng gia đáp. Từ lúc thượng gia đột phá cửa thứ nhất lúc, đại bằng tiền vương liền hiện lên một cái khác lơ lửng bãi đá. Mà ở càng phía trước một cái khác trên bình đại, thì sáng lên một đạo cửa ánh sáng đó chính là cửa thứ hai cột vào. Bởi vì hữu lực lượng cấm chế, bởi vậy, quý đại sư cùng cổ chính đều chỉ có thể ở tại chỗ chờ, trừ phi bọn hắn chuẩn bị lấy cậy mạnh trực tiếp đánh nát cấm chế, cướp lấy truyền thừa, bằng không, liền tất yếu tuân thủ bí cảnh quy củ. Nhìn theo thượng gia đón lơ lửng bãi đá đến thứ hai đại bằng, thân ảnh biến mất ở cửa ánh sáng giữa. Cổ Chính quay đầu lại nói, "Sư Tôn, không nghĩ tới, cửa thứ nhất này lại chính là tâm ma chi chiến. Xem ra, này bí cảnh truyền thừa khảo nghiệm cũng không đơn giản a." Quý đại sư gật đầu, ánh mắt rơi vào hạ bác trước tiến vào cửa ánh sáng, nói nói, "Tiểu gia tâm tư tinh thuần, tâm ma loại này khảo nghiệm đối với nàng mà nói không tính là gì đó khó khăn, thông quan là ở tình lý trong." Ta hiện tại chỉ lo lắng phong thần nghe quý đại sư vừa nói như vậy, cổ chính cũng có chút bận tâm. Cho tới bây giờ, Phong thần tiến vào cửa ánh sáng vẫn không có chút nào động tĩnh, ai cũng không biết hắn ở bên trong thế nào. Ma dung tiểu tử này trước kia những kia nghe đồn đến xem, này tâm ma chi chiến chỉ sợ không tốt lắm. Một lúc lâu, cổ chính thoải mái nói, sư tôn cũng không cần lo lắng. Mấy ngày nay ta quan sát phong thần, cảm thấy đồn đại vị tất tận thực, cho dù có chút khúc chết, hắn cũng có thể có thể sung qua. Nói xong, hắn lại cười nói, huống hồ tâm ma chi chiến ở truyền thừa bí cảnh khảo nghiệm giữa, coi như là tương đối dễ dàng. Nếu là gặp phải như là lên núi một loại khảo nghiệm, đó mới thảm đâu. Nghe vậy. Quý đại sư không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói: Đại giác quốc sư cùng đại mộng nguyên soái là thượng cổ cường giả. Ban đầu thiên cảnh chưa mở, bọn họ cảnh giới cũng bất quá chỉ là địa cảnh đỉnh phong mà thôi. Làm sao có thể xuất hiện lên núi như vậy đại khảo nghiệm? Truyền thừa bí cảnh khảo nghiệm, thiên kỳ bách quái, là là dựa theo bí cảnh chủ nhân không đồng lòng nguyện, bất đồng cá tính tính cách, cùng với một ít những yếu tố khác quyết định. Chủng loại bất đồng, khó dễ trình độ cũng sẽ không cùng. Bất quá đối với người thừa kế tới nói, thông qua khảo nghiệm độ khó có cao thấp. Đồng dạng đối với bí cảnh chủ nhân tới nói. Thiết chí khảo nghiệm độ khó cũng có cao thấp. Giống như tâm ma chi chiến như vậy khảo nghiệm, tóm lại bất quá chỉ là một tòa ma tháp, cùng với bất đồng chủng loại cùng thực lực tâm ma mà thôi, bí cảnh chủ nhân thiết chí lên tương đối dễ, tiêu hao lực lượng cũng ít. Giống như quý đại sư loại này đạt tới thiên nhân hợp nhất thiên cảnh cường giả, xây một tòa tầng 7 tâm ma tháp không nói chơi. Coi như là cổ chính, nhiều không dám nói, 3 năm tầng cũng là có thể xây dựng nên. Nhưng nếu là dùng leo lên một ngọn núi làm khảo nghiệm, độ khó cùng một tòa tâm ma tháp chính là cách biệt một trời ở bí cảnh lần không gian bên trong trống rỗng sáng tạo một ngọn núi lớn hơn nữa còn muốn thiết trí các loại bí pháp cấm chế, không phải công lực thông huyền đại năng giả mà không thể làm. thượng cổ thời đại tuy rằng thiên tài lớp lớp, quân tinh long lãnh, trí tuệ vầng sáng đặt đại lục thiên đạo vạn khả tranh chạy nhắm thẳng vào đầu nguồn cơ sở, nhưng lúc đó mọi người mới bước đầu dòm ngó thiên đạo, liền cảnh giới tới nói, còn xa không bằng ngay sau đó. bởi vậy, cái này bí cảnh, làm sao có thể xuất hiện tương tự với lên núi như vậy đại khảo nghiệm đâu? tương tự khảo nghiệm, thông thường đều chỉ sẽ xuất hiện ở trung du, thậm chí thượng du bí cảnh giữa, hơn nữa loại này đại khảo nghiệm, thông thường vẫn là rất nhiều quan hợp thành một cửa, vô cùng gian nan mà những này bí cảnh, vô luận là bí cảnh chủ nhân cảnh giới vẫn là truyền thừa chân quý trình độ, đều không phải này bí cảnh có thể so. Chờ một chút đi." Quý đại sư ngồi xếp bằng ở trong hư không ngồi xuống tới, nếu như không qua được, đó chính là hắn không cái cơ duyên này. Cổ chính gật đầu, bồi hắn lặng lặng chờ đợi năm. Chương 88. Trên sân đạo, Hạ Bác túi đầu, lặng lặng không biết suy nghĩ cái gì. Qua một lúc lâu, liền ở trong tầng mây bóng người cũng hơi nhíu mày lúc, hắn rốt cuộc độc lên. Tiếp tục đi lên, Hạ Bác không có đi xem bên cạnh cửa ánh sáng, trên thực tế, hắn gì đó cũng không có nhìn gì trong tầng mây bóng người hơi kinh hãi. Trên sân đạo, thiếu niên như trước từng bước từng bước đi lên. Chỉ bất quá nhìn kỹ hắn, lại có thể phát hiện hắn đi lại rơi chỗ, cùng với thân thể hắn đều có vẻ có chút kỳ quái. Dưới chân không còn là thẳng tắp mà leo lên, mà như là qua lại. Có đôi khi nhất giai bậc thang, dưới chân của hắn sẽ có 2 3 lần chỗ rơi biến ảo, tựa hồi hóa giải gì đó, sau đó sẽ đi lên. Cùng lúc đó, thân thể hắn cũng xuất hiện rất nhiều rất nhỏ động tác. Đột nhiên vai run lên, đột nhiên thân thể một tà, đột nhiên tay trái thành dao, đột nhiên tay phải thành quyền nếu như đem những này rất nhỏ động tác phóng đại lời nói, không giống như là lên núi, mà như là đánh quyền. Ngay từ đầu, thiếu niên bước chân còn có chút trầm trọng tối nghĩa, có thể đi đi tới, thân thể hắn động tác biên độ liền càng ngày càng nhỏ, bước chân cũng càng ngày càng ổn, càng lúc càng nhờ ra ở hàn áo xanh phiêu phiêu đi nhanh mà đi. Nguyên lực vận hành gian, hóa thành xương trắng tràn ra thân thể, đem y phục của hắn thật cao cổ đắng lên. Vậy như đao như kiếm khắp bầu trời mưa gió, rơi vào hắn này trong xương trắng, thì dường như hóa thành gió mát mưa phùn Từng đạo đao gió từ bên cạnh hắn lướt qua, một giọt giọt mưa nước bị văng ra bị vờn át, có ý tứ. trong mây bóng người tỉ mỉ quan sát đến thiếu niên động tác, lầm bầm nói, lại là trụ cột nhất đoán thể thuật động tác. ánh mắt của hắn rơi vào thiếu niên trên mặt, hai tròng mắt trong quần tinh biến ảo. rất nhanh, trong mắt hắn lưu chuyển tinh mang mạnh định trụ. tựa như mấy con muỗi bị một cái bàn tay vô hình ba mà một chút vô vào trên tường. hội thân cảnh, bóng người há to miệng, nhìn không được ách nhiên thất tiếu, này mưu lợi tiểu tử. trên sơn đạo, hạ bác càng chạy càng nhanh, càng chạy càng dễ dàng. trước hai phần năm đường, hắn đi vài giờ đồng hồ, mỗi một bước đều vô cùng gian nan thân thể ý chí gần như tan vỡ, có thể lúc này hắn nhưng là càng chạy càng thoải mái, đi được lòng bàn chân hơi nóng, áo lót hơi mồ hôi, cả người thư sướng. vậy ập thẳng đến trước mặt gió đau mưa kiếm, liền giống như phơ phất gió mát đi tới đi tới, khỏe miệng của hắn thậm chí hiện ra vẻ mỉm cười. trở lên mấy trăm dãy, mưa gió biến mất, sơn đạo biến thành mênh mông bắt ngát mà hoa mạc, mặt đất khô cạn giặt nước, bầu trời nắng nóng như lửa. gần bên không có cây cỏ, xa xa cũng không có dãy núi, thiên địa chỗ giao tiếp cũng chỉ là gai mát bạch quang, sáng loáng khiến cho người ta không dám lâu thị đứng ở nơi này bên ngông hoang mạc tròn, không cần đi, cũng chỉ là quay đầu nhìn một chút, sẽ gặp du nhiên nhi sinh một loại cực độ cô độc cảm giác. Hạ Bác áo xanh phiêu phiêu, đi nhanh mà đi. Cười híp mắt lại lên mấy trong giây, hoang mạc tiêu thất, bốn phía đột nhiên sương mù tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Đồng thời, thanh âm tiêu thất, bao quát hô hấp của mình thanh, tiếng bước chân, quần áo tiếng va chạm, thậm chí tiếng tim đập. Nhìn không thấy cũng nghe không. Hạ Bác áo xanh phiêu phiêu, đi nhanh mà đi. Trên mặt cười híp mắt, sắc mặt chưa từng thay đổi một chút. Sương mù đột nhiên biến thành đen, trong sương mù xuất hiện vô số bọt khí. Những này bọt khí giữa hắc khí cuộn trào, thì dường như dựng dục gì đó yêu ma quỷ quái thông thường. Nhưng mà khi Hạ Bắc cười híp mắt lúc đi qua, những này bọt khí vỡ tan, hắc khí lại đánh toàn nhi tiêu tán, không một cái yêu ma quỷ quái biến hóa đi ra. Ngay từ đầu chỉ là tiểu khí phao đến sau bọt khí càng lúc càng lớn, bên trong hắc khí cũng càng ngày càng đậm. Bất quá lớn hơn nữa bọt khí kết quả sau cùng cũng chỉ là suy mà một tiếng, hắc khí tiêu tán. Trong mây bóng người chỉ nhìn được mí mắt thằng nhẻ, nghiến răng nghiến lợi, cô được qua, tuyệt vời qua ngay cả tâm ma cũng qua. Không, tiểu tử này hết sức chăm chú, tâm cùng thần hội, bách tà bất dâm. Trong lòng ngay cả một cái tạm niệm cũng không có, ở đâu ra tâm ma? Hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn hắn giang dấp, đúng là càng chạy càng thoải mái, càng chạy càng vui vẻ. Một mảnh ôm dương xuất hiện ở hạ bắc tiên vương, hắn nhìn không chớp mắt, cười híp mắt đạp sóng đi tới. Một đạo sâu không thấy đáy vách núi xuất hiện ở hắn tiền vương, hắn cười híp mắt đạp không khí đi tới. Vô số yêu thú xuất hiện, những này yêu thú nhào lên, đem y phục của hắn phá tan thành từng mảnh, đem máu thịt của hắn gạt tới. An sắc sẽ. Cuối cùng, một Khô Lâu cười híp mắt đi tới. Trên người khúc xương sôi nổi, đụng được binh bảng văng lên. Trong mây bóng người đều nhanh đi rồi. Hội thần cảnh bậc nào khó có được, trên đời này, tiến vào hội thần cảnh người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng miễn bàn dùng hội thần cảnh vượt qua lên núi khảo nghiệm. Có thể hết lần này tới lần khác, liền để cho mình gặp được một cái. Trong mây bóng người trừng mắt trên sơn đạo thiếu niên, chỉ hận được mài răng. Mai mai, hắn không khỏi nở nụ cười, tiểu tử này có thể đi vào hội thần cảnh, cũng là bản lĩnh của hắn cùng cơ duyên, ngược lại ta hỏi sau khi cười xong, hắn xấu mi khổ kiểm thở dài, quay đầu nhìn một chút núi lớn, chỉ tiếp năm đó ta tốn nhạ khí lực lớn bố trí này tòa hùng sơn đại trận. một phen than thở rồi, hắn vung tay lên đỉnh núi vân khai vụ tán, một tòa cửa xài tiểu viện, hiện thân ảnh hiện ra tới, mà trong mây bóng người từ trong mây biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã hóa thành một cái trung niên thư sinh, ngồi ở trong sân nhỏ, trước người trên bàn trà, nước trẻ xanh phiêu hương, ở giữa đặt một tấm bàn cờ. ta ngược lại muốn nhìn, nay quan ngươi dựa vào hội thần cảnh thế nào vượt qua, cổng che bị đẩy ra, hạ bác cười híp mắt đi đến cười hiếp mắt ở trước khay trà thấp trên băng đá ngồi xuống, cười hiếp mắt nhìn trung niên thư sinh, khí độ trầm ổn, vân đạm phong kinh. Trung niên thư sinh nhìn tiểu tử này, tức giận đưa tay trên bàn cờ khắc họa một cái lằn ngang trên nhẹ nhàng một vạch, liền tự kích thích dây đàn thông thường, một tiếng linh hoạt kỳ ảo chi âm trước mặt đụng phải cười hiếp mắt hạ bác. thanh âm này rơi vào hạ bác trong tai, liền tụi vàng trung đại lữ thông thường, hạ bác đột nhiên bị phá hội thần cảnh, sợ đến cả người run lên, trong mắt luân chuyện hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn trung quanh, ngạc nhiên nói, ta lên tới đỉnh núi. Trung niên thư sinh cái chán gân xanh này lên, không nói gì. Hạ bác quay đầu nhìn hắn, thấy sách này sinh cùng pho tượng giống nhau như lúc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, quốc sư, chính là. Trung niên thư sinh trầm mặt tự nhiên uống trà. Sống. Hạ bác kinh ngạc hỏi. Trung niên thư sinh gân xanh trên chán lại nhảy dựng lên, nói nói, ta đã hồn về sung giải, đây là ta lưu lại một luồng phân hồn, từ cảnh linh bảo hộ tầm bù bảo tồn đến nay. Hạ bác rời châu ngồi, không người chào, ván bối bái kiến quốc sư. Thấy tiểu tử này cuối cùng cũng còn hiểu lễ. Đại giác quốc sư sắc mặt trở nên dễ nhìn một ít, ống tay áo nhẹ vùng ra, "Ngồi đi, uống trà." Hạ Bác theo lời ngồi xuống, nâng chung trà lên uống một ngụm. Một ngụm nước trẻ xanh xuống bụng, Hạ Bác chỉ cảm thấy giống như uống quỳnh tương ngọc dịch, một cổ bàng bạc linh lực thẳng vào kinh lạc trong thiếu, không chỉ toàn thân mệt mỏi dã rời đau nhức quét một cái sạch, và lại nguyên lực trong nháy mắt lớn mạnh không ít. Khống chế mặt bản trên, đại chuyển hóa dược lực dự trữ vậy mà trực tiếp gia tăng rồi 60 điểm. Hắn ở nguyên lực sơ sinh lúc, nguyên lực đã đạt đến 65 điểm, nguyên lực vào da gia, gia tăng rồi 40 điểm, nguyên lực vào gân gia tăng rồi 50 điểm. Hơn nữa mấy ngày nay các bá phối trí tẩy cân phạt thủy nước nóng để tắm, cùng với lúc tu luyện, quý đại sư thỉnh thoảng cho bổ khí đan, tổng nguyên lực đã đạt đến 200 điểm. Mà bình thường cái giai đoạn này người chơi, tổng nguyên lực không biết vượt quá 150 điểm. Nếu như hơn nữa này 60 điểm dự trữ dược lực, vậy thì ý nghĩa, Hạ Bác chỉ là ở nguyên lực vào gần giai đoạn, nguyên lực hùng hậu trình độ cũng đã thật to vượt quá nguyên lực vào tạ người chơi. Hạ Bác hỉ không tự kìm hãm được, ta nói, "Này trà thật tốt. Nay trà tên là Mộng Sơn Linh nha, là ta thiên diễn môn bí bảo." "Đương nhiên tốt." Đại giác quốc sư nhàn nhạt nói được rồi, nói chính sự đi. Ta lưu lại khảo nghiệm chính là ba cửa hài hợp nhất. Ngươi có thể đi tới nơi này, đại biểu ngươi chí ít đã qua trước hai cửa. Đại giác quốc sư nói xong, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong hư không xuất hiện một cái ký hiệu biến ảo thần ấn. hắn nói, này là đại giác thần công, cùng đại mộng nguyên soái, đại mộng thần quyết đều xuất từ thiên diễn quyết, tương sinh tương khắc, là ta thiên diễn môn vô thượng công pháp. Mặt trên có ta cuộc đời lĩnh ngộ, còn có một chút phụ trợ tu luyện thủ đoạn phương pháp. Nếu như ngươi nguyện ý, ta đem công pháp dấu vết trí thần hồn của ngươi trong, ngươi liền có thể rời khỏi. Hạ bác lẳng lặng nghe, hắn biết Đại giác quốc sư nói còn chưa dứt lời. Nếu như ngươi muốn tiếp tục sấm cửa thứ ba lời nói, cũng có thể. Đại giác quốc sư mỉm cười, bất quá nếu là thất bại, vậy thì kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ, gì đó đều không lấy được. Này, hạ bác có vẻ có chút khẩn trương, miệng khô lưỡi khô, nâng bình trà lên rót một chén trà, uống một hớp dưới, ta suy nghĩ một chút. Sau một lát, hắn lại rót một chén trà, ta suy nghĩ một chút nữa Đại giác quốc sư chừng mắt tiểu tử này, lạnh lùng nói, ngươi tiếp tục cân nhắc đi xuống, này bình trà liền được ngươi uống không có. Hạ bác ngượng ngùng cười để ly xuống. Này hai chén trà, lại vì hắn gia tăng rồi 60 điểm đại cô hóa dư lực, bất quá một chén so với một chén giảm thiểu, khiến cho hắn hơi cảm thấy được có chút tiếc hận. Nhưng thần thổ nạp, hấp thu linh lực. Đại giác quốc sư nhàn nhạt nói, chớ lãng phí. Hạ bác nhanh lên tu liễm tâm thần, vận hành sinh nguyên đoán thể quyết. Nguyên lực cố hóa hai nguyên lực cố hóa hai sau nửa giờ, Hạ bác nhẹ phun một ngụm khí, đình chỉ thổ nạp vận công, dư lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên lực, cố hóa xuống tới. Nhìn mặt bạn trên 320 điểm nguyên lực số liệu, Hạ bác cuối cùng cũng cảm thấy này núi không bề bò nếu như bây giờ tuyển chọn buông Tha nói như vậy là có thể đạt được Đại Giác Thần Công cùng Quốc sư suốt đời thể nộ coi như là hoàn mỹ. bất quá có ký ức mảnh nhỏ Hạ Bác lại biết Đại Giác Quốc sư lưu lại này truyền thừa bí cảnh chân chính bảo bối lại cũng không phải là Đại Giác Thần Công mà là một dạng ở Thiên Nguyên Tinh tộc chân chính trong lịch sử Đại phóng tia sáng kỳ dị bảo vật Thiên diễn Kỵ Hạ Bác hỏi nói Quốc sư không biết này cửa thứ ba khảo nghiệm để mục là gì đó Đại Giác Quốc sư mỉm cười mở ra kỳ hộp xuất ra từng viên quân cờ thả trên bàn cờ mấy phút rồi. Trên bàn cờ đã bày ra một cái chân lung kỳ cục, thế cờ cầu sống như trong thiên long bắt bộ. Cuộc còn không có bày hết, Hạ bác khuôn mặt liền trắng năm. Ngày mai khởi hành đi Nhật Bản tham gia khởi điểm phong khách, đổi mới sẽ không cố định, ta tận lực viết. Thứ lỗi. Chương 89.1. Cư nhiên thật sự có muốn nhìn phế cạo. Phát ra tới không thành vấn đề, bất quá chào hỏi trước. Thứ nhất, không có gì để mắt. đều là đứt con thứ. Một bên viết một bên phế. Những này sở dĩ lưu lại là bởi vì lúc đó cảm thấy qua đi nói không chừng còn có thể sử dụng. Về phần những tia sáng tác lúc hiện từ đặt câu vừa nghĩ vừa viết thứ, cơ bản lúc đó liền loại bỏ. Thứ hai, phát ra tới những này phế cảo, là chọn trôi qua, nói cho cùng không thể liên quan đến phía sau ra, nội dung vở kịch một loại đồ đạc, chỉ là phế cảo một bộ phận, đại thể là gần nhất mấy vạn chữ chính văn phế cảo, trước mặt quá cổ xưa, cũng nhiều lắm. Phía sau, không cho ngươi xem. Thứ ba, quan trọng nhất chính là, phế cảo sẽ ảnh hưởng các ngươi xem chính văn liên tục tính. Xem trước, người mặc niệm ba lần, này là phế cảo, này là phế cảo, này là phế cảo chớ đem phế cảo trong nội dung vở kịch đối thoại giải thích đặt ra các tất cả mang vào chính văn giữa. Tự ta đều sợ làm lan lột, huống chi các ngươi. Chương 89.2. Sân bóng rổ biên, Trương Minh cùng Tiết Huynh ngồi ở trên bậc thang, riêng phần mình cầm điện thoại di động soạt diễn đàn, thỉnh thoảng cười đến ngựa tới ngựa lui. Xem này thiên, Tiết Huynh thì thầm. Nếu như ta là Chu hiệu trưởng, ta hiện tại nhất định tìm cái khe đất trước chui vào. Vốn cho là trợ trụ vi ngược khai trừ một cái phổ thông học sinh không có gì lớn không được, nhưng ai biết nhân gia quay đầu phải đi kệ tử thủ trường đại hơn nữa còn là trường đại đưa lên một quyển công pháp viên vàng đây quả thực là một cái vang dội bạn hai a quất vào ta trên khuôn mặt rán mua. một bên cười một bên niệm đợi được niệm xong đã là lấy tay ghi nhớ che miệng cười đến gặp cả người tới chu nhân bác thấy sẽ bị tức chết đi Chửi hay lắm trương minh cười nói chu nhân bác là đáng đời vừa mới ngươi cho hạ bác gọi điện thoại nghe hắn nói hắn có biện pháp giải quyết ta còn tưởng rằng hắn là cứng rắn chống đỡ đâu tiết huynh con mắt sáng long lanh ta tìm người hỏi cái kia vương tiêu sinh ở trường đại câu lạc bộ làm quản lý đã vài chục năm cây lớn dễ sâu Hắn mới tiến trường đại vài ngày, nàng dùng mu bàn tay rán rán có chút nóng lên gương mặt, tiếp tục nói, thú hổ cái loại này tầng thứ đấu tranh, căn bản cũng không phải là hắn có thể khoanh trường. Nói không em hay, hắn tại đây trận đấu tranh giữa chính là thuận tiện liên lụy một cái thêm đầu, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, ít hắn một cái cũng không ít. Một trận huyên náo nháo tiếng vang lên, bóng rổ bay tới, bình bính khiêu khiêu rơi vào cách đó không xa. Tiết Hinh đứng dậy chạy xuống bậc thang, nhặt lên cầu, cố sức hướng bên kia đánh cầu nam sinh chạy qua. Lôi có hương thú thân thể, ở dưới trời chiều cho thấy ưu mỹ mê người đường quang. Xa xa truyền đến một trận ồn ào thanh cùng tiếng hý gió. Chơi bóng rổ các nam sinh càng phát hưng phấn, một đám người vừa lên tranh đoạt Tiết huynh ném qua bóng rổ, một cái người may mắn cướp được cầu rồi, đắc ý lớn tiếng cười, bị người đuổi chạy ngược chạy xuôi. Có thể vẻ mặt của bọn họ hiển nhiên buồn phí. Tiết huynh xem chưa từng xem bên kia liếc mắt, chỉ quay đầu trở về, hướng về phía Trương Minh hưng phấn mà nói, ta vốn có đều ở đây thay hắn sốt ruột đầu. Nhưng ai nghĩ tới tên này cư nhiên là bạn, quả thực. Nàng suy nghĩ một lúc lâu, cũng không có biện pháp nghĩ đến một cái thích hợp hình dung từ, nhảy lên bậc cấp ở Trương Minh bên cạnh ngồi xuống ôm hai đầu gối, ánh mắt mê ly, thực sự rất tuấn tù à. Trương Minh nở nụ cười, hắn hai tay ôm đầu, đưa dài chân ngưỡng vọng bầu trời, cười mắng nói, mê trai. Bên hai đi ra Tiết Huynh cười khanh khách thành. Trương Minh mặc kệ nàng, khoẹt miệng nít lên một tia châm chọc dáng tươi cười, cười. Ta hiện tại chỉ muốn biết, tôn quý Kha nghe được tin tức này sẽ là biểu tình gì. Tiết Huynh tiếng cười càng vui. Giờ khắc này, nàng vừa cười, một bên đang dùng trắng nón mảnh khảnh ngón tay dường như đóa hoa thông thường nhanh chóng gõ điện thoại di động bàn phím bảo. Sau một lát, vườn trường diễn đàn trên nhiều hơn một bài viết cả bài viết chỉ có một câu nói tôn quý kha ngươi không là phải đem hạ bắc đuổi ra trường đại sao kết quả này có kinh hỉ không có ngoại ý muốn không thiết huynh cắn môi cười hắc hắc con mắt giống như vầng trăng khuyết hà hú ngồi ở trong phòng ăn cái môi có một chút không một chút mà khuấy động đã phổi đi được loạn tao tao cơm nước đầu mày thật chặt mặt nhăn thành một cái xuyên chữ ánh mắt nhìn trầm trầm trên bàn một cái điểm xuất thần chính là cơm chưa thời gian bưng bàn ăn học sinh lui tới thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía hà hú châu đầu ghé thai nghị luận ở mỹ bất quá mọi người không hẹn mà cùng cũng không có đi quá giới vị này câu lạc bộ trợ lý huấn luyện viên. Trên thực tế, rất nhiều người đều biết, vị này Hà trợ lý huấn luyện viên phụ trách buổi chiều thi đấu huấn luyện, bởi vậy thông thường đều là buổi trưa mới lên bàn. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không có tham gia buổi sáng hội nghị. 3. Theo một thanh âm vang lên, một cái bàn ăn đặt ở Hà Hú trước mặt. Tư tự bị cắt đứt, Hà Hú ngẩng đầu lên, xem thấy muội muội của mình Hà Tịch đang ở đối diện chỗ ngồi ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm bản thân. Ngươi còn có ý định tỉnh ở trong này ăn? Hà Tịch nói. Không phải vậy làm sao bây giờ? Hà Hú liếc mũi, mũi liếc mắt, tiền huấn luyện viên điện thoại tắt điện thoại, ta đi văn phòng cũng không tìm được người. Tình huống có bao nhiêu hỏng bét? Hà Tịch hỏi. Phòng trưng tiền huấn luyện viên này quan là không qua được. Hà Hú cười khổ một cái, thẳng thắn bỏ xuống cái môi, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn thẳng Hà Tịch con mắt, ngươi xem mạng nhà trường trên những kia bài bột sao? Nhìn. Hà Tịch gật đầu nói. Vương Tiêu Sinh lần này đến có chuẩn bị à? Hà Hú nói. Đầu tiên là buổi sáng trong hội nghị bỗng nhiên làm khó dễ, sau đó tạo nên buổi tiền công khai chất vấn, ngay sau đó là mạng nhà trường trên tạo thế hiện tại lại ném ra hoàng kỳ hiệu tấm này nổi danh công kích tuyến tầng tầng đẩy mạnh lại chu đáo chặt chẽ lại sắp bén các ngươi trước liền không có một chút phòng bị hà tịch đôi mi thành tú cao lại phòng bị gì đó hà hú nói mắt thấy còn có một cái nguyện chính là giải đấu liên trường học lão tiền vì giải quyết chiến đội chiến thuật hệ thống vấn đề ngay cả bú sữa mẹ công sức đều đem ra hết vậy có tâm tư một khác huống hồ chiến đội huấn luyện cùng thành tích cầm không được suy nghĩ cũng vô dụng vậy còn ngươi hà tịch hỏi tiền đích đã bị đuổi đi ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ từ trước hà hú nói. Vừa sáng hội nghị kết thúc rồi, hắn liền nhận được tin tức. Mà ở từ nhà đến trường trong khoảng thời gian này, cái ý niệm này một mực ở trong đầu hắn lăn lá, đã vài tiếng đồng hồ. Nguyên bản Hà Hú còn không có quyết định chủ ý nhưng lúc này muội muội vừa hỏi, hai chữ này không biết thế nào liền thoát ra. Còn nói ra tới rồi, hắn ngược lại cảm thấy buông lòng rất nhiều. Từ trước, Hà Tịch xinh đẹp con mắt trợ to, ngươi ở nơi này đều nhịn 4 năm. Lúc này từ trước, không phải vậy làm sao bây giờ? Hà Hú cay đắng địa đạo, Vương Tiêu sinh ở câu lạc bộ một tay che trời. Mấy năm trước, ta cũng bởi vì không muốn bình luận một mực bị hắn bên bờ hóa, nếu như không phải tiền huấn luyện viên tới, chỉ sợ ta ngay cả nửa năm này ngày lành cũng không có. thế nào nghe lời ngươi ý tứ, ngươi thật giống như còn rất cảm tạ tiền Nix Da. Hà Tịch cao mày nói, ngươi cùng người nào không tốt, không nên cùng hắn. những người khác, Hà Hú cười lạnh nói, chính ngươi đến một chút, trước vài kỳ huấn luyện viên chính có người nào không phải Vương Tiêu Sinh kẻ phụ hoạn. nếu như không phải lão tiền, ngươi nghĩ rằng ta có chân chính làm việc cơ hội, đó là bởi vì tiền Nix đem ngươi làm lao động tay chân xứ. Hà Tịch hiển nhiên đối với tiền Nix không quá cảm mạo, thưa một tiếng nói hắn huấn luyện không được, thành tích không được, hiện tại ngay cả vương tiêu sinh cũng đấu không lại, ngươi không cảm thấy là bị hắn liên lụy sao? kỳ thực chuyện này ta có trách nhiệm rất lớn, hà hữu cười khổ nói, hạ bác là ta để cử cho tiền huấn luyện viên. nói xong, hắn thở dài nói, hứa hổ, người khác đều nói tiền huấn luyện viên là danh háo, nhưng nửa năm qua này ta tiếp xúc với hắn tối đa, so với ai khác đều rõ ràng tài nghệ của hắn, hắn không phải những người đó nói như vậy hỏng bét, hắn còn có thể cao bao nhiêu trình độ? hà tịch dùng cái môi đảo đảo bàn ăn trong cơm nước, môi nói, tiền huấn luyện viên trình độ vẫn phải có. Dù sao cũng là chức nghiệp câu lạc bộ xuống, rất nhiều chiến thuật tư duy, rất nhiều lý niệm đều không phải chúng ta những này nghiệp dư trình độ người có khả năng tiếp xúc, Hà Hú nói, mấy ngày nay ta cùng hắn học không ít thứ. Vậy hắn làm cái đại học chiến đội đều không làm được? Hà Tịch không tin. Chức nghiệp câu lạc bộ tổ chức kết cấu cùng chúng ta những này nghiệp dư câu lạc bộ không giống nhau, huấn luyện viên chính thông thường đều chỉ phụ trách rộng rãi hướng, phía dưới có chuyên môn ngành phụ trách công việc khác, tỉ như huấn luyện lộ tuyến hình chấp hành, tỉ như phó bản hướng dẫn chiến thuật, còn có tài nguyên cung ứng chờ một chút, Hà Hú giải thích. Hiện tại những này đều muốn hắn tự mình đến làm, tự nhiên là có chút không thích hứng. Nói xong, Hà Hú thở dài nói, huống hồ, tại chức nghiệp đội viên, cũng cùng mang bụi tiên bọn hắn như vậy đội viên không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Hà Tịch tức giận trắng Hà Hú lên mắt, coi như không giống nhau, vậy cũng có thể là tại chức nghiệp đối với càng khó đi. Nay vẫn còn thực sự không nhất định, Hà Hú Kiên nhận nói, có thể đi vào chức nghiệp đội người, đều là cao thủ trong cao thủ, các hạng thuộc tính cùng chỉ tiêu đã sớm thành hình. Tựa như ngươi ưa thích bóng chảy siêu cấp lớn lên mình, bên trong cái nào không phải thực lực đang đứng ở đỉnh phong cầu thủ. Huấn luyện viên chính công tác trọng tâm chỉ cần đặt ở thi đấu trên thì tốt rồi, khác một mực không phụ trách. Hắn lấy mắt kính xuống xoa xoa, nói nói, có thể đội thanh niên trọng tâm, kỳ thực càng trọng điểm với bồi dưỡng, ngược lại là thi đấu thả tương đối nhẹ. Bởi vậy, phần lớn thi đấu thể thao câu lạc bộ đội thanh niên huấn luyện viên chính đều là bá nhạc, mà không phải quan chỉ huy. Hắn đeo lên kính mắt, nhìn Hà Tịch nói, có thể ở bồi dưỡng phương diện, tiền huấn luyện viên cũng không ám hiểu. Hà Tịch hiển nhiên đối với tiền lực đa thành kiến rất lớn, khinh thường nói, nói tới nói lui hay là hắn không bản lĩnh. Người xem nhân ra hoàng kỳ hiểu lý lịch. Không phải đội thanh niên trước nghiệp một đường đội đều mang vượt qua. Nhân gia có thể làm được hắn tiền ích đa vì cái gì làm không được. Nếu làm không được, cũng đừng đảm đương trưởng đại huấn luyện viên chính á hại nhân hại mình. Tiền huấn luyện viên là thật tâm muốn đem đội ngũ mang tốt. Hà hú lắc đầu nói, ngươi không biết, nửa năm qua này, hắn mỗi tuần có một nửa thời gian đều ở trong phòng làm việc tăng ca, là chiến đội làm chiến thuật thích xứng, làm kế hoạch huấn luyện, làm phương án giải quyết. Những thứ này đều là ta chính mắt thấy được. Ngươi không thể bởi vì. Nói xong, hắn nhíu mày một cái, lấy tay một chút hà tịch. Ngươi đối với tiền huấn luyện viên có phiến diện là thụ đuổi tiên ảnh hưởng đi, tiểu thí hải kia ảnh hưởng ta. Hà Tịch nhìn hắn chằm chằm, bất mãn kêu lên: Hà Hú, ngươi cũng quá nhỏ nhìn ta đi. A, Hà Hú cười nhạt, người nào không biết đuổi tiên là ngươi mang về trường đại, đây chính là ngươi công tác tới nay xinh đẹp nhất một lần toàn bộ lũ đánh. Vì chuyện này mà ngươi ở trước mặt ta hảo rượu nửa năm, ta không nên khoe khoan sao? Hà Tịch cao mũi một cái, thử nói: Nếu như không phải ta nghĩ biện pháp, các ngươi câu lạc bộ có thể giành được đến hắn. Cho nên, Hà Hú quan thai địa đạo. Người đây coi như là bao che cho con đi. Cút. Hà Tịch mắng, hắn là người con bê. Nếu như ta con bê, ta liền đánh hắn. Hà Hú tức giận nói, tiểu tử này, có lời gì là không thể nói với ta, vô thanh vô tức hãy cùng Vương Tiêu Sinh vắt đến cùng nhau, trợ trụ vi ngược. Hắn cho rằng Vương Tiêu Sinh là đồ tốt. Đắc đáo được, Hà Tịch biết truy đạo, hai ta ở chỗ này ẩm ý cái gì đó công sức. Nàng dừng một chút, nhìn trước mắt động chưa từng động tới bàn ăn, một trận tâm phiền, thẳng thắn đợi ra, hỏi nói, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi liền thực sự không có biện pháp. Hà Hú lắc đầu, đang muốn nói, lại nghe điện thoại di động vang lên lên. Tiền huấn luyện viên, hắn đối với Hà Tịch nói một tiếng, kết nối điện thoại. Ừ mà ứng hai tiếng rồi cúp máy. Đứng dậy, hắn khiến cho ta đi văn phòng một chuyến. Đi làm gì? Hà Tịch to mò hỏi. Không biết, Hà Hú thần tình có chút cổ khoái, không xác định mà nói. Nghe thanh âm của hắn, dường như tâm tình còn tốt vô cùng hình dạng. Hắn nói xong, sắc mặt trầm xuống. Bất quá Chu Lão bên kia chúng ta cũng có cái dạn dò. Không phải vậy lời nói, Chu Lão ném lớn như vậy mặt mũi, chúng ta cư nhiên không dên một tiếng vậy cũng không tránh khỏi quá làm cho chu lao hà tâm. Huống hồ người khác còn cho là chúng ta dễ khi dễ đâu, khó bảo toàn không đạp trên lỗ mũi khuôn mặt. Vương Tiễn hỏi nói, ý của ngài là? Vừa chiêu chờ xem. Từ Ân Hòa mặt lạnh, ánh mắt chớ động. Nếu như hắn Tề Minh Thịnh cùng Vương Tiêu Sinh thực sự đạp lên cửa không nghe theo không buông tha, ta đây cầm Vương Tiêu Sinh khai đao. Từ Ân Hòa quả quyết nói, này người không thể để cho hắn lại đứng ở câu lạc bộ. Vương Tiễn ngẩn ngơ, hỏi nói, hiện tại? Từ Ân Hòa cắn răng nói, ta biết hắn có Tề Minh Thịnh chỗ dựa, cũng biết nhà này tòa nhà trong có bao nhiêu người là tề phái người sẽ bao lớn trợ lực. bất quá bọn hắn nếu đều đạp phải trên đầu vậy đây cũng không phải là lo lắng các lúc. mặc kệ thế nào cũng phải trước đụng một chút rồi hãy nói. thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn chúng ta sợ rằng cầm hắn không có biện pháp. vương tiện nói có tề minh thịnh cho hắn chỗ dựa chúng ta muốn động hắn phải có cái khiến cho người ta phản bác không được lý do. nhưng bây giờ chúng ta không có A hối hổ này mắt thấy chính là giải đấu liên trường học. nếu như hắn và tiền lịch đa đều đi vậy tứ ân hỏa thế nhưng hắn có tề minh thịnh chỗ dựa chúng ta muốn động hắn sợ rằng không quá dễ dàng. Vương Kiện mặt lộ vẻ khó xử nói, chúng chi hắn hiện tại chiếm lý, hơn nữa còn thuyết phục Hoàng Kỳ Hiệu. Nếu như bây giờ động hắn lời nói, vậy Hoàng Kỳ Hiệu bên kia, này Vương Tiêu Sinh, Từ Ân Hòa cắn răng nói, hắn này là bắt cóc dân ý, muốn ép chúng ta đi vào khuôn khổ. Có thể không thể không nói, tại đây cái mấu chốt trên, hắn cho chúng ta chế tạo cái phiền thoái. Chúng ta coi như muốn động hắn, Vương Kiện nói nói, trong ngắn hạn chỉ sợ cũng không thích hợp có quá lớn động tác. Ngươi nói đúng, Từ Ân Hòa xoát nói, Vương Tiêu Sinh coi như chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ. Hà Huống Thiên được trường tế lớn đua ngựa trên liền muốn bắt đầu. Đây đối với chúng ta sang năm các hạng chỉ tiêu đều có ảnh hưởng rất lớn. Đến lúc đó, tài nguyên bắt không được tới, sợ rằng cuộc sống liền không dễ chịu lắm. Vương Kiện lo lắng lo lắng mà gật đầu. Bây giờ kinh tế tình thế không tốt, đại học cũng là bị thụ xung kích. Năm nay tới nay, Thiên Nam Tinh cũng đã có hơn 10 trường đại học tuyên bố phá sản ngừng làm việc. Trong đó có một khu nhà, vẫn là Thiên Nam Tinh di dân lúc đầu sớm nhất nhóm kia đại học giữa một thành viên. Luận tư cách, luận bài tử, đó là so với trường đại còn cứng rắn nhiều lắm. Có thể cũng bởi vì theo không kịp tình thế, theo kinh tế lớn tiêu điều đầu sóng một đánh, lập tức liền chìm. Hiện tại cũng không phải là 300 năm trước. Thời điểm đó cao đẳng học phủ là thiên chi tiêu tử, là dẫn dắt nhân loại khoa học kỹ thuật tiên phong. Phạm là ở một cái chuyên nghiệp lĩnh vực có kiến thụ học phủ đều sống được tương đối thoải mái. Một ít chứ danh học phủ, càng là hưởng thụ quốc bảo cấp đãi ngộ. Muốn cái gì tài nguyên có cái gì tài nguyên. Qua lại hợp tác đều là thế giới cấp tập đoàn tài chính xí nghiệp. Có thể thêm vào liên minh tinh tế rồi, ở vũ trụ văn minh các loại tiên tiến tri thức cùng kỹ thuật xung kích tiếp theo cắt cũng thay đổi. Đầu tiên là trong đại học những kia danh chấn thiên hạ phòng thí nghiệm, một gian tiếp một gian mà ngược lại. Bọn hắn nguyên bản dẫn lấy làm tiêu ngạo thành quả nghiên cứu, trong nháy mắt liền biến thành một đống chất đống giấy vụn. Tốn hao lớn tài chính mua thiết bị cũng đều thành phế phẩm. Mà ngay sau đó, chính là hợp tác đơn vị lượng lớn rút lui tư cùng phá sản ngã lăn. Trong lúc nhất thời, trăm năm truyền thừa cao đẳng học phủ, lại thê thê lương hoàng sợ, cùng những kia trung học tiểu học lưu lạc thành một đường, lại không có ngày xưa cao cao tại thượng rằng rớp. Bất quá, giáo dục cuối cùng là trọng yếu nhất. Ở nước Cộng hòa chính phủ một loạt đến đỡ dưới, Đại học mới một lần nữa thích ứng thời đại, tỏa sáng sinh cơ. Chỉ là đi qua ngày lành đã không có. Bây giờ đại học ở giữa, cạnh tranh đã là càng phát kịch liệt. Nghiên cứu phương diện, hiện nay đại học chủ yếu là tiêu hóa cao đẳng văn minh chuyển tới tri thức cùng kỹ thuật. Ai ăn trước đấu, ai trước hoàn thành thích ứng tính cải tiến nghiên cứu, ai liền giành được tiên cơ, ăn miệng đầy dầu mỡ. Lạc hậu người thì chỉ có thể chơ mắt nhìn. Tương tự cạnh tranh, còn buộc phát ở sinh nguyên, hợp tác xí nghiệp, hạng mục trả giá, nhân tài tiến cử các phương diện hoàn toàn là tiếp thân vật lộn. Bất quá những này đều không phải cạnh tranh kịch liệt nhất, kịch liệt nhất cũng là trọng yếu nhất, là mỗi năm bộ giáo dục chủ trì đại học đánh giá. Này đánh giá là từ đại học Khanh khách cũng chính là mọi người thường nói đỉnh cấp đại học bảng xếp hạng. bảng danh sách này trường đại là vô luận như thế nào cũng nhất định phải tiến. bởi vì cái này bảng danh sách không riêng gì đại biểu cho nước cộng hòa sổ vạn gia cao đẳng học phủ vinh dự cao nhất, đại biểu cho danh vọng cùng địa vị, càng đại biểu cho đầu nhóm từ phía chính phủ trong tay thu hoạch kỹ thuật mới cùng tài chính các loại tư nguyên phân phối tư cách. có tư cách này trường đại liền vẫn là trường đại. thiên nam tinh địa khu giáo dục tài nguyên còn có thể hướng trường đại nghiêng, mà những kia sĩ nghiệp lớn cũng vẫn là sẽ chọn trường đại làm hợp tác đồng bọn. Chỉ khi nào mất đi tư cách này, vậy trường đại sẽ bị cóp nhặt ra từ Sơn Hải Đại học, Lăng Vân Đại học các danh giáo tạo thành tập đoàn thứ nhất, thậm chí hoàn toàn bị năm kia vừa mới chen vào bảng danh sách hán đại Hân ra. Mà bảng danh sách bình chọn giữa thiên hành giải đấu liên trường học thành tích là một cái vô cùng trọng yếu chỉ tiêu. Nói cho cùng thế giới thiên hành là toàn bộ vũ trụ chiến trường, nước cộng hòa ở tiền phương chinh chiến, vô số thiên hành chiến sĩ là thu hoạch một chút thần ân mà che giã mang mọc, gánh vác giáo dục chi chức cao đẳng học phủ làm sao có thể không chú ý người thiên hành mới bồi dưỡng? Nói cho cùng ngươi hưởng thụ tất cả đều là dụng thần ân từ thiên hành trong thánh điện đổi lấy. Bởi vậy hàng năm thời kỳ này đều là các đại học khẩn trương nhất giai đoạn. Không riêng trường đại nhìn trăm trăm giải đấu liên trường học thành tích tích phân, những trường học khác cũng giống như vậy. Mấy ngày hôm trước Vương Kiện vẫn còn giúp Từ Ân Hòa tính toán năm nay trường đại tích phân, nhưng ai có thể tưởng đến, này chỉ chớp mắt liền ra lớn như vậy cái sọt. Hơn nữa nhìn lên Tiền Đích Đa đã là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Được rồi, trầm mặc một hồi, Từ Ân Hòa hít sâu một hơi, nói nói, Vương Kiện. Ngươi đi làm hai chuyện. Thứ nhất, hắn cắn răng nói, tìm được tiền đích đa, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Vâng. Vương Kiện gật đầu đáp. Thứ hai, Tứ Ân Hòa dừng một chút, thở dài nói, đi theo Hoàng Kỳ hiểu tiếp xúc một chút, nhìn một chút có phải hay không là có chuyện như vậy, hỏi một chút ý kiến của hắn. Vương Kiện xưng sốt một chút, muốn hỏi cái gì, Trung Quy vẫn là nhịn được, chỉ trả lời nói, tốt. chương 89.3. Làm sao vậy làm sao vậy? Tiền huấn luyện viên chạy thế nào? Tiểu đồng ngươi nói với hắn cái gì, hắn chạy nhanh như vậy Thấy tiền huấn luyện viên vậy to mọng thân thể dùng một loại mọi người trước đây chưa từng gặp nhanh nhẹn biến mất ở trong tầm mắt, các đội viên đều là vẻ mặt sửng sờ mà vây kín Nưu Tiểu Đồng, "Một năm một người, à hỏi. Tiểu Đồng, Triệu đến Hàng hỏi, ngươi vừa mới cho Hạ Bác gọi điện thoại nói như thế nào?" "Đội trưởng, Hạ Bác nói hắn hiện tại đang ở chạy về trên đường." Liên quan tới hắn tiến đội trưởng học sự tình, hắn muốn tự mình cùng mọi người giải thích. Như Tiểu Đồng nói xong, ánh mắt rơi vào bụi tiền trên người, hắn hy vọng tất cả mọi người ở, cùng bao quát bụi tiên. Tất cả mọi người quay đầu hướng bụi tiên nhìn lại, ánh mắt có vẻ có chút phức tạp. Trận gió lốc này tới thực sự quá đột nhiên. Đột nhiên đến mọi người đến hiện tại thậm chí còn không suy nghĩ ra lập trường của mình. Nói cho cùng không phải tất cả mọi người đáng ghét tiền huấn luyện viên cùng Hạ Bắc, cũng không phải tất cả mọi người muốn ở khoảng cách này giải đấu liên trường học không đến một tháng trong, thấy chiến đội phát sinh kịch liệt như thế dung chuyện. Tiền huấn luyện viên trình độ làm sao? Người bất đồng, ở trong lòng có một cây bất đồng sướng. Có lẽ đối với buổi Tiên Thiên tài như vậy tới nói, tiền ích đa trình độ không được tốt lắm, nhưng đối với đội viên khác tới nói, vị này huấn luyện viên chính vẫn có có chút tài năng. Không nói khác, Liên chỉ nói tới này 6 chiến thuật hệ thống, trước đây mọi người có thể ngay cả thấy đều chưa thấy qua, tuy rằng đến hiện tại một cái chưa từng thành hình, nhưng ở này trong thời gian ngắn giữa, mọi người cũng học được không ít mới đồ đạc. Hú hồ, nay cùng mọi người thực lực có chút ít quan hệ, trách nhiệm cũng không phải là chỉ ở huấn luyện viên chính trên người một người. Nói rồi hãy nói quay về trường đại, nhân ra tiền huấn luyện viên mới tới nửa năm thời gian, mà trường đại cục diện rối rắm cũng không phải là ngày hôm nay mới bắt đầu nát. Tiền huấn luyện viên có trách nhiệm, vậy Vương Tiêu Sinh đã không còn sao? Sợ rằng trách nhiệm còn lớn hơn nữa. Bởi vậy Bùi Tiên cùng Vương Tiêu Sinh đứng chung một chỗ, cũng không phải một cái khiến cho tất cả mọi người tin phục quyết định. Về phần Hạ Bắc, nếu là một cái đội đồng bạn, như vậy, coi như hắn là bạch qua, chí ít cũng nên trước nghe một chút nhân gia giải thích đi. Các đội viên trầm mặc trong ánh mắt, Bùi Tiên gật đầu nói, "Tốt, ta cũng muốn nghe một chút hắn nói gì đó." Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi. Nhìn Bùi Tiên bóng lưng, Triệu Yến hàng thở dài, quay đầu đối với Nưu Tiểu Đồng nói, "Sự tình náo thành cái dạng này, còn có cái gì tốt giải thích?" Huống hồ, theo chúng ta giải thích có cái gì dùng, bây giờ vấn đề là cao tầng. Nếu như ngay cả tiền huấn luyện viên đều phải đi, vậy Hạ Bác cũng không có khả năng lưu lại. Nói xong, hắn hỏi nói, Hạ Bác thật là bại qua. Nưu Tiểu Đồng gật đầu, đúng vậy, hắn thừa nhận. Các đội viên lẫn nhau, đều từ đây đó trong ánh mắt thấy được một tia kinh dị. Vậy hắn là thế nào tiến chiến đội? Triệu Yến hàng cao mày nói, coi như tiền huấn luyện viên cùng hắn có giao dịch gì, ta không tin Hạ ca cũng có. Ta đây cũng không biết, Nưu Tiểu Đồng nhấc đầu nói, bất quá. Hắn thần bí hề hề mà nói, ta biết lần này Vương Tiêu Sinh muốn đuổi tiền huấn luyện viên đi, sợ rằng muốn đá vào thiết bản lên. Ồ triệu yến hàng cả kinh, nói nhanh lên. Một bên các đội viên cũng hưng phấn, đem Nưu Tiểu Đồng bao quanh vây quanh, ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn. "Này." Ánh mắt của mọi người giữa, Nưu Tiểu Đồng rụt cổ một cái, lắc đầu nói, "Ta tạm thời vẫn không thể nói." "Nưu Tiểu Đồng." Viên Giã Một thanh khắp ở Nưu Tiểu Đồng cái cổ, lắc tới lắc lui, "Tiểu tử ngươi dám treo chúng ta khẩu vị, nói hay không?" "Nói hay không?" Bốn phía đội viên khác cũng là hô nhau mà lên, "Ào ào hạ đốc thủ." Nưu Tiểu Đồng bị Viên Giã khắp được mắt trợn trắng, chút nào không dễ dàng mới tránh thoát, đã là tóc nhốn, nhốn nháo nhùn phục như ta thật không thể nói, ta đã đáp ứng hạ bắc. đang lúc mọi người hung tận nhìn soi mói, thanh âm hắn nhỏ đi rất nhiều, lúng túng nói, dù sao các ngươi đến lúc đó sẽ biết, hạ bắc có cái đại sát khí. đại sát khí, tất cả mọi người liếc nhau, triệu yến hàng hỏi tới, gì đó đại sát khí. lưu tiểu đồng đem lắc đầu cùng chống bội thông thường, vậy ta đây sao hỏi đi, triệu yến hàng nói, này đại sát khí, có thật lợi hại, rất lợi hại. lưu tiểu đồng nghĩ đến hạ bắc cùng tự quyền kia viền vàng ngự phong quyết, hưng phấn con mắt phát quang, nếu như hắn bị đánh đuổi, có rất nhiều trường học muốn cướp hắn. Nghiêu Tiểu Đồng cũng không có hạ bắc phải suy tính như vậy cẩn thận. Hắn thấy một quyền viên vàng ngự phong quyết, tuyệt đối xưng là người ngăn cản sát nhân vật ngăn cản giết Phật đại sát khí. Hắn không rõ hạ bắc vì cái gì chỉ để cho mình cùng tiền huấn luyện viên nói, mà không trực tiếp công khai. Nếu là thay đổi hắn Nghiêu Tiểu Đồng lời nói, trực tiếp liền đem quyền công pháp này vỗ vương tiêu sinh trên mặt. Thực sự, mọi người cùng kêu lên hỏi. Nghiêu Tiểu Đồng tầng tầng gật đầu nói, thực sự, khẳng định. Triệu Yến Hàng ép hỏi, một vạn phần trăm khẳng định. Nghiêu Tiểu Đồng như đinh đóng cột, trường đại nếu như đem hắn để cho chạy, muốn hối thanh ruột. Thấy Nưu Tiểu Đồng như vậy vô cùng sát thực, Triệu Yến Hàng cùng giải bộ thu, Vương Lãng, Phong Giả dích, Viên Giả các vài tên chủ lực liên nhau, nhất thời đều rơi vào trong trầm mặc. Đây chính là ngoại ý của mọi người Liêu. Vốn cho là Tiền huấn luyện viên cùng Hạ Bắc sẽ là trận này đấu tranh vật hy sinh, có thể không nghĩ tới, còn có loại này ngoài dự liệu xoay ngược lại. Mà tiến thêm một bước muốn, nếu như Nưu Tiểu Đồng nói là sự thật, vậy thì ý nghĩa, chuyện này kết quả cuối cùng rất có thể là cùng đuổi tiên chỗ mong đợi phương hướng tương phản. Đến lúc đó, hắn sẽ nghĩ đến cái kia cố chấp mà lạnh lùng thiếu niên mọi người đột nhiên cảm giác được bản thân có chút đau đầu thảo nào văn trương hai người bọn họ như thế đưa thích người mạnh ban búng ngón tay một cái hương phấn nói ta quyết định chính là ngươi quyết định gì hạ bác không biết đâu mà lần. ngươi nộp đơn trước vị là bộ hậu cần thư ký mạnh ban một chớp mắt nói không phải sao đúng vậy hạ bác gật đầu nói câu lạc bộ chiến đội chủ lực đội viên đều có thể ở phía sau chuyên cần trong chọn chọn một trợ lý chuyên trách mạnh ban nói cho nên ta muốn chỉ định ngươi làm ta trợ lý chuyên trách trợ lý chuyên trách ta Hạ bác có chút xuất hổ ý liêu, đúng, ngươi, mạnh bao nói, thế nào, này có thể so với ngươi ở đây bộ hậu cần khi tiểu chân chạy dễ dàng nhiều. Thế nhưng, hạ bác khó có thể tin nói, chúng ta mới quen. Hơn nữa, ngươi ngay cả ta thiên hành hóa thân đẳng cấp cũng không biết. Thiên hành câu lạc bộ trợ lý chuyên trách là câu lạc bộ là đội viên phân phối trợ thủ. Nó công việc chủ yếu ngoại trừ trợ giúp đội viên xử lý một ít công việc hàng ngày ở ngoài, còn có một điểm rất trọng yếu, chính là trợ lý chuyên trách là muốn lên thiên hành. Thậm chí có thể nói, ở thế giới thiên hành trong công tác mới là trợ lý chuyên trách công việc chủ yếu. Nói cho cùng, chức nghiệp tinh đấu sĩ cùng cái khác trong hiện thực nghề nghiệp là không cùng một dạng. Công việc của bọn họ là chinh chiến thế giới thiên hành, là vĩnh viên huấn luyện cùng thi đấu. So với thực tế, bọn hắn tại đó trong ngây ngô thời gian càng nhiều. Mà trợ lý chuyên trách ở thiên hành giữa, không chỉ muốn vì bọn họ xử lý như là liên hệ công hội, hứng lấy hoặc cấp phát nhiệm vụ, thu thập tình báo tư liệu, xét duyệt cũng chọn lựa người hợp tác các sự vụ ở ngoài, thậm chí còn muốn cùng bọn họ kể vai chiến đấu. Bởi vậy, hạ bác rất khó lý giải, mạnh bàng sẽ chọn mình làm hắn trợ lý chuyên trách. Hắn ngay cả mình thiên hành đẳng cấp chưa từng hỏi, ta là nghiêm túc. Mạnh Bàn hiển nhiên không đem chuyện này trở thành vui đùa, ngươi xem, câu lạc bộ vừa mới thành lập, ta không riêng mới quen ngươi, trên thực tế, ta cũng mới quen nơi này mọi người, bao quát trong đội đội viên khác, tối đa so với ngươi sớm như vậy vài ngày. Hắn nói vai, thứ hai, khi ta trợ lý chuyên trách cũng không cần mạnh bao nhiêu thiên hành thực lực, ta cũng không phải là đỉnh cấp thi đấu vòng tròn những kia thiên hoàng siêu sao. Hạ Bác suy nghĩ một chút, như thế, trợ lý chuyên trách cần cùng đi tinh đấu sĩ ở thiên hành kệ vai chiến đấu chủ yếu là đến từ đỉnh cấp thi đấu vòng tròn ấn tượng. Tại đây cái thiên đạo trật tự thống trị thời đại, thiên hành tinh đấu sĩ từ một cái góc độ tới nói, gánh vác quân nhân sứ mệnh. Bọn hắn muốn tham dự không chỉ là quốc nội thi đấu, càng là thần giới chém giết cùng thánh điện cạnh tranh. Bởi vậy, một cái thực lực cường đại tinh đấu sĩ đối với nước cộng hòa tới nói, chính là một khoản quý báo tài phú. Mà đỉnh cấp thi đấu vòng tròn giữa thiên hoàng siêu sao, càng là quốc bảo cấp tồn tại. Mất đi trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều là một chẳng tai nạn. Cho nên, vô luận là câu lạc bộ cũng tốt, quốc gia mặt cũng được, đều cần đối với hắn đám tiến hành bảo hộ. Loại này bảo hộ, phần lớn đều ỷ lại với trợ lý chuyên trách hy sinh. Này là nước Cộng hòa Trinh chiến Thiên hành 300 năm qua hình thành truyền thống, tựa như quay trùng quanh ở kỵ sĩ bên người người hầu kỵ sĩ, khi kỵ sĩ tao ngộ thời điểm nguy hiểm, bọn họ nhiệm vụ chính là chống lên trước, đem nguy hiểm chuyển rời đến trên người của mình. Đỉnh cấp thi đấu vòng tròn trợ lý chuyên trách đều là nghìn chọn vạn tuyển ra tới, trong đó rất nhiều người trước đây căn bản là tuyển thủ nhà nghề, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, không cách nào tiến hơn một bước, lúc này mới ngược lại làm trợ lý. Bọn hắn bỏ ra hy sinh, nhưng bọn hắn tiền lương cũng cao tới đáng sợ. Trong đó một ít thân kinh bác chiến trợ lý chuyên trách, kỳ danh đầu cùng lực ảnh hưởng thậm chí không thể so hắn cùng theo Thiên Hoàng siêu sao bản thân thấp. Hạ Bác không có được năng lực như thế, mà mạnh bản, nhưng cũng cũng không phải là Thiên Hoàng siêu sao, trên thực tế, hắn hiện tại thậm chí còn không có tham gia vượt qua bất luận cái gì một cấp bậc chức nghiệp thi đấu. Bởi vậy, làm hắn trợ lý chuyên trách, Hạ Bác công tác cùng chức trách cũng chỉ là một ít phụ trợ tính sự vụ mà thôi. Điều này làm cho Hạ Bác có chút động lòng. Hắn bắt đầu cẩn thận cân nhắc đề nghị này. Đầu tiên, làm mạnh bản trợ lý chuyên trách Hiện nhiên sẽ so với ở phía sau chuyên cần khi thư ký càng tự do hơn nữa từng cấp cùng tiền lương cũng muốn cao một chút thứ hai khiến cho hạ Bắc động tâm là trợ lý chuyên trách trước vị này đối với tích lũy nhiều năm thiên hành tri thức bây giờ lại có trong đầu thần bí ký ức mảnh nhỏ bản thân tới nói là một cái rất thú vị khiêu chiến trước đây hạ Bắc giúp Trương minh nghiên cứu chiến thuật chế định kế hoạch cùng hướng dẫn chiến thuật lúc kỳ thực làm chính là tương tự việc mà mạnh bàn là đã bước vào chức nghiệp vòng 2 năm tuyển thủ nhà nghề hắn không phải hạ người vô danh cũng không phải trong đại học còn đang là tìm kiếm tài năng nhìn hơn bản thân liếc mắt mà nỗ lực quân dự bị thanh niên quân. Hắn đã đứng ở hàng bắt đầu trên. Sự nghiệp tinh đấu sĩ là một cái vầng sáng và trượng, rồi lại vô cùng tán khắc đường. Nhìn chung ngân hà nhân tộc 300 năm thiên hành lịch sử, không biết ít nhiều thiền tư chắc việc đầy cõi lòng ước mơ tân tú đụng phải bể đầu chảy máu, cuối cùng được đến nhưng là buồn bã rời khỏi đơn vị, đi nghiệp dư thi đấu vòng tròn, thậm chí đổi nghề kết quả. Nhưng mà, một khi khiến cho hắn sông ra tới, đó chính là mây xanh thẳng lên. xa đừng nói, chỉ ít tại đây cái câu lạc bộ chỉ ít ở bản thân còn không có đủ lực lượng lúc, đây là một cây trắng bóng trắng kiện bắt đuổi à? Tốt, nếu như ngươi không ở ý trợ lý chuyên trách thiên hành thực lực nói. Hạ Bác vươn tay ra, ta đáp ứng. Vậy hợp tác khỏa trá. Mạnh Bàn căn bản chưa từng nghĩ Hạ Bác sẽ không đáp ứng loại này đưa tới cửa chuyện tốt tình, hắn cười nói, huynh đệ, ngươi có thể tính nhặt đại tiện nghi. Thật không? Hạ Bác cười nói, ta cảm thấy ngươi cũng lạ. Là... Hoắc, vẫn còn thực sự không khiếm tốn. Mạnh Bàn kinh ngạc nói, hiện tại ta đối với ngươi thiên hành hóa thân cảm thấy hứng thú. Cảnh giới gì? Trước Mạnh Bàn sở dĩ không quan tâm là bởi vì nơi này chỉ là dũng khí ma trận một cái tinh cầu phân bộ. hắn cảm thấy hạ bác hợp ý đưa ra đề nghị này cũng nhiều hơn thuộc về tâm huyết dâng trào, chưa từng nghĩ xa hơn sự tình. nói cho cùng, hạ bác là câu lạc bộ mướn, coi như phân phối cho hắn làm trợ lý chuyên trách cũng không phải hắn mạnh bằng người. hai người chỉ là hợp tác quan hệ mà thôi. húng hồ hắn thấy thế giới thiên hành thấp nhất đăng ký số tuổi là 14 tuổi, mà hạ bác làm vì mình bạn cùng lứa tuổi, kém thế nào đi nữa cũng sẽ không kém đi nơi nào, khiến cho hắn đi cùng một đường trở lên tuyển thủ nhà nghề khi trợ lý chuyên trách có lẽ có ít không thực tế. Nhưng theo còn thuộc về tân tú đổi dưỡng kỳ bản thân, chỉ cần tầm thường nhân cảnh hạ giai thực lực cũng đủ. Mà như vậy tiêu chuẩn, không sai biệt lắm chỉ là 17, 18 tuổi phổ thông người chơi là có thể đạt tới. Hạ Bác 23 tuổi, tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá, Hạ Bác lời nói khiến cho Mạnh Bàn tò mò. Chẳng lẽ mình lượng cái bảo? Mạnh Bàn cùng Hạ Bác sóng vai đi ở trên hành lang, liên thanh nói, "Nói cho ta một chút, ngươi cảnh giới gì?" Nhân cảnh trung giai, tầng thứ 4. Không, tầng thứ 5. Không không, ta lại sai sai. Xem Hạ Bác gương mặt từ chối cho ý kiến. Mạnh Bàn mở to hai mắt, lẽ nào ngươi đã đạt tới trung giai đỉnh núi? Không phải đâu. Đang khi nói chuyện, hai người chạy tới bộ phận tài nguyên nhân lực bật cửa. Hải, Hạ Bắc, lai lịch. Nhìn thấy Hạ Bắc, Văn Hâm hòa từ bàn công tác so đi tới, đối với Hạ bác nói, ta mang ngươi đi vào, Hứa Tỷ đang chờ ngươi đấy. Nói xong, nàng chỉ chỉ Mạnh Bàn, đối với Hạ bác nói, Mạnh Bàn theo như ngươi nói đi. Hạ bác gật đầu. Mạnh Bàn mi mắt Viễn Thị cười, vẽ mặt chân chó. Văn chương tổ hợp nhị vị đại thần đề cử nhân tài, ta Mạnh bản sao có thể không để ở trong lòng? vừa mới ta đặc biệt ở bên ngoài chờ lao hạ tới coi như ngươi thức thời văn hâm hòa xông mạnh bàn làm cái khen ngợi thủ thế xoay người hướng bên trong đi đến đối với hạ bác nói hạ bác ngươi đi theo ta hạ bác gật đầu vào cửa trước quay đầu đối với mạnh bàn nói nói cho ngươi mới đi ta đã hoàn thành nguyên lực sơ sinh bây giờ là đoán thể tầng thứ hai nói xong hắn vô vô mạnh bàn bay theo văn hâm hòa vào văn phòng mạnh bàn đứng bật cửa mục trường cầu nốc một lúc lâu liền ở hạ bác đã theo văn hâm hòa đi vào hứa một văn phòng cửa chậm rãi đóng lại lúc hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh ngón trỏ gãi gãi gương mặt, vẻ mặt mà kinh hỉ. Hắc, này không cho là nhục ngược lại cho là vinh kính nhi, da mặt so với ta còn dày hơn. Chương 89.4. Kỳ Phong, ngươi tới xem này. Truyền thông trình độ tập đoàn tầng 6 trong phòng làm việc, Tô Biệt Nguyệt lặng lẽ xông Kỳ Phong dậy vây tay, thấp giọng kêu lên. Đang nâng cầm đờ ra Kỳ Phong, thẳng đến Tô Biệt Nguyệt lo lắng ngay cả kêu hai ba tiếng, lúc này mới lười biếng đứng lên, đi tới sau lưng của nàng, thuần theo nàng tay hướng công tắc quang nào trên màn ảnh nhìn lại. Gì đó nha, này là? Kỳ Phong hỏi. Ngươi không phải là bị Tạ Văn Sùng tên kia điều đi làm nghiệp dư Thiên Hành báo cáo sao? Tô biệt người nói, ta giúp ngươi tìm được rồi một cái phi thường tốt cắt vào điểm. Không cần. Nghe được này, Kỳ Phong nhất thời sắc mặt chính là trầm xuống. Truyền thông Trinh Đổ là một nhà đưa ra thị trường xí nghiệp, năm xưa chuyên làm thể dục thi đấu chuyện đưa tin, ở nước Cộng Hòa truyền thông giữa hơi có chút danh tiếng, đã từng một lần ngồi vững thể dục lĩnh vực truyền thông đầu đem ghế gập. Nhà này truyền thông giao thiệp rộng, tài lực hùng hậu, dưới cờ có một nhóm lớn vương bài phóng viên cùng siêu nhân khí người chủ trì, xúc tu thâm nhập giới thể dục mỗi một cái phân hạng lĩnh vực. Vô luận là cầu loại vẫn là liên kinh, cũng vô luận là thể thao trên băng vẫn là thủy thượng hạng mục, đều có số lớn đội viên, huấn luyện viên cùng với nghiệp giới thâm niên chuyên gia hợp tác với bọn họ. Không nói khoa trương chút nào, chỉ cần là phương diện thể dục, sẽ không có bọn hắn đào không đến nội tình, không lấy được trực tiếp thông tin. Mà tin tức của bọn họ truyền bá con đường càng là rộng. Chẳng những có bản thân báo chí tạp chí, còn có bản thân đài truyền hình cùng tin nóng trăng ép. Về phần hợp tác cá nhân truyền thông, trên đường phố biển quảng cáo, cao út san sắt trên công cộng màn hình, cùng với có xã giao thuộc tính các loại thông tin con đường, thì càng là nhiều đến không xuể. Không nói khoa trương chút nào, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn hắn có thể đem một con chó lạc đường tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nước Cộng hòa Ngân Hà, thậm chí trực tiếp truyền tới tuyên truyền bộ trưởng trong lỗ tai. Bất quá, vậy cũng là rất nhiều năm sự tình trước kia. Cũng bởi vì năm đó không thể ở trước tiên đổi kịp thế giới thiên hành bước chân, bởi vậy, như mặt trời ban trưa truyền thông trinh độ dần dần suy rơi xuống, chỉ dựa vào sống bằng tiền dành dụm, ở nghìn khả tranh chạy truyền thông tụ quần người trung gian cầm một cái trung du vị trí. Kỳ Phong năm nay đã 30 tuổi, tốt nghiệp đại học tiến vào truyền thông trinh độ rồi, làm đã nhiều năm chân chạy Theo tiền bối chạy trước chạy sau bưng trà rót nước chịu tiếng xấu thay cho người khác, rốt cuộc ngao ra điểm tư lì tới. 3 năm trước đây trừ đi kiến tập hai chữ, trở thành một tên chạy thiên hành chức nghiệp thi đấu vòng tròn chính thức phỏng vấn phóng viên. Kỳ phong sức quan sát rất mạnh, văn tự bản lĩnh cũng tệ, người lại chăm chỉ chịu chui tốt kết giao bằng hữu. Bởi vậy chạy hai năm qua liền đem phụ trách này một khối lăn lộn cái thấu quen, rất là cầm về mấy cái nặng ký cấp tin tức. Phỏng vấn phóng viên toàn dựa vào tin mang ăn, Kỳ phong ở cùng cấp bậc phóng viên giữa rất nhanh bộc lộ tài năng. Đầu năm nay thì có đồn đại nói Kỳ phong muốn thăng chúng cấp phỏng vấn phóng viên làm Thiên Hành tin nóng bộ thứ 9 phỏng vấn tổ phó tổ trưởng ở truyền thông trinh đồ nội bộ đây coi như là tương đối một bước mấu chốt một khi thăng nhiệm trung cấp phóng viên liền ý nghĩa kỳ phong thoát ly tầng dưới chót nhất chính thức tiến vào tập đoàn nòng cốt hàng ngũ mà đảm nhiệm một cái tổ phó tổ trưởng càng ý nghĩa trở thành hậu bị thay đội nhân tài không chỉ thủ hạ dẫn một cái tổ dễ dàng hơn ra thành tích hơn nữa cũng là vào lãnh đạo tầm mắt cạn nữa trên 2 năm tấn chức cao cấp phóng viên đó chính là một bước lên mây đến lúc đó vô luận là tiếp tục đi nghiệp vụ lộ tuyến vẫn là căn cứ đi quản lý lộ tuyến đều là trời cao hải rộng rãi. Mười năm rồi vững vàng một cái cao tầng chức vị. Ban đầu đồn đãi đi ra lúc Kỳ Phong còn có chút đắc chí, đây cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Trên thực tế, tin nóng bộ lao chủ nhiệm cũng rất xem trọng hắn năng lực, vài lần công khai điểm danh biểu dương. Thâm kín nói chuyện cũng là để cho hắn yên tâm tay thi triển, cho hắn các loại tài nguyên ủng hộ, cất nhắc ý tứ rất rõ ràng. Đáng tiếc người định không bằng trời định, liền ở Kỳ Phong trong lòng lửa nóng, mất ăn mất ngủ qua lại buồn ba lúc, lao chủ nhiệm lại gặp người an toán, buồn ba xuống đài, lui cư hai tuyến. Bây giờ chủ nhiệm là từ những ngành khách hàng không tới, tên là Tạ Văn Sùng. Người này khô gầy như quét bụi, đi trên đường tới lung lay lắc lắc, tựa như một cây lượng quần áo cây gậy trúc thông thường, làm người lòng dạ sâu đậm, nói thong thả ung dung, cho người cảm giác có chút âm bụng. Kỳ Phong trước đây không quen biết Tạ Văn Sùng, không có gì giao tình, nhưng là không mâu thuẫn gì, cũng không biết là hai người bắt tự không hợp vẫn là lao chủ nhiệm bên kia nguyên nhân. Từ Tạ Văn Sùng tới một ngày kia trở đi, Kỳ Phong cũng cảm giác Tạ Văn Sùng không chỗ không nhắm vào mình, có tốt đầu mối đều không tới phiên trên đầu mình, toàn bộ phân phối cho người khác. Tăng Ca làm việc và sự tình. Ngược lại nhiều lần gọi bản thân, khiến cho bản thân lúc tan việc càng ngày càng chậm. Đừng nói, thường thường suốt đêm suốt đêm làm tốt sự tình, còn bị hắn bắt bẻ, vài lần đều đánh quay về trọng tố. Viết xong văn chương, hoặc là bị xích là dám chó không tiêu, hoặc là liền để ở một bên. Đừng nói trên bản, ngay cả trước đây bản thân phụ trách một cái chuyên mục cũng bị rút lui. Kỳ phong một mực không nghĩ ra này là vì cái gì? Hắn nguyên bản tính cách thẳng thắn cố chấp, vì chuyện này hắn nhịn thời gian thật dài, nỗ lực tìm xem có phải hay không là có cái gì hiểu lầm, nhìn một chút có thể hay không hòa hoãn quan hệ. Nhưng ai biết? đối phương đúng là làm trầm trọng thêm. Nguyên bản Kỳ Phong phụ trách là Thiên Hành B cấp thi đấu vòng tròn, một khi thăng trước là có thể đưa tin cấp A thi đấu vòng tròn. Nhưng ai biết ngày hôm trước Tạ Văn Sùng trong buổi họp một lần nữa phân phối công tác, vậy mà trực tiếp đem hắn bước xuống nghiệp dư tổ. Đến lúc này Kỳ Phong đã hoàn toàn hết hy vọng. Hai ngày này hắn không có nữa ngày xưa liều mạng ba lang sức mạnh, cả ngày biếng nhác mà ngây ngô ở trong phòng làm việc, chớ nói ra tìm tin nóng đầu mối, ngay cả điện thoại cũng không đánh hai cái. Mỗi ngày đi làm tan tẩm, tùy tiện trên mạng tìm ít đồ góp thành một phần bản thảo liền vứt cho biên tập tô Dù sao cũng không qua được, hắn cũng lười phí tâm tư gì. Ai biết, ngày hôm nay tô biệt Nguyệt vậy mà đem hắn kêu đến, nói gì đó cho hắn tìm được cái tốt cắt vào điểm. Nhắc tới việc này, Kỳ Phong đã cảm thấy bất đắc. Tại trước nghiệp thi đấu vòng tròn chạy như thế vài năm, Kỳ Phong ở trong vòng cũng coi như lẫn vào không tệ. Không chỉ cùng rất nhiều ngôi sao có tư nhân giao tình, cùng câu lạc bộ tuyên truyền chủ quản, thậm chí thượng tầng nhân vật cũng là nói trên nói. Lấy địa vị của hắn, hiện tại cư nhiên trầm luân tới nghiệp dư thi đấu đi săn thú, nguyên bản liền đủ bị khuất. Huống hổ hắn và tô biệt Nguyệt ở giữa. Còn có chút nói không rõ không nói rõ tình cảm. Tô Biệt Nguyệt so với Kỷ Phong nhỏ hơn 2 tuổi, là trong tổ biên tập phóng viên. Bình thường chủ yếu phụ trách đối với cầm về bài viết tiến hành xét duyệt ra công cùng đăng báo. Cơ bản không chạy bên ngoài, chỉ là thỉnh thoảng thiếu nhân thủ lúc khách mời một chút. Kỷ Phong từ đến truyền thông trinh đồ một ngày kia trở đi, giống như Tô Biệt Nguyệt là hợp tác. Ban đầu hai cái tiểu thực tập, đi theo tiền bối phía sau cái mông chạy lên chạy xuống, dai nắng dầm mưa, đứng dưới bậc thang tuổi lánh phong, ngồi ở buồn hoa biên gặm hẻm bữa, cùng nhau bị chửi, cùng nhau chịu tiếng xấu thay cho người khác. Dần dần thì có chút cảm tình. Tô Biệt Nguyệt đẹp văn tĩnh, ngành nội ngoại đánh nàng chủ ý không ít người. Kỳ Phong coi như là gần thủy lâu đài trước phải Nguyệt. Hiện tại giữa hai người còn kém một tầng cửa sổ giấy. Này hay là bởi vì là văn phòng tình cảm lưu luyến mới không có đâm. ở mình thích cô gái trước mặt thất ý, đã đủ sốt ruột. Tô Biệt Nguyệt lại còn Kỳ Phong lòng tự trọng bị hao tổn, Chầm mặt quay đầu đã muốn đi. Tô Biệt Nguyệt kéo lại y phục của hắn, cũng không tức giận, chỉ dùng một đôi ánh mắt sáng ngời lặng, lặng nhìn hắn. Ngươi dám đi? Đúng vậy, tiểu kỳ. Chớ không nhìn được người tốt tâm. Nhân gia chớ nguyệt ngày hôm nay ở quang nao trước mặt tìm một ngày. Đồng sự phó đại tỷ từ bên cạnh tình lính vứt qua đây một câu nói, thật là một hồn tiểu tử. Đối diện Lão Triệu cũng ngẩng đầu lên, Kỳ Phong ngươi cũng dối rắm Đúng vậy, Kỳ Phong. Như thế đại nhân, thế nào còn cùng tiểu hài tử một dạng. Thanh Thanh thật thật đứng vậy mà. Trong phòng làm việc cái khác người, cũng là một năm miệng mười. Mấy ngày nay trong phòng làm việc phát sinh việc này, không riêng tô biệt nguyệt nhìn ở trong mắt, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Kỳ Phong bình thường cùng mọi người quan hệ không tệ, bởi vậy giống như phó đại tỷ Lão Triệu như vậy đồng sự đều hơi có chút vì hắn ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Chỉ bất quá, Tạ Văn sùng dù sao cũng là chủ nhiệm, mọi người cũng không dám nói gì. Mà đối với Tô Biệt Nguyệt Tâm Tư, mọi người giành mạch từng câu. Văn phòng tình cảm lưu luyến luôn luôn cũng không quá nhận người đại kiến, nhưng đối với Tô Biệt Nguyệt cùng Kỳ Phong này một đôi, mọi người vẫn là đánh đầu góc trong ngứa thích. Đều hy vọng hai người có thể có cái kết quả tốt. Nay tổ phóng viên biên tập tuổi tác phổ biến đều tương đối lớn, đối với hai người, tất cả mọi người khi nhà mình thế hệ con cháu hoặc đệ muội đến xem. Lần này Tô Biệt Nguyệt là mắt thấy Kỳ Phong thái độ tiêu cực, Trong lòng lo lắng, mới ở Phó đại tỷ nêu ra chủ ý giới muốn giúp hắn làm chân đệm, khiến cho hắn lên tinh thần tới trước làm xong công việc. Không phải vậy lời nói, Kỳ Phong tiếp tục như vậy không khác cho Tạ Văn sùng mượn đề tài để nói chuyện của mình mượn cớ. Đến lúc đó sẽ đem hắn tống cổ đi làm hậu cần tạp vụ, hoặc là thẳng thắn khai trừ thôi giữ chức vụ, vậy thì càng không xong. Hiện tại kinh tế như thế tiêu điều, coi như Kỳ Phong có tài hoa, cũng không thể khi cơm ăn á hướng hồ truyền thông ở giữa đều là Tiên ti Vạn Lũ liên hệ. Kỳ Phong một khi bị truyền thông trinh đổ thôi giữ chức vụ, người khác trước liền thấp liếc mắt nhìn nếu như Tạ Văn Sùng loại người này lại giải rác điểm gì đó, vậy lại càng không có hắn đường sống, chí ít phóng viên này được cơm, hắn là ăn không vô nữa. bị mọi người vừa nói như vậy, Kỳ Phong sắc mặt tuy rằng không đẹp, nhưng vẫn là dừng bước. ngươi xem trước một chút rồi hay nói sao? Tô Biệt Nguyệt mềm thanh nói. Kỳ Phong trầm mặc, đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Biệt Nguyệt trên bàn làm việc quang nao màn hình. ngay từ đầu, ánh mắt của hắn còn có chút mạn bất kinh tâm, có thể nhìn một chút, hắn liền trở nên chuyên chú lên, thân thể cũng dò xét đi qua. Tô Biệt Nguyệt nghiêng người khiến cho hắn nhìn gò má của hắn. Nàng thích nhất nhìn hắn loại này, ánh mắt chuyên chú. Hắn phòng vấn lúc, viết bản thảo viết kế hoạch lúc, tìm đầu mối tìm phương pháp nghĩ biện pháp lúc, đều là như thế này. Đôi trong mắt kia trong giường như lúc nhích ngọn lửa. Tô Biệt Nguyệt khoe miệng hơi gợi lên một đường vòng cung. Thế nào, có ý tứ sao? Có ý tứ. Kỳ Phong thật nhanh gật đầu, hưng phấn vô Tô Biệt Nguyệt một chút, chợt chạy đến bản thân trước bàn làm việc, nắm lên túi tiểu vã ngoại bảo nói, ta đi đào đào. Nói xong, vốn có đều đã quải ra cửa hắn, đặc biệt lại tham nửa đoạn thân thể trở về. Đối với To Biệt Nguyệt căn dặn nói, đem trang địa đóng, ai cũng không cho xem. Tiểu tử thối, vừa mới bị hắn dẫn phát rồi lòng hiếu kỳ phó đại tỷ mới vừa đứng dậy, nghe vậy nhịn không được cười mắng nói, phó tỷ ta cũng không thể xem, không thể. Kỳ phong người đã chạy xa, lưu lại thanh âm ở trên hành lang quanh quẩn. Tiểu Nguyệt, ngươi cho người này đánh máu gà. Lao triệu trêu nói. Tô Biệt Nguyệt khuôn mặt hơi phấn, mí môi không lên tiếng. Trong phòng làm việc một mảnh tiếng cười. Chương 89. Đại điện chống trả yên tĩnh. Theo thời gian trôi qua, quý đại sư cùng cổ chính thần tình càng ngày càng nghiêm túc, tâm tình cũng càng ngày càng trầm trọng. Mấy phút trước, thượng gia đã thông qua cửa thứ hai đi tới thứ ba đại bằng thân ảnh không có vào cửa ánh sáng trong nhưng phong thần lại còn không có từ cửa thứ nhất giữa đi ra tiểu gia trải qua cửa thứ hai cổ chính nhìn quý đại sư thanh âm có chút khô khốc sư tôn do thần hắn không có nguy hiểm gì đi cũng sẽ không quý đại sư lắc đầu nói từ cảm giác của ta đến xem nơi này cảnh linh không có địch gì nếu như phong thần tao ngộ nguy hiểm gì nó sẽ ở trước tiên đem hắn tống xuất tới vậy tại sao cổ chính không hiểu nói quý đại sư cười khổ nói có lẽ là tiểu tử này tâm tư quá tạp tâm ma cửa này đối với hắn tới nói. Xa so với cái khác người càng khó khăn, ta muốn hắn là bản thân đem mình khốn ở bên trong." Cổ Chính tờ dài, gật đầu. Hắn cũng hiểu được này là lớn nhất khả năng. Hắn rời đi chỗ khác câu chuyện, hỏi nói: "Sư tôn, Thiên diễn kỳ rất lợi hại sao?" Quý đại sư gật đầu, nói nói: "Thiên diễn kỳ chính là thiên diễn môn bí bảo." Tục truyền, này thiên diễn môn chính là thiên diễn lão nhân sáng chế, ẩn vào trong thâm sơn, cực kỳ thần bí. Không chỉ không ai đi qua, thậm chí ngay cả đệ tử của bọn họ cũng rất ít ở trần thế giữa đi lại, thế cho nên ở thượng cổ thời đại, rất nhiều người căn bản cũng không biết thiên diễn môn tồn tại, mà thế nhân lần đầu tiên biết thiên diễn môn là ở lần thứ ba tại yêu xâm lấn trong chiến dịch. lúc đó vài lớn đỉnh cấp tông môn tử thương tham trọng ổn định bại lui, mắt thấy tông môn thánh địa đều phải bị công phá. thời khắc mấu chốt, thiên diễn môn đệ tử xuống núi tham chiến, bọn hắn không chỉ công pháp cao thâm, chiến lược siêu phàm, và lại tinh thông một loại thần bí chiến lược để tham thuật. loại bí thuật này tương tự với trận pháp hợp kích, lại cũng không hoàn toàn một dạng. nói chung, nguyên bản các đại môn phái đệ tử ở chém giết giữa ở vào hoàn cảnh xấu, chỉ cần có thiên diễn môn đệ tử thêm vào và nguyễn bọn họ loại này thần bí thuật pháp mọi người chiến lực là có thể chống rỗng để thăng mấy tầng nhiều phối hợp cũng càng phát tán ý tự nhiên cứ thế chuyển bại thành thắng đến sau chiến thắng ta yêu rồi các đại tông môn tổ sư thảo thảo đi thiên diễn môn tiếp thiên diễn lao nhân lúc này mới biết được nguyên lai này chiến lực để thăng thuận chính là thiên diễn môn thiên diễn quyết này công thôi diễn số trời hướng dẫn theo đảo phát triển có thể đại phúc độ để thăng mình và bên người đồng bạn chiến kỹ công pháp uy lực bất quá những này tham chiến đệ tử chỉ là thiên diễn môn giữa đệ tử đời thứ hai thứ ba biểu diễn đi ra thiên diễn quyết bất quá chỉ là ra lông mà thôi Tò mò, các đại tông môn tổ sư hào hào hướng Thiên Diễn lão nhân lãnh giáo. Trận chiến ấy, được khen là thượng cổ thời đại nhất rực rỡ đánh một trận. Tục truyền, lúc đó Thiên Diễn lão nhân lúc đầu một chọi một, đánh bại hết các cửa tổ sư. Đến sau càng là lấy một địch chín, mặc dù không thể thắng, lại tự bảo vệ mình không lo. Nghe đến đó, Cổ Chính không khỏi khẽ nhếch miệng, mê mẩn không ngớt. Thượng cổ thời đại thiên tài lớp lớp, các cửa tổ sư càng là cái kiêng niên đại người mạnh nhất. Nhưng Thiên Diễn lão nhân vậy mà lấy một địch chín, còn có thể đánh cái bình thủ, kỳ thực lực mạnh mẽ có thể nghĩ. Quý đại sư nói, có người nói lúc đó thiên diễn lão nhân sử dụng vũ khí chính là này thiên diễn kỳ nay kỳ cùng thiên diễn quyết hỗ trợ lẫn nhau nhưng hoàn toàn phát huy ra thiên diễn quyết uy lực thậm chí có truyền thuyết xưa năm đó thiên diễn lão nhân chính là được cái này bí bảo mới sáng chế ra thiên diễn quyết hắn thở dài nói chỉ tiếc thiên diễn môn chọn đồ đệ yêu cầu cực nghiêm có thể tu luyện thiên diễn quyết người liền cực kỳ khó được có thể kế thừa cũng thôi động thiên diễn kỳ người thì càng ít đi thiên diễn lão nhân rồi thiên diễn môn người mới dần dần điêu linh sau đó mấy chục thay mặt đều chỉ nhất mạch con một mấy lời cuối cùng đã tới đại giác đại mộng thế hệ này Có hai vị thiên phú siêu phàm đệ tử. Lại không nghĩ rằng, hết lần này tới lần khác hai cái này đệ tử tình cựu quân quý, cuối cùng đúng là nói tới chỗ này, hai thầy trò người đều là nhất thời trầm mặc, thuần thức không nứt đúng lúc này, cổ chính lúc tỉnh, cờ ngẩng đầu một cái, nhưng là bỗng nhiên ngẩn ra, kinh nói, "Sư tôn, ngươi xem quý đại sư thuận theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, con ngươi chợt co rụt lại." Chỉ thấy không biết lúc nào, bên trái phía trước cửa thứ hai cùng cửa thứ ba đại bằng cửa ánh sáng, đều sáng lên. Cùng bên phải thượng ra sớm ba cửa cửa ánh sáng, cùng sáng tôn nhau lên. Nhưng thượng ra xung quan bọn hắn là tận mắt nhìn thấy, mà phong thần từ tiến vào cửa thứ nhất cửa ánh sáng tới nay, nhưng căn bản không đi ra vượt qua. lẽ nào, quý đại sư cùng cổ chính liếc nhau, đều từ đây đó trong mắt thấy được vô tận khiếp sợ. cửa sai trong tiểu viện, đại giác quốc sư buông xuống một viên cuối cùng quân cửa. hắn nhìn chăm chú vào hạ bắc, dùng tay làm dấu mời, mỉm cười, mời phá. gió mát suy phất, tiểu viện nhiều loại hoa phân rơi. hạ bắc sầu mi khổ kiểm nhìn trước mắt bàn cửa, chỉ cảm thấy đầu lớn như đấu. hắn sau đó kỳ, nhưng là vẹn vẹn dừng lại ở biết mà thôi. ở phương diện này cũng không có gì đó tạo nghệ liên tai đánh cờ tới nói, bất quá nghiệp dư sơ đoạn trình độ, mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, hết lần này tới lần khác này thứ ba cửa khảo nghiệm, dĩ nhiên là phá giải như vậy một cái chân lung kỳ cục. hạ bác vẻ mặt nghiêm túc nhìn một chút bàn cờ, gật đầu nói, nguyên lai like đây chính là thứ ba cửa khảo nghiệm, ta còn là liền vượt qua hai cửa thì tốt rồi, cửa thứ ba coi như xong đi. nói xong, hắn đang muốn đứng lên, lại thấy đại giác quốc sư cười híp mắt nói, chậm, ta nếu đã bày ra cuộc, cửa thứ ba cũng đã bắt đầu. hạ bác giận nói ta vừa mới chỉ là hỏi một chút cửa thứ ba khảo nghiệm là cái gì, cũng không nói muốn xung quan. ta không nói lý. đại giác quốc sư nhàn nhạt nói, hạ bác một bụng lý do thoái thác đều bị đại giác quốc sư một câu nói này cho trận trở lại, nghe được mắt trợ trắng, rơi vào đường cùng, hạ bác chỉ phải tĩnh tâm lại tới, tỉ mỉ quan sát cuộc, đồng thời trong đầu nhanh chóng tìm kiếm ký ức mảnh nhỏ, nỗ lực tìm kiếm phương pháp phá giải. nguyên bản hạ bắc đối với này cũng không bảo gì đó hy vọng, nói cho cùng trận này khảo nghiệm là phát sinh ở ngân hà phạm giới đại lục thiên đạo, mà đại lục thiên đạo tự đi diễn biến. Không giống với Thiên Nguyên tinh tộc chân thực lịch sử. Ở chân thực lịch sử giữa, chính hắn một người cố nhiên chẳng bao giờ xuất hiện qua, đại giác quốc sư truyền thừa di tích, cũng chưa bao giờ có trận này khảo hạch. Huống hồ, ký ức mảnh nhỏ tuy rằng bao hàm toàn hàn diện, nhưng đại thể đều là then chốt lịch sử đoạn ngắn cùng nhân vật lịch sử, không có khả năng cẩn thận đến mỗi người cuộc đời, càng không thể nào cẩn thận đến một cái cuộc. Nhưng không nghĩ tới, ở ký ức mảnh nhỏ giữa, hắn vậy mà tìm được rồi này chân lung kỳ cục phương pháp phá giải. Nguyên lai, like, ở Thiên Nguyên tinh tộc chân thật trong lịch sử, này cuộc phi thường nổi danh, chính là một vị hoàng đế sáng chế công bố rồi làm khó không ít danh thủ quốc gia. Đến sau đã có một tên tiểu quan viên đem này cục phá giải, bằng này thăng liền ba cấp, cuối cùng càng trở thành một đời danh thần, thành tựu một đoạn giai thoại. Lại đến sau, nay cục bị kỳ đạo những cao thủ nhiều lần nghiền ngẫm hiểu rõ, lần lượt khai phá ra vài loại phá giải phương thức, đã không phải là gì đó không giải được thiên cổ vấn đề khó khăn. Bất quá, Hạ Bác tỉ mỉ quan sát, phát hiện những này giải pháp đều có cùng cái đặc điểm, đó chính là bước đầu tiên trước hết bên trái dưới ngăn cản một tay. Nay Chân Lung Kỳ cục là lấy Bạch Phá Hắc, suy nghĩ ra giải quyết ý nghĩ Hạ Bác theo bản năng liền từ kỳ trong hộp cầm lấy một viên mạt kỳ, rơi vào bản cờ dưới góc trái vậy vị trí then chốt trên. Hạ Bác không chú ý chính là, ở hắn cầm lấy quân cờ lúc, đối diện đại giác quốc sư con mắt khẽ híp một cái, con ngươi co rút lại, tựa hồ nhìn thấy gì khó có thể tin sự tình. Mà khi hắn này một viên hạ xuống lúc, đại giác quốc sư càng là khiếp sợ tới cực điểm. Người gặp qua này cuộc, đại giác quốc sư hỏi: "Thời có lý giải?" Hạ Bác cười híp mắt nói đại giác quốc sư nghiêm túc nhìn trước mắt này rượi vào hội thần cảnh đầu cơ trục lợi mới đến đến trước mặt mình tiểu tử, như có điều suy nghĩ, gật đầu nói: Tốt lắm, tiếp tục. Nói xong, đại giác quốc sư trên bàn cờ hạ xuống một viên. Mà hạ bắc lại vừa nhìn bàn cờ, nhất thời liền bối rối. Chỉ thấy trên bàn cờ quân cờ, không biết lúc nào bạch biến thành đen, mà hắc kỳ thì thành bạch kỳ. Bản thân mới vừa một viên bạch kỳ nguyên bản ngăn trở hắc kỳ, nhưng hôm nay kỳ sắp biến đổi, nhưng là thay đối thủ làm giá y y mà càng làm cho người phẫn nuốt chính là. Chấp đen đại giác quốc sư bước này hắc kỳ hạ xuống, chẳng khác nào ngay cả đi hai bước. Này đặc biệt còn thế nào chơi? Ngươi, hạ bắc tức giận, cả giận nói, này không công bình. Ta quyết định khảo nghiệm tự nhiên quy tắc từ ta tới định. Đại Giác Quốc sư lạnh lùng cười nói, "Chính ngươi không hỏi rõ, trách được ai đây?" Hạ Bác quả thực không thể tin được lộ thai của mình. "Đổi trắng thay đen, này sẽ là của ngươi quy củ." Hỏi hắn Đại Giác Quốc sư thản nhiên mà uống một ngụm trà, gật đầu. Thấy đối phương khó có thể giải thích hợp lý, Hạ Bác ngược lại tắt lửa giận, hắn nghiêm túc nhìn Đại Giác Quốc sư liếc mắt, cười nhạt nói, "Nếu không muốn khiến cho ta qua cửa, nói rõ là được, hà tất sử dụng loại thủ đoạn này?" Sử dụng thủ đoạn gì không trọng yếu, trọng yếu là thua thắng, Đại Giác Quốc sư liếc Hạ Bác một cái nói, bất quá, nếu như ngươi bây giờ nhận thức thua, ta có thể coi như ngươi qua trước hai cửa. Hạ bác lẳng lặng nhìn hắn, im lặng không lên tiếng nâng bình trà lên, một chén lại một chén, đem trong ấm trà nước trà uống từng tí không dư thừa. Sau đó, hắn buông xuống ấm trà, mạnh một hiên cái bàn. trong lúc nhất thời chỉ thấy bàn cờ quay cuồng, ấm trà, chén trà, quân cờ tứ tán quẳng. loảng xoảng lang một tiếng, bàn trà lật tới ở mà. Hạ bác đứng dậy, quay đầu liền hướng tiểu viện bên ngoài đi đến. ngươi thứ vẫn là lưu cho người khác đi. nhận được chiêu đãi, trà không tệ. gặp lại. phía sau, truyền đến Đại giác quốc sư âm lãnh thanh âm. Ngươi dám xúc bản của ta? Ngươi mới vừa nói mời phá, không sai đi? Hạ bác quay đầu, cười híp mắt nhìn dài rác bản cờ quân cờ nói, ta đây không phải là phá. Đại giác quốc sư nhướng mày. Hạ bác nụ cười trên mặt càng phát lê tượng, này chính là ta phá pháp. Ngươi lại không nói rõ ràng, chắc được ai đây? Đại giác quốc sư trầm mặc, thần tình trở nên có chút cổ quái, tựa như nghĩ tới điều gì chuyện tức cười. Trong miệng nam nam nói, phá, phá. Hắn đung nhiên cười ha ha. Hạ bác giật mình một cái, chỉ nghe trong sân gốc tràn đầy đại giác quốc sư tiếng cười hồi âm, chấn đắc nhà tranh cửa xài đều lạnh rung rung động, bốn phía lá rụng bay tán loạn. Phá! Phá! Đại Giác Quốc sư cười to nói, nguyên lai like như thế liền phá. Ta ban đầu nếu xem bản, làm sao đến nỗi này? Làm sao đến nỗi này thấy vậy người giống như điên, Hạ Bác nếp thủ nhiếp cứ hướng tiểu viện bên ngoài lưu. Nhưng mới vừa đi hai bước, hắn liền phát hiện bản thân bị một cỗ lực lượng vô hình cho cầm cố ở, ngay cả đầu ngón tay đều không nhúc nít được. Cũng không biết qua bao lâu, đại Giác Quốc sư tiếng cười mới dần dần biến mất. Hạ Bác đầu không thể động, chỉ nghe được phía sau một mảnh tĩnh mịch, trong lòng nhất thời lạnh cả người không biết trung niên tư sinh kia có phải hay không là đã điên lên rồi. Nếu là này kẻ điên bỗng nhiên hướng tự mình ra tay. Nghĩ tới đây, Hạ Bác chỉ cảm thấy trên lưng lông tơ đều dựng lên. Hạ Bác trên thân thể loại này rất nhỏ phản ứng, tự nhiên không gạt được đại giác quốc sư. Lúc này, hắn đang buồn cười nhìn trước mắt này bảy chốn tư thế thiếu niên. Kỳ thực, Hạ Bác không biết là, đại giác quốc sư lưu lại khảo nghiệm, nguyên bản cũng không có cửa ải này. Lên núi đại khảo nghiệm chính là ba cửa ải hợp nhất. Chỉ cần đi lên đỉnh núi, liền tính thông qua khảo nghiệm. Chỉ bất quá, nhìn thấy tiểu tử này đầu cơ chụp lại rồi. Đại Giác Quốc sư nhất thời động niệm, bài này cuộc, này cuộc cũng không phải là hắn sáng chế, này tay đổi trắng thay đen, cũng không phải của hắn bản ý, nhưng là ban đầu sư phụ của hắn vì hắn lưu lại một đạo nan đề. Mà kết thúc một đời, đại Giác Quốc sư cũng không thể cởi ra này nói nan đề. Cho tới giờ khắc này, Hạ Bắc sốc bàn đối với Hạ Bắc tới nói, này có lẽ chỉ là một phân đất dưới trò đùa dai, nhưng đối với đại Giác Quốc sư tới nói, lại dường như thể hội quân đỉnh. Hắn ưu nhớ kỹ, năm đó sư phụ tiên thể trước, nhìn ở Hắc Bạch Điên Đảo rồi còn mình tư khổ tưởng, vẫn còn cuộc giữa đảo quanh bản thân, phát ra vậy một tiếng thở dài. Ma này một tiếng thở dài, Trung quy thành hắn cả đời này bi kịch lời chú giải. Sợ rằng khi đó sư phụ liền sớm thấy được hắn và đại mộng trận này số mệnh kết cục. Nhưng hôm nay giống nhau cuộc, đặt ở tiểu tử này trước mặt lại, gì đó ân đoán tình cũ, gì đó số mệnh, những kia khổn chói buộc bản thân để cho mình vĩnh viễn vây ở một cái vòng trong đạo quanh, vĩnh viễn dây rùa không khởi không cách nào tự kiểm chế thứ. Đối với tiểu tử này tới nói, căn bản là chó má đi. Giờ khắc này đại giác quốc sư trong mắt có giải thoát, cũng có vui mừng. Hắn ngón tay búng một cái, lơ lửng với dảnh trung thần ấn trong lại nhiều hơn mấy cái ký hiệu đồng thời, trên mặt đất giải rác bản cờ cờ hòa tử cũng hóa thành một đạo ánh sáng, không có vào thần ấn trong đại giác quốc sư vung tay lên, đem thần ấn đánh vào hạ bắc mi tâm thức hải. thân thể của hắn ở thần ấn buộc phát quang mang giữa dần dần trở thành hạt, biến mất. đợi được hạ bắc quay đầu lúc, chỉ thấy hắn mơ hồ một cái mỉm cười. đi tế đàn đi, nơi đó có ta và đại mộng lưu lễ vật cho người bốn. chương 90 hạ bắc đứng chống không cửa gỗ trong sân nhỏ, bên người lạc hoa rực rỡ, mà trước mắt đại giác quốc sư thân ảnh nhưng dần dần biến mất, rốt cuộc mỉm cười biến mất chỉ còn lại có trong góc một đạo thần ấn đang ở chậm rãi xoay tròn, thả ra từng đạo ấn ký. Những này thừa tái công pháp bí quyết ấn ký, bị đánh vào trong góc, kích khởi ngập trời của làng, tiếng sấm thanh, giống như trùng trống cùng vang đình thai nhức óc. Thu được đại giác thần công, thu được thiên diễn quyết. Thiên diễn kỳ kỳ linh khóa lại. Theo hệ thống mặt bản trên từng cái tin tức xuất hiện, Hạ Bác chỉ cảm thấy tức hải dường như bị gì đó đồ đạc cho mở ra, một đạo đạo huyền áo thần bí công pháp khẩu quyết, vô cùng rõ ràng mà chữ khắc vào đồ vật lưu ý thức giữa. Mà ngoại trừ hai môn thần công bí pháp ở ngoài, trong gương còn xuất hiện một cái bàn cờ. Hạ bác biết, này là thiên diễn kỳ kỳ linh. Loại này thượng cổ bí bảo đều sinh ra có khí linh, chỉ có khí linh và hồn mới coi như là nhận chủ. Ngoại trừ chủ nhân ở ngoài, người bình thường đừng nói dùng, thậm chí ngay cả không nhận ra không thấy, tìm tòi đều sợ không được. Mà bây giờ đại giác quốc sư đem kỳ linh đưa vào bản thân thức hải, liền đem cái này bí bảo chuyển cho mình. Hạ bác nhất thời tim đập dội lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân sốt bản ngược lại sai sót ngẫu nhiên qua cửa hải này, chiếm được đại giác quốc sư tán thành, không chỉ thu được hai môn thượng cổ thần công còn chiếm được thiên diễn kỳ này thượng cổ bí bảo. Phổ thông người chơi có lẽ không biết thiên diễn kỳ là cái gì, nhưng đối với có ký ức mảnh nhỏ hạ bắt tới nói, nhưng là đã hiểu đến không thể hiểu hơn được nữa. Nhất là lúc này kỳ linh in vào thức hải thông tin, càng là rõ ràng. Này thiên diễn kỳ, mặt ngoài xem cùng phổ thông bản cờ một dạng, dù sao 19 đầu dãy cờ, tổng cộng 361 cái điểm vị. Bất quá, tại đây chốt điểm vị trên, lại lấy trung ương thiên nguyên làm trung tâm, giải ra tổng cộng 48 cái mơ hồ phát quang điểm vị. Hắc Bạch phân minh, tạo thành một cái cùng loại lưỡng nghi họa tiết Này 48 cái địa vị, lại thêm Thiên Nguyên, tổng số 49. Cái gọi là đại đạo 50, Thiên Diễn 49, người chui một cái mà biến hóa vô tận. Đây cũng là Thiên Diễn Kỳ Thiên Diễn Chi Tình. Thông qua Thiên Diễn Chi Tình, không chỉ có thể thôi diễn số trời, ở trong chiến đấu trong nháy mắt suy tính tìm kiếm ra sơ hở của đối phương, còn có thể hướng dẫn theo đà phát triển, tập hợp đồng bạn chiến lược. Mà quan trọng nhất chính là, tại đây Thiên Diễn Chi Tinh vị trên mỗi hạ xuống một con cờ, là có thể để thăng một bộ phận sức chiến đấu, rơi từ số lượng, cùng tranh du giả tự thân thực lực cùng với Thiên Diễn quyết tầng thứ có quan hệ. Giống như bây giờ hạ bắc ngay cả đoán thể thành thuyền đều còn chưa hoàn thành, căn bản không cách nào tu luyện thiên diễn quyết, bởi vậy, vậy, là ngay cả một con cờ cũng thả không đi lên. Mà một khi hắn đoán thể thành thuyền, đột phá đến nhân cảnh, đem thiên diễn quyết tu luyện tới tầng thứ nhất, là có thể ở thiên diễn chi tinh vị trên bỏ xuống viên thứ nhất thiên diễn quân cờ. Nay thứ một con cờ, có thể đem công lực của hắn để thăng 1%, còn nếu là đợi được hắn bỏ xuống viên thứ hai quân cờ, như vậy, công lực của hắn đem tăng lên nữa 2%. Viên thứ ba quân cờ là 3%, viên thứ tư quân cờ là 4%, lấy loại này đẩy Nếu như cuối cùng kỳ Chấn Thiên Nguyên, 49 con cờ, có thể đem công lực của hắn đề thăng 1225, đủ gấp 12 lần, đây là Thiên Diễn Kỳ chỗ thần diệu, cũng là ban đầu Thiên Diễn lão nhân có thể lấy một địch chín mà không bại, xương hùng thượng, cổ thời đại nguyên nhân chỗ. Bí mật này chỉ có chiếm được Thiên Diễn Kỳ người mới biết được. Giống như quý đại sư cường giả như vậy, cũng chỉ biết là bảo này có thể để thăng sức chiến đấu. Nhưng đại lục tiên đạo có thể trong nháy mắt để thăng sức chiến đấu bí bảo bí thuật vốn là không biết, mà Thiên Diễn môn lại rời xa trần thế, từ lúc thượng cổ thời đại liền chặt đứt truyền thừa, bởi vậy ngay cả hắn cũng không biết thiên diễn kỳ tặng kẽ đến tận cùng, mà bây giờ nay thượng cổ bí bảo lại lạc ở tại hạ bắc trong tay. Hạ bắc tâm tình kích động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại giác quốc sư thân ảnh biến mất địa phương, xuất hiện một đạo cửa ánh sáng, mà xuyên thấu qua cửa ánh sáng màn sáng nhìn lại, ngoài cửa thình lình chính là đại điện tế đàn. Nghĩ đến đại giác quốc sư sau cùng nói, mặc cho hạ bắc bình thường lại là từ dung bình tĩnh, lúc này cũng tâm dương khó nhịp khi bước tiếp theo nhảy đi vào, theo cửa ánh sáng một đạo Loan loáng hạ bác thân ảnh xuất hiện ở hai thể tế đàn trước. hắn vừa ra tới lập tức liền đưa tới quý đại sư cùng cổ chính chú ý sư tôn là phong thần cổ chính ngạc nhiên nói quý đại sư gật đầu động dung nói xem ra đại giác quốc sư bên này khảo nghiệm cùng đại mộng nguyên soái bất đồng hẳn phải là sổ quan hợp nhất đại khảo nghiệm không nghĩ tới hắn vậy mà sớm tới rồi đang nói đung nhiên bên phải cũng hiện lên một đạo cửa ánh sáng thượng gia đi ra phong thần thượng gia kinh ngạc nhìn hạ bắc một đôi đôi mắt đẹp bên trái chắc vài đạo cửa ánh sáng đi lên quay về đảo quanh khó có thể tin hỏi nói ngươi thế nào nhanh như vậy thượng ra nhớ rõ ràng bản thân tiến cửa thứ ba lúc, phong thần ngay cả cửa thứ nhất cũng còn không vượt qua. Có thể không nghĩ tới, bản thân này cửa thứ ba đi ra, lại thấy phong thần bên kia ba cửa ải cửa ánh sáng toàn bộ sáng, mà hắn người càng là đã đứng ở tế đàn trước điều này làm cho nàng sao không sợ hãi xá không hiểu. Bất quá, thượng gia vấn đề, lại nghe hạ bác một trận đau răng. Quả nhiên còn là một thiếu nữ ngu ngốc à, không biết hỏi một người nam nhân loại vấn đề này rất có nghĩa khác sao. Ta không nhanh. Hạ bác nghiêm túc nói. Này con không nhanh. Thượng gia ngây ngốc nói, ta đây mới được rồi được rồi, hạ bác nhanh lên ngăn lại nàng chỉ vào tế đàn phía bên phải lơ lửng bảo kiếm nói: "Kiếm của ngươi." Thượng gia quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tế đàn hiện lên một cái to lớn phong ấn, mà giờ khắc này, phong ấn trên từ từng cái một lơ lửng tự phụ tạo thành xiển xích, đã từ từ vỡ vụn. Vậy đem đại mộng kiếm đang tản ra ánh sáng màu đỏ, dường như một con phượng hoàng chấn chí muốn bay. A Thượng gia một tiếng gào thét, nhanh lên một cái bay nhảy, đưa tay đem kiếm lấy xuống tới đại mộng kiếm vừa đến trong tay của nàng, liền hóa thành một đạo hồng quang dung nhập trong cơ thể nàng. Này là kiếm linh vào hồn nhận chủ. Thượng gia nhắm mắt lại, quanh thân hồng quang vang lớn này hồng quang dường như hỏa diễm thông thường, lúc ních, chập chờn, khiến cho giờ khắc này thiếu nữ có một loại kinh tâm động phách vẻ đẹp. Sau một lát, thượng gia mạnh mở mắt ra liêm, trong con ngươi không phục ngày xưa thanh linh, mà là có vô số nhỏ vụn quang mang lưu động, xương mù như sương, dường như người trong động. Mà sau, hai con trong con ngươi đồng thời xuất hiện nhất điểm hồng ánh sáng điểm ấy hồng quang lúc đầu cực nhỏ cực nhỏ, dường như sâu tiềm với sóng gợn lăn tăn biển rộng ở chỗ sâu trong. Chậm, này hồng quang liền trở nên lớn, hóa thành hai con liệt hỏa phượng hoàng, phát ra một tiếng réo rắt mà phượng minh thanh, bay ra đôi mắt ở trong đại điện bay lượn, hai con vượng hoàng phi hành đường bộ cực kỳ quý dị, đông nhiên ở đông, đông nhiên ở tây, chiêm chi ở trước, hốt tiên ở phía sau, vậy rằng khắp nơi bay lượn xoay quanh quy tích, rõ ràng là một môn quỷ thần khó lường biến hóa vô cùng kiếm pháp. Mà cùng lúc đó, ở thượng gia trong thân thể xuất hiện một loại khiến cho người ta sợ hãi kiếm khí chấn động, kiếm này khí sắc bén mà bằng bạc, vững vàng khóa tại đó hai con bay lượn vượng hoàng trên người, chỉ cần thượng gia tâm niệm vừa động, sẽ nhanh bắn mà ra, hóa thành hàng vạn hàng nghìn kiếm quang, vượng hoàng bay tới chỗ nào, kiếm quang liền vỡ nát chỗ nào. Đại Mộng Kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Cổ Chính Hoàng sợ nhìn chăm chú vào thượng gia, cả kinh nói, thật là đáng sợ kiếm khí, thật là cao minh kiếm pháp. Ngay cả Quý đại sư cũng là thần tình ngưng trọng, chậm rãi gật đầu. Mặc dù là thân là Thiên Cảnh tông sư, ở một kiếm này dưới, cũng có một loại hồn bay phách lạc cảm giác. Đại Mộng thần quyết khu sử đại mộng kiếm, chính là trong mộng kiếm. Trong mộng như đi vào coi thần tiên vạn dặm, xuyên qua cổ kim, không câu nghệ thời gian không gian, tất cả ly kỳ đều là đương nhiên. Bởi vậy, kiếm pháp này cũng có thể làm ra nhất không thể tưởng tượng nổi biến hóa, hoàn toàn không dạng đạo lý. Vô tích có thể tìm ra. Huynh chi, đây là hai con phượng hoàng mở mang kiếm đường. Này hư hào bị thực, ngươi căn bản không biết. Đại Mộng Kiếm sẽ theo kia một con phượng hoàng đi. Thực sự đáng sợ. Quý đại sư nói xong, trên mặt nhưng là hiện ra một tia nụ cười vui mừng. Đại Mộng Kiếm mười tám thức, đây vẫn chỉ là thức thứ nhất. Nếu như tiểu gia có thể lĩnh ngộ thức thứ hai, lần này thanh tiên tông nhập môn chi chiến, nàng khi có thể ổn cư tiền ba. Đang khi nói chuyện, thượng gia đã thu kiếm pháp, phượng hoàng hóa thành hỏa vũ tán đi. Trong mắt nàng mê ly ánh sáng cũng tất cả đều tiêu tán, khôi phục thanh minh khe miệng nàng hơi vẹn, thì không tự kìm hãm được. Đối với hạ bắc nói, thế nào, lợi hại sao? Lợi hại. Hạ bắc tự đáy lòng mà khen. Tuy rằng còn chưa từng học qua kiếm pháp, nhưng hạ bắc đã có thể cảm thụ được một kiếm này đáng sợ. Vậy phượng hoàng bay múa quy tích, khiến cho người ta không tự chủ sẽ sản sinh một loại không thể tránh né tuyệt vọng. Bất quá, điều này làm cho hắn đối với mình sắp lấy được lễ vật càng thêm mong đợi. Nghe đại giác quốc sư trong lời nói ý tứ, nay tựa hồ hay là hắn cùng đại mộng nguyên soái cộng đồng lưu cho mình. Hạ bắc ánh mắt rơi vào tế đàn bên trái trên cái dương. Cái dương không lớn. Trường Đại Tước tính ba thước, khoan dung cao thì chỉ có trường một thước, ngoại hình hẹp, dài. Hạ Bác đưa tay đem hắn từ trên tế đàn gỡ xuống, mở ra, chỉ thấy một luồng sáng trắng đột nhiên từ trong dương nhảy lên, bạch quang giữa một cây trường thương giống như chiếm giữ mang xả, đột nhiên mở rộng ra tới, hóa thành đằng long. Vừa nhìn thấy này cây trường thương, tất cả mọi người chỉ cảm thấy con mắt đột nhiên một trận đông đau, thật là sắc bén thương. Cổ Chính sợ hay nói, này trong mắt đông đau, có thể không phải là bởi vì vầng sáng quá mức rực rỡ, mà là bởi vì cây thương này tán phát một loại vô kiên bất tuổi sắc bén sắc bén đến dù cho chỉ là xa xa liếc mắt nhìn đều có một loại châm lưới lê cắt cảm giác. Quý đại sư nói, đây là đại giác quốc sư đại giác thương, sắc bén vô cùng, có thể phá thiên địa thời không, có thể phá tất cả hư vọng. quả nhiên danh bất hư truyền, mà ngoại trừ sắc bén ở ngoài, đại giác thương cán thương cũng có chút đặc biệt, đúng là không phải vàng không phải gỗ, có thể mềm có thể cứng dãn. lúc ban đầu hạ bắt mở ra cái dương lúc, thương này dường như mãng xà thông thường quay quanh ở trong dương, đợi được trường thương bay lên trời, vậy cán thương liền trở nên cứng cỏi mà lại có dãn, chỉ là hơi rung động liên phát ra bén nhọn mà hung manh tiếng rít. Quý đại sư đám người hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi bị cán thương này quất trúng, sẽ là như thế nào một bức thị xương bể nứt ra cảnh tượng. Hạ Bác một thanh hướng đại giáp thương chộp tới. Liên ở tay hắn vừa mới va chạm vào thân thương trong nháy mắt, trường thương đã hóa thành một đạo thanh quang, hòa nhập vào thân thể hắn đại giáp thương vào hồn nhận chủ, giờ khắc này, Hạ Bác chỉ cảm giác mình cả người đều hóa thành một cây thương. Da, bắp thịt, huyết quản, xương thậm chí thân thể mỗi một tế bào đều cùng trường thương dung hợp cùng một chỗ. Hắn chính là thương, thương chính là hắn. Hai người hợp hai là một. Tuy hai mà một, giờ khắc này thiếu niên thân thể thẳng tắp, cả người đều tản ra một cổ lợi hại phong mang. Di, quý đại sư bỗng nhiên giật mình, bí bảo và hồn nhận chủ cũng không ngạc nhiên. Trước thượng gia dung hợp đại giác kiếm lúc cũng là như vậy. Bất quá hắn lại phát hiện hạ bắc tựa hồ có chút bất đồng, hắn rõ ràng cảm giác được, ở đại giác thương dung nhập hạ bắc thân thể lúc còn mang theo một cổ nguyên lực chấn động, mà càng làm cho hắn khiếp sợ là liền ở đại giác thương hóa thành thành quang dung nhập hạ bắc trong cơ thể trong ngay mắt, đại điện ngay phía trước đại giác quốc sư cùng đại mộng nguyên xoáy phó thượng cũng xuất hiện giống nhau nguyên lực chấn động này là quý đại sư trong đầu một cái ý niệm thoáng qua thần tình ngạc nhiên nói tiếng nói của hắn chưa rơi chỉ nghe anh một tiếng hạ bác thân thể chấn động đột nhiên tăng vọt một vòng trên thân y phục bị đột nhiên bộc phát cuồng bạo lực lượng chấn đắc vỡ nát mà thân thể hắn giữa từng đạo kinh khí qua lại qua lại theo những này kinh khí ra tay của hắn dần dần biến thành ngân sắc giống như kim loại chế tạo cốt cách hốt thu hốt thả dường như trong biển có du long hí thủy điều điều lớn gân càng như cung cứng mở ra tiếng sấm nhiều tiếng trận thân thể hắn Liền ở một đạo phóng lên cao thanh quang bọc dưới, bay lên giữa không trung. Từ xa nhìn lại, giống như một cây màu xanh trường thường, hầu như cùng lúc đó, đại điện ngay phía trước hai tôn pho tượng cũng động. Chỉ thấy hai đạo quang ảnh từ pho tượng giữa đi ra ngoài, đón nhận Hạ Bắc. Một nam một nữ, một trái một phải. Hai người, bốn con tay, hóa thành hàng vạn hàng nghìn trưởng ảnh quyền ảnh, đánh ở Hạ Bắc trên người. Dầm dầm oanh. Trong đại điện, giống như lôi bạo tàn sát bữa bãi, ầm vang nhiều tiếng. Sư Tôn, cổ chính kinh hai dưới, liền muốn tiến lên nghị cách cứu viện nhưng không ngờ bị Quý đại sư kéo lại. Chớ hành động thiếu suy nghĩ, phong thần hắn không nguy hiểm. Tương phản, đây là hắn đại cơ duyên. Quý đại sư ánh mắt chớp động, kích động nói, "Này là linh binh luyện thể, bốn." Chương 91. Bị Quý đại sư kéo, Cổ Chính không khỏi sửng sốt, hỏi nói, "Linh binh luyện thể? Đúng vậy, linh binh luyện thể." Quý đại sư thần tình nghiêm nghị, nói, "Ngươi nhìn kỹ bọn hắn, chú ý tới bọn hắn cùng sinh tử chém giết có cái gì không cùng một dạng sao?" Cổ Chính ngưng mắt nhìn lại, sau một lát, không khỏi ngạc nhiên gì một tiếng. Chỉ thấy giữa không trung Ba đạo quang ảnh cuốn quít cùng một chỗ. Trung gian là bao vây lấy hạ bắc thanh sắc qua mang, giống như một cây lớn thương. Mà đại giác quốc sư cùng đại mộng nguyên xoáy thì trên dưới tung bay, vây quanh này cán lớn thương quyền đấm cứ đá. Bất quá tỉ mỉ quan sát là có thể phát hiện, bọn họ công kích không giống như là chém giết, ngược lại như là ở rèn sát. Thân là cô gái đại mộng nguyên xoáy quyền cước đại khai đại hợp, tựa như một thanh lớn thiết truy, xoay tròn một cái nhướng nện xuống tới, hùng mãnh vô cùng. Ngược lại là thân là nam tử đại giác quốc sư động tác biên độ cùng lực đạo muốn nhỏ hơn nhiều, hai tay khi thì thành quyền, tinh mịn khi thì thành trưởng thấn đè vỗ trên, mà ở bọn họ gò dưới, màu xanh lớn thương đang không ngừng mà thu nhỏ lại. Vậy bao vây lấy hạ bắc thanh sắc quang mang, theo đại giác cốt sư cùng đại ngộng nguyên xoáy loành xoáy, nhẹ nhẹ từng sợi mà dung nhập hạ bắc trong thân thể. Bất quá này thanh sắc quang mang thỉnh thoảng cũng sẽ có chỗ nhiều lần, tựa như một đoàn không cam lòng dập tắt hỏa diễm, mạnh nổi lên một chút đố lửa, dâng lên, không lui phản phùng. Mà muội đến lúc này, hai vị thượng cổ cường giả quyển trưởng sẽ đúng hạ tới, đem hắn ngạnh sinh sinh trấn áp xuống tới, đẩy vào hạ bắc thể giữa. Theo hai người đánh, hạ bắc trong thân thể qua lại tinh khí, cũng là càng ngày càng mạnh. Càng lúc càng nhanh. ra cùng bắt thịt cốt cách không ngừng mà phập phồng, cho người cảm giác tựa như có một thanh vô hình đại chủy ở từ trong ra ngoài mà phối hợp đại mộng cùng đại giác, kinh khí buộc phát điểm, chính là đại mộng đại giác quyền cước chô rơi. Cổ Chính kinh ngạc đem bản thân quan sát được cùng Quý đại sư nói. Quý đại sư gật đầu nói, không sai, đây là linh binh luyện thể, chính là thất truyền vạn năm thượng cổ bí thuật. Hắn giảng giải nói, mọi người đều biết, bình thường võ giả đoán thể chỉ có thể dựa vào tự thân mệt búa, một chút đem nguyên lực tu luyện tới từ ra tận xương, cuối cùng sâu tận xương thủy, đạt tới đoán thể thành thuyền mức độ. Chưa bao giờ có người có thể giống như chế tạo binh khí như vậy. Thông qua ngoại lực tới rèn thân thể nghe đến đó, cổ chính thình lình cả kinh. Lẽ nào, này linh binh luyện thể chính là như vậy? Quý đại sư gật đầu nói, chính là. Loại bí thuật này chính là tuyển chọn bí bảo vào cơ thể dung hợp trong nấy mắt. Thừa dịp cơ thể người cùng bí bảo đem dung chưa dung thời khắc, lấy bí thuật luyện bảo. Mà luyện bảo quá trình này, kỳ thực chính là rèn luyện thân thể quá trình. Không chỉ có thể thật to ra tốc đoán thể tiến độ, hơn nữa, có bí bảo dung hợp, thân thể đoán thể thành sau cường độ xa hơn thắng phổ thông võ giả. Không nói qua chương chút nào cổ thân thể này chính là một thanh linh binh, một dường như linh binh vậy thân thể, cổ chính chỉ nghe mục trường khẩu nốc, kinh hại không thôi. phải biết cơ thể người yếu đối vô cùng, sở dĩ trở thành tranh du giả bước đầu tiên sẽ phải đoán thể thành tuyển, liền là bởi vì cơ thể người huyết nhục bất cách, ở nguyên thủy giới tình huống không cách nào gánh vác cường độ cao chiến đấu, thậm chí không cách nào chịu tải ngày càng tăng lên thực lực cảnh giới. nếu như đem một người bình thường cưỡng chế để thăng tới nhân cảnh, chỉ sợ ở bước vào nhân cảnh trong nháy mắt sẽ hao hết hắn sinh mệnh lực, bỏ mình hụt tiêu. bởi vậy khí lực làm sao? Đối với một cái tranh du giả tới nói cực kỳ trọng yếu, chí ít ở đạo cảnh trước, đây đều là võ giả chi căn bản, bất quá, như thế nào đi nữa đoán thể, thân thể cường độ cũng là có hạn. Coi như là quý đại sư như vậy thiên cảnh cường giả, nếu không có thần thông hộ thể, cũng không cách nào tay không cùng linh binh đối với hám. Có thể không nghĩ tới, linh binh luyện thể, vậy mà có thể đem thân thể để thăng tới linh binh thông thường cường độ. Trong kiếp sợ, cổ chính lại có chút không giải thích được. Hắn hỏi nói, sư tôn, nếu này linh binh luyện thể thần kỳ như vậy, vì cái gì còn có thể thất truyền đâu? Ta đại lục thiên đạo thượng cổ trung cổ tiên hiển, lẽ nào sẽ ngồi yên không lý đến sao? Quý đại sư thắn nói, này liền muốn nói đến đây bí thuật cực hạn. Hắn lắc đầu nói, linh binh luyện thể, hàng đầu một chút, chính là đối với linh binh yêu cầu cực cao. Đừng nói những kia không có sinh ra khí linh bí bảo, coi như là ra đời khí linh, rất nhiều bí bảo cũng không qua nổi như vậy rèn luyện. Một khi ở rèn luyện trong quá trình linh binh bị hao tổn, vậy thân thể cũng biết đồng dạng bị hao tổn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cổ chính thần tinh nghiêm nghị, gật đầu đích xác, chỉ bằng vào điểm này liền đã định trước này bí thuật không có khả năng truyền lưu ra nói cho cùng, giống như đại giác thương như vậy thượng cổ bí bảo, hi hữu hiếm thấy, không phải mỗi người đều có như vậy cơ duyên. bất quá, này còn chưa phải là trọng yếu nhất, quý đại sư sắc mặt ngưng trọng nhìn không trung tung bay quang ảnh, nói nói, quan trọng nhất chính là, rèn bí bảo chỉ có thể lấy tiên thiên linh lực, mà không có thể có bất kỳ hậu thiên thân thể sức mạnh. bởi vậy, thi triển bí pháp luyện bảo người phải là linh thể. linh thể, cổ chính cả kinh nói, đây chẳng phải là nói quý đại sư gật đầu nói, đúng vậy. muốn trở thành luyện bảo người, liên tất yếu đầu tiên hi sinh bản thân. cổ chính cứng họng cái gọi là linh thể là chỉ tranh du giả vứt bỏ thân thể, thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh chi hỏa, đem bản thân suốt đời nguyên lực tế luyện mà thành một loại thuần túy năng lượng hình thái. trở thành loại này hình thái cũng liền ý nghĩa tranh du giả tự thân tử vong. thảo nào loại bí thuật này sẽ thất truyền. ai sẽ lấy bỏ ra tự thân sinh mệnh là cái giá, tới là người khác tiến hành linh binh luyện thể, chỉ sợ cũng chỉ có đại giác quốc sư cùng đại ngậm nguyên xoáy loại này bản thân đã dầu hết đèn tắt, trước khi chết lại khốn với này kẽ hở thời không trong cứng, giả mới sẽ vì lưu lại sư môn truyền thừa mà tuyển chọn phương thức như vậy đi. đăng khi nói chuyện, không trung quấn đấu đã dần dần chậm lại. Phần lớn thanh quang đều đã bị buộc vào hạ bắc trong cơ thể, mà vờn quanh ở bên cạnh hắn đại giác quốc sư cùng đại mộng nguyên Soái động tác cũng biến thành thông thả mà ngưng trọng. Sau một lát, đung nhiên hạ bắc trong cơ thể một đạo ánh sáng sáng chói bộc phát. Nay trong ánh sáng rõ ràng là một cái thanh long, dương anh muốn buốt liền muốn thoát ly hạ bắc thân thể phá không đi. Vậy manh liệt địa lực lượng chấn động trong ngay mắt tịch quyển toàn bộ đại điện. Với anh giờ khắc này đại giác quốc sư cùng đại mộng nguyên Xoái đồng thời xuất thủ, song trưởng phân biệt in lại hạ bắc trước ngực phía sau lưng thanh long phát ra một tiếng rồng ngâm hóa thành một đạo rung động biến mất. Rung động khuyết tán đến hạ bát cả người, nơi đi qua, hạ bác trong cơ thể qua lại kình khí lắng lại, thân thể ra, cốt cách, bác thịt dị động âm hưởng, cũng theo đó biến mất, khôi phục nguyên trạng. Thành công." Cổ chính hỏi. "Thành công." Quý đại sư gật đầu nói. Thân là thiên cảnh cơ giả, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bây giờ hạ bác thân thể đã cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Quả nhiên, đúng lúc này, hạ bác thân thể truyền đến ba một tiếng vang dội. Trật liên thấy, thân thể hắn ngủ tạm chỗ, cảm mát ra bất đồng vùng sáng. Nơi bùng tim, tựa như đốt một thanh hỏa, thế lửa hưởng ngực. Như nhật treo cao, mà gan vị trí thì giống như mưa xuân qua đi mới nha chui từ dưới đất lên, lục ý dặn dạo, sinh cơ bừng bừng. Còn lại phế như vàng kim, thì như đất, thận như nước, cũng là các có kỳ tượng đây cũng là nguyên lực vào tạm. Bất quá, không đợi mọi người trước mắt, cũng chỉ nghe lại một thanh vang rọi, chật, hạ bác thân thể cốt cách giống như xe đánh, bộc phát ra một chuỗi giòn vang. Ngay sau đó, da hắn thịt đột nhiên héo rút đi xuống, tựa như bị gì đó đồ đạc cho hút khô rồi máu tươi thông thường, chợt lại tràn đầy lên, khôi phục nguyên trạng. Nguyên lực tận xương, nguyên lực vào thủy, hai cửa liên phá, đoán thể thành tuyển, tuyển thành, cùng lúc đó, một đạo thần quang từ trời mà hàng chiếu xuống hạ bắt trên người, bao quát thấy hoa mắt thần mê thượng ra ở bên trong, ba người nhanh lên thu liễm tâm thần, một mực cung kính không mình hành lễ. Tất cả mọi người biết, này đạo thần quang chính là tinh thần ý chí. Thần quang xuất hiện, đại biểu cho từ giờ khắc này, phong thần đã chiếm được tinh thần thừa nhận, có bước vào sông thiên đạo, truy tìm đại đạo đầu nguồn tư cách, chính thức trở thành một tiên tranh du giả. Bất quá, tại đó biến ảo thần quang giữa, đại giác quốc sư cùng đại ngọc nguyên soái lại còn không có ý dừng lại. Hai người song trưởng như trước dính sát vào nhau ở hạ bắt trước ngực cùng sau lưng meo, liên miên bất tận nguyên lực chấn động, từ bọn họ song trưởng dũng mãnh vào hạ bắt trong cơ thể. Hạ bát khí tức không ngừng kéo lên, mà trái lại bọn họ linh thể lại trở nên càng lúc càng mở nhạt. Thần quang biến ảo, trong hư không xuất hiện một dòng suối nhỏ. Mà hạ bát thân ảnh ở thần quang giữa tiêu thất, thay vào đó lại là suối nước giữa một lá tiểu thuyền. Nay lá tiểu thuyền đang chậm rãi về phía trước. Rất nhanh, tiểu thuyền tiền phương liền xuất hiện một đạo màu đen cái chắn Nay cái chắn hành đoạn thiên địa, vô biên vô hạn. Khi tiểu thuyền chạm đến cái chắn lúc, cái chắn dường như mặt nước thông thường, tạo nên từng vòng rung động. Nhân cảnh vẫn ngăn, thượng gia cùng cổ chính trăm miệng một lời la hoàng. Ma liên ở bọn hắn tiếng kinh hô vừa mới hạ xuống lúc, tiểu thuyền ở một cổ lực lượng vô hình dưới sự thôi thúc, đông nhiên xuyên qua cái chắn. Cái chắn rồi, một con sông lớn chợt đụng tiến mọi người Mỹ mắt. Con sông lớn mênh mông mênh mông, cuộn sóng thao thao, khí thế bằng bạc, dâng không thôi. Sông thiên đạo, nhân cảnh, bốn. Ngày mai khởi hành về nhà, tại thượng hải đãi một ngày, tối ngày muốt quay về thành đều, có thể chuyên tâm gõ chữ. Chương 92. Thần quang hình thành sông thiên đạo ảo giác, nhộn nhạo, dần dần biến mất. Hạ Bác chậm rãi rơi xuống đất. Hắn nửa mừng nửa lo nắm chặt Song Quyền, cảm nhận trong thân thể cuộn trào nguyên lực, nhất thời hoàng hốt, như trong ngậm đoán thể thành thuyền giai đoạn võ giả, không tính là tranh du giả. Vô luận là nguyên lực vào ra, vẫn là nguyên lực vào tủy, đều bất quá chỉ là đánh hạ cơ sở, vì trở thành tranh du giả làm chuẩn bị mà thôi ở chân chính tranh du giả trong mắt, đoán thể giai đoạn võ giả tựa như nhà trẻ hài tử thông thường, nhỏ bé, suy nhược, không đáng kể ở đẩy ra thiên đạo cửa chính trước. Bọn hắn bất quá chỉ là tầm thường phạm nhân mà thôi. Nguyên bản hạ bắc cách đoán thể thành thuyền đều còn rất dài một khoảng cách, có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân lại đang này lấy được như vậy cơ duyên. Từ hai vị thượng cổ tiên hiền liên thủ vì mình linh minh luyện thể, không chỉ vì mình chế tạo một chiếc vượt xa thường nhân tiên đạo chi thuyền, hơn nữa còn truyền thụ công lực, đem bản thân trực tiếp đưa vào nhân cảnh hệ thống mặt bản trên, không có thân thể cường độ số liệu. Bất quá hạ bắc có thể rõ ràng cảm giác ra trong cơ thể mình khí huyết trở nên dường như trường giang đại hà thông thường men mông cuộn huyết quản bắp thịt cùng có cách. Trở nên cứng cỏi vô cùng, giống như tinh cương, mà ngũ tạng lục phủ càng là cường như long tượng, vẹn vẹn chỉ là hô hấp, liền hào khí nuốt trời, ẩn có sấm sét chi âm. Mà quan trọng nhất chính là, đột phá nhân cảnh mạch ngăn rồi, Hạ Bác phát hiện, bản thân cổ thân thể này, phảng phất có một đạo gông xiềng bị vỡ vụn. Này đạo gông xiềng, nguyên bản không muốn người biết. Nó lặng lặng giấu ở thân thể ở chỗ sâu trong, giam cấm thân thể tiềm năng. Mà theo gông xiềng vỡ nát, trong thân thể, bị đè nén tiềm năng tựa như một con khốn đốn ngàn vạn năm mãnh long, đang đang chậm rãi thức tỉnh. Còn chưa dương nhanh múa liền có thể khiến cho người ta cảm thụ được vậy bàng bạc lực lượng hạ bác không chút nghi ngờ tương lai theo nguyên lực để thăng, cố lực lượng này đem bị triệt để kích thích ra tới lực lượng của chính mình tốc độ tương lai còn có thể vượt xa bây giờ gấp 10 lần, gấp trăm lần đặt tới bản thân trước đây căn bản không dám tưởng tượng độ cao đây cũng là nhân cảnh lấy con người làm gia thiết luyện mãi thành thép người tình cảnh cảm thụ thân thể biến hóa rồi đại giác thần công pháp quyết ở trong não hiện ra hạ bác trong lòng khẽ động thức hải thần niệm bay lên trời mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại trên đại địa rảnh đã xuất hiện một bức rực rỡ tinh đồ Tinh đồ biến ảo, còn tinh chảy đi. Nếu như nói thượng gia đại mộng thần quyết cho người cảm giác là dường như mơ mộng, đần độn, như vậy, này bức tinh đồ cho người cảm giác lại là một loại cực độ mà thanh tỉnh đứng ở nơi này tinh đồ dưới, mỗi người đều chỉ cảm giác mình trong đầu ý nghĩ, đều thanh thanh sở sở, rõ ràng. Bản thân trước đây không nghĩ ra, nhìn không thấu chuyện tất cả, đều dễ mây nhìn thấy mặt trời. Tựa như này bức tinh đồ, có thể giúp người tính thanh tất cả. Thế nhưng, càng là rõ ràng, thì càng sợ hãi. Bởi vì ngươi sẽ phát hiện những ngôi sao này, những ngày quy tích đều là từng đạo sắc bén vô cùng thương ý thương này ý có thể phá vỡ tất cả mĩ tưởng, tất cả hư vọng, cũng có thể phá vỡ ngươi nhanh nhất ý nghĩ, phá vỡ ngươi đáy lòng sâu nhất bí ẩn cùng tính kế, cho ngươi không trô nào che giấu. Tại đây tinh độ dưới, ngươi có thể tính thành tất cả, duy chỉ có tính không đến bản thân một kia sinh cơ, giờ khắc này, quý đại sư cùng cổ chính nhìn nhau hoảng sợ, mà thượng ra nhưng là thần tình cổ quái, thân thể hồng quang chất động, đại mộng kiếm kiếm khí không bị khống chế, háo hức. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Một mặt, thượng ra cảm giác dường như gặp được thiên địch, nhịn không được liền muốn thôi động trường kiếm. Phá vỡ này bất tinh đồ. mà một mặt khác nàng lại cảm thụ được một loại tới từ linh hồn chỗ sâu hấp dẫn. Tựa hồ này tinh đồ cùng mình đại mộng thần quyết có nào đó thần bí phù hợp. Rốt cuộc hạ bác tán đi tinh đồ. không chung đại giác quốc sư cùng đại mộng nguyên xoáy linh thể đã nhạt như đám sương, dường như nhẹ nhàng thổi khẩu khí sẽ tán đi. Hạ bác ngẩng đầu, lặng lặng nhìn bọn hắn. Tuy rằng bị băng bó khóa lại thanh sắc quang mang giữa lúc, thân thể hắn không cách nào nhúc nhích, thế nhưng ý thức của hắn nhưng là thanh tỉnh, ánh mắt của hắn có thể xem, cái lỗ thai có thể nghe hắn biết mình lấy được phần lễ vật này có bao nhiêu chân quý cũng biết này đối với tương lai mình tranh bơi đường ý vị như thế nào trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích đại giác quốc sư cùng đại mộng nguyên xoáy cũng lặng lặng nhìn hạ bắc quốc sư linh thể vẫn là áo xanh thư sinh dáng dấp mà đại mộng nguyên xoáy mặc dù mặc nhung trang cũng không im hiểu điệu phong tư nàng đứng ở quốc sư bên cạnh chim nhỏ nép vào người mặt mày mang cười bọn hắn mỉm cười nhìn hạ bắc tựa như nhìn con của mình hoặc một bước tự tay hoàn thành kiệt tác đại giác quốc sư nhẹ nhàng vung tay lên trên tế đàn cái dương triển khai biến thành một tấm bàn cờ kể cả bên trong một hộp quân cờ hóa thành một luồng sáng trắng dung nhập Hạ Bắc Vi tâm Thiên Diễn Kỷ, Thiên Diễn Kỷ chính là Thiên Diễn môn chí bảo, tuy rằng đã kỷ linh và hồn, nhưng lấy Hạ Bắc thực lực trước mắt, còn không cách nào hoàn toàn khống chế. Chỉ có chờ đến hắn lực lượng có thể đạt tới kỳ trấn thiên nguyên, để lên thứ 49 con cờ ngày đó, Thiên Diễn Kỷ mới có thể chân chính cùng hắn dung hợp. Hạ Bắc từ giới tử trong túi, xuất ra một bộ dự phòng áo dài mặc vào, sửa sang xong y quan, sau đó quỳ dạp xuống tế đàn trước, cung cung kính kính lễ ba bái đại giác quốc sư cùng đại mộng nguyên soái nhận hắn này thi lễ. Này là lễ bái sư, cũng là tạ ơn sư lễ tuy rằng cách từ từ lịch sử sâu dài cách ngàn vạn năm thời gian cách sinh tử nhưng truyền thừa, lại đưa bọn họ liên hệ ở tại cùng nhau hai vị thượng cổ cường giả là hạ bắc làm tất cả thụ này thi lễ thiên kinh địa nghĩa nghỉ đại giác quốc sư cùng đại mộng nguyên soái nắm tay thân ảnh ở trong hư không dần dần tiêu tán uyển nhược phong giữa một luồng bụi khói vô thanh vô tức dung nhập hư không bọn hắn rời khỏi ở kết thúc bọn hắn bi kịch suốt đời cũng chờ đợi vạn năm rồi bọn hắn rốt cuộc giải thoát rồi quý đại sư cùng cổ chính nhìn xa xa đều là thuận tức không ngớt. mà không ai chú ý tới chính là Thực ra bên thai lại hơi có chút đỏ lên. Bách Lâm Thành, Vũ mạc gia tộc pháo đài. Một trận gấp rút tiếng võ ngựa từ sơn đạo vang lên, giật mình trong rừng chim chóc. Sau một lát, một đội phong trần mệt mỏi kỵ sĩ liền chuyển vượt qua núi sừng, xuất hiện ở Bách Lâm Thành, cư dân trước mắt là Vũ mạc gia tộc kỵ sĩ. Gì, trung gian hai người kia không phải, hình như là phản Dương Thành phong ra người. Khu phố lộ khẩu, thợ rèn trải thợ rèn trong tay mang theo kiếm sắt, tò mò gia nhập chỉ chỉ chỗ chỗ đoàn người. Bên cạnh may vá cửa hàng, thổ sản vùng núi cửa hàng, đồ gỗ cửa hàng may vá thợ mộc trưởng quý kế cũng đều hào hào đi ra trong núi không ngày nào nguyện cuộc sống trôi qua không hề bận tâm bình thản mà chán nản bởi vậy thành bắc núi nhỏ trên vậy tòa thật cao pháo đài chính là mọi người bình thường để tài nghị luận trung tâm nếu là thỉnh thoảng có người đến vậy càng làm cho người hưng phấn đưa mắt nhìn kỵ sĩ chạy như bay mà qua lên đi thông pháo đài sườn núi đạo mọi người càng phát ra hưng phấn có phải hay không là xảy ra chuyện gì đúng vậy thoạt nhìn như là lặn lội đường xa ngựa không dừng vó chạy tới rất gấp hình dạng phong ra cái kia hôn ma vương những này trời không sẽ ngủ ở pháo đài trong sao chỉ sợ là cùng hắn có quan hệ gì không phải vậy vũ gia ngoại trừ trông coi pháo đài những người đó ba năm năm viết cũng ít có người tới nghe nói cái kia hồn thế ma vương là ở bên ngoài tránh họa, tới nơi này tránh họa. hoặc lấy phong gia vũ gia quyền thế đều cần tránh họa, vậy hắn chọc cho người sợ rằng lai lịch lớn hơn nữa mọi người mồm năm miệng mười nghị luận ở mỹ bỗng nhiên có người lo lắng nói này hồn thế ma vương sẽ không đem tai họa đưa chúng ta bách lâm thành đến đây đi vừa nghe đến lời này mọi người thoáng cái liền yên tĩnh lại bầu không khí có vẻ có chút quỷ dị được rồi được rồi chớ loạn tức đầu lưỡi, tản theo một cái khô gầy Hắc Sam lão giả một tiếng hư lạnh, tất cả mọi người ngượng ngùng lướt nhau, riêng phần mình tán đi. Thợ rèn quay lại trong cửa hàng, từ trên lò kiểm lên nốt đỏ khối sắt, binh lách cách bảng mà gõ đánh ra. May vá, thợ một đám người, cũng riêng phần mình cũng trở về cửa hàng, vội vàng bản thân công việc tính. Hắc Sam lão giả lưng meo tay, chậm rãi đi vào bên đường một gian nhà lớn giữa, tôi tớ phanh mà một tiếng đóng lại cửa chính, chỉ còn lại có bên đường, mấy cái phần đất bên ngoài vào núi hàng thương nhân, ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Pháo đài đại môn mở ra. Kỵ sĩ lục tục chi vào, ở lầu chính trước Đại môn suy đang hạ mã. Phong Giang, Phong Trúc, vội vã từ trên lầu đi xuống cắt bá ngưng thần vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc nói, các ngươi thế nào tới? Kỵ sĩ trong tiểu đội đi ra hai cái phong giang người đến. Phong Giang là một cái chừng 30 tuổi cường tráng hán tử, Phượng Trúc tuổi tác lớn hơn một chút, thể hình thon gầy, thần tình lạnh lùng. Nhìn thấy các bá, hai người thần tình nghiêm túc. Phong Giang đưa tay nói, cắt bá mượn bước nói. Đang khi nói chuyện, mười tên làm bạn mà đến vũ gia kỵ sĩ đều tự động tản ra đến bốn phía, thần tình cảnh giác, cách ly ra một cái không gian đi ra. Ngay cả Cát Bá bên cạnh tôi tớ cũng bị bọn hắn ngăn trở ở bên ngoài. Cát Bá trong bụng lột bùi một tiếng, cao mày theo Phong Giang đi tới bên cạnh Tru Yên tĩnh, thấp giọng hỏi nói: đã xảy ra chuyện. Phong Giang gật đầu nói, cùng Bắc Thần Quốc tỉnh ra đàm phán sửa đổ. Cát Bá sắc mặt nhất thời biến đổi. Từ hơn một tháng trước, Phong Thần đùa dỡn Bắc Thần Quốc công chúa tỉnh thời vũ sự tỉnh sau khi phát sinh, mấy ngày nay tới, sự tình đã ở Nam Bắc hai đại thần quốc thượng tầng duy trì liên tục lên men, gia tộc cũng vẫn luôn đang vì giải quyết tốt hậu quả 43. Bất quá, lần này Phong Thần sấm quá lớn. Bắc Thần Hoàng tình chấp thương cực độ tức giận, được biết tin tức lúc đầu, liền điều động đặc phái viên cầu kiến Nam Thần Hoàng. Khi tất cả mọi người cho rằng Bắc Thần Quốc đặc phái viên sẽ hướng Nam Thần Hoàng đưa ra trừng phạt nghiêm khắc Phong Gia yêu cầu lúc, nhưng không ngờ vậy đặc phái viên không nói gì, ngược lại biểu thị tình chấp thương đồng ý một hạng trước đây nói lên hợp tác. Nay hợp tác là Nam Thần Hoàng Tộc kiến gia nói lên, bởi vì nguyên nhân nào đó, tình gia vẫn luôn không đồng ý mà bây giờ tình chấp thương đáp ứng rồi, yêu cầu chỉ là Nam Thần Quốc Hoàng tộc cùng với Nam Thần Hoàng có thể không chia gia tộc, không cần tham gia Bắc Thần Hoàng tộc cùng Phong Gia ở giữa sự tình này là tình không gia tộc cùng cuồng phong gia thủ riêng, hắn không muốn diễn biến thành Bắc Thần Quốc cùng Nam Thần Quốc một hồi hôn chiến, không thể không nói, tình chấp thương một chiêu này kỳ dưới được lại chuẩn lại tàn nhẫn. cứ việc Nam Thần Hoàng Yến Hi vẫn chưa công khai đồng ý, mà là tỏ thái độ hy vọng Tình Không gia tộc cùng Cuồng Phong gia tộc có thể cùng thỏa đáng đất lành giải quyết tranh cãi, nhưng tất cả mọi người biết, lần này tỏ thái độ sau lưng ẩn núp lời ngầm là cái gì? Nam Hoàng mặc kệ, nếu như là ở thời đại trung cổ, không có người nào hoàng tộc sẽ làm như vậy. khi đó, hoàng quyền còn cao cao tại thượng, thần quốc chính là thần hoàng tài sản riêng, tất cả gia tộc. Tất cả tông môn đều là thần hoàng thần dân, muốn giữ gìn thần hoàng quyền uy, loại chuyện này cũng sẽ không có nửa phần thương lượng dư địa. Nhưng hôm nay tông môn địa vị cao cả, hoàng tộc cũng bất quá chỉ là một cái cường lớn một chút thế gia mà thôi. Cái gọi là hoàng quyền, tuy rằng còn có nhất định uy lực, nhưng sớm đã không hề sinh tử dư đoạn. Ở nào đó mặt tôi nói, bây giờ hoàng tộc chỉ là tông môn cùng thế gia đẩy ra đại biểu. Bởi vậy, tiến ra không nghĩa vụ là phong gia để che này thay. Huống hồ chuyện này nguyên vốn cũng là phong gia sai đường nói tỉnh thời vũ là bắc thần hoàng hòn ngọc quý trên tay. Bắc Thần Quốc vô số tuấn ngạn ái mộ nữ thần, chính là tùy tiện đổi một cái gia tộc, nhà mình nữ nhi bị như vậy vũ nụ, chỉ sợ cũng không biết từ bỏ ý đồ. Vì vậy, Phong Gia cũng chỉ có thể trực diện tình gia. Tình gia nói lên yêu cầu rất đơn giản, giao gia phong thần, nuốt 30 năm điều kiện như vậy, Phong Gia tự nhiên sẽ không đáp ứng. Bất quá thân là gia chủ Phong Thương Tuyết tự biết đối lý, đem tư thái thả rất thấp, không chỉ thỉnh động nhiều giao hảo hảo môn thế gia cùng với cùng Bắc Thần Quốc có quan hệ tông môn thay hòa giải, hơn nữa còn không để ý trong tộc trưởng lao phản đối, lấy ra mấy thứ Phong Gia trọng bảo làm bồi thường. Nhưng mà. Tình ra thái độ cực kỳ cứng ngạnh, những thứ khác hết thảy không cần, sẽ phải phong ra giao ra phong thần. Cứ như vậy qua lại rằng có nói chuyện nhiều lần, rốt cuộc nói sổ đổ. Trên thực tế, Phong gia vẫn còn làm cố gắng cuối cùng, có thể tỉnh ra bên kia đã không thấy mặt. Hơn nữa Phong Thương Tuyết xuyên thấu qua đế quốc giám sát điện nghe ngóng được, có bất minh số lượng Bắc Thần quốc cao thủ tiềm nhập Nam Thần quốc. Hơn nữa trong đó cũng không thiếu là tự phát tới rồi, nên vì tình thời vũ báo thù Bắc Thần quốc thế hệ trẻ nhân vật thiên tài. Những này người tuyên bố, nếu như Phong gia không giao ra phong thần, bọn hắn liền bản thân tới bắt phong thần vậy. Nếu như Phong gia muốn bao che Phong Thần, đem hắn ẩn nút, như vậy, tìm không được Phong Thần, bọn hắn sẽ ở mọi phương diện chặn Phong gia, thậm chí trực tiếp hướng Phong gia đệ tử hạ thủ. Thằng đến Phong Thần là hành vi của hắn trả giá thật lớn mới thôi, mà đang ở mấy ngày hôm trước, Phong gia ở một ít tương đối xa xôi, hoặc là cùng Bắc Thần quốc có liên quan tông môn học ở trường đệ tử, bị bên trong cánh cửa cái khác người ấu đả. Còn có đồn đại xưng, Nam Thần quốc bên trong một ít cùng Phong gia có xung đột lợi ích thế gia, cũng bị tình không gia tộc thu mua. Lần này cần đối với Phong gia hợp nhau tấn công, sự tình đến tận đây, đã là triệt để mất khống chế gia chủ ý tứ là cái gì? cắt ba cắn răng, vẻ mặt xanh xám mà hỏi thăm. gia chủ áp lực rất lớn, trong tộc không ít người đều cho rằng này là nhị thiếu gia gây họa cần phải khiến cho chính hắn khiêng xuống tới, không thể liên lụy gia tộc. phong giang cùng phong trúc đều là phong thương tuyết tâm phúc, nói cũng không có gì kiêng rẻ. phong giang nói, các đại thúc, ngài là biết đạo gia tộc tình huống trước mắt. sự kiện kia đang ở mấu chốt trên, một khi bởi vậy bị bắt mệt mỏi, sợ rằng gia tộc trăm năm tâm huyết đều sẽ chôn vùi. ta quản gì đó tâm huyết không tâm huyết, các ba sắc mặt càng phát ra khó coi, phu nhân đâu? Nàng nói như thế nào? Nếu vũ Mạc gia tộc phái đội kỵ sĩ này hộ tống phong giang phong trúc cùng nhau tới rồi, vũ phu nhân tự nhiên không phải không biết. Phu nhân nghe tin suốt quan, vào lúc ban đêm cùng gia chủ đại xảo một trận. Phong giang trầm trọng nói, bất quá vũ lao gia tử chạy đến, chấn trụ phu nhân. Ồ, cắt ba chân mắt, cả giận nói, nói như vậy, gia chủ này là chuẩn bị từ bỏ nhị thiếu gia. Phong giang cùng phong trúc đều là một trận trầm mặc. Ngay vào lúc này, pháo đài ngoài cửa lớn một trận xôn xao. Nhị thiếu gia trở lại rồi, bún nguyên bản ngày hôm qua quay về thành đều. Kết quả máy bay máy móc trục trặc, tràn trọc cho tới hôm nay, này trương phần lớn là ở trên đường viết, 4000 chữ, coi như là bồi thường một chút đi. Chương 93. Quay về Bách Lâm thành đường xá, so với đi lúc nhanh tới mức nhiều, cũng sung sướng nhiều lắm. Đi lúc, Hạ Bác còn chỉ là một chỉ có thể đi bộ buôn ba đoán thể kỳ võ giả, cắn răng, khó khăn cùng bất ngờ vách núi cùng chân trận bùn đất đấu tranh. Mà trở về lúc, hắn đã là một vị đi vào nhân cảnh tranh du giả. Tới cảnh giới này, không cần tu tập bất luận cái gì khinh thân công pháp, chỉ cần bằng vào tự thành tuần hoàn nguyên lực cùng lực lượng của thân thể cũng đủ để trèo đèo lội suối, bước đi như bay. Huống hồ, Hạ Bác vẫn còn trước tiên liền tu tập Ngự Phong Quyết, là một loại lưu tinh cấp thân pháp, Ngự Phong Quyết nguyên bản liền không khó học, thêm chi Hạ Bác còn có ký ức mảnh nhỏ thể ngộ tăng thêm, bởi vậy, chỉ dùng không đến nửa giờ, hắn Ngự Phong Quyết liền nhập môn. Lần đầu tiên đạp gió, ở trên ngọn cây chạy vội. Lần đầu tiên dựa vào phá khai rồi gông xiềng thân thể cùng viên chuyển như ý nguyên lực, thể nghiệm vậy giống như tên bắn thông thường tốc độ. Hạ Bác hưng phấn quả thực không dừng được. Đối với này, quý đại sư cùng cổ chính là nhìn nhau mỉm cười mà thượng ra ánh mắt thì hơi xem thường, chỉ cảm thấy đường đường cuồng phong gia tộc nhị thiếu gia, ấu chi giống như cái chưa thấy qua việc đời ở nông thôn tên nhà quê. đây bất quá là nông cạn nhất kinh thân công pháp mà thôi, cũng đáng giá hưng phấn như thế. nhưng rất nhanh, mọi người xem hạ bác ánh mắt liền thay đổi, rời khỏi thanh phong hạp lúc hạ bác ngự phong quyết chỉ là nhập môn, túng nhảy buôn hành gian, còn có vẻ có chút gợp gạo gạo gặn, siêu siêu vẹo vẹo, thường thường đi tới đi tới, chợt nghe hắn một tiếng kêu sợ hãi, người liền từ trên cây ngã xuống, rơi thất điên bắt đảo, đầy người nó buồn có thể đợi được tiếp cận bách lâm thành lúc hạ bác ngự phong quyết cũng đã bay nhanh để thẳng đặt tới tinh thông mức độ đại lục tiên đạo công pháp chia làm nhập môn thâu thông tinh thông tiểu thành đại thành siêu phàm nhập thánh các bảy cái tầng thứ từ nhập môn đến tiểu thành tốc độ tương đối khá đại thành là một khảm, phía sau siêu phàm nhập thánh hai cái tầng thứ để thăng độ khó càng cao tốc độ chậm dần sôi đương nhiên công pháp tu luyện nhất quyết định bởi ngộ tính thiên phú thiên phú càng cao ngộ tính càng mạnh tu luyện thì càng làm ít công to mặc dù mọi người sớm biết hạ bắc thiên phú vô cùng tâm mình có thể hắn ở ngự phong quyết trên tiến độ vẫn là dọa mọi người giật giật. Ngắn ngủi vài giờ đồng hồ, hắn vậy mà liền từ nhập môn luyện đến tinh thông, trực tiếp thăng ba cái tầng thứ. Nhìn dưới chân hắn cảnh cây đong đưa biên độ càng ngày càng nhẹ, nhìn thân hình của hắn từ phóng qua một hai quả đại thụ, biến thành nhẹ nhàng nhảy, liền bay vút vượt qua hơn 10 quả đại thụ, nhìn lại ý hắn trạng thái càng ngày càng thông dong, đi lại càng ngày càng phiêu dật, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp. Ngay cả ngay từ đầu còn chỉ điểm vài câu quý đại sư, đến cuối cùng cũng không muốn cùng tiểu tử này nói chuyện. Hắn có chút đố kỵ. Đương nhiên Này bất quá đều là vui lùa mà thôi. Lần này bí cảnh hành trình, không riêng gì viên mãn, thậm chí có thể xưng là vui mừng quá đỗi. Bởi vậy, trên đường đi, tâm tình của mọi người đều cực kỳ dễ dàng vui sướng. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào pháo đài cửa chính lúc, lại phát hiện bầu không khí có vẻ có cái gì không đúng. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy pháo đài giữa nhiều đi ra mười mấy gia tộc võ giả, lại nhìn thấy sắc mặt trầm trọng chào đón các bá, hạ bác trong lòng lộ buộc một tiếng, hỏi: "Là liên quan tới tình gia?" Các bá lo lắng lo lắng, nhìn một chút bên cạnh quý đại sư đám người, muốn nói lại thôi. Nghe được lời này, quý đại sư đám người trên mặt mỉm cười tiêu thất. Cổ Chính, ngươi và tiểu gia đi trước nghỉ tạm. Quý đại sư ánh mắt chợt lóe, đối với các Bá đạo, chúng ta đã vào nhà nói, các tiên sinh không cần có lo lắng, ta cũng muốn nghe một chút." Nghe vậy, Cắt Bá mở to hai mắt, hiện ra một vẻ vui mừng. Còn bên cạnh Phong Giang cùng Phong Trúc, lại là liếc nhau, không khỏi kinh ngạc. Phu nhân mời được vị này Trường Hà Môn Tiên cảnh đại tông sư tới giáo dục nhị thiếu gia, ở trong gia tộc vốn không là bí mật gì, hắn hai người tự nhiên cũng là biết đến. Thậm chí ở trong đấy lòng nghĩ luẩn lúc hai người bọn họ đều cảm thấy này là phu nhân cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không công lãng phí tiền tài. nhà mình nhị thiếu gia là cái gì tính nết, bọn hắn hiểu quá rồi. ở bọn hắn cùng gia tộc rất nhiều người xem ra, nhất nhiều nguyệt, quý đại sư cũng sẽ bị này ngôn thế ma vương cho khí đi. coi như miễn cưỡng lưu lại, chỉ sợ cũng là nắm lỗ mũi. xem ở phu nhân nện xuống trọng bảo mán mũi, mà đối với phong thần bản thân, thì không biết có cái gì tốt sắc mặt. bởi vậy, vừa mới cắt bá chỉ nói một câu tình ra, lại không làm quý đại sư nói tiếp, đó chính là nên có chi nghĩa. này là cho thấy thái độ cũng không phải là muốn tận lực giấu giếm, không cho trong nhà nô buộc hộ vệ biết, là không muốn dẫn phát nhân tâm dung chuyển, tránh cho những ngày người sau lưng loạn tức đầu lưỡi. Nhưng quý đại sư là bậc nào thân phận địa vị, nhân gia muốn biết, tự nhiên có rất nhiều con đường. Mà cát bá hiện tại không lo mặt nói, chính là không muốn đem đối phương kéo vào. Nói cho cùng, này là phong gia gia sự, cùng quý đại sư không có một chút quan hệ, nhân gia không nghĩa vụ giúp làm gì đó, tự nhiên cũng không cần thiết mổ tình huống. Nếu là ngươi ngay trước trước mặt người khác đem sự tình nói ra, đó chính là người khác giao du với kẻ xấu, này là kiên kỵ. Phong Giang cùng Phong Trúc vốn cho là ở các bá chỉ ra tình ra dưới tình huống, quý đại sư sẽ mượn cơ hội tách ra. Nhưng khiến bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là quý đại sư chẳng những không có tách ra, ngược lại là chủ động tham gia. Đây là có chuyện gì? Thoạt nhìn quý đại sư đối với nhà mình vị này người ghét chó ngại nhị thiếu gia, tựa hồ còn có chút quan tâm. Quý sư mời. Mặc kệ Phong Giang cùng Phong Trúc làm sao khiếp sợ, các bá đã cung cung kính kính đem quý đại sư mời vào pháo đài tiểu lâu. Năm người vào thư phòng thất, các bá đem Phong Giang cùng Phong Trúc trước nói nói một lần thậm chí ngay cả trong nhà thời khắc này tình cảnh cùng lo lắng cũng không có dấu diếm nói cho cùng đừng nói mấy ngày nay tới giờ quý đại sư đối với phong thần càng ngày càng tốt tận tâm tận trách chỉ đạo truyền thụ liền chỉ nói tới trường Hà môn cùng cuồng phong gia tổ quan hệ thì không phải là thông thường gia chủ phong thương tuyết liền xuất thân từ trường Hà môn luận thân vận quý đại sư chính là phong thương tuyết sư mình phong kinh hà sư thúc quý đại sư nếu như mặc kệ cũng thì thôi hắn nếu lập trường rõ ràng vậy thì không có gì thiết yếu cất dấu dịch cất ba thậm chí tin tưởng ở tầng cao hơn nét mặt gia chủ phong thương tuyết cùng trưởng hà môn những ngày trưởng môn cùng các trưởng lão sợ rằng riêng tư bí mật còn càng nhiều sau khi nghe xong hạ bác một trận ngây người quý đại sư thì như mày chuyện này quý đại sư là rõ ràng bất quá trước nghĩ đến phong gia tự nhiên có biện pháp giải quyết đoạn không đến mức khiến cho nhà mình thiếu gia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Bác thần quốc cùng nam thần quốc ở giữa cách xa nhau núi thiên đạo đầu nguồn cũng không giao giới bởi vậy loại chuyện này kết quả cuối cùng đại khái chính là phong gia nói xin lỗi bồi thường nghiêm khắc quản thúc phong thần khiến cho tình gia gia nhất khẩu ác khí mà thôi Có thể không nghĩ tới, Song Phương cư nhiên nói sụp đổ. Hơn nữa, phong ra đối lý, thực lực lại xa không phải tình gia đối thủ, lần này ngay cả nam hoàng đều khoanh tay đứng nhìn, tình cảnh nhất thời liền trở nên chật vật. Có chút vướng tay chân a trầm mặc một chút, Quý đại sư thở dài, Song Phong Giang hỏi nói, Thương Tuyết sư đệ ý tứ là, gia chủ cũng không có ý tứ, chỉ là phái chúng ta tới đem bây giờ tình thế báo cho biết nhị thiếu gia. Phong Giang quay đầu nhìn Hạ Bắc liếc mắt, mà không thay đổi nói. Quý đại sư quay đầu hướng Hạ Bắc nhìn lại, lại thấy Hạ Bắc vẻ mặt cười khổ. Phong Thần, ngươi nghĩ như thế nào? Quý đại sư hỏi. Hạ bác thở dài, nhìn chăm chú vào Phong Giang Phong Trúc hai người nói, "Cha ta nếu đặc biệt phái người tới cho ta biết, bản thân liền đã nói rõ hắn ý tứ, không phải sao?" Phong Giang Phong Trúc tránh được ánh mắt của hắn, mà quý đại sư cùng cắt bá thì liếc nhau, ánh mắt có chút kinh ngạc. Trên thực tế, ở bọn hắn nghe được Phong Giang Phong Trúc mang tới nói lúc, liền biết được Phong gia thiên hướng. Phải biết, nếu như Phong gia không chuẩn bị từ bỏ Phong thần, như vậy, chuyện này liền nhất định vẫn là kẹt tại thượng tầng. Cụ thể nên thế nào nói, giải quyết như thế nào, thậm chí khai chiến không ra chiến, đều là gia tộc định đoạt căn bản không cần phải tới nói cho một cái không có tác dụng phong thần. nhưng hôm nay phong giang cùng phong trúc lại đặc biệt tới rồi thông chi gia tộc suy nghĩ gì, đã là vừa xem hiểu ngay. Hú hồ bọn hắn trong lời nói nói vũ phu nhân xuất quan màn đêm vương xuống giống như phong thương tuyết làm lớn một trận, thế cho nên vũ quá sơn đều tự mình chạy tới mới chấn áp vũ phu nhân. này giá đỡ ở mỹ là cái gì, chẳng lẽ còn không nói rõ vấn đề sao? bất quá bọn hắn không nghĩ tới phong thần cư nhiên cũng đã nhìn ra phần này linh lung tâm tư có thể vượt xa hắn bạn cùng lứa tuổi. Chỗ nào là trong miệng người khác chỉ biết là chung trạ quần là áo lượt. Mà đúng lúc này, lại nghe Hạ Bác đối với Phong Giang Phong Trúc nói, "Giang thúc, Chúc thúc, chúng ta không ngại rộng rãi vô tư. Cha ta không có ý kiến gì, nhưng ta muốn, trong tộc các trưởng lão còn có ta những kia thúc thúc đám, tổng sợ là có đi." "Này." Phong Giang cùng Phong Trúc kinh ngạc nhìn Hạ Bác. "Nay kỳ thực mới là các ngươi tới mục đích, không phải sao?" Hạ Bác nhàn nhạt nói, "Cha ta tự nhiên sẽ không nói mặc kệ con trai mình lời như vậy. Ta lý giải hắn khó xử, cũng biết có mấy lời, tự nhiên có những người khác tới nói." Thì Như, Tứ trưởng lão cùng Lục trưởng lão, Quý đại sư cùng cắt Bá mạnh đưa ánh mắt nhìn về phía Phong Giang hai người. Phong Giang Phong Trúc ngơ ngác nhìn Hạ Bác, thần tình xấu hổ, một lúc lâu, Phong Giang mới mở miệng nói, kỳ thực gia tộc cũng chưa nói mặc kệ nhị thiếu gia ngươi, chỉ là Tứ trưởng lão nói ra cái đề nghị, trong tộc cũng không có thiếu người tán thành. Hạ Bác khoát khoát tay, dừng lại hắn mà nói, mở miệng nói, khiến cho ta đoán một chút. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Hạ Bác. Sau một lát, Hạ Bác mỉm cười nói, Tứ trưởng lão đề nghị sẽ không là đuổi bắt giới hạn thời gian đi. Phong Giang cùng Phong Trúc một chút liền bối rối. Hai người trừng hai mắt, xem hạ bác ánh mắt, tựa như thấy sống quỷ. Mà thấy hai người thần tỉnh, Quý đại sư cùng Cắt Bá cũng là trong lòng giật mình. Hiển nhiên, Phong thần đoàn chúng, Phong Giang khó khăn nuốt hớp nước miếng, hỏi nói, làm sao ngươi biết? Hạ bác thở dài nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tứ trưởng lão sẽ đưa ra như vậy đề nghị, cũng chỉ có loại này đề nghị, ngoại công ta mới có thể chấn được mẹ ta. Không phải vậy mà nói, hắn cười lạnh ngoắc lên lông mi, mẹ ta sẽ đem toàn bộ Phong gia đều cho sốc. Chương 94. Hạ bác đi tới thế giới thiên hành đã hơn 10 ngày. Liên người chơi cùng hóa thân ý thức dung hợp tới nói, thời gian càng dài, liền dung hợp được càng triệt để. Loại dung hợp này là nhất định. Nói cho cùng, Thiên Nguyên Tinh tộc sáng tạo thế giới này là một cái cùng thực tế có tuyệt nhiên bất đồng truyền thống, lý niệm, quy tắc cùng diễn biến quỹ tích thế giới. Trong hiện thực các người chơi quan niệm tư duy cùng với đương nhiên tất cả ở thế giới này là không thích hợp. Mà tương ứng, thế giới thiên hành trong tất cả, đối với thế giới hiện thực tới nói cũng là vô cùng lý kỳ. Ở dưới tình huống như thế, nếu như người chơi ở thế giới thiên hành giữa vẫn như cũ bảo trì thế giới hiện thực bản ta ý thức Hoặc là ở trở lại thế giới hiện thực rồi, vẫn như cũ xa vào với thế giới thiên hành quy tắc, lúc đó tạo thành người chơi ý thức hỗn loạn, nghiêm trọng dưới tình huống, thậm chí sẽ bị lạc bản thân. Mà quan trọng hơn là, hai loại ý thức sẽ đối với thế giới bất đồng sản sinh cực lớn quá nhiễu. Cái này rời bỏ thiên nguyên tinh tộc sáng tạo thế giới này ước nguyện ban đầu. Bởi vậy, trải qua lúc đầu không thích tiếng rồi, người chơi ý thức sẽ theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều mà cùng hóa thân dung hợp. này là người chơi chân chính dung nhập thế giới này, trở thành một người thiên hành tất trải qua đường. Ở tiến vào thế giới thiên hành lúc Người chơi thực tế ý thức sẽ bị áp xúc đến một cái rất nhỏ phạm vi. Dung Thiên Hành nghiên cứu chuyên gia nói tới nói, chính là một chút linh đại thanh minh. Điểm này thanh minh là người chơi phản hồi thực tế cái neo. Mà ngoại trừ điểm này ở ngoài, người chơi hoàn toàn là lấy người thiên hành tư duy tồn tại. Bọn hắn sẽ quên trong hiện thực những kia thường thức cùng quy tắc, tự nhiên tiếp thu cũng tuần hoàn nơi này tất cả. Đồng dạng, khi người chơi ở phản hồi thực tế rồi, bọn hắn cũng biết quên thế giới thiên hành trong những này quy tắc. Nói ngắn gọn, này là cùng một người, hai cái bất đồng nhân sinh. Mà Hạ Bắc ở mười mấy ngày này không nhận thức được giữa đã hoàn toàn nhận đồng bản thân phong thần thân phận, thậm chí thỉnh thoảng thực tế ý thức xuất hiện lúc hắn còn có thể có một loại xa xôi, dường như một khác thế cảm giác xa lạ, ví như trang chu ngọc điệp, mà theo ý thức tiến thêm một bước dung hợp, hạ bác đối với phong gia cũng liền hiểu càng triệt đề. Tuy rằng lúc trước phong thần là một cái không có tim không có phổi quần là áo lượn. ở mẫu thân cương chiều dưới, tuy tâm sở dục muốn làm gì thì làm, rất nhiều chuyện cũng không động não, nhưng này chút ký ức, thấy, nghe được, cuối cùng là chân thực tồn tại. Mà khi lúc này hạ bác dùng một loại khác góc độ tới lý giải lúc lập tức là có thể phát hiện một ít không cùng một dạng đồ đạc Nhất là kết hợp trong đầu ký ức mảnh nhỏ trong tiên nguyên tinh tộc chân thực lịch sử đến xem, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên ý vị thông trường Mà những này là ngay cả quý đại sư, Phong Giang Phong Trúc thậm chí cắt bá cũng không biết. Bọn hắn nên biết, ở Phong Thương Tuyết Hùng tài đại lược dưới sự lãnh đạo, ở Phong Gia tích lũy trăm năm lực lượng dưới sự thôi thúc, Phong Gia hiện tại đang chuẩn bị từ trung du hướng thượng du tiến quân. Nhưng bọn hắn không biết, Phong Thương Tuyết Hùng tâm, xa không chỉ nơi này. Bọn hắn nên biết, tình chấp thương đối với tình thời vũ cương chịu sâu bao nhiêu biết hắn vì cho nữ nhi bảo bối của mình báo thù hết giận, nguyện ý bỏ ra thế nào cái giá, có thế nào quyết tâm. nhưng bọn hắn không biết, bắc thần hoàng tình chấp thương làm người hung ác, hung bá một phương. lần này xuất thủ, lý do sao lại đơn giản như vậy? bọn hắn nên biết, nam thần hoàng yến hi không muốn là phong gia khi nổi, nói rõ thái độ hai bên không giúp bên nào, nhìn như ở ngoài cuộc, ngồi xem phong vân. nhưng bọn hắn không biết, nam hoàng tâm cơ thủ đoạn. mà quan trọng nhất chính là, tất cả mọi người không biết, bản thân chọc ra trận này gì thiên đại họa, nguyên bản chính là bị người hữu tâm lặng yên thôi động giờ khắc này, hạ bác trong đầu. Hiện lên mình và tình thời vũ từ gặp mặt đến cuối cùng cho Khôi hài kết thúc toàn bộ quá trình, càng nghĩ trong lòng lại càng lạnh. Vậy căn bản là một cái cục. Cũng chỉ có lúc trước chính hắn một tính cách cuồng vọng, háo sắc, rồi lại không động não ra hỏa, mới có thể như thế không chút nghĩ ngợi nhảy vào đi. Mà ở này giống như tơ rối vậy loạn cục giữa, mỗi người đều ở đây đánh bản thân tính toán nhỏ nhặt. Phong gia tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão đã là như thế. Nay nhị vị mơ bước ra tổ quyền to đã rất lâu rồi, cùng cha mình đánh lôi đài cũng không phải một ngày hai ngày. Bởi vậy. Bọn hắn mới có thể đưa ra đuổi bắt giới hạn thời gian như vậy chủ ý cái gọi là đuổi bắt giới hạn thời gian lúc ban đầu nhưng thật ra là đến từ nô lệ đấu trường một loại tử vong trò chơi. Ở cái trò chơi này giữa chủ nô sẽ cùng nô lệ ký tinh thần khế ước sau đó khiến cho nó đi đầu chạy trốn một đoạn thời gian lại phái ra thợ săn truy săn. Nếu như ở nhất định thời hạn bên trong trốn chạy nô lệ tránh thoát truy săn người truy sát thậm chí trái lại giết sạch rồi thợ săn như vậy bọn hắn chẳng những có thể thu được tự do còn có thể thu được đủ để cho bọn hắn sống yên phận tiền tưởng Loại này giác đấu hình thức một lần trở thành khán giả thích nhất trò chơi. Trong lịch sử, cao cấp nhất đặc sắc nhất một hồi ra đấu, đủ hấp dẫn trên trăm vạn khán giả. Bọn hắn thông qua hồn sư bố trí pháp trận, lấy toàn trí toàn năng phạm vi nhìn xem tranh tài. Khi cuối cùng, duy nhất còn giữ lại một tên đầy tớ chạy trốn thợ săn đuổi bắt lúc, tiếng vỗ tay tiếng hoan hô hầu như làm vỡ nát sân thi đấu từ đạo cảnh cường giả bày ra chồng chất không gian. Mà đến sau, loại này giác đấu trò chơi, liền dần dần biến thành một loại giải quyết cựu hận cùng tranh cãi truyền thống quy tắc. Khi tranh cãi song phương không cách nào ở phương diện khác đạt thành nhất trí điều kiện, mà sự tình lại bị buộc phải giải quyết lúc, Loại này quy tắc liền trở thành một loại tuyển chọn khả năng. Giống như nay Phong gia cùng Tình gia trận này xung đột tới nói, càng thích hợp. Đầu tiên, sai là Phong thần phạm bảo. Dĩ nhiên là cần phải từ hắn tới gánh chịu trách nhiệm. Điểm này, Phong gia bao che không được, cũng không cách nào cãi lại. Mà Phong gia không chịu đáp ứng Tình gia giao ra Phong thần, nhốt 30 năm điều kiện, này không riêng gì bởi vì Phong thần thân phận, cũng bởi vì vì gia tộc tôn nghiêm cùng uy tín. Huống chi, đem con trai nhà mình giao cho gia tộc khác bóp ở trong tay, hoàn toàn chính là thụ người chế trụ. Nói là nhốt 30 năm Nhưng này kỳ thực là đem phong thần mệnh giao cho trong tay đối phương. Tương lai, đối phương không chỉ có thể dùng sinh bệnh hoặc ngoài ý muốn các mượn cớ ra hại phong thần, hơn nữa còn có thể dùng phong thần mệnh áp chế. Khi đó, phong gia rốt cuộc là đã ứng, vẫn là không đáp ứng. Đây mới thực sự là nan đề. Còn bên kia, Từ Tình gia góc độ tới nói, cũng không muốn lấy khác bồi thường tới thay thế được đối với phong thần truy cứu. Bởi vậy, tuyển chọn dư địa cũng rất nhỏ. Hoặc là phong gia cùng Tình gia toàn diện khai chiến, không tiếc bất cứ giá nào, liều mạng cái ngươi chết ta sống. Hoặc là Liên ở có hạn thời gian cùng điều kiện bên trong, cho tỉnh gia trả thù cơ hội. Này tương đương với một loại loại khác quyết đấu. Lấy Hạ bác đối với Phong gia hiện nay tình thế lý giải, hắn biết, một khi Phong gia cùng tỉnh gia bị ép khai chiến, vậy đối với gia tộc tới nói, sẽ là một hồi ngập đầu thai ương. Có người sẽ chờ đâu? Bởi vậy, đuổi bắt giới hạn thời gian chính là tốt nhất phương thức giải quyết. Cũng là gia tộc phá vỡ này khốn cục duy nhất phương thức. Đương nhiên, dù sao cũng là con trai của mình, Phong Thương Tuyết không có khả năng đưa ra như vậy đề nghị. Mà lý giải Phong thần phế vật thuộc tính gia tộc cái khác người, cũng sẽ không đưa ra như vậy đề nghị, chỉ có bản thân đánh nào đó tính toán nhỏ nhặt tứ trưởng lao bọn hắn mới có thể nói ra. về phần mẫu thân của mình, hạ bác khỏe miệng không khỏi nết lên một tia nụ cười ấm áp. ở bất luận kẻ nào xem ra, phong gia vũ phu nhân cũng không thể đồng ý điều kiện này, nhưng không có ai biết từ chuyện này xuất hiện rồi, bản thân vị này nghìn linh trăm lị thất khiếu linh lung mẫu thân đã nhiên đoán được sự tình sẽ diễn biến cho tới bây giờ cục diện. nàng từ vừa mới bắt đầu liền tại vì thế làm chuẩn bị, không phải vậy mà nói, nàng vì cái gì vào lúc này lệnh xuống cho bảo mời tới quý đại sư giáo dục bản thân, không tiếc bản thân bế quan cũng muốn cứng rắn dụng tâm ép mình tu luyện. Không phải vậy mà nói, trong tay của mình, tại sao có thể có vậy tấm mặt nạ tránh hỏa? Tấm này mặt nạ tránh hỏa mới là nàng cuối cùng thỏa hiệp lý do duy nhất. Vì mình, mẫu thân là cơ quan tính hết. Nếu không có như vậy, nàng và phụ thân ở giữa liền không chỉ là chỉ là cãi nhau. Đừng nói ngoại công, coi như là phong gia vũ gia toàn bộ cộng lại cũng mơ tưởng đem nàng trấn xuống tới. Vì bảo vệ mình, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Những này, phong giang phong trúc nhìn không đấu, cát bá nhìn không đấu. Quý đại sư càng không thể nào biết, thậm chí ngay cả trước kia phong thần cũng không có khả năng biết. Biết đến cũng chỉ có hạ bắc. Đây chính là hắn có thể đoán ra gia tộc bây giờ đạt thành thế nào chung nhận thức nguyên nhân. Đương nhiên, đối với hạ bắc tới nói, chân tướng như trưởng xem văn thông thường vừa xem hiểu ngay, nhưng đối với các bá đám người tới nói, thì gần như với thần kỳ. Nhất là phong giang cùng phong trúc, càng là khó có thể tin. Nguyên bản đối với nhà mình vị này nhị thiếu gia, hai người cùng trong tộc rất nhiều người một dạng, đều đánh đầu gúc trong kinh thường. Nhưng hôm nay, bọn hắn nhìn về phía hạ bắc trong ánh mắt đã nhiều vài phần kính sợ. Được rồi, hạ bác hỏi, nói nếu đã nói đến vấn tượng này, vậy các ngươi liền đem nên nói nói hết ra đi. Quyết định quy tắc là cái gì? Tam muốn, trong nhà cũng đã cùng tỉnh gia hiệp thương tốt vậy. Phong Giang thần tình xấu hổ, thấp giọng nói, kỳ thực đề nghị này vốn là tỉnh gia nói ra trước. Tứ trưởng lão bọn hắn bất quá chỉ là thấy hạ bất thần tình lạnh lùng, Phong Giang tự giác thu nhỏ miệng lại, không hề giải thích, chỉ nói hai trưởng lão ở thần kinh cùng tỉnh gia người theo lý cố gắng, gia chủ lại thỉnh động Nam Vân Thai lão thần tiên đứng ra, cuối cùng đặt thành điều kiện là một tháng thời hạn. Tình ra người xuất thủ không được là nhân cảnh thượng gia trở lên cao thủ. Nhân cảnh trung dai. Các bá cả giận nói, bọn hắn điên rồi sao? Hạ Bác xua tay ngăn cản các bá, hắc một tiếng nói, ngược lại rất xem trọng ta cái phế vật này. Người nói tiếp. Phong Giang gật đầu nói, trong vòng một tháng này, đối phương có thể sử dụng 3 lần bạn giảm siêu hồn. Mà gặp nhau rồi, vô luận đối phương có bao nhiêu người, xuất thủ đều chỉ có thể là một người. Người thứ hai muốn xuất thủ, nhất thiết phải cách xa nhau 3 giờ đồng hồ. Trừ phi thiếu gia ngươi trước hướng bọn hắn xuất thủ. Ân. Hạ Bác gật đầu. Phong Giang tiếp tục nói, đối phương tổng cộng có 5 cái thợ săn danh ngạch. Nếu như này nằm cái thợ săn bị, nguyên bản Phong Giang muốn nói, này năm cái thợ săn nếu là bị phản giết, thì Phong Giang thắng lợi. Bất quá nói đến đây lúc, hắn đột nhiên vang lên nhà mình bị này nhị thiếu gia bản lĩnh thấp, cái loại này tình hình căn bản không thể nào phát sinh. Phong Giang nhất thời có chút xấu hổ, rời đi chỗ khác câu chuyện nói, về phần khác quy tắc, ngược lại không địa phương gì đặc biệt. Giống như cái khác đuổi bắt giới hạn thời gian một dạng. Hạ bác trầm mặc, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Một mực không nói gì Phong Chúc nhiên mở miệng nói, trước khi tới lúc. Gia chủ nói, nếu như nhị thiếu gia không nguyện ý, có thể cự tuyệt. Hạ Bác con mắt hơi hiếp. đối với mình vị này phụ thân, tâm lý của hắn rất phức tạp. Trên thế giới này, thậm chí bao quát mâu thân của mình ở bên trong, không có người chân chính lý giải phong thương tuyết. Ngược lại là bản thân, thông qua chân thực lịch sử đoạn ngắn, biết hắn đến tột cùng là một người như thế nào. Suy nghĩ khoảng khắc, Hạ Bác chậm rãi lắc đầu nói, "Không, ta đồng ý." Nhị thiếu gia cắt bá một chút liền nóng nảy, mà không đợi hắn nói, lại thấy quý đại sư khoát tay chặn lại, ngăn lại hắn, sau đó đối với phong gian nói, thời gian định từ lúc nào tạm chưa định ra phong giang cung kính đạo quý đại sư gật đầu nói nói trở lại nói cho thương tuyết sư đệ thời gian kéo tới một tháng rồi một tháng rồi các bà đám người không biết đâu mà lần mà hạ bắc thì cho rằng quý đại sư là muốn kéo một đoạn thời gian để cho bản thân nhiều tu luyện vài ngày để thăng thực lực cũng không muốn quý đại sư xoay đầu lại đối với hắn làm cái khẩu hình thanh Tiên tông chương 95. phong giang cùng phong trúc hai người rời đi trước quay về gia tộc đi phục bệnh đợi được gian phòng an tĩnh lại các pha một bình trà Hạ Bắc cùng quý đại sư ở trên ghế một lần nữa an toàn. Hạ Bắc lúc này mới hỏi, quý sư, ngài mới vừa ý tứ là? Quý đại sư không đáp hỏi ngược lại, phong thần, ngươi cần phải đã sớm biết chuyện này có kỳ hoặc đi. Lấy quý đại sư thân phận cùng độ cao, biết được sự tình, tự nhiên xa so với cái khác người nhiều hơn nhiều. Nếu như nói trước rất nhiều chuyện hắn còn không nghĩ tới mà nói, như vậy, nói chuyện đến cuối cùng, tỷ mỹ nghiền ngẫm Hạ Bắc lời nói, hắn đã phẩm ra một ít mùi vị tới. Sẽ liên lạc lại bây giờ Nam Thần quốc thế cục cùng một ít nghe đồn, hắn thỉnh lỉnh kinh giác, tựa hồ người thiếu niên trước mắt này so với chính mình thấy xa hơn, nghĩ đến càng sâu. Đối với Quý đại sư, Hạ Bác không chút nào giấu giếm cùng ý đề phòng, ngay sau đó gật đầu. Tỷ mị nói một chút. Quý đại sư nghiêm túc nhìn Hạ Bác con mắt. Hạ Bác suy nghĩ một chút, nói nói, khác ta đừng nói, quý sư ngài mới có thể đoán được." Liên chỉ nói tới một chút. "Trước ta đối với tình thời vũ phạm vào sai lầm, phần lớn nguyên nhân là tự ta, bất quá phần nhỏ, nhưng là bị người nói gạt. Bây giờ nghĩ lại, hẳn phải là có người ở phía sau màn dẫn dắt chuyện này." Quý đại sư gật đầu, trên mặt hiện ra thì ra là thế vẻ mặt Liên quan tới phong thần cùng tình thời vũ ở giữa sự tình, mọi cách nói xôn xao. Phía ngoài nghe đồn, phần lớn đều tập trung ở đối với phong thần chỉ trích mặt trên. Mà ngôn ngữ miêu tả, không phải đem phong thần trước đây khi nam phách nữ sự tình nhảy ra tới, chính là tập trung ở một ít trong tưởng tượng tràng diện hương diễm trên. Nhưng sự thực đến tột cùng làm sao? Quá trình chi tiết, lại cũng không có quá nhiều người biết. Chân chính biết đến, cũng chỉ có phong thần này đương sự. Nếu như đổi thành trước đây, tiểu tử này nếu dám ở trước mặt của mình nói gì đó bị người nói gạt một loại nói, quý đại sư chỉ sẽ cảm thấy chán ghét, nhìn hắn mặt mũi đáng ghét rõ ràng bản thân vô sỉ hạ lưu lại đem nguyên nhân đổ lỗi người khác, biện giải cho mình giải vây. người như thế không chỉ nhân phẩm thấp kém, thậm chí ngay cả cơ bản đảm đường cũng không có, là nhất dưới ba lạm người cặn bã. bất quá bây giờ lấy quý đại sư đối với hạ bắc nhưng là thâm tín không nghi ngờ. hắn mặc dù là người dày rộng, nhưng suốt đời từng trải bực nào huyến bác, tự có một phen xem người bản lĩnh. huống hồ tới thiên cảnh giai đoạn thiên nhân hợp nhất, thể nghiệm và quan sát vạn vật. một người tâm tư chính tả, từ khí tức, từ con mắt, từ thường ngày hành vi là có thể nhìn ra. Nếu như mấy ngày nay sớm chiều ở chung, hắn đều bị một thiếu niên lửa, vậy hắn cảm thấy, bản thân đôi mắt này cũng không cần lưu lại. Bởi vậy, Hạ Bác nói bị người nói gạt, vậy quý đại sư liền vững tin, tất có việc này. Mà điểm này, cũng vừa vặn phù hợp trong lòng hắn một ít phỏng đoán. Ngươi nếu biết trong đó kỳ hoặc nên minh bạch, chuyện này cũng không phải là chỉ là tình gia trả thù đơn giản như vậy, quý đại sư nói, nhân ra rất có thể là tịch cơ hội này, hướng ngươi thống hạ sát thủ, do đó khơi mào lớn hơn sự cố, trong đó nguy hiểm, sợ rằng vượt xa tưởng tượng gấp 10 lần. Ngươi vì sao còn muốn đáp ứng? ta không có lựa chọn nào khác. hạ bác trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, sai lầm cuối cùng là tự ta phạm vào, thân là phong gia đệ tử, nếu như ta bản thân không gánh chịu trách nhiệm này, gia tộc sẽ vì thế trả giá thật lớn. huống hồ, ta trốn được nhất thời, chẳng lẽ còn trốn được một đời? quý đại sư thần tinh vui vẻ, gật đầu khen ngợi. mà một bên các bá, càng là kích động đến máu nảy lên khuôn mặt, tự hào không ngớt, ngay cả lưng đều uốn thẳng rất nhiều, chỉ cảm thấy nhà mình nhị thiếu gia, cuối cùng là tỉnh ngộ, không hưởng công phu nhân thương yêu cương chịu mấy năm nay, chỉ bằng lời nói này, liền cho phu nhân mở mày mở mặt. Ta biết ngươi bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, có viên này tâm, có phần này đảm đường, đáng quý, Quý đại sư mỉm cười nói, bất quá, cũng không thể sánh nhất thời huyết khí chi dũng, đem bản thân chí chi hiện cảnh. Vâng. Hạ bác cung kính đáp. Quý đại sư nói, ta vừa mới sở dĩ khiến cho phong giang bọn hắn tiện thể nhắn trở lại, khiến cho đêm của quyết đấu này chậm lại một tháng, là bởi vì một tháng rồi, chính là Thanh Tiên Tông khai sơn cửa chiêu đổ của sống. Các Ba không hiểu hỏi nói, Thanh Tiên Tông thu đồ đệ, cùng nhị thiếu gia cùng tỉnh ra quyết đấu có quan hệ gì sao? Mà Hạ bác ánh mắt chợt lóe hiện lên trong đầu một cái ý niệm. Quả nhiên, chỉ nghe quý đại sư cười đối với Cắt Bá nói, quan hệ đương nhiên là có. Xin hỏi các tiên sinh đối với Thanh Tiên Tông có bao nhiêu lý giải? Thanh Tiên Tông là thượng du tiên tông, môn đỉnh quảng đại, bát nguồn xa, dòng chảy dài, nội tình thâm bất khả trắc. Cắt Bá nghiêm nghị nói, trưởng môn Mạc Tam sinh là đương thời cường giả, trong môn trưởng lão tôn, giả, đơn đạo cảnh liền có 15 người nhiều, còn lại thiên cảnh địa cảnh đệ tử đến không hết. Mà những đệ tử này lại tới từ các đại thế gia, đại biểu cho gia tộc lực lượng. Càng lại thêm cửa này cùng Chính khí sơn, Đại Hà Tông Linh Lung Cốc các tông phái hố là minh hiếu, đồng khí liên trì, thế lực mạnh, hiếm ai sánh được. Quý đại sư gật đầu nói, đã là như thế. Như vậy, ta lại thỉnh giáo một cái vấn đề. Các tiên sinh cho rằng, một tháng truy sát, phong thần có thể gánh chịu được sao? Các bá nhìn hạ bắc lên mắt, thần tình có xử? Đáp án là rõ ràng. Hắn sở dĩ không mở miệng, là không muốn bị thương nhà mình thiếu gia tự tôn. Mấy ngày nay, thiếu gia là như thế nào khắc khổ tu luyện, hắn đều nhìn ở trong mắt. Nếu như lúc này thẳng thắn, vậy cũng không tránh khỏi quá đả kích người. Quý đại sư ngược lại cũng không khiến cho hắn khó xử đi xuống, mở miệng nói, đối phương phái ra thợ săn, tuy rằng chỉ hạn chế ở nhân cảnh trung Giai trở xuống, nhưng thực lực vượt xa phong thần. Nếu như lấy phong thần trước kia bản lĩnh, vừa đối mặt liền muốn bị đánh chết. Cát Bá nghe vô cùng kinh ngạc, tâm nói, lẽ nào hiện tại liền không phải sao? Lại nghe quý đại sư tiếp tục nói, huống hồ, dứt bỏ những này thợ săn đừng nói, tình ra tất nhiên còn có cao thủ toa chấn, mà tới chứng kiến xem cuộc chiến có chút gia tộc, chỉ sợ cũng là âm thầm có chút chuẩn bị. Vạn nhất đến lúc hậu phong thần thắng quyết đấu. Lẽ nào liền bảo đảm bọn hắn không biết khắc hạ sát thủ sao? Cắt Bá đột nhiên cả kinh, chỉ cảm thấy cả người mồ hôi lạnh nỗi ngại. Từ Quý Đại sư mà nói vừa tư, hắn nghe ra không chỉ có riêng chỉ là một hồi đơn thuần quyết đấu. Cắt ba bá cấp bách nói, vậy cũng như thế nào cho phải? Quý Đại sư nở đủ cười, thoải mái cắt ba nói, cắt Tiên sinh cũng đừng có gấp. Đầu tiên, cuộc quyết đấu này tất nhiên là ở ta Nam Thần Quốc. Phong gia mặc dù có kiêng rẻ, nhưng nếu thật là liệu mình đánh một trận, đối phương cũng không thấy đòi được tốt. Chỉ bất quá, nếu như nói vậy, liền mất phong thần của quyết đấu này bản ý khe miệng hắn nứt lên một tia cười nhạt. Nếu tuyển chọn phương thức này, vậy sẽ phải bảo đảm hai giờ. Thứ nhất, phong thần muốn rất vượt qua một tháng. Thứ hai, không thể cho đối phương bất luận cái gì dùng chiêu ngoài bản thừa cơ lợi dụng. Nói đến đây, hắn mỉm cười nhìn cắt bá nói, nếu như hạn lúc truy sát bắt đầu vài ngày, phong thần lại thành thành tiên tông đệ tử, các tiên sinh nghĩ như thế nào? Vừa nghe đến quý đại sư mà nói, hạ bắc con mắt nhất thời sáng ngời, vô an tán dương. Quả nhiên, gừng càng giả càng cay a. Quý đại sư làm người phương đang dày rộng, lại không nghĩ rằng, này đùa dỡn lên kẻ rối trà tới quả thực chính là con lão hồ ly. Một tháng rồi, thanh tiên tông khai sân cửa, bản thân chỉ cần tới thanh tiên tông chiêu đồ kiểm tra địa phương, nói rõ bản thân tham dự nhập môn khảo hạch, liền không ai dám động bản thân. Nói cho cùng, bản thân thời điểm đó thân phận chính là thanh tiên tông thí sinh, riêng là tầng này quan hệ, những người đó dám can đảm ngay trước thanh tiên tông động thủ, chính là phạm vào tối kỵ. Mà nếu là mình cuối cùng được lấy thêm vào thanh tiên tông, vậy càng là không ai dám động bản thân. Coi như mình mỗi ngày ở tông môn bên ngoài phơi nắng mặt trời, hướng hắn đám nhổ nước miếng, bọn hắn cũng chỉ có thể chớ mắt nhìn mà đến lúc đó chỉ bằng vào bản thân thêm vào thanh tiên tông tầng này những kia âm thầm mơ ước thế lực chỉ sợ cũng phải cẩn thận suy tính một chút đối với phong gia lập trường quý đại sư này một kéo một mũi tên ba điêu tuyệt không thể tả mà một bên cắt bá lại là sửng sốt phong thần thành thanh tiên tông đệ tử kết quả làm sao tự nhiên không cần nói cũng biết thế nhưng nhị thiếu gia tại sao phải trở thành thanh tiên tông đệ tử suy nghĩ một chút cắt bá bỗng nhiên mở to hai mắt nửa mừng nửa lo hỏi nói quý sư ý của ngài là quý đại sư mỉm cười gật đầu nói cát tiên sinh sợ rằng còn không biết lần này phong thần theo chúng ta đi thanh phong hạ, được một cái cơ duyên, bây giờ đã đi vào nhân cảnh, lại ma luyện một chút, thi vào thanh tiên tông, khó không có khả năng. thật, thực sự, các bá chỉ cảm thấy nào ông mà một tiếng, chống giống. hắn lấp lấp, nhìn hạ bác ánh mắt, tràn đầy kích động cùng chờ đợi. tin tức này, thật là quá mức kinh người. hạ bác gật đầu, cười nói, là thật, các bá, Này toàn bằng quý sư tài bồi. này, này, các bá nhất thời nói không ra lời, chỉ cảm thấy viền mắt nóng lên, cung cung kính kính hướng quý đại sư lạy dài đến mà, quý sư đại ân. Lão buộc thay phu nhân nhà ta tạ ơn. Các tiên sinh nói quá lời. Đang uống trà quý đại sư nhanh lên để ly xuống, các đứt các bá, kinh khí vô hình thả chỗ, đem hắn nâng lên tới, trong miệng nói, đây đều là phong thần bản thân cơ duyên. Lại nói tiếp, ngược lại ta phản bị hắn ân huệ đầu. Nếu không phải hắn, lần này tìm kiếm, sợ là chúng ta ngay cả bí cảnh cổng vào đều tìm không được. Các bá vui vô cùng, trong lúc nhất thời, đem Hạ bắt nhìn lại xem, cười đến lại có chút ngớ ngẩn. Hắn nhớ nhanh lên muốn đem tin tức này nói cho phu nhân. Nghĩ đến phu nhân sau khi nghe, sẽ là bực nào vui sướng vui mừng hắn liền không nhịn được hài lòng, mà hắn lại vừa nghĩ, nghĩ đến nhị thiếu gia thực sự vào thanh tiên tông, trong nhà trong tộc phản ứng, không nên không nên. các ba cảm thấy buồn tim của mình đều có chút chịu không nổi, ba người lại thương nghị một hồi, lúc này mới tán đi. quý đại sư đi khách phòng, mấy ngày nay liền ở lại pháo đài chỉ đạo Hạ bắc tranh thủ ở trong vòng một tháng, mau chóng để thăng thực lực của hắn. các ba thì quyết định về nhà một chuyến, mật thấy phu nhân, nay tiếng gió đổi là vạn vạn tiết lộ không được, ngoại trừ phu nhân ở ngoài, hắn ai cũng không chuẩn bị nói cho. đồng thời tính toán. Trở về lúc còn phải mang cái nào đang được. Mà Hạ Bác thì ở trở về gian phòng của mình rồi, trực tiếp lựa chọn phản hồi thế giới hiện thực. Ở khoang truyền tống giữa, thật nhanh chen lấn hai quản dịch dinh dưỡng đến trong miệng, Hạ Bác chậm một lúc lâu, mới đẩy ra cửa khoang. Khiến cho ý hắn bên ngoài chính là, Bùi Tiên lại canh giữ ở bậc cửa. "Ngươi này là?" Hạ Bác sửng sốt. "Ta đang đợi ngươi." Bùi Tiên nói, "Ta biết ngươi là thế nào đánh bại chúng ta." Chương 96. Ồ, Hạ Bác thần sắc nhiên, đi tới bàn uống nước trước ngã ly cà phê, thật không. Bùi Tiên nói, "Ngươi thiết kế chiến thuật ý nghĩ." là căn cứ chúng ta quen thuộc thiết kế, mỗi một hồi đều ở đây bắt chúng ta chỗ thiếu hụt, đúng hay không? Cư nhiên thực sự bị hắn đoán được. Hạ bác nao nao, nghĩ thầm. Chính như Bùi Tiên suy đoán như vậy, ở đoạn thời gian này huấn luyện thi đấu giữa, Hạ bác chiến thuật thiết kế, tất cả đều là nhằm vào chủ lực đội viên quen thuộc thiết kế đối với từ lúc hắn đại lúc cũng đã đem trường đại chủ lực nghiên cứu thấu triệt hắn tới nói, đối với Bùi Tiên đám người đặc điểm, quen thuộc cùng chỗ thiếu hụt hiểu quá rồi. Thì như Bùi Tiên yêu tú,ưa thích lớn tiếng người, lại tỷ như Triệu Yến hàng máy móc bá chủ. Chỗ đứng so với cái khác đồng loại hình tuyển thủ muốn càng tiếp cận chiến đoàn, hơn nữa thường thường ưa thích trực tiếp mở từ lực sóng trực tiếp đụng vào đây. Về phần giải bộ thu, Hạ Khuê đám người to to nhỏ nhỏ quen thuộc liền càng nhiều. Những này quen thuộc ở tình hình trung dưới chỉ là quen thuộc, thế nhưng ở có chút dưới tình huống, chính là chỗ thiếu hụt. Bởi vậy, Hạ Bắc cũng không cần làm đặc biệt gì bố trí, chỉ cần nhằm vào điểm này, là thay thế bổ sung đội thiết kế tốt tương ứng chiến thuật phản ứng thì tốt rồi. Nói một cách thẳng thừng, đây là một loại ôm cây đợi thỏ sách lược. Loại này sách lược, nếu như đặt ở khác đội trên người, hiệu dụng cũng không lớn. Nói cho cùng, quen thuộc là quen thuộc, nhưng thi đấu thay đổi trong nháy mắt, đối phương sẽ sử dụng thế nào chiến thuật, đánh ra dạng gì bộ động tác, ngươi cũng không rõ ràng lắm, bởi vậy coi như đối phương theo thói quen làm ra có chút động tác, ngươi cũng rất khó bắt được, đó là cao thủ hàng đầu so chiêu lúc mới có thể lợi dụng địa phương. Thế nhưng, đối với chủ lực hiện nay chấp hành bộ này chạy oanh chiến thuật, Hạ Bác nhưng là hiểu quá rồi. Trong đó rất nhiều bộ động tác, căn bản là hắn và Tiên Đích Đa, Hạ Hũ cùng nhau thảo luận đi ra. Mà Triệu Yến hàng đám người bạn thân bình thường nghiên cứu cùng thiết kế, cũng tự nhiên không biết tách ra hắn lại thêm thân là người tạo phiên thoái, Hạ Bác có thể trực tiếp chỉ định bản đồ, bởi vậy, đánh ra loại này khiến cho chủ lực đội cảm giác mình mỗi lần đều bị tính giữa thi đấu thì chẳng có gì lạ. Bất quá, đứng Hạ Bác góc độ đến xem, đây hết thảy đều đơn giản sáng tỏ, cũng không có gì đó thần kỳ. Có thể người trong cuộc Bùi Tiên có thể nhìn ra lại không đơn giản. Phải biết, xem người khác chỗ thiếu hụt dễ, biết mình chỗ thiếu hụt ở nơi nào, nhưng là rất khó điều này làm cho Hạ Bác đối với Bùi Tiên ở thiên hành trên tạo nghệ lại thêm một tầng nhận thức. Người này không riêng ở thi đấu thiên phú xuất chúng, Hơn nữa còn là thực sự ở thiên hành chiến thuật tri chi thức các phương diện xuống khổ công. Hắn có thể đạt được hôm nay thành tích, tuyệt đối không phải may mắn có được. Bất quá biểu hiện ra, Hạ Bác lại cũng không có trực tiếp thừa nhận, ngược lại dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn Bùi Tiên, khỏe miệng nết lên một tia châm chọc dáng tươi cười, "Này sẽ là của ngươi ý tưởng." Thấy Hạ Bác thần tình, Bùi Tiên nhất thời trong lòng lộ bộ một tiếng. Nguyên bản hắn còn tràn đầy tự tin, có thể không biết có phải hay không là đoạn thời gian gần nhất huấn luyện thi đấu bị đánh có chút nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng vẫn ta hoài nghi. Có thể ngoại trừ lý do này ở ngoài, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái gì khác manh mối, trong lòng càng phát hiếu kỳ, tựa như bị miêu chảo tử con thông thường, khẩn cấp muốn có được chân tướng. Lẽ nào? Bùi Tiên hỏi, ta đã đoán sai? Muốn biết. Hạ Bác để cà phê xuống chén, cười hiếp mắt hỏi. Bùi Tiên đàng hoàng gật đầu. Mời ta ăn uống rượu, đem Triệu Yến Hàng, giải bộ thu bọn hắn cùng Viên Giã, Nưu Tiểu Đồng cũng gọi trên, Hạ Bác cười nói, ta sẽ nói cho người biết. Tốt. Bùi Tiên suy nghĩ một chút, dứt khoát nói, thành giao. Trường Phong đại học cửa trường học, một cái 14, 15 tuổi, thoạt nhìn có chút cơ trí nam hài. Ngồi sụp lề đường biên, một đôi linh hoạt con mắt thật nhanh ở người ra vào chiều giữa siêu thầm. Tiếng điện thoại vang lên, Nam Hải kết nối điện thoại, cung kính nói, Long Ca. Thế nào, Tiểu Mã, tìm được người không có? Trong điện thoại truyền tới một hào phóng thanh âm. Bị gọi Tiểu Mã Nam Hải nói, còn không có. Long Ca, ta đã ở trong này giữ hai ngày, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, ngươi xác định hắn là ở trong này sao? Điện thoại vậy một đầu hào phóng thanh âm nói, sẽ không có sai. Quét tử thông qua đường sắt ngầm hệ thống theo dõi, tra xét hắn lên xe địa điểm. Tiểu Phong vừa đen ven đường mấy cái tiện lợi điểm giám sát, thuận theo tuyến mỏ lấy trường đại. Nếu như người này thật là học sinh, cần phải chính là chỗ này. Tiểu Mã nói, tốt lắm, chỉ cần hắn ở trường đại, liền trốn không thoát ta tiểu mã con mắt. Long ca ngươi yên tâm đi. Hắn cứu Hồ ca, phần ân tình này, ta tiểu mã ghi chép đâu. Vô luận như thế nào giúp ngươi đem hắn tìm ra. Đang nói, tiểu mã nhìn quét đám người con mắt đống nhiên nhất định, trong miệng cấp bách nói, chờ một chút, Long ca, ta dường như thấy hắn nói xong, tiểu mã thật nhanh dùng điện thoại di động chụp ảnh công năng, vô một tấm chiếu, truyền đi qua điện thoại một chỗ khác một cái trên đỉnh đầu xăm phi long đầu trọc đại hán, đang lớn mã kim đao mà ngồi ở một gian cổ hương, cổ sắt trong phòng, một tay cầm điện thoại, một tay bưng chén trà uống trà. Mà ở bàn trà đối diện, lại là một cái sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt thiếu nữ. Thiếu nữ thoạt nhìn bất quá 18-19 tuổi tuổi tác, làm mặt hướng trời, lông mày như khói, một đôi mắt phượng khỏe mắt hơi nhíu, đàn miệng mũi ngọc, có một loại thời đại này hiếm thấy cổ điển mỹ. Hết lần này tới lần khác, ở thiếu nữ này thanh tú linh động mặt mày ở giữa, vẫn còn trời sinh mang theo một tia mỹ ý loại này thanh thuần cùng quyến rũ ma phản, khiến cho nàng chớ có một loại mê hoặc đủ để cho bất kỳ một cái nào đàn ông liếc mắt thấy, nhịp tim liền lộ nhảy vỗ, tiến tới sản sinh khó có thể ước chế mà muốn chiếm làm của riêng. Lúc này, thiếu nữ đang ở châm trà người mối lái đứng ở giữa không trung, đang không chớp mắt nhìn chăm chú vào đầu trọc đại hán đinh một tiếng, ảnh chụp truyền tới đầu trọc đại hán Long, ca vừa nhìn, cười ha ha một tiếng, chính là này con một sách, tìm được rồi. Quả nhiên là ở trường đại. Đang cười, hắn túi đầu thấy thiếu nữ chờ đợi mà ánh mắt, nụ cười trên mặt nhất thời không cánh mà bay, mặt lên lại, không thể làm gì khác hơn đưa điện thoại di động hướng tới trước một đệ, cầm xem đi, người ân nhân cứ thiếu nữ nhếch miệng cũng không nói nói tiếp nhận điện thoại di động và nhìn ánh mắt dị thường chăm chú trên điện thoại di động mấy cái thanh niên đi nghiêm ra cửa trường đi ở phía trước một thanh niên vóc người cao to khí chất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trên mặt cười hết mắt chính là hạ bắc thiếu nữ khỏe miệng hơi một vểnh đúng lúc này một trận gấp rút tiếng bước chân chuyển đến ngay sau đó cửa phòng bị gõ mở một cái vóc người mập mạp mang kính mắt thanh niên tay phải cầm một phần báo chí tay trái nâng quăng nao vào vào tiểu phong long ca sử sốt hỏi xảy ra chuyện gì long ca béo thanh niên tiểu phong cùng đầu chọc chào hỏi lại đối với thiếu nữ hô hổ ca thiếu nữ gật đầu lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn tiểu phong hào hứng nói cái này không chạy ta tìm được tên kia các ngươi sợ rằng thế nào cũng không nghĩ ra người này lại còn là một danh nhân trước đây ở hán đại trước đó không lâu mới đi trường đại nói xong hắn thật nhanh đem tờ báo trong tay vỗ lên bàn chỉ vào phía trên tin nóng đồng thời lại từ quang nao giữa điều ra hán đại cùng trường đại mạng nhà trường diễn đàn xem hạ bắc cùng đùi tiên đám người ra cửa trường cũng không tận lực soi mói chọn một nhà lưu tiểu đồng thường yêu đi nướng sắp xếp đường ngồi xuống Lão bản, một cái địa. Ngồi xuống tới, Hạ bác liền há mồm kêu lên. Sau đó mới sai khiến Nưu tiểu đồng đi gọi món ăn. Nướng sắp xếp đương cái bản là Lộ Thiên bái phòng, bên cạnh chính là tới gần trường đại khu dân cư đường. Chính là 6 giờ chiều vượt qua, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Trong đó có không ít đều là nhà ở trong này trường đại lao sư giáo sư, cùng với một ít ở trong này phòng cho thuê trường đại học sinh. Thật dài mà một loạt quán bán hàng, chừng 2 30 nhà, mọi nhà đều đầy áp cả người. Trên đỉnh đầu rảnh xuyên qua xe bay, cách đó không xa cửa hàng xúc tiêu cái loa. Tiểu thương phiến tiếng giao hàng, mời chào thanh, cùng với di vãng người đi đường nói chuyện với nhau thanh. Tiếng điện thoại, hỏi giá cả thanh, liên tục không ngừng. Bên tai không dứt. Hạ bác thích ý tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn hết thảy trước mắt. Trường Đại Trung quanh, là thuộc cửa Nam này một khu vực náo nhiệt nhất, tràn đầy phố phường khí tức. Bởi vì kinh tế tiêu điều, đông ngoài cửa xa hoa xã khu cùng thành vũ trụ đều có vẻ xe ít người hi, quận Cù É thưa thớt. Vài km ở ngoài một cái trung tâm thương nghiệp, càng là trực tiếp bỏ phế. Hiện ở nơi nào đã mọc đầy cỏ hoang chỉ có trống không cửa hàng cùng gió táp mưa xa biển quảng cáo, còn mơ hồ có thể tưởng tượng thấy năm đó phồn hoa. Ngược lại là loại này phố phường thấp kém nơi, còn duy trì nhân khí. Tựa như cỏ dại, gió có thể thổi, mưa có thể đánh, một thanh lửa rừng cuốn qua, càng là sạch sẽ. Nhưng nơi này sinh cơ, là giấu ở bùn đất chỗ sâu, thấp kém mà phồn vinh. Chỉ cần có ánh mặt trời mưa móc, chỉ cần cho một chút thời gian, sẽ thốt nhiên nảy mầm. Tới, mấy ca, trước đi một cái. Rót rượu, hạ bác dơ ly rượu lên. nên ta đi tới trường đại đồng thời chúc mừng ta vinh thăng trợ lý huấn luyện viên. Tất cả mọi người lớn cười rộ lên, ầm ầm chấp nhận, huyết chén rượu. Liên ở mọi người hào hảo lúc uống rượu, hạ bác lại tiếp một câu, trọng yếu nhất là chúc mừng ta này người tạo phiền phái làm được đẹp. Phúc. Giải bộ thu cùng từ thân thời trực tiếp phun tới, triệu yến hàng cùng hạ khuê cũng là sặc liên tục hò khan. Vài tên chủ lực mấy ngày nay bị ngược được thương tích đời mình, không riêng thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, mỗi người trên mặt đều là hát nhăn võng. Ngay cả vừa mới rời khỏi phòng huấn luyện trước cũng còn nuốt tại chiến thuật thảo luận trong phòng vò đầu ra. Mà đầu sọ gây nên chính là hạ bác người này hết lần này tới lần khác đi ra ăn bữa cơm người này còn cầm này đang nâng gốc chúc đường tử này đặc biệt quá không phải người bất quá mấy người tức giận ánh mắt cũng không có ảnh hưởng hạ bác tâm tình ở viên giả cùng như tiểu đồng hưng phấn mà tiếng kêu giữa ba người vui sướng hài lòng mà huyết chén thoải mái trẻ chén chỉ tức giận đến vài tên chủ lực thẳng cắn răng triệu yến hàng đưa tay ở lưu tiểu đồng trên nóc vỗ một cái tát rất nhanh tiểu nhị liền đem điểm nướng cho đã bưng lên mọi người vừa ăn một bên trò chuyện mấy ngày nay vẫn luôn quan ở trong phòng huấn luyện đừng nói chủ lực đội viên áp lực lớn, chính là cho bọn hắn đang ngồi luyện thay thế bổ sung áp lực cũng lớn. Hiện tại có cơ hội trầm tĩnh lại, tất cả mọi người rất bỏ tâm sự, ăn uống nói giỡn. Cái chỗ này, Triệu Yến Hàng bọn người là thường tới, phi thường quen thuộc, chỉ có Bùi Tiên ít nhiều có vẻ có chút không được tự nhiên. Nơi này huyên náo rầm rĩ ầm ỉ, nơi này khí tức, nơi này qua lại người đi đường, khiến cho hắn có vẻ không hợp nhau. Thế nào, ngươi không có thói quen nơi này? Ngồi ở bên cạnh Hạ Bắc hỏi. Không có. Bùi Tiên nụ cười trên mặt rất cứng ngắc, lắc lắc đầu nói. Trong lòng lại chỉ mong bữa cơm này sớm một chút kết thúc, sau đó hạ bác công bố đáp án. Tới, uống rượu. Hạ bác chuẩn bị cho bùi tiên rót rượu, lại phát hiện trước một chén rượu, hắn chỉ đụng một cái môi, cơ bản không uống, nhất thời nhướng mày. Cứ như vậy không thành thần Hạ bác chỉ vào bùi tiên chén rượu, có muốn biết hay không đáp án. Bùi Tiên trừng mắt hạ bác, cắn răng một cái, đem chén trong rượu một ngụm rót vào trong cổ họng. Đủ thật đàn ông. Hạ bác giơ lên ngón tay cái, khen, tới, ta cho người rót. Ngày hôm nay ngươi mời khách, chính ngươi đều không bỏ uống được rượu. Chúng ta tốt như vậy ý tứ uống. Bùi Tiên tao mày, nói nói, rượu ngươi tùy tiện uống, ta trả thù lao là được. Có muốn biết hay không đáp án? Hạ Bắc lo lắng nói, lại tới. Bùi Tiên cảm thấy ngực có chút phát độ. Bất quá đối với hắn mà nói, đáp án mới là trọng yếu nhất. Ngay sau đó bưng ly rượu lên, cùng Hạ Bắc vừa đụng, ngửa đầu uống vào. Bùi Tiên tiểu lượng cả, ngày hai chén lại uống có chút cơ bách, nhất thời chỉ cảm thấy cảm giác say cuồn cuộn, mặt đỏ dần. Bốn phía tất cả mọi người chú ý đến nơi này một màn, thấy thế, giải bộ thu liền muốn mở miệng khuyên can Hạ Bắc nhưng không ngờ bị Triệu Yến Hàng một thanh cho kéo lại. "Nưu Tiểu Đồng, ngươi cũng ngồi xuống." Triệu Yến Hàng thấp giọng nói, "Không chuyện của các ngươi, nghe Hạ Bác nói." Hạ Bác cho Bùi Tiên rót rượu, bất quá chỉ ngã nửa chén. Hắn nói, "Nếu như ta đoán không lầm, Bùi Tiên ngươi tới Trường Đại 8 cánh nguyệt, sợ rằng không cùng mọi người cùng nhau uống qua quân ba." Bùi Tiên sử sốt. Bốn phía dựng thẳng cái lỗ hai mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người đích xác bị Hạ Bác cho đâm chúng. này là Bùi Tiên lần đầu tiên cùng mọi người cùng nhau nói chuyện phía uống rượu. Thậm chí có thể nói, đây là hắn lần đầu tiên đi ra ăn cơm. Bùi Tiên cau mày nói, Ta không thích uống rượu. Nhưng ngày hôm nay ngươi uống, Hạ Bác nhìn hắn nói, bởi vì ngươi muốn biết ta vì cái gì có thể đánh bại các ngươi đã án. Bùi Tiên trầm mặc, thân tình có chút mất tự nhiên, mà cái khác người lại là như có điều suy nghĩ. Hạ Bác nói, kỳ thực, trước ngươi đoán đáp án là chính xác. Ta đích xác là thông qua nhằm vào các ngươi chỗ thiếu hụt cùng quen thuộc thiết kế chiến thuật. Bùi Tiên có chút tức giận, ta nếu đã đoán đúng, vậy ngươi vì cái gì bất đồng? Bùi Tiên nói xong, Hạ Bác liền nghiêm túc nói, bởi vì ngươi làm sai bước. Chương 97. Làm sai? Bùi Tiên không hiểu nói, có ý gì? Vấn đề của ngươi, gốc rễ không ở thi đấu, mà ở tính cách của ngươi." Hạ bác uống một ngụm rượu nói. "Tính cách?" Bùi Tiên sử sốt. Hạ bác gật đầu, nhìn quanh mọi người nói, "Chúng ta mọi người đều biết, giấc mộng của ngươi là trở thành một tên đứng đầu trước nghiệp tinh đấu sĩ. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền ở hướng phía cái phương hướng này nỗ lực. Mà cái này ý nghĩa, ngươi tương lai địa phương muốn đi, là chúng ta đang ngồi phần lớn người đều không đi được địa phương. Cho nên, đối với Bùi Tiên ngươi tới nói, chúng ta đều là người leo lên đỉnh cao trong quá trình khách qua đường, tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ lướt qua chúng ta." Đi đến chúng ta căn bản không cách nào với tới mà độ cao. Tất cả mọi người trầm mặc gật đầu. Tất cả mọi người có tự biết hiển nhiên, biết lấy thiên phú của mình, ở đại học đánh một chút thi đấu có lẽ tạm được, tương lai muốn chen người vào chức nghiệp thi đấu vòng tròn, gần như là chuyện không thể nào. Người ở chỗ này ở giữa, hiện nay xem ra, ngoại trừ Bùi Tiên bên ngoài, cũng chỉ có Triệu Yến Hạng có như vậy một chút hy vọng. Hạ bác ánh mắt cuối cùng rơi vào Bùi Tiên trên người, nói, ta xem ngươi trước đây ở cao trung thời kỳ thi đấu, có thể nói, cao trung 3 năm đều là ngươi ở kéo đồng bạn của ngươi chạy có không ít then chốt thi đấu đều dựa vào cá nhân của người phát huy mới cuối cùng thắng xuống. Bùi Tiên cao mày hỏi nói này có lỗi gì sao? Có một cái thực lực siêu phàm đội hưu là mỗi người đều tha thiết ước mơ chuyện tốt không có lỗi gì. Hạ bắt nói bất quá liền thi đấu tới nói dựa vào một người vượt xa người thường phát huy tới thắng được thi đấu. Ngẫu nhiên một lần hai lần là may mắn là đáng giá ăn mừng nhưng không phải là trạng thái bình thường mà một khi phương thức này trở thành trạng thái bình thường vậy thì ý nghĩa chi đội ngũ này là có vấn đề. Đây không phải là một chi năm cái người đội ngũ mà là một chi một người đội ngũ. Nói đến đây, Hạ Bác hơi ngừng một chút, tự nhiên uống rượu đối với trước đây vẫn còn hán đại hắn tới nói, trường đại những này chỗ thiếu hụt, chính là có thể lợi dụng nước điểm, là hắn ngoại trừ Trương Minh ở ngoài, ai cũng sẽ không nói bí mật. Bất quá, nếu bây giờ tới trường đại, trở thành chiến đội trợ lý huấn luyện viên, hơn nữa còn đảm nhiệm người tạo phiền toái nhiệm vụ, như vậy, này vấn đề chí mạng, liền tất yếu nhanh chóng mà giải quyết hết. Nguyên bản Hạ Bác cho rằng, trận này nội bộ đấu còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là Bùi Tiên nhanh như vậy cũng đã xem hiểu chiến thuật của mình sách lược như vậy, ngày hôm nay chính là nên giải quyết vấn đề lúc mà ở tất cả vấn đề ở giữa, Bùi Tiên vấn đề là then chốt, hắn chỗ thiếu hụt cũng không chỉ là trong tranh tài triển hiện những kia theo thói quen động tác cùng tuyển chọn, càng là ở thi đấu ở ngoài, vấn đề này không giải quyết, Trường Đại chiến đội lại không thể có thể chân chính cường đại lên, hai họa ngầm sẽ trong tương lai một trận chịu đựng trọng áp trong chiến đấu triệt để bùng phát. Vừa vặn, ngày hôm nay Bùi Tiên chủ động tìm tới cửa, vì vậy Hạ Bác quyết định thẳng thắn, tất cả mọi người chấm mặc rượu không ai uống món ăn cũng không ai động, mỗi người đều đang suy tư. giờ khắc này trên bàn yên lặng, ngay cả bốn phía huyên náo rầm rĩ âm ỉ, tựa hồ cũng đã tiêu thất. nếu như này nói là ta cao trung tình huống, như vậy ta thừa nhận, bùi tiên tỷ mỉ suy nghĩ một chút, mở miệng nói, bất quá, ở trường đại, ta một người diễn chính tình huống rất ít, thậm chí phần lớn thời gian, ta đều là người thứ nhất bị đối thủ tập hỏa đánh chết vậy một cái hắn dừng một chút, có chút do dự, nhưng đúng là vẫn còn tiếp đó nói, hơn nữa, ta vẫn luôn rất chú ý cùng mọi người phối hợp, thậm chí có chút lúc vì phối hợp mọi người, ta đều là áp chế ở đánh. Những lời này vẫn luôn giấu ở bùi tiên đáy lòng. Hắn bình thường trầm mặc ít nói, ngay cả ưa thích hạ tịch đều chỉ giấu ở đáy lòng, càng miễn bàn loại này đắc tội với người mà nói. Vì phối hợp người khác, ngươi áp chế đánh, tài nghệ của ngươi cao bao nhiêu, người khác trình độ có bao nhiêu thấp. Muốn như ngươi vậy tới phối hợp, nhưng hôm nay, ở cồn khu xử hạ, rất nhiều dựa theo lúc trước tính cách thế nào cũng sẽ không nói ra nói, ngày hôm nay lại dứt khoát thổ lộ ra. Mà hắn mà nói, khiến cho tất cả mọi người là sử suốt. Nhất là vài tên chủ lực đội viên, đều là hai mặt nhìn nhau. Ngoại trừ Triệu Yến hàng thần tình coi như bình tĩnh bên ngoài, những người khác đều không thể tin được bản thân hiểu rõ cái lô thai. tuy rằng bùi tiên mà nói, nghe có chút khiến cho bọn hắn khó chịu. có thể bọn hắn đối với bùi tiên lý giải đều biết nếu như hắn nói như vậy nói, vậy đây là sự thực. lúc này hạ bắc lại nở nụ cười. bùi tiên máy hát mở ra là tốt rồi làm nhiều. hắn gật đầu nói, ta biết ngươi rất chú ý cùng mọi người phối hợp, nhưng phối hợp cũng chia rất nhiều loại. máy móc phối hợp là phối hợp, an ý phối hợp cũng là phối hợp. bùi tiên ngươi cần áp chế bản thân tới phối hợp đội hưu, ngươi cảm giác mình là loại nào? bùi tiên mắc máy miệng, nhưng lại á khẩu không trả lời được trong tranh tài vấn đề kỳ thực có rất nhiều đều ra ở thi đấu ở ngoài hạ bác tiếp tục nói một cái bình thường trầm mặc ít nói hầu như không có gì trao đổi đội hữu là rất khó khiến cho người ta nghiền ngẫm đến ý nghĩa của hắn tiến tới sản sinh ăn ý hạ bác quay đầu nhìn về phía viên giã viên giã nếu như ở mọi người bên trong chọn một người quen thuộc nhất cũng nhất có thể nhìn thấu đội hữu ngươi sẽ chọn ai một cái viên giã sửng sốt hỏi hạ bác gật đầu viên giã nhìn quét một vòng ngón tay hướng lưu tiểu đồng chỉ một cái ta lưu tiểu đồng mở to hai mắt khó có thể tin phải biết thân là một cái dự bị đội viên hắn hôm nay là ngay cả thay thế bổ sung đội cũng còn chưa tiến vào mà Viên giã làm thay thế bổ sung đội thủ tịch thay thế bổ sung bình thường hợp tác nhiều nhất là Triệu Yến Hàng bọn hắn những này chủ lực có thể không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ chỉ bản thân vì cái gì Lưu Tiểu Đồng vẻ mặt hưng phấn tò mò hỏi bởi vì ngươi đặc biệt nói nhiều Viên giã tức giận nói đánh thi đấu chợt nghe ngươi ở đây lao thao trong miệng nói không ngừng ngươi đuôi một vẹn chúng ta đều biết ngươi là địa vẫn là đi tiểu mọi người tại đây đều thoáng cái nở nụ cười ao ao gật đầu phụ họa đích xác chính như viên giã lời nói, lưu tiểu đồng miệng của người này ba quả thực cho tới bây giờ không nhắm lại vượt qua. mau, mau, giúp ta ngăn cản một chút. ta muốn bật tuyệt chiêu, cẩn thận. ta đi bên trái vòng ra sau, trộn bọn hắn một chút. viên giã ngươi giúp ta đóng đinh đối diện pháp sư. ta đây chiêu đẹp đi, nói với các ngươi, ta luyện đã lâu rủ cho chỉ là lúc này ngồi ở chỗ này, mọi người trong đầu đều có thể hiện ra lưu tiểu đồng thi đấu lúc hoa chân múa tay vui sướng nói lẩm bẩm hình ảnh. cũng khó trách viên giã tuyển chọn hắn đổi thành ở đây cái khác người, tự vấn cũng thật được chọn người này. hắn có thể làm cái gì? không thể làm gì đó, thích nhất dùng cái chiêu gì thuật, ở tao ngộ nào đó tình hình lúc thông thường sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, mọi người đừng nói nhất thanh nhị sở tính toán không bỏ sót, 89 phần 10 vẫn là biết. Mà Bùi Tiên suy nghĩ một chút, sắc mặt một chút liền thay đổi. Phát hiện sao? Hạ bác nhìn hắn nói, tốt nhất đội hưu, là cái loại này trong suốt đội hữu. Ngươi biết hắn có thể làm cái gì, không thể làm gì đó, thời gian dài, phối hợp dĩ nhiên là ăn ý có thể Bùi Tiên ngươi bây giờ, nhưng là ở thả thấp năng lực của mình, đi phối hợp người khác. Ngươi cảm thấy ngươi lý giải bản thân đội hữu là đủ rồi, lại không nghĩ qua. Đội Hưu cũng cần đồng dạng lý giải ngươi mới được. Chính là bởi vì không biết, cho nên rất nhiều thi đấu nên đánh phối hợp liền đánh không được nói xong, Hạ bác mở ra điện thoại di động, ở trên bàn chiếu hình một hồi huấn luyện tranh tài đoạn ghi hình. Đây là chúng ta huấn luyện thi đấu trận đầu. Nhìn một chút đoạn này, ở vị trí này, ngươi và Hạ Khuê tao ngộ viên giã ba người bọn họ bao vây, bị hỏa lực đàn sen phong tỏa ở viên giã mở nhanh bắn kim chặt ngươi, nguyên bản lấy năng lực của ngươi là có thể trực tiếp mở ma pháp lá chắn đứng vững, sau đó tuấn di bật tuyệt chiêu. Hạ bác tạm dừng đoạn ghi hình, chỉ vào hình ảnh nói: Triệu đội cùng từ thân thời chạy vị đã lại hướng bên này lại gần, chỉ cần kiểm chế mấy giây, các ngươi là có thể đánh một cái phản giáp công. Ta phỏng chừng ngươi đương thời hẳn phải là cân nhắc qua cái phương án này đi. Tất cả mọi người thật nhanh đưa ánh mắt tập trung đến bùi tiên trên mặt đường sự một trong hạ khuê như mày nói, này cách quá cực hạn, hơn nữa phản ứng tốc không có khả năng nhanh như vậy, ma pháp lá chắn thêm thuấn di thêm bật tuyệt chiêu. Nối tiếp thời gian hạ khuê lời còn chưa nói hết, lại nghe bùi tiên thấp giọng nói, ta có thể làm được. Gì đó? Hạ khuê kinh ngạc quay đầu, nhìn chăm chú vào bùi tiên. Cái khác người cũng là một mảnh ồ lên. Bùi Tiên Thanh Âm mặc dù nhỏ, nhưng tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng. Mà nếu như đương thời hắn tuyển chọn như vậy làm nói, như vậy một sóng, rất có thể trở thành cải biến cả cuộc tranh tài đi hướng điểm mấu chốt. Nhưng Bùi Tiên cũng không có. Bởi vì Hạ Khuê đã bắt đầu lui về sau. Đang không có Hạ Khuê bảo vệ dưới tình huống, hắn không có khả năng chọn dùng cái loại này đấu pháp, đó là muốn chết. Hạ bác không nói gì, mà là tiếp tục phát hình vài cuộc tranh tài đơn tích. Tại đây chút trong tranh tài, có thật nhiều địa phương đều là nguyên bản có lựa chọn tốt hơn, mà bởi vì phối hợp không đủ ăn ý từ bỏ. Mỗi thả một cuộc tranh tài, Hạ Bắc liền hỏi một câu, mà mọi người thấy nhưng là Bùi Tiên một lần lại một lần trầm mặc gật đầu điều này làm cho trong lòng mọi người rung động không nớt. Một mặt là khiếp sợ với Bùi Tiên tiên Phú siêu tuyệt, khiếp sợ với bản thân cư nhiên bỏ lỡ nhiều như vậy cơ hội tốt, mà một mặt khác lại là sợ hãi than với Hạ Bắc ánh mắt lợi hại. Cuối cùng Hạ Bắc tắt điện thoại di động chiếu hình đối với Bùi Tiên nói, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Còn cảm thấy ngươi cùng mọi người phối hợp không có vấn đề sao? Bùi Tiên trầm mặc một lúc lâu, hắn rút cuộc lắc đầu chủ trừ một chút, Đoan Khởi Hạ Bắc ngược lại nửa ly rượu. Uống một hơi cạn sạch, đây chính là vấn đề của ta. Nói ra câu nói này lúc, Bùi Tiên đột nhiên cảm giác được bản thân buông lòng rất nhiều, cảm giác này huyên náo dầm dỉ ẩm ỉ quán bán hàng, tựa hồ cũng không có khó khăn như vậy lấy chịu được, mùi rượu, tựa hồ cũng cũng không tệ lắm. Thiếu niên nhìn quanh mọi người, ngại ngùng mà cười nói, xem ra vẫn phải là thường thường đi ra cùng mọi người ăn uống rượu mới được. Mọi người lẫn nhau, đều nở nụ cười, bầu không khí thoáng cái liền trở nên buông lòng. Tới tới, uống rượu uống rượu, mọi người vô cùng náo nhiệt mà đụng chén. Lưu Tiểu Đồng vỗ Bùi Tiên vai, tự biên tự diễn nói, Tiểu tiên tiên Muốn nói thi đấu thiên phú ta khẳng định không bằng ngươi, có thể nhắc tới giao lưu phối hợp, đó không phải là ta thổi cút." Bùi Tiên dứt khoát nói. Nưu Tiểu Đồng chớp mắt, "Ngươi vừa mới đều nghe Viên gia nói, hắn vì cái gì cái khác người không chọn, liền chọn ta?" Vậy thì là bởi vì ta Nưu Tiểu Đồng trời sinh giỏi về câu thông giao lưu bên kia nháo, bên này Triệu Yến Hàng cùng Hạ Bác huyết một chén, nói, "Cảm tạ. Mọi người tại đây giữa, Triệu Yến Hàng là sớm nhất một cái cũng là duy nhất một mình Bạch Hạ Bác lửa dối Bùi Tiên tới uống rượu dụng ý người." Trên thực tế, Bùi Tiên tính cách một mực cũng là khiến cho thân là đội trưởng Triệu Yến Hàng nhất đầu địa phương tuy rằng hắn cũng không có hạ bác thấy rõ ràng như vậy, nhưng ở trong tranh tài, hắn cũng rõ ràng có thể cảm nhận được phối hợp với gạo gạo. không nghĩ tới, vấn đề này ngày hôm nay bị hạ bắt làm rõ, mà từ bùi tiên phản ứng đến xem, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. một khi độ an ý đi tới, vậy chiến đội thực lực hoàn toàn có thể trở lên một cái bậc thang. giờ khắc này, triệu yến hàng chỉ cảm thấy tiền huấn luyện viên khiến cho hạ bắt đảm đương người tạo phiến thoái, thật sự là thần lai like chi bút. một cái chỉ có thể nhìn đến trong tranh tài vấn đề người tạo phiến thoại, không tính ưu tú. chân chính ưu tú người tạo phiến thoại, là phải giống như hạ bắt như vậy. Có thể thấy rõ thi đấu ở ngoài vấn đề người. Uống rượu, Triệu Yến Hàng để ly xuống, Tò mò nói, đùi Tiên trước nói, ngươi là căn cứ chúng ta quen thuộc cùng Trô Thiếu hụt thiết kế chiến thuật." Cụ thể nói một chút. "Vấn đề của ta là cái gì?" "Ngươi có một cái thói quen." Hạ Bác nói, "Thân là viễn trình chức nghiệp, nhưng ngươi ưa thích giữa gần gối giao thủ." Trô đứng tương đối gần chiến đoàn, thường thường sẽ vì giải cứu đội hữu, trực tiếp mở từ lực sóng đột vào. Triệu Yến Hàng vừa nghĩ, ngược lại thực sự là như vậy. "Nhớ kỹ năm ngoái các ngươi cùng Hán Đại thi đấu sao?" Hạ Bác cười nói, Đương thời Hán đại không phải là bảy ra vây công từ thân thời tư thế, dù dẫu ngươi đột vào, kết quả tập hỏa trước đem ngươi đưa kết quả sao? Là ngươi cùng Trương Minh thiết kế." Triệu Yến hàng hỏi. Hạ Bác gật đầu. "Ta nói mấy ngày nay, ta nhiều lần cứu không được người, ngược lại thiếu chút nữa đem mình đáp đi vào đâu." Triệu Yến hàng bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, "Còn có cái gì vấn đề?" Những thứ khác đại thể đều là một ít ngươi theo bản năng quen thuộc, Hạ Bác nói, "Tỷ như ngươi rất ít mở căn cứ hình thức, dùng bắn quét lúc, ngươi ưa thích hướng mặt đất để tường, mà khác, ngươi dùng lũy đã lúc." Thông thường sẽ tiếp năng lượng quá tải Triệu Yến Hàng càng nghe, lại càng cảm thấy áo lót đổ mồ hôi. Hạ Bác nói mỗi một chút, đều là hắn bình thường trong lúc vô tình liền hình thành quen thuộc. Mà những này quen thuộc, bình thường có lẽ không có gì, nhưng ở thời khắc mấu chốt, chính là bị đối thủ lợi dụng điểm. "Đích xác, ta gần nhất bắn quét hiệu quả kém rất nhiều, Triệu Yến Hàng tỉ mỉ hối ức, đám người này giành trước nhảy lấy đà, chí ít có thể tránh thoát một phần 3 hỏa lực." Nói xong, hắn hạ giọng hỏi nói, tiên vấn đề là gì đó?" Hạ Bác cười nói, "Người này bình thường vì phối hợp các ngươi, nhất thiết phải áp chế bản thân." cho nên ở thi đấu bắt đầu lúc hoặc là các ngươi giảm quân số rồi hắn sẽ trở nên phi thường cấp tiến hơn nữa tiểu tử này nhưng thật ra là cái một tao đặc biệt thích làm màu triệu yến hàng vỗ bàn một cái một bộ gặp phải chi âm mà răng dấp, thích làm màu đúng ta cho rằng chỉ có một mình ta nghĩ như vậy đâu không nghĩ tới ngươi cũng nhìn như vậy hai người đang nói bên cạnh viên giã nhận điện thoại cũng không biết nghe được gì đó thần tình cổ quái đứng dậy đi ra một chuyến lúc trở lại lần nữa trong tay đã cầm một phần báo chí hạ bắc mau nhìn trở lại một cái viên giả liền đem báo chí hướng trên bàn một thả. Triển khai, hương phấn nói, ngươi lên báo, 4. Chương 98. Ta. Hạ Bác sửng sốt, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy viên giả phô khai chính là một tấm điện tử giấy Thiên Hành truyền báo. Phần này báo chí, lệ thuộc với tập đoàn truyền thông chính đồ, là nước Cộng hòa nổi danh Thiên Hành chuyên nghiệp báo chí một trong. Nó bài danh, nhiều năm cao cư Thiên Hành chuyên nghiệp báo chí trước năm tên, không chỉ ở các lớn tinh cầu đều có cự lượng phát hành, hơn nữa cũng là nước Cộng hòa các bà mai thể đều sẽ tranh nhau trích dẫn quyền ủy Thiên Hành báo chí. Thậm chí ngay cả nước Cộng hòa hợp tác chiến đấu ban bố thông cáo Phần này báo chí cũng là chỉ định đăng truyền thông một trong. Mà ngay hôm nay, thiên hành chiến báo ở thứ 6 bản trong, thình lình đăng một thiên tử thâm niên bình luận viên viết bình luận văn trường. bình luận chính là trước đây không lâu, Hạ bác bị Hán Hà đại học khai trừ sự tình. Tác giả trước từ trường Phong đại học chiếm được một quyển lưu tinh cấp công pháp viền vàng bắt đầu nói đến, thông tin cực kỳ hâm mộ chi tử, chỉ ra trường Phong đại học quyển này công pháp viền vàng là ngân hà phạm giới cho tới nay mới thôi, lấy được thứ 332 bản công pháp viền vàng. Sau đó, tác giả triển vọng tương lai, chắc chắn trường Phong đại học đem bằng vào quyển này công pháp viền vàng cấp tốc hoặc thời. Văn chương giữa viết đến, mặc dù chỉ là một quyển lưu tinh cấp công pháp viền vàng, liền giá trị mà nói cũng không tính làm sao chân quý, chí ít đẳng cấp cao chức nghiệp chiến đội là không dùng được. Nhưng đối với đại học giai đoạn thiên hành tân tú tới nói, lại vừa vận ở bọn họ công pháp tổ hợp trong phạm vi, có thể suy ra, một khi lấy quyển này công pháp viền vàng làm trụ cột, lục lọi ra trọn vẹn công pháp sách lược hệ thống, trường đại chiến đội thực lực đã đem đột nhiên tăng mạnh. Tương lai, chen người vào thiên nam tinh đại học thiên hành bảng xếp hạng trước ba, thậm chí thay thế được hùng cứ đầu bảng nhiều năm sơn hải đại học cũng không phải việc khó mà ở nâng lên trường phong đại học một phen rồi, tác giả thoại phong nhất truyện, nói tới quyển này công pháp viền vàng lai lịch. Một đoạn này liền có ý tứ. Tác giả hiển nhiên đối với chuyện chân tướng có phi thường thâm nhập mà lý giải. Hắn đầu tiên là chỉ ra, trường đại mặc dù bị này để cho người đỏ mắt bánh thịt đập chúng, liền là bởi vì bọn họ câu lạc bộ huấn luyện viên chính cùng trưởng cao tầng lãnh đạo, ra sức dẹp yên nghị luận của mọi người, kiên trì chiêu thu một cái tên là Hạ Bắc Nghiên cứu sinh. Lập tức, Văn Giữa dùng ngạc nhiên ngữ khí quét hỏi nói, "Này tên là Hạ Bắc Nghiên hai học sinh dĩ nhiên là vừa mới mới chuyển tới, như vậy Hắn trước đây lại ở nơi nào đi học đâu? Tại sao phải chuyển tới trường đại đâu? Mà sau, Văn Trương ném ra đáp án, Vạch Hạ Bắc dĩ nhiên là một cái bị trường đại tự địch Hán Hà Đại học khai trừ học sinh, thân làm đối thủ đại học, vậy mà chủ động đem khối này bánh thịt đập tới, thật là làm cho người vô an lấy làm kỳ a Hán Hà Đại học vì cái gì sẽ rộng rãi như vậy đâu? kế tiếp tìm boi nghiên cứu Hạ Bắc vì sao bị khai trừ, trong này có nội tình gì? Chính là thuận lý thành trương đang học người khẩu vị bị treo được thật cao dưới tình huống, Văn Trương mở ra phát sinh ở Hán Hà Đại học vậy trận xung đột toàn bộ quá trình lý theo tỉ mỉ sát thực, không chỉ đem sự thực cùng quá trình toàn bộ đều nhất nhất đặt mình. Hơn nữa phụ gia lượng lớn hai trường diễn đàn bình luận, cùng với thầy trò phỏng vấn kỷ lục. hầu như tất cả thụ phỏng vấn người, đều là trăm miệng một lời mà biểu đạt đối với hán đại cách làm phân vứt cùng xem thường. Văn giữa nêu câu hỏi, chúng ta tạm thời rút bỏ quyển kia công pháp viền vàng không để cập tới, liền nói riêng về đạo lý. Hiện nhiên hán hà đại học khai trừ hạ bắc là đứng không được chân. bọn hắn là căn cứ gì đó làm ra quyết định như vậy đâu? thật là tạo thành ngoài trường bất minh thân phận tên côn đồ thụ thương này buồn cười lý do hay là bởi vì ở quyền thế cùng tài phú đối chiếu giữa hạ bắc là một không đáng kể người yếu mà đáp án này chúng ta đại thể có thể từ bọn học sinh lòng căm phẫn, từ hai vị công khai tuyên bố rời khỏi đội trường học trước hán đại chiến đội chủ lực đội viên trên người đạt được một ít gợi ý đường đường danh giáo lúc nào lưu lạc là là hồ làm trành đồng lõa văn chương cuối cùng nói viết đến nơi này người viết phát hiện tiếp qua không lâu sau chính là mỗi năm một lần đại học thiên hành đại tái là cùng thành từ địch điều này làm cho người không thể không đối với trường đại cùng hán đại va chạm tràn đầy chờ mong bây giờ xem ra Trường đại đã thật xinh đẹp mà trước tháng một trận kế tiếp, hãn đại còn có thể bảo chủ còn giữ lại về điểm này mặt mũi sao? Không thể không nói, thiên văn chương này phi thường sắp bén. Thông thiên văn chương không phải chọn lựa báo cáo tin tức phương pháp sáng tác mà là dẫn dắt thảo luận. Hơn nữa cùng bây giờ đã tịch quyền thiên nam tinh các lớn trường cao đẳng trận này lớn hỗn chiến, lớn tranh luận liên hệ. Mà trực tiếp điểm kích điện tử báo giấy thiên văn chương này liền có thể tiến vào trên internet chuyên môn thảo luận trang địa. Trang địa không chỉ tập hợp hãn đại cùng trường đại mạng nhà trường trên bài bột liên tiếp, hơn nữa tập hợp các đại học diễn đàn. buổi sáng phát hành báo chí bây giờ thảo luận lượng cũng đã phá ngàn vạn vô số độc giả lòng đầy căm phẫn đối với hãng đại hợp nhau tấn công thật là làm cho người ta tức giận bây giờ đại học cứ như vậy tự thể nghiệm mà dạy học sinh định đoạt là hồ làm chành chu nhân bác tan học ngươi không xứng làm hiệu trưởng một trường bộ giáo dục mặc kệ sao mọi người đi bộ giáo dục kháng nghị nhất thiết phải điều tra rõ chân tướng cho dân chúng một cái công đạo đám này vương bắt đàn còn có tập đoàn tín đức căn bản là không tin không đức có tiền có thế thì ngon sao nước cộng hòa chính là bị đám người này làm cho nát Vô số người chửi ầm lên, ảo hảo yêu cầu Chu Nhân bác từ trước, yêu cầu tập đoàn Tín Đức cho dạn dò. Có người đi Tinh phủ trang web, có người đi Bộ giáo dục trang web, có người đi cho nghị viên viết thư, ảo ào, ào nhắn lại yêu cầu tra rõ. Còn có người tra được vậy hơn 30 nhà cự tuyệt hạ Bắc trường học, đem danh sách đều liệt kê đi ra ở hạ Bắc bọn hắn thấy Thiên Văn chương này lúc, đã có vài vị Tinh phủ nghị viên tỏ thái độ giám sát điều tra, Bộ giáo dục hồi phục, đem hướng hắn đại phát hàm tra hỏi, cái khác những kia đã từng cự tuyệt hạ Bắc trường học, càng là ào ào giải thích. Cùng lúc đó, có không ít truyền thông đều ào, ào đăng lại này Thiên đưa tin một thạch kích khởi nghìn từng sóng trong khoảnh khắc một chút đốm lửa liền hóa thành phô thiên cái địa lửa rừng lan tràn ra mà thân là trận gió lốc này hải tâm hạ bắc cùng với sắp đi đến trường đại hãn đại chi chiến liền trở thành mọi người chú ý tiêu điểm nhìn xong đưa tin tất cả mọi người là hào hảo trầm trồ khen ngợi phần bên ngoài hết giận ngược lại hạ bắc đầu mày hơi nhíu lại trong phòng yên tĩnh xem xong rồi tờ báo trong tay lại quét một lần trên mạng bài tuôn long ca không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh không nhìn ra này con mọt sách đã vậy còn quá có tâm huyết bị mười mấy người vây công chưa từ soán Tiểu Phong Hưng phấn mà nói, cũng không phải là sao, ta mới vừa mới nhìn đến lúc, đều không thể tin được. Hắn con mắt chiếu sáng, bình thường chúng ta ở khu 11 thấy tiểu tử này, đều cảm thấy là một đi học não đọc tròn váng. người khác thấy chúng ta con mắt cũng phải né tránh. Liên tiểu tử này chỉ ngây ngốc mà theo chúng ta đối mắt. Lần trước chúng ta tiên hắn một thân nước, nếu như không là cảnh sát tới, đảm bảo được đánh hắn một trận lòng ca khỏe mắt giật một cái, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, trên mặt thần tình có chút cô quái. Hắn thế nhưng biết, lần kia cố ý khỏa nước ở con mọt sách trên người căn bản cũng không phải là bởi vì vậy con mò sách lên lên xuống xuống không hiểu chuyện, mà là thiếu nữ yên chi lặng lặng nhìn báo chí, ánh mắt chăm chú, tựa hồ căn bản không nghe bọn hắn nói gì đó, chỉ nghe tiểu phong tiếp đó nói, có thể không nghĩ tới tiểu tử này như thế có tâm huyết, hơn nữa có thể đánh như vậy, mười mấy người vây công hắn một cái, cư nhiên bị hắn đánh ngã bốn năm cái, long ca, ta thế nhưng nghe ngóng, đám tiểu tử kia đều là học viện thể chất, mỗi người rất thích tàn nhận tranh đấu, người thường đừng nói theo chân bọn họ mười mấy đấu, một chọi một có thể đều chiếm không được tiền nghi, tiểu tử này là tên hắn tử lúc này thiếu nữ xoay đầu lại liếc hắn liếc mắt trong mắt mang theo mỉm cười long ca sở theo bản thân đầu trọc, những mày nói tiểu phong ngươi nói đám kia đánh hắn ra hỏa là học viện thể chết tiểu phong gật đầu nói một nhóm ta cá thế nào long ca ngươi vậy con mọt sách như thế nào đi nữa nói coi như là cứu ngươi hồ ca long ca con mắt hơi híp dù sao chúng ta đã đem địa bàn cầm về trong khoảng thời gian ngắn tứ hải đám khốn kiếp kia bị thua thiệt hẳn phải là không dám hành động thiếu suy nghĩ không bằng thừa dịp nhàn rỗi không chuyện gì đi giúp tiểu tử kia báo thù này ta tán thành Tiểu Phong liền nói ngay ánh mắt hai người, tập trung vào Yên Chi trên người. Muốn đi thì đi bẫy, nhìn ta làm gì? Thiếu nữ Yên Chi nhíu nhíu mày, không vui đứng dậy vào ngoài thất. Nữ hoa nhi chính là khó hầu hạ. Long Ca vẻ mặt cười khổ. Tiểu Phong ngây ngốc chớp chớp mắt, hổ ca này là mất hứng. Long Ca một cái tát vô vào hắn trên nó, ngươi biết cái gì? Mẹ nó, so với lão tử con ốc, đáng đời ngươi cả đời cùng quăng náo giao tiếp tìm không được bạn gái. Nói xong, hắn vung tay lên, đi thông chi mèo rừng cùng tiểu đào bọn hắn. Tốt. Tiểu Phong thật nhanh đi năm, có chút việc trì hoãn không biết xong, tạm thời tiên phát đi. Chương 99. Lưu Ba gần nhất có chút phiền não. Từ lần trước bị Tôn Quý Kha gọi đi hán đại đánh nhau, kết quả bị hạ bắt một cái đầu truy đụng phải cái vẻ mặt nợ hoa rồi, cuộc sống của hắn liền trở nên dần dần không thế nào dễ chịu. Nguyên bản ở học viện thể chất giữa, hắn Lưu Ba lớn nhỏ cũng coi như một nhân vật. Nhất là bởi vì theo tập đoàn Tín Đức thiếu Đông Tôn Quý Kha nguyên nhân, mặc dù là ở học viện thể chất này rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mẹ phái lớp lớp trên địa bàn, cũng không bao nhiêu người dám trêu chọc hắn. Thế đạo càng là tiêu điều, kim tiền uy lực thì càng đáng sợ. Lưu Ba nguyên bản chính là cái đánh nhau hảo thủ, tính cách hung hăng độc địa, hoành hành năng ngược, lại đặt lên Tôn Quý Kha cây to này, hoàn toàn chính là học viện thể chất một bá ở bên người của hắn, tụ tập một đại bang lệnh bợ tiểu đệ. Hắn nói một câu, so với huấn luyện viên đều dùng được. Thế nhưng, nay thoải mái cuộc sống đều theo hắn đại vậy cuộc chiến này đình chỉ. Khi Tôn Quý Kha đều thành hắn đại chê cười lúc, trải ra trong video, vẻ mặt là máu, bay cuồng, kêu khóc Lưu Ba, tự nhiên cũng được một cái lớn hơn chê cười. Hắn ra hổ, ở một khắc kia bị lộ sạch sẽ, trần như động, tuy rằng còn không đến mức trực tiếp bị người đạp đi. Nhưng lưu Ba đã cảm thấy nào đó không ổn manh mối. Tôn Quý Kha bên kia, ném như vậy lớn khuôn mặt, từ lâu không có gì liên lạc. Nguyên lai like những kia suốt ngày lưu ca dài lưu càng gắn, đi theo làm tùy tùng tiểu đệ, bây giờ cũng xa không có trước đây như vậy tích cực. Mà biết bát hơn chính là, học viện thể chất những kia rất thích tàn nhận tranh đấu đội đầu mục, lên lên xuống xuống xem ánh mắt của hắn đều mang bất thiện. Tựa như tất cả cường tráng công sói nhìn chăm chú vào hư nhược sói vương. Ai cũng không biết lúc nào sẽ có người trước ngày ra, đạp hắn dựng thẳng kỳ lập uy. Mà hôm nay, Lưu Ba cảm giác càng tệ hại. Lúc huấn luyện, Một đám người liền ở sân huấn luyện biên đối với mình chỉ trỏ, tuy rằng nghe không rõ bọn hắn nói gì đó, nhưng này trên mặt là không chút nào che giấu châm chọc cười nhạo. "Lưu Ca, ngươi phát một câu nói, chúng ta giết chết hắn chó nhật." Ở đây biên một lần rõ ràng nhằm vào Lưu Ba ổ nào sau, mấy cái tiểu đệ vây quanh ở Lưu Ba bên người, mặt mang quan sát. Hãn Đại đánh nhau bọn hắn đều tham dự, cũng biết mấy ngày nay tới, học viện thể chất nội bộ mạch nước ngầm còn chào, bất quá, không ai cam tâm bản thân cứ như vậy bị đẩy đi. Bọn hắn cùng Lưu Ba vài lần thương lượng, cũng đều cho rằng có thiết yếu giết gà dọa khỉ, sáng sáng cánh tay bắt khiến cho đam kia nhìn chằm chằm giá hỏa biết mình không phải dễ chơi. Lưu Ba đương thời cũng không nói gì, chỉ phái một tiểu đệ đi thăm dò tham một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhất định có việc phát sinh. Lưu Ba trong lòng muốn. Kết quả không ngoài Lưu Ba sở liệu, rất nhanh, tiểu đệ liền dẫn theo một phần báo chí trở về. Mà nhìn phần này tiên hành chiến báo trên văn chương rồi, hết thảy tất cả đều hiểu. Lưu Ba đương thời sắc mặt liền trở nên thật không tốt xem. Phải biết, hắn mang người đi hắn đại giúp tôn quý kha đánh nhau chuyện này, không phải là không có hậu quả. Nếu như đổi một người, chỉ sợ sớm đã bị học viện thể chất khai trừ chỉ bất quá đương thời dựa vào tôn gia lực lượng để ép xuống tới hiện tại học viện thể chất mở một mắt nhắm một mắt không ai nhắc tới mà thôi nhưng hôm nay chuyện này bị thiên hành chiến báo như vậy lớn bảo cho trực tiếp thọc đi ra hơn nữa dẫn phát rồi lớn như vậy dư luận đây cũng không phải là lẫn vào quá khứ Lưu Ba nhưng khi nhìn thấy có vài vị nghị viên đều đối với này bày tỏ quan tâm đám nghị viên này bình thường ngồi không ăn bám làm không là cái gì chuyện tốt thậm chí bản thân cái mông đều không sạch sẽ nhưng có loại này dẫn phát dư luận sự tỉnh động tác của bọn họ so với chó đều nhanh yêu mua nhân tâm xoát danh vọng đối với hắn đám tới bảo hoàn toàn chính là thiên phú kỹ năng. Dưới tình huống như vậy, ngay cả tập đoàn tín đức cùng hãn Hà Đại học đều sứt đầu mẹ chán, tránh không được muốn thương cân độ cốt, càng miễn bàn hắn một cái không đáng kể học viện thể chất học sinh. Lưu Ba chút nào cũng sẽ không hoài nghi, một khi có việc, bản thân tiểu nhân vật như vậy chính là hất ra ghi nhớ nổi thí sinh tốt nhất. Từ thấy báo chí một khắc kia trở đi, Lưu Ba cả ngày cũng không ở trạng thái. Huấn luyện kết thúc, càng là trước tiên liền tiêu bể trên gia học viện, chuẩn bị đi tìm tôn quý kha. Chuyện này, tôn quý kha nhất thiết phải cho hắn một câu trả lời hợp lý mới được. Bất quá. Liên ở Lưu Ba đám người tắm thay xong y phục, đi ra học viện bất quá 1 200m, bọn hắn đã phát hiện có cái gì không đúng. Vài lần quay đầu lại, bọn hắn đều phát hiện có người xa xa rơi ở phía sau. Tình huống có chút không đúng, xoay sở không tốt có người muốn chặn chúng ta, Lưu Ba trong mắt hiện lên tơ máu, sắc mặt dữ tợn, mang ra hỏa không có. Sự tính đến trình độ này, hắn đã là bất cứ giá nào phá quán tử phá suất. Nếu như ai cho rằng có thể nhân cơ hội giẫng bản thân một cước, vậy mình sẽ phải hắn mệnh, mấy cái tiểu đệ đều gật đầu, riêng phần mình siết chặt giấu ở ống tay áo giữa dao côn. Tất cả mọi người minh bạch hiện tại có không ít người đang động bản thân cổ thế lực này suy nghĩ nếu quả như thật bị trận vậy giá nhất giá đánh cũng được đánh không đánh cũng được đánh dù sao đều ở đây học viện thể chất chạy trốn hòa thượng cũng chạy không được miếu trừ phi mình liền nhận thức xoắn thậm chí không đi học bằng không ngày hôm nay bị dẫm đi xuống vậy tương lai ở học viện thể chất liền không nữa bản thân đổi đời ngày bản thân bình thường đắc tội không ít người còn không biết có bao nhiêu người đứng xếp hàng chờ đâu nếu như bị người đạp lên khuôn mặt vậy cũng chỉ có giới lớn nhất nhẫn tâm cùng ngân thủ đánh tới không ai dám tái khởi tương tự tâm tư không có đường lui trên đường phố Bầu không khí đã trở nên có chút quỷ dị. Thấy Lưu Ba chờ 78 cái học viện thể chất học sinh thần tình nghiêm lãnh, mỗi người đều bắt tay giấu ở tay áo hoặc trong lòng, nhìn nhìn lại phía sau không xa không gần treo một ít thanh niên, trên đường cửa hàng, không ít đều trực tiếp lôi cuốn áp. Người được trên thiên tiểu, càng có một chút người xem náo nhiệt vươn dài cổ quan vọng. Thiên An thị học viện thể chất là nổi danh nát. Nơi này bao nhiêu năm rồi sẽ không có bồi dưỡng được qua gì đó thể dục nhân tài. Trường học lên tới hiệu trưởng xuống đến đạo sư huấn luyện viên, đều là qua một ngày tính một ngày. Ngoại trừ đi học huấn luyện ở ngoài, khác một mực mặc kệ mà tuyển chọn tới nơi này liền đọc học sinh tất cả đều là đọc không được sách thẩm nghĩ lăn lộn cái văn bằng thiếu niên bất lương bởi vậy học viện thể chất đánh nhau đối với cư dân phụ cận tới nói đơn giản là cơm thường nếu là một tuần nhìn không thấy một đám người dọc phố truy đuổi vung tay hình ảnh đó mới là kỳ quái rất nhanh khi Lưu Ba đám người đi tới trong đường phố đó lúc một sóng sóng người xuất hiện có chút là từ bên cạnh hẻm nhỏ trung chuyển đi ra có chút là từ trong cửa hàng đi ra còn có chút là từ nhai đối diện vây qua đây đủ 450 cầm trong tay côn bảng đưa bọn họ quanh đều phá hỏng. Lưu Ba chờ người đến lúc này, đã biết mình tránh không được một hồi ác chiến, ngay sau đó ào ào lấy ra đao trong tay côn. Trương Tiểu Bình, Chu Thắng, Mã Thiên Mạnh, Lưu Ba ánh mắt từ bên trái quét bên phải, nhìn tới gần trong đám người dẫn đầu ba người, con ngươi co rút lại, cười lạnh nói, "Lúc nào, ba người các ngươi lăn lộn đến cùng nơi đi." Ba người khi trước đi ra. Bên trái thể hình thon gầy, ánh mắt lạnh lùng chính là Trương Tiểu Bình, trung gian miệng vuông mặt rộng chính là Chu Thắng, mà bên phải nhất thể trạng đủ so với cái khác người cao một cái đầu là Mã Thiên Mạnh. Ba người này đều là tân nhũ người, ở học viện thể chất giữa các có một nhóm thế lực Cùng Lưu Ba cũng xưng học viện Thể Chất tứ đại kim cương. Bất quá bình thường bọn hắn tuy rằng cùng Lưu Ba không đối phó, nhưng đây đó ở giữa đồng dạng mâu thuẫn tầng tầng. Hai năm qua không biết đánh ít nhiều giá đỡ, thậm chí liền ở hơn một tháng trước, Trương Tiểu Bình cùng Mã Thiên Mánh còn hung hăng làm một trận. Hai ba người đang đây đó để phòng đối phương lại hạ độc thủ đâu? Bình thường ở học viện Thể Chất trong này hai ba người đều là túm năm tụm ba kết bạn mà đi, chính là sợ bị đối phương bắt được lạt đàn. Cho dù là ở phòng học đi ra sai cái thân, đó cũng là chăm chú nhìn đối phương, hơi có không đúng muốn đánh. Nguyên bản Lưu Ba cho rằng nếu có người muốn cầm bản thân lập vi lời nói sẽ là bọn hắn giữa một cái cái khác người tối đa chỉ là xem xem náo nhiệt hoặc là nhìn một chút có hay không tiện nghi gì có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là ba người này lại đang cùng nhau lưu ba nhất thời tâm niệm thay đổi thật nhanh trong miệng lại cố tự chấn định chăm trọng nói không nghĩ tới đối phó ta lưu ba các ngươi tam đại kim cương cũng muốn bứt bỏ hiểm khích lúc trước nắm tay chơi vừa ra kể vai chiến đấu hảo hí thế nào không sợ mất mặt coi như ngày hôm nay ta, ta các ngươi cũng không có gì quan thải đi lưu ba lời nói khiến cho đối diện ba sắc mặt người đều có chút khó coi đích xác, này ba thế lực lớn ở giữa mâu thuẫn tầm tầng, tầng, nếu vì đối phó Lưu Ba mà dắt bắt đầu ra tay tới, coi như thắng, đối với hắn đám tới nói cũng không có ý nghĩa gì. Thiên An học viện thể chất có thể khiên kỳ, nhiều năm như vậy một lần rơi xuống tới, tất cả đều là dựa vào nắm tay, dựa vào vũ khí đánh ra danh tiếng. Nếu là dựa vào loại này làm liên hợp, lấy nhiều khi ít, coi như thắng, cũng muốn ném mặt mũi. Tuyệt đối là lợi bất cập hại. Bất quá, Trương Tiểu Bình suy cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, "Lưu Ba, ngươi muốn được nhiều lắm." Ngươi bây giờ bất quá chỉ là đầu chó nhà có tang mà thôi. Nhân ra một người là có thể đánh được các ngươi khóc cha thiếu nữ xinh đẹp. Thật nếu là không sợ mặt đỏ, bản thân đem trên mạng video tìm ra xem một chút. Bốn phía tất cả mọi người phát ra một trận tiếng cười. Lưu ba đám người chỉ cảm thấy một cổ máu sông thẳng đỉnh đầu, xấu hổ này ra. Vốn có đâu, ta trương tiểu bình là muốn chờ lỗ mũi của ngươi được rồi cử động nữa ngươi. Trương tiểu bình lạnh lùng thốt, không vì cái gì khác, đã cảm thấy loại người như ngươi cũng xứng theo chúng ta đặt song song. Ai mẹ nó đưa cho ngươi khuôn mặt, ngươi tính cái thứ gì? Nói xong hắn nhìn quanh bên cạnh cái khác người, cười nhạt nói, muốn động các ngươi mấy cái này, trong chúng ta tùy tiện một cái là đủ rồi. bất quá, ngày hôm nay chúng ta không phải nhân vật chính. Lưu Ba sửng sốt, bên người các tiểu đệ cũng là hai mặt nhìn nhau. bọn hắn nguyên bản đều chuẩn bị cho tốt một hồi sống mái với nhau, đao trong tay côn đều đã nắm suốt mùa hồi nước. có thể không nghĩ tới, trương tiểu bình câu chuyện vừa chuyện, lại còn nói bọn hắn không là chủ giác. hắn có ý gì? liền ở cái nghi vấn này ở bọn hắn trong đầu đảo quanh lúc, chỉ thấy trương tiểu bình xe gần, vẻ mặt chế nhạo mà nói, các ngươi cho rằng khi dễ cái kia Hán đại nghiên cứu sinh chỉ là cái người thường, đánh liền đánh, nhân gia không có cách nào khác bắt người đám thế nào. Bất quá hiển nhiên các ngươi lầm nói xong, hắn khoát khoắt tay, cùng Chu Thắng, Mã Thiên mạnh đám người cùng nhau nghiêng người tránh ra, đồng thời, vây quanh Lưu Ba đoàn người y e chậm rãi tản ra một mặt. Lần sau trêu chọc người khác lúc, trước hỏi thăm một chút, không phải vậy sẽ chí mạng. Trương Tiểu Bình thanh âm, ở Lưu Ba đám người bên thai quanh quẩn. Có thể giờ khác này, Lưu Ba bọn hắn đã không nghe được. Bọn hắn chỉ ngơ ngác nhìn đoàn người tản ra rồi, lộ ra khu phố. Chỉ thấy Trương Tiểu Bình đám người phía sau không biết lúc nào xuất hiện mấy chục chiếc hạng nặng mô tô. bọn hắn tựa như ưu linh thông thường, vô thanh vô tức. cho tới giờ khắc này trương tiểu bình đám người tránh ra, bọn hắn mới lấy một loại an tĩnh, ngưng kết, lại hung mãnh vô cùng tư thái. đột tiến lưu ba đám người mí mắt, bọn hắn lẳng lặng sắp hàng tại đó trong, bế tắc cả con đường nói, dẫn đầu là một cái đỉnh đầu sam phi long người và mỡ, mà ở bên cạnh hắn lại là một cái vẽ khói hơn trang điểm đậm thiếu nữ. thấy lưu ba lúc đầu chọc đại hắn miết miệng nở nụ cười, dáng tươi cười giữ tận đáng sợ. sau đó hắn giơ tay lên vung về phía trước một cái, một giây kế tiếp tô chợt buộc phát tiếng ầm vang, liền giống như sấm sét thông thường vang lên từng chiếc một mô tô, gầm thét bắn ra. 4. Chương 100. Theo thiên hành giải đấu liên trường học tới gần, thời tiết càng ngày càng nóng bức, thế giới cũng biến thành càng ngày càng huyên náo rầm rĩ tá bạo. Liên quan tới tinh khu thi đấu giao hữu thảm bại, liên quan tới thiên tài tuyển thủ lý chết ngã xuống, hợp tác chiến đấu đúng là vẫn còn không có cho ra gì đó làm cho người tin phục giải thích. Kinh tế càng phát mà suy sụp, sinh hoạt cũng càng phát mà chật vật. Tới gần tháng 7, truyền đến tin tức Nước Cộng hòa ở liên minh tinh tế giữa toàn lực tranh thủ mấy cái then chốt hạng mục lần lượt thất thủ, tùy thuộc xí nghiệp vượt quá 10 vạn nhà, còn có sổ lấy ngàn vạn nguyên vốn đã chuẩn bị xong bọc hành lý đi xa xôi ngoại tinh vực công tác mọi người, trong một đêm mất đi hy vọng. Số lớn giảm biên chế tùy theo đi đến. Mà ở vài hạng mậu dịch cùng khai phá đàm phán giữa, nước Cộng hòa cũng tao ngộ rồi người khác liên thủ ngăn chặn. Không riêng bị ép tiếp thu cực kỳ điều kiện hà khắc cùng số định mức, thậm chí ở một hạng khu vực mậu dịch trong hiệp nghị, bị trực tiếp xa lánh đi ra ngoài đây hết thảy chỗ dẫn truyền áp lực, gần như là dựng sào bóng. Quốc nội đầu tư cơ bản rơi vào dừng lại, thành thị trong tùy ý có thể thấy được bởi vì tài chính gãy mà chết công trình, vô luận là cao chọc trời tòa nhà, vẫn là khu công nghiệp nhà xưởng, đều chỉ thấy cỏ dại sinh trưởng tốt, vô số cửa hàng bởi vì nhập bất phù xuất mà đóng cửa, số lớn xí nghiệp ngã lăn, tiền nợ cùng đòi nợ người chật ních pháp viện trọng tài đỉnh, còn lại còn sống xí nghiệp cũng đang liên cuồng bán phá giá tài sản đuổi việc nhân viên, muốn đoạn đuôi cầu sinh, xếp hạng chính phủ ngành trước chờ đợi đăng ký cứu tế hàng dài, liếc mắt vọng không đến đầu cùng, nguyên bản cũng đã đủ lạnh quẻ niệm thái không cản bây giờ càng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, tinh tế tuyến đường bay trên, qua lại vũ trụ vận chuyển hàng hóa phi thuyền cũng càng ngày càng thưa thớt. thậm chí tin nóng giữa còn tuôn ra vài lên trọng đặc đại sự cố, cũng là bởi vì vận tải phi thuyền vì tiết kiệm chủ yếu từ thông hành phí cùng nhiên liệu phí tạo thành thành phẩm, mạo hiểm xuyên qua loại nhỏ thông đạo quá độ, do đó thuyền hủy người vong ở dưới tình huống như thế, dư luận tựa như bị rót sang đống lửa. các loại các dạng tiếng chỉ trích, chửi rủa thanh, hô hào thanh, phân tích thanh, biện giải thanh, đan vào một chỗ, khiến cho tình thế càng phát mà phức tạp. mà cuối cùng tất cả thảo luận đều cùng thường ngày tập trung vào thế giới thiên hành trên. Vô luận là quan viên, chuyên gia, truyền thông bình luận người vẫn là dân chúng bình thường, hầu như đều nhất trí cho rằng bây giờ nước Cộng hòa Ngân Hà khốn cục có hơn phân nửa nguyên nhân đều ở đây với thiên hành trình độ thấp kém. Thế giới thiên hành chính là một hồi duy trì liên tục không ngừng chiến tranh, mà cuộc chiến tranh này mới là bây giờ vũ trụ trật tự cùng kết cấu bản chất, thiên nguyên tinh tộc từ trong hiện thực bong chóc chiến tranh, nhưng không cách nào tiêu diệt nó, mà là đem nó bỏ vào thế giới thiên hành. Thân là lạc hậu văn minh, muốn ở trong hiện thực cường đại lên, liên tất yếu trước tiên ở thế giới thiên hành trong cường đại lên bầu trời cho tới bây giờ cũng sẽ không hết bánh thịt muốn đạt được tất cả hay dùng song quyền đi chiến đấu đi chém giết đi đánh bại đối thủ này là một loại khác luật rừng mà thông qua đối với vũ trụ các đại chủng tộc lịch sử phân tích có thể phát hiện hiện nay có không ít chen người vào trung du chủng tộc chính là như thế từ tầng dưới chót nhất dựa vào thế giới thiên hành từng bước một bò dậy bọn hắn ở thế giới thiên hành giữa dù huyết phân chiến ở trong hiện thực bọn hắn có lẽ Vĩnh viễn cũng không có khả năng có đánh bại những kia cao đẳng văn minh cơ hội nhưng ở thế giới thiên hành trong bọn hắn làm xong rồi Bọn hắn thông qua thắng lợi, thu hoạch số lớn thần ân, cũng đổi khiến cho bọn họ Văn Minh thoát thai hoán cốt Văn Minh chi quả. Mà bằng vào Văn Minh chi quả để thăng, bằng vào này thế giới thiên hành chiến tích, bọn hắn ở tinh tế vạn tộc liên minh giữa địa vị càng ngày càng cao, quyền phát biểu càng ngày càng nặng, có thể tham dự vũ trụ hợp tác cũng càng ngày càng nhiều. Con đường này, cứ như vậy rõ ràng minh bạch mà đặt ở trước mặt đây là nước Cộng hòa Ngân Hà Tường Gương. Thế nhưng, bây giờ nước Cộng hòa Thiên Hành Chiến đội, nhưng ngay cả tình khu cũng không đi ra, đánh một trận thua một hồi. này không thể không dẫn phát mọi người phẫn nộ cùng nghĩ lại. Tuy rằng lời giống vậy để trước đây cũng đã thảo luận qua vô số lần, nhưng lần này lại đặc biệt hung mãnh đầu tiên là trên mạng hiện lên số lớn bài viết. Những này bài viết giữa đầu mâu nhắm thẳng vào bây giờ thiên hành thi đấu vòng tròn thể chế cùng đã được lợi ích người hô hào cải cách thiên hành thi đấu vòng tròn, cải cách cơ cấu quản lý. Trong đó có một thiên tên là thiên hành biến cách bài viết, liền thẳng thắn mà vạch nói nếu là chiến tranh như vậy, này nên là quốc gia ý chí hành vi. Chỉ có đứng quốc gia mặt trên mới có phát động chiến tranh lý do, mới có thể hiệu triệu cùng động viên nhân dân, mới có thể thống hợp nhất lên lực lượng, tập trung tất cả tài nguyên mới có thể có thống nhất chiến lược thiết kế cùng chiến thuật trình tự chấp hành mà hết thảy này, không nên ký thác vào câu lạc bộ, cùng với chính trong phủ cùng loại hợp tác chiến đấu như vậy cơ cấu trên. Bọn hắn không phải là chiến tranh chủ thể, cũng không có được đánh thắng loại sự tình này quan quốc vận chiến tranh năng lực. Thật sự nếu không tiến hành biến cách, nước Cộng hòa Ngân Hà tương lai tình cảnh đem càng thêm gian nan. Tuy rằng bài viết này bị rất nhiều người chỉ trích nói chuyện giật gân, nhưng là dẫn phát rồi dư luận quan tâm cùng một hồi lớn thảo luận 6 nguyệt 25 ngày, nước Cộng hòa Nhật báo đầu bản đầu đề, dũng nhiên đăng một thiên bình luận viên bài viết Từ các góc độ bình luận trận này lớn thảo luận. Bài viết cho rằng, này là dân ý thể hiện, là bởi vì nước Cộng hòa Trinh Chiến thiên hành 300 năm, đã đến không thể không biến cách lúc. Bài viết này xuất hiện, khiến cho vô số người đều trợn cả kinh. Bởi vì điều này đại biểu phía chính phủ thanh âm, trong đó quan điểm hẳn phải là mạch nước ngầm quần trào thượng tầng giao phong kết quả, là một lần dự nhiệt. Quả nhiên, 20 tháng ngày, tổng thống Mỹ Nhược quên ở một lần xí nghiệp giới tọa đàm giữa nói, vấn đề của chúng ta mấu chốt, liền ở với văn minh toàn diện là hầu. Thế nhưng, đường là sẵn, chúng ta không phải là không có cơ hội Ta cho rằng là lúc nhìn thẳng vào thiên hành chiến tranh bản chất, phát động biến cách, cộng đồng đánh thắng cuộc chiến tranh này lúc. Thiên hành là thiên nguyên tinh tộc lưu cho chúng ta thiên hệ, chúng ta nhất thiết phải leo lên. Chúng ta đã đợi quá lâu, không thể chờ đợi thêm nữa, nên đánh vỡ, phải đánh vỡ. Như vậy có lẽ sẽ đắc tội một ít người, nhưng này là chuyện không có cách nào khác. Người khác không dám làm, để ta làm." Ngụy Nhược Bên lời nói, hầu như giống như là một thiên khai chiến huy văn. Trong lúc nhất thời, nước cộng hòa trên dưới một mảnh ồ lên. Hạ bác cuộc sống bận rộn mà lại bình tĩnh. Liên quan tới thiên hành biến cách đề tài, Hắn tuy rằng nghe nói, nhưng cũng không thế nào quan tâm. Việc này đều là lời lẽ tầm thường. 300 năm qua, ngân hà thiên hành giới nhiều lần biến ảo, cho tới bây giờ, trong đó các thế lực lớn đã là rắc rối khó gỡ. Hắn so với ai khác đều rõ ràng trong này nước có bao nhiêu hồn. Cho dù là Ngụy Nhược Uyên, chỉ sợ cũng sốc không ra này che. Ngay cả phòng thể hình chuyện đã xảy ra, hắn thì càng không rõ lắm. Chỉ là ở Lưu Ba bị đánh ngày thứ hai, hắn nghe Nưu Tiểu Đồng nói về chuyện này. Nhưng Nưu Tiểu Đồng cũng chỉ nghe cái đại khái, mơ hồ nói là cùng Lưu Ba đám người đến Hán đại đánh hạ bắt chuyện này có quan hệ. Nhưng cụ thể là tình huống gì cũng không biết đối với như vậy đồn đãi, Hạ Bác chỉ có thể biểu thị vô tội. Hắn nhưng cho tới bây giờ không gọi người đi báo thủ. Huống hồ, hắn cũng căn bản là không quen biết gì đó cơi mô tô đội. Cảm thấy hoặc Lang Nhu tiểu đồng nghe lầm, hoặc là chính là lưu ba đắc tội những người khác, kết quả bị sai an đến trên đầu của mình. Này thực sự có chút vô tội. Hạ Bác lực chú ý đều tập trung ở chiến đội huấn luyện, cùng với thế giới thiên hành mặt trên. Nước lại nướng qua đi, chiến đội bầu không khí trở nên càng thêm hài hỏa. Bùi Tiên là một cực nghiêm tố người hắn nếu hiểu tính tình của mình cho chiến đội tạo thành làm phức tạp vậy hắn nói thay đổi cũng là thật đang thay đổi không riêng gì trong tranh tài đúng lúc giải thích ý nghĩ của chính mình ý nghĩ mật thiết câu thông lúc bình thường cũng sẽ chủ động cùng mọi người nói giỡn nói chuyện phiếm bất quá một cái trầm mặc ít nói cao lãnh thiếu niên thay đổi rộng rãi chút nhiều lời nói mấy câu có lẽ còn không có gì nhưng nếu là hún cong thành thẳng vậy thì đang sợ khi mọi người xem thấy đùi tiên cùng trận mắt hốc mồm thay thế bổ sung các đội viên trò chuyện lên một vị cô gái xinh đẹp ngôi sao bất gái khi mọi người xem thấy Đùi Tiên chủ động hướng những kia gào thét nữ sinh mỉm cười, cùng các nàng chào hỏi nói chuyện hiếm, tại chỗ kích động hôn mê vài cái. Khi mọi người xem thấy, đùi Tiên cùng Căn Tin Đại Thẩm đều muốn giật vài câu thời tiết, khiến cho cả ngày đứng ở tại chủ phòng Đại Thẩm không hiểu ra sao, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, lại cho hắn hộp đồ ăn trong tăng thêm một muôi món ăn. Vì vậy, mọi người kết phường đem như Tiểu Đồng đánh một trận. Mà trừ ra điểm này nho nhỏ ngoài ý muốn ở ngoài, trường đại chiến đội huấn luyện tiến độ cùng sức chiến đấu đều thăng, nhưng là đột nhiên tăng mạnh ở chiến thuật thảo luận trong buổi họp, Hạ bác cặn kẽ chỉ ra mỗi người quen thuộc cùng chỗ thiếu hụt quen thuộc là mỗi người đều có. ở tình hình chung dưới này không có vấn đề gì. bất quá ở tương tự với sinh tử chém giết trong tranh tài, một ít nhìn như không gặp nguy hiểm nhưng ngoan cố quen thuộc liền có thể có thể biến thành chí mạng được điểm. bởi vì thói quen tồn tại khiến cho đối thủ tìm được rồi một cái cố định điểm. mà cái điểm này liền khiến cho được không thể dự đoán tất cả trở nên có thể dự đoán. tựa như ném tiền xu vốn có có ở đây không gây khác ảnh hưởng dưới tình huống tiền xu tung chính diện vẫn là phản diện đều là ngẫu nhiên là không thể dự đoán. nhưng nếu là tại đây chút ngẫu nhiên xuất hiện kết quả giữa có một cái kết quả là cố định, vậy thì ý nghĩa cái khác kết quả đều không trọng yếu. Tỷ như chúng ta phát hiện một cái kết quả, tức mỗi liên tục xuất hiện 3 lần chính diện rồi, tất nhiên xuất hiện một lần phản diện. Như vậy ta nếu muốn thắng hắn, liền căn bản không cần quan tâm các kết quả, chỉ cần chờ đợi liên tục 3 lần chính diện xuất hiện rồi, khinh nó tất cả tới để lần này phản diện là được. Mà lần này phản diện chính là của chúng ta quen thuộc, cũng chính là ở chúng ta không thể dự đoán hành vi giữa, một cái có thể dự đoán điểm. Cái điểm này tựa như tiểu thuyết võ hiệp giữa, cao thủ kẽ hở hoặc cháo môn thông thường là đối thủ nhất định sẽ trọng điểm đã kích đối tượng. Nhất là ở đem những này quen thuộc cùng chiến thuật kết hợp lúc thức dậy, đối thủ đối phó chúng ta độ khó sẽ đại phúc độ giảm xuống. Tỷ như ta biết, Triệu Yến Hàng có nhiều lần mở từ lực sóng sông trận quen thuộc, như vậy, ở trong tranh tài, ta liền có thể nhằm vào cái điểm này tới thiết kế chiến thuật. Tuy rằng thi đấu bản đồ bất động, tình thế bất động, nhưng cái điểm này là cố định. Nó không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện, ta liền có thể cầm hắn làm ví dụ. Thậm chí ta còn có thể dụ nó xuất hiện. Ở chiến thuật thảo luận trong phòng, nương theo này hạ bắc lời nói này, là từng cuộc một huấn luyện tranh tài đoạn ghi hình. Những này thi đấu đoạn ghi hình mọi người nguyên vốn đã xem qua vô số lần, đều nhanh xem nói ra. Có thể phối hợp hạ bắc giảng giải, tương tự thi đấu hình ảnh, lại có không cùng một dạng mới mẹ thuyết minh. Mọi người phát hiện, chính như cùng hạ bắc lời nói, ở rất nhiều tình huống dưới một cái thói quen, thường thường sẽ thành làm đối thủ công kích nhược điểm của mình. Triệu Yến Hàng quen thuộc cũng không cần nói, cái khác người cũng là các có bất đồng quen thuộc. Tỷ như Hạ khuê hành độ võ giả, liền ở cần lúc xoay người theo thói quen hướng về phải, mà ở một hồi huấn luyện tranh tài đoạn ghi hình giữa. Thay thế bổ sung thích khách chính là lợi dụng hắn này một quen thuộc, tự thân phía sau lưng tập rồi, lại hướng đạp tiếp đấu, hướng bên trái làm cái ẩn thân. Vì vậy, ở Hạ Khuê bạo nguyên lực dưới tình huống, hắn vẫn như cũ bị tiếp thân đánh một bộ liên thứ. Nếu như là ở chính thức thi đấu trong, này cơ bản chẳng khác nào bị người đạp trên lỗ mũi khuôn mặt tú một cái nguyên bộ. Còn có giải bộ thu sinh mệnh ca giả cũng có cái quen thuộc, chính là rất ít sử dụng né tránh động tác tới tận lực giảm bất lượng máu rất nhỏ tiêu hao, nhất là ở nóng lòng thả ra sinh mệnh chi ca là đội hữu kéo huyết thì lúc, hắn thường thường trực tiếp mở âm phù hộ thể mạnh bạo gánh công kích của đối phương. Bởi vì giải bộ thu đi là máu bò lộ tuyến, bởi vậy, bình thường hắn làm như vậy ngược lại không có gì. Nhưng ở một hồi dài dòng đánh rằng có trong tranh tài, Hạ Bác để viên giã bọn hắn lợi dụng giải bộ thu sự thiếu sót này, khiến cho hắn trở thành chủ lực lớn nhất xuất huyết điểm, cuối cùng dẫn đầu rơi vào tuyệt cảnh. Hạ Bác giảng giải, khiến cho mọi người hiểu ra. Trước đó, không có người sẽ chú ý mình những này theo thói quen động tác. Đây đều là bọn hắn ở lâu dài huấn luyện trong tranh tài, dưỡng thành theo bản năng phản ứng, bình thường bản thân căn bản không hề phát hiện. Mà cho tới giờ khắc này bị Hạ Bác vạch tới rồi, mọi người mới phát hiện ở chân chính chiến thuật trong mắt cao thủ, những này quen thuộc vậy mà như vậy chí mạng. Vấn đề chỉ đi ra, huấn luyện phương hướng cũng liền minh xác. Lấy Triệu Yến Hàng cùng Bùi Tiên Cầm đầu chủ lực các đội viên, gần như là một đầu liền đâm vào huấn luyện trong, thâu đêm suốt sáng, siêng năng. Thời gian, liền tại đây khí thế ngất trời trong không khí cực nhanh. Mà ở đoạn thời gian này trong, hoàn thành người tạo phiền toái nhiệm vụ Hạ Bắc, cũng cùng mọi người mở dạng, mỗi ngày đều đăng nhập thế giới thiên hành. Bất quá cho tới bây giờ, cũng không người nào biết Hạ Bắc đến cùng ở thế giới thiên hành trong làm những thứ gì. Mọi người gần nhất ngược lại đang nghị luận một tin tức. Liên ở mấy ngày hôm trước, nước cộng hòa vinh quang đường tuyên bố thông cáo, một vị may mắn người chơi hoàn thành thành phong hạp chuyển thừa bí cảnh khảo nghiệm, không chỉ thu được thần bí thượng cổ chuyển thừa, hơn nữa còn mở phát ra một cái e 3 cấp phó bản, bách lâm thành chi chiến phó bản này là nước cộng hòa gần nhất một tháng tới mới tăng duy nhất một phó bản, người chơi có thể thu được 14.000 vinh quang tích phân phần thưởng. Mà trọng yếu là, mọi người nghe nói từ vinh quang đường chứng thực tư liệu đến xem, này người chơi tiến vào thế giới thiên hành mới bất quá ngắn ngủi hai tuần lễ khoảng chừng thời gian, một cái triệt đầu triệt đôi người mới cư nhiên thông quan bí cảnh, hơn nữa còn là truyền thừa bí cảnh, mọi người trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn vẫn là đố kỵ. Người này vật khí, quả thực tốt quá rồi. Bất quá, không có người đem tin tức này cùng Hạ Bắc liên hệ tới năm. Chương 101. Thiên An thị cấp Thánh điện không gian, Vinh Quang đường. La Vi Vi đứng ở qua lại không dứt tiếng người huyên náo trong đại sảnh, mỉm cười, một lần lại một lần mà đáp trả các người chơi vấn đề. Xin lỗi, Vinh Quang đường không biết vị kia người chơi thân phận. Rất xin lỗi, Vinh Quang đường không có quyền tuần tra. Vị kia người chơi là Lạc Danh. Hơn nữa đến nay còn không có lộ diện, chúng ta cũng không biết hắn là ai. Lời giống vậy, nàng đã không biết mình nói qua bao nhiêu lần, nụ cười trên mặt từ lâu cứng lên. Vừa vặn là Vinh Quang Đường phụ trách dẫn dắt cùng dạng giải nhân viên, chỉ ít ở trước khi tan sở, nàng còn phải tiếp tục chịu được như vậy dần Vi Vi, khiến cho Mã Kha thay ngươi một chút, ngươi đi trước uống miếng nước." Cuối cùng là chủ quản Cố Văn Phát Thiệt tâm, mắt thấy La Vi đã mau hẳn mất, nhanh lên phái cá nhân đem nàng tạm thời thay xuống tới. "Ông trời của ta, La Vy Vy vừa tiến vào phòng nghỉ, liền bỏ đi giày cao gót." Chân trần đứng ở bàn uống nước bên rót một chén nước sạch, gấp không thể chờ mà đổ đi xuống, thật là muốn chết. Sau đó tiến đến cố văn cùng cái khác vài tên Vinh Quang Đường nhân viên đều nhịn không được bật cười. Vi Vi ngày hôm nay có thể cực khổ. Một cái tên là Hồ Dư nữ nhân viên đi tới sở sở La Vi Vi đầu, trên mặt thần tình lại là thương tiếc vừa bật cười. Dư tỷ, tên kia đến tột cùng là ai? La Vi Vi để ly xuống, quay đầu, thở phì phào đạo, hắn vận khí thì tốt, nhưng làm ta cho hại thảm. Cũng khó trách La Vi phiền muộn. Hai ngày trước, Vinh Quang Đường hệ thống đống nhiên tiếp đến tinh thần thông tri có người chơi đánh hạ thành phong hạ bí cảnh mở khóa thánh điện cấp e 3 phó bản bách lâm thành chi chiến đồng thời vinh quang đường các lớn phó bản bảng danh sách cũng tự động đổi mới xuất hiện bách lâm thành phó bản này tự chọn lúc ban đầu tất cả mọi người thật cao hứng phải biết là thế giới thiên hành người đến sau ngân hà phạm giới khai phá độ vẫn luôn là hạn chế ngân hà thực lực tăng lên chủ yếu cản trở mà vinh quang đường chức trách chính là dẫn dắt cùng cổ vũ người chơi đánh hạ bí cảnh do đó ở thánh điện trong lĩnh vực mở khóa càng nhiều hơn phó bản phong ấn phó bản càng nhiều tài nguyên thì càng nhiều ngân hà nhân tộc tại đây trận vĩnh viễn trong chiến tranh mới có thể càng ngày càng lớn mạnh đương nhiên này nói cho cùng chỉ là một cấp E phó bản. đương thời mọi người vui vẻ một hồi, liền làm từng bước mà tiến hành đăng ký, nhét vào thống kê hệ thống, hạch toán phần thưởng, đăng báo chiến hiệp các loại công việc quy trình cũng không có quá mức coi trọng, mà khiến cho người ta không nghĩ tới chính là chính là cái này cấp E phó bản lại đưa đến một lần không lớn không nhỏ địa chấn. Nguyên lai like, căn cứ hệ thống tư liệu biểu hiện, cái kia đánh hạ thành phong hạp bí cảnh người chơi dĩ nhiên là một cái tiến vào thiên hành phạm giới mới bất quá một hai tuần lễ thời gian người mới tin tức này vừa truyền ra đi lập tức liền dẫn phát rồi mọi người hiếu kỳ đàm phán hòa bình luận hai tuần lễ điều này sao có thể ta ban đầu tiến thiên hành lúc đủ một tháng mới toàn đủ tiền tiến võ quán bắt đầu tu luyện đúng vậy coi như là đầu thai vận khí tốt hai tuần lễ thời gian cũng tối đa đạt tới nguyên lực vào gia trình độ đi đừng nói thông quan bí cảnh có thể hay không ra khỏi thành đi một vòng đều muốn đánh dấu hỏi đại lục thiên đạo yêu thú cũng không phải là người không hẳn phải là có kỳ ngộ gì đi ta đoán chừng là gây ra vận mệnh tuyến bị người bảo vệ lăn lộn tới bí cảnh mở mang thành tựu vận khí này làng thiên a mọi người nghị luận ở Mỹ đối với này người may mắn thân phận suy đoán trở thành mấy ngày nay ngân hà thiên hành trung tâm đề tài nhiệt độ thậm chí so với một ít thiên hành siêu sao cao hơn nữa đối với La Vi Vi mà nói mọi người nghị luận không có gì ngay cả chính nàng lúc ban đầu lúc đó chẳng phải vẻ mặt ngu xuẩn manh mà đâm vào đám người trong dỉu ra dỉu dít thám tính bắt quái để cho nàng buồn bực là đám người này không ở bên ngoài nghị luận mà là thành quần kết đội mà tràn vào vinh quang đường tiểu tử kia là ai thật là cái người mới sao các người vinh quang đường đều không tra được là không biết còn không chịu nói. Vinh quang tích phân lại không thể đánh cướp, các ngươi bưng bít như vậy kín làm gì? Mỹ nữ, tới trò chuyện năm cái tiền đồng trời. Hai ngày xuống tới, La Vy Vy cảm giác mình đều muốn qua đời. A a a, đám người này thế nào như thế phiền. Liên quan cái kia may mắn tiểu tử, La Vy Vy cũng cùng nhau hận lên. Nếu không phải tiểu tử này, bản thân làm sao sẽ thụ như vậy tội, nếu như tiểu tử này ở trước mà nói, nàng nhất định sẽ mang theo hắn cổ áo, khiến cho hắn vân một nửa phần thưởng làm là tinh thần của mình tổn thất phí mới được. Hừ, chúng ta cũng rất muốn biết hắn là ai đâu." Hồ dư cười nói, Ta từ tổng bộ nhận được tin tức, này người thế nhưng phá chúng ta ngân hà phạm giới vài hạng ghi chép. Thực sự, La Vi Vi nhất thời mở to hai mắt, tò mò hỏi. Nàng thích nhất những này bác quái. Ân, Hồ Dư gật đầu nói, này người là ngân hà phạm giới từ trước tới nay thu được mở mang bí cảnh thành tựu mọi người ở giữa, tiến vào thế giới thiên hành thời gian ngắn nhất, đồng thời cũng là thực lực tốc độ tăng lên nhanh nhất. Hơn nữa, các ngươi sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ ra, người này vận mệnh cầu chọn chúng một cái gia tộc gì, gia tộc gì. La Vi Vi vội nói, Dư tỷ nói mau nói mau. Cái khác người cũng đều tò mò xung tới. Hồ Dư là vinh quang đường truyền truyền ti thuộc hạ thiên nam tinh phân bộ người phụ trách, phụ trách kết nối truyền thông. Từng cấp so với người ở chỗ này đều cao, bởi vì tin tức này cũng linh thông hơn. Hồ Dư nói, Nam Thần Quốc, Lạc Nguyên Châu, Phong Gia, Lạc Nguyên Châu, mọi người sửng sốt, cứ việc trong đó có vài người cũng không biết Phong Gia, nhưng vừa nghe Châu tên, nhất thời liền kinh hô lên, Trung Du gia tộc, đúng vậy. Hơn nữa còn là Lạc Nguyên Châu bài danh số một số hai đại gia tộc. Hồ Dư gật đầu nói Đại Lục tiên đạo giữa, Hạ Du Châu phủ. Thông thường đều có một cái xu chữ, hoặc giang chữ. Thượng du châu phủ thông thường đều có chứa một cái núi chữ, hoặc linh chữ. Mà trung du châu phủ thì đại thể có chứa nguyên chữ, hoặc khâu chữ. Bởi vậy, mọi người vừa nghe lạc nguyên châu, liền biết được đây là một cái trung du châu phủ. Có thể người mới đầu thai đến trung du châu phủ. Điều này sao có thể? La Vi Vi tiêu lên, hắn là tinh thần con riêng sao? Cái khác người cũng đều là ảo biểu thị khó có thể tin. Mới nhân tuyển trạch vận mệnh chỉ biết đầu thai đến hạ du châu phủ, là trải qua 300 năm vô số người nghiệm chứng, chưa từng ngoại lệ. Không riêng ngân hà phàm giới như vậy, chúng tộc khác phàm giới cũng đều là như vậy. Làm sao có thể có người trực tiếp đầu thai đến Trung Du Châu phủ, lẽ nào là bởi vì lần này tinh thần thăng cấp sau, đầu thai quy tắc xuất hiện biến hóa. Tổng độ ngay từ đầu cũng rất khó tin tưởng, đến sau phát hiện, đây chính là thực sự. Hồ Dư Đạo, này người chơi vận khí phi thường tốt, hắn lựa chọn xuất thân, vừa vặn là một cái bị gia tộc tông cổ đến hạ du đệ tử. Hơn nữa còn là cái chưa bao giờ có tu luyện qua tự nhiên hóa thân. Vốn có cửa sổ kỳ chỉ có 1 tháng, hết lần này tới lần khác liền được hắn cho chọn chúng tất cả mọi người là cứng họng, đây đó nhìn chăm chú lên mắt, đều từ trong mắt đối phương phát hiện một tia không che giấu được đố kỵ. thân là vinh quang đường nhân viên, bọn hắn đối với thế giới thiên hành nhận thức nếu so với phổ thông người chơi chuyên nghiệp nhiều lắm, bởi vậy bọn hắn cũng so với cái khác người hiểu hơn hổ dư lời nói ý vị như thế nào. phải biết, đầu tiên đại lục tiên đạo linh khí là càng đi sông thiên đạo thượng du thì càng nồng nặc, tu luyện cũng liền làm ít công to. bởi vậy trung du cùng hạ du chi cách giống như trên trời dưới đất hai cái thế giới. Không có gia tộc nào sẽ đem nhà mình đệ tử trực tiếp tống cổ đi hạ du châu phủ, đó là gần như với chặt đứt tương lai nghiêm khắc trừng phạt. Chỉ từ điểm này mà nói, xác suất liền vô cùng thấp. Mà thứ hai, tống cổ đi hạ du này đệ tử còn phải là phù hợp một cái tự nhiên hóa thân tiêu chuẩn chưa tu luyện giả, có thể trở thành người chơi hóa thân tuyển chọn, này xác suất liền thấp hơn. Hai cái thấp xác suất điều kiện chung vào một chỗ, xác suất nguyên bản liền thấp làm cho người khác giận soi. Hứa chi, tại đây cái cực thấp xác suất trên còn phải nặng hơn hai cái thấp hơn xác suất đó chính là cửa sổ kỳ cùng vận mệnh cầu số lượng. Vận mệnh cầu số lượng cũng không cần nói. Tháp vận mệnh một nghìn lẻ một tầng, vận mệnh cầu chỉ có thể dùng hàng hà sa số để hình dung. Từ chúng tuyển giữa này vận mệnh cầu bực nào khó khăn, mà cửa sổ kỳ lại là chỉ này vận mệnh cầu tồn tại thời hạn. Bởi vì dựa theo hồ dư nói điều kiện này, này hóa thân vận mệnh cầu sẽ không làm một mực tồn tại. Có lẽ qua không được bao lâu, gia tộc đã đem nó triệu hồi đi, hoặc là hắn phát sinh gì đó ngoài ý muốn, hay hoặc là hắn bắt đầu tu luyện. Những điều kiện này giữa xuất hiện bất kỳ một cái đều ý nghĩa cửa sổ kỳ đóng kín. Vận mệnh cầu cũng biết từ tháp vận mệnh giữa biến mất ở điều kiện như vậy dưới này người chơi cư nhiên đều có thể lựa sát suất này ai có thể tính được đi ra? La Vi ngơ ngác đạo, tất cả mọi người hào hào lắc đầu, không có cách nào khác tính. A a a, La Vi cầm lấy bản thân áo, lắc đầu tiêu to, muốn đấu kỵ chết ta rồi. Tiêu hai tiếng, nàng lại sáng con mắt hỏi nói, dư tỷ, ngươi mới vừa nói người này còn là thực lực để thăng nhanh nhất, hắn bây giờ là gì đó thực lực? Này người chơi ở đại lục thiên đạo thân phận tiên là phong thần hồ dư đạo, hắn hóa thân tư liệu là thông qua hướng tinh thần xin mới tra được. Tiến vào thế giới thiên hành tổng cộng chỉ có hơn 10 ngày thời gian, nhưng hắn thăm dò bí cảnh trước đã đạt tới nguyên lực vào gân. Hoa wow. ủ. Mọi người đồng thanh sợ hãi than. Hơn 10 ngày thời gian, đạt tới nguyên lực vào gân, đích xác nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đây là bởi vì hắn xuất thân từ trung du gia tộc nguyên nhân đi. La Vi Vi hỏi. Tự nhiên có phương diện này nguyên nhân, bất quá, các ngươi sợ rằng không nghĩ ra, hắn hoàn thành bí cảnh thăm dò rồi, thực lực tăng lên ít nhiều. Hồ Dư vẻ mặt thần bí. Ít nhiều La Vi Vi con mắt mở giống như chỉ hiếu kỳ mèo. Thứ nguyên lực vào gần, trực tiếp tăng lên tới nhân cảnh. Hồ Dư ném ra tạc đạn nặng ký, nổ mọi người trong ánh mắt tất cả đều là quyền quyền. Hiện tại tổng bộ đã đem này người chơi liệt vào quan sát danh sách, mặc dù chỉ là cấp E quan sát danh sách, nhưng đã là phá lệ. Hồ Dư tấm tắc đạo, 300 năm qua còn không có cái kia người mới có tư cách tiến quan sát danh sách đâu. Hiện tại còn không biết người này là ai chăng? La Vi Vi hỏi, nàng thực sự quá tò mò, không biết, chí ít trên mặt nổi tin tức còn không có tra được. Hồ Dư lắc đầu nói chúng ta đều biết thế giới thiên hành có tinh thần cái chắn tồn tại chúng ta tuy rằng có thể thông qua đăng ký vòng tay nắm giữ người chơi hiện thực thông tin đồng thời cũng có thể thông qua quyền hạn nắm giữ thế giới thiên hành giữa một cái hóa thân nhân vật thông tin nhưng nhưng không cách nào đem hai người kết hợp lại nàng lắc đầu nói trừ phi này người chơi bản thân bại lộ thân phận bằng không ai cũng không biết hắn là ai ta cảm thấy vinh quang của chúng ta tích phân thì không nên lấy thiên hành hóa thân thân phận là chuẩn cần phải kết hợp hiện thực tài khoản la vi visa quả đấm căm giận bất bình nói như vậy là có thể đem người kia cho bắt đi ra này là tinh thần quy tắc Một bên chủ quản cố văn cười nói, không phải chúng ta định đoạn. Cho nên, vì ngươi người này coi như tốt, Hồ Dư cười tà hoàn nói, mấy ngày nay ta mới là thật thảm. Một cái cấp E phó bản, đưa tới chi ít hơn 300 nhà truyền thông, đều là đối với cái vận tốt này người chơi hứng thú. Nhiều như vậy, tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Hồ Dư gật đầu nói, chỉ tiếc, chúng ta chỉ biết những này cơ bản thông tin ở ngoài, khác cái gì cũng không biết, ta mấy ngày nay tái diễn những lời này không thể so với người VVX. Như vậy ta liền thoải mái hơn. Là VV cười Kết quả trên đầu đã trúng hổ dư một cái tát, thể lưỡi. Cho nên, dư thị ngươi hai ngày này đều tại ta đám thiên nam tinh cấp vinh quang đường ngây nô, cũng là vì bắt được tên kia đi. La Vi Vi mang giày cao gót. Hồ dư gật đầu nói, đúng vậy. Ta giúp ngươi. La Vi Vi trưởng nghĩa địa đạo. Tốt. Hồ dư mỉm cười nói, tuy rằng tiến nhập tổng bộ quan sát danh sách người, một khi lấy hóa thân vai tuồng thân phận xuất hiện ở thánh điện, đều sẽ bị khu sinh hoạt hệ thống theo dõi cùng tung, căn bản không cần phải La Vi Vi, bất quá, nàng cũng không muốn đả kích tiểu cô nương tính tích cực vậy ngươi được cho ta xem người này dáng dấp ra sao? La Vi Vi giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi, ở sau lưng Diêu nhà Diêu Hồ Dư ách nhiên thất tiếu, nhéo nhéo mặt của nàng. nguyên lai là vì này, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự là giúp ta đâu. dù sao đại lục thiên đạo là phong bế, chúng ta biết cũng không ảnh hưởng được, nhìn một chút người này dáng dấp không có quan hệ gì đi. La Vi Vi cầm lấy Hồ Dư cánh tay mái diều. cái khác người cũng con mắt phát quang mà nhìn trầm trầm Hồ Dư. Kỳ thực, trong hiện thực biết ở thế giới thiên hành thân phận người cũng không ít, tỷ như trước nghiệp thi đấu vòng tròn giữa phần lớn tinh đấu sĩ bao quát đỉnh cấp thi đấu vòng tròn những kia siêu cấp siêu sao, nó ở thế giới thiên hành trong thân phận đều là công khai. Mọi người không chỉ biết bọn họ là ai, xuất thân từ nhà nào đỉnh, thậm chí có lúc còn có thể thông qua đặc thù cơ chế thấy bọn hắn. Nhưng đại lục tiên đạo tựa như một cái phong bế ở thủy tinh cầu trong thế giới ở bên ngoài có thể tùy tiện xem, tùy tiện nghĩ, tùy tiện nghị luận, mà một khi bản thân dung hợp hóa thân tiến vào cái thế giới kia, những tin tức này liền sẽ không xuất hiện ở hóa thân dung hợp tư duy lý. Tự nhiên cũng chưa nói tới gì đó ảnh hưởng cùng can thiệp. Được rồi được rồi, Hồ Dư không làm sao được mà gật đầu dùng mặt bản nói chuyện phiếm truyền thống công năng ném thả ra phong thần hình tượng thật đẹp trai sao La Vi Vi cười hì hì soi mói, vỗ tay một cái được rồi cuối cùng cũng biết đem ta hại khổ như vậy kiểu nhân dáng dấp ra sao dư tỷ ta đi giúp ngươi nhìn chằm chằm. nói xong La Vi Vi mở ra cửa phòng nghỉ ngơi chuẩn bị đi thay đổi Má kha. bất quá liền ở nàng vừa mới ra cửa trong máy mắt nàng tựa như thấy quỷ thông thường quay người vào vào hắn là Hán bốn, mấy ngày nay đổi mới chậm chút chủ yếu là một ít lo dịp trên vòng tới vòng lui thứ không nhiều không phải lời biếng Mỗi ngày đều viết. Tận lực khôi phục mỗi ngày đổi mới. Chương 102. Hắn. Tất cả mọi người có chút không hiểu ra sao. Cái kia Phong thần A, La Vi Vi mặt cười phòng đến đỏ bừng, vội nói, hắn liền ở bên ngoài. Ta thấy hắn. Mọi người nhất thời đều kích động, ào ào chào tới cửa, tham dò nhìn xung quanh. Nơi đó, mau nhìn. La Vi Vi dùng tay chỉ trong đại sảnh, một cái đứng ở phó bản bảng xếp hạng trước thanh niên, thấp giọng nói, "Thật là hắn." Không sai. Thấy rõ thanh niên kia tướng mạo sau, tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ vừa mới La Vi Vi còn nói giúp Hồ Dư bắt được tiểu tử này, không nghĩ tới, lúc này mới vừa ra khỏi cửa liền thật bị nàng cho thấy được. Vi Vi là của ta phúc tinh. Hồ Dư ngạc nhiên về về La Vi Vi khuôn mặt, ngươi thật lợi hại. Nói xong, nàng suy nghĩ một chút, quyết định thật nhanh, đẩy La Vi Vi một thành. Vi Vi, ngươi đi, tìm cơ hội cùng hắn đáp lời. Ta. La Vi Vi kinh ngạc chỉ vào cái mũi của mình, tại sao là ta? Bởi vì ngươi lại trẻ tuổi vừa đẹp à? Hồ Dư nhéo nhéo La Vi Vi khuôn mặt, cười nói, cùng mấy năm nay nhẹ tiểu tử giao tiếp. Phải như ngươi vậy tiểu mỹ nhân mà thích hợp nhất. Ta. Ta nói với hắn gì đó. La vi vi có chút hoảng. Bình thường nàng phụ trách đại sảnh dẫn dắt cùng giải thích dạng giải công tác, mỗi ngày giao tiếp người vô số kể, cũng không cảm thấy có cái gì khó. Nhưng này cái phong thần nhưng là lên tổng bộ quan sát danh sách người. Thân là vinh quang đường nhân viên, không ai so với nàng rõ ràng hơn này ý vị như thế nào. Bởi vậy, lần này tiếp xúc hiển nhiên cũng cùng bình thường đối mặt những kia người chơi không giống nhau, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua. Đối với quan sát trong danh sách người, chúng ta thông thường đều là theo như độ trọng yếu đẳng cấp tới xác định tiếp xúc phạm vi, hồ Dư hiện trường rằng, giải, bê cấp trở lên những kia đỉnh cấp tinh đấu sĩ cũng không cần nói, nhất là giống như chú mánh loại này ở đại lục tiên đạo trên đã chen người vào chung dù, đảm nhiệm một cái trọng yếu bang hội phó giúp chủ người, tổng bộ có một cái chuyên môn đoàn đội phụ trách. là Vi vi gật đầu. Mặc dù chỉ là vinh quang đường cấp thấp nhân viên, tiếp xúc không đến cái loại này tầng thứ, nhưng những tin đồn này nàng đều là nghe nói qua. Phạm giới khai phá là một cái giải dạng dập mà quanh co quá trình một cái chủng tộc người chơi từ đại lục bên bờ khu tân thủ thẳng tiến hạ du, lại từ hạ du thẳng tiến trung du, mỗi đi một bước đều cần bỏ ra cực lớn nỗ lực. mà quá trình này không phải dựa vào chất đóng số lượng là có thể chất đóng. phải biết ở đâu cái cực độ phong bế trên thế giới, dân bản xứ mới là chủ yếu cồn thể, muốn hồ hóa thân tồn tại từ trên căn bản liền đoạn tuyệt hiện thực ý chí và lực lượng thẩm thấu. người chơi nhiều hơn nữa, đây đó cũng không quen biết, không cách nào ở đại lục tiên đạo hình thành hợp lực. bởi vậy muốn ra tốc khai phá tiến trình, điểm trọng yếu nhất chính là hướng dân theo đạo phát triển, vận dụng dân bản xứ lực lượng. Mà từ điểm này mà nói, một cái chen người vào trung du hoặc thượng du cũng lại trở thành ban hội, gia tộc, thậm chí tông môn người lãnh đạo người chơi, nó tầm quan trọng bao lớn liền không cần nói cũng biết ở thực lực vi tôn đại lục thiên đạo, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền có vô số người cung cấp hắn ra roi, vì hắn bút đầu, liền có vô số tài nguyên cung cấp hắn tiêu xài, càng có vô số nguyên bản nắm trong tay ở có chút gia tộc hoặc tông môn trong tay bí cảnh, hướng hắn mở rộng cửa. chính, mà chuyển hóa qua đây, chính là bay nhanh tăng lên khai phá độ, này một khi nghiệm là trải qua liên minh tinh tế giữa rất nhiều chủng tộc nghiệm chứng trôi qua nguyên bản những này chủng tộc cũng cùng ngân hà nhân tộc một dạng đối mặt giống nhau khốn cảnh mà khi một ngày nào đó trong bọn họ một cái người chơi dẫn đầu đột phá này căn giới hạn tới rồi toàn bộ phàm giới khai phá tốc độ cũng như cùng hỏa tiễn lên vội vàng cao cấp người chơi càng nhiều tốc độ tăng lên càng nhanh thậm chí những kia thiên hành cường quốc người chơi đã toàn diện chủ đạo đại lục thế cục tư thượng du hướng đầu nguồn tiến quân bởi vậy nâng đỡ cùng bảo hộ cao cấp người chơi chính là vinh quang đường trọng yếu nhất một trong công việc nay cơ cấu thành lập ước nguyện ban đầu chính là vận dụng quốc gia lực lượng cùng tài nguyên Tập trung lực lượng bồi dưỡng thuộc về ngân hà phạm giới cường đại tranh du giả. Quan sát trong danh sách những này người, mỗi một cái đều là hạng giống, là hy vọng đẳng cấp càng cao, lấy được ủng hộ lại càng lớn. Giống như Chu Mạnh như vậy người chơi, là thuộc về quốc bảo cấp tồn tại. Thân là một cái trung du bang hội phó giúp chủ, chỉ cần là một mình hắn tăng lên khai phá độ, liền cao tới không 3%. Mà bởi vì hắn tồn tại, cùng nó vận mệnh giao nhau người chơi chỗ cộng đồng đạt thành khai phá độ, càng là cao tới 1%. Bởi vậy, dù cho mấy năm gần đây, Chu Mạnh ở thiên hành thi đấu thể thao phương diện thực lực có chút chững thậm chí rất ít là câu lạc bộ chủ lực xuất chiến, hắn ở thiên hành đỉnh cấp tinh đấu sĩ giữa địa vị cũng không có có thể di động diêu, chỉ cần hắn vẫn còn đại lục thiên đạo tranh chiến, câu lạc bộ coi như không cần hắn, quốc gia cũng muốn nuôi hắn. bất quá này phong thần chỉ là sơ bộ xếp vào quan sát danh sách, nói cho cùng cấp bậc của hắn quá thấp, tương lai làm sao phát triển còn khó mà nói. hồ dư đạo đối với cấp bậc này người chơi, chúng ta phải làm bước đầu tiên chính là thành lập liên hệ. hơn nữa không thể quá chính thức quá phía chính phủ, tư nhân kết giao bằng hữu, bắt được liên lạc là được. cứ như vậy, la vi vi chớp con mắt đạo, không cần ta biện pháp hắn lời nói gì đó sao? Vì Vinh Quang Đường, bán đứng nhan sắc cũng là có thể ổ, chỉ cần tỷ lệ phát sinh cao chút tiền thưởng thì tốt rồi. Bớt lắm ổn, Hồ Dư nở nụ cười, nhẹ nhàng đẩy nàng, nhanh đi, làm tốt lắm ta cho ngươi ghi công." Dễ như trở bàn tay. La Vi Vi ngẩng đầu đỡ ngực mà ra cửa. Hạ bác là tới Linh Vinh Quang tích phân tưởng thưởng 1400 không tích phân đổi thành tinh nguyên lời nói, chính là 1400 tinh nguyên, số tiền này đối với hắn hiện tại mà nói, có thể coi như là mưa đúng lúc. Mà đang ở hắn đi vào sóng người cuộn trào Vinh Quang Đường đại sảnh. Theo bản năng quan sát trên bảng danh sách mới ra tăng bách Lâm thành chi chiến cái kỷ lục này, biểu hiện vẫn là một hàng chỗ chống tên của, một cái dễ nghe thanh âm từ phía sau truyền tới. Có gì cần giúp một tay sao? Hạ bác nhìn lại, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy phía sau, một cái cô gái xinh đẹp đang mỉm cười nhìn bản thân. Nàng ăn mặc vinh quang đường đồng phục, thu thắt lưng tuyến áo cùng bó chặt túi váy đem nàng nhiều địa vóc người phụ trợ được lồi lõn co hứng thú, một đôi đùi đẹp thon dài thẳng tắp, lại thêm dưới chân một đôi giày cao gót, khiến nàng thoạt nhìn càng phát đỉnh đỉnh ngọc đứng. Quyền nhi vừa nhìn thấy cô gái này, Hạ bác nhất thời kinh hỉ này ra. Thiếu chút nữa liền đem hai cái này đã cút thiết hầu mắt chữ cho gọi ra. May mà đúng lúc tỉnh ngủ, lúc này mới nuốt xuống. Ma tỉ Mị quan sát, hắn xác định bản thân không nhận lầm người. Vinh Quang Đường loại này cơ cấu nhân viên ở trong thánh điện đều là lấy bản thân hình tượng xuất hiện. La Vi Vi, trước mắt cô gái này tên, nương theo là một đoạn vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi hồi ức. Tiểu hai tử, hắc, hỏi ngươi đâu, ngươi tên là gì? Hèm nhỏ ở chỗ sâu trong, một đứa con nít mập bé gái đứng ở nhà mình cửa viện, nhìn góc tường một cái ngồi trồn hổm dưới đất xem con kiến Nam Hải. 8 tuổi Nam Hải ngẩn đầu nhìn một chút này so với chính mình còn nhỏ, lại lao khí hoành thu bé gái, khắc tục trải tóc không để ý tới nàng. người đang nhìn cái gì? bé gái ngồi trồm hổm ở bên cạnh hắn, to mò sông trên mặt đất nhìn xung quanh. Nam Hải không lên tiếng, đem vùi đầu ở đầu gối gian. nha, người tay tại sao rách? bé gái thấy được Nam Hải cánh tay, phía trên là một cái thường thường vết máu, quần cũng phá một cái động, lộ ra mài rách da đầu gối. nãi nãi, nãi nãi. bé gái xoay người chạy tiến tiểu viện, dắt một vị hiền hòa lao thái thái đi ra. sau đó, Nam Hải bị mang vào tiểu viện. Lão Thái Thái vì hắn tẩy trừ vết thương, khử trùng. Đau không? Bé gái vẻ mặt khẩn trương đứng ở bên cạnh xem. Nam Hải gắt gao cắn răng, lắc đầu. Người tên là gì? Ta gọi La Vi Vi. Chân vòng kiềng, La Quyền Thối, La, cây tường Vi Vi. Vừa nói, bé gái còn làm cái chân vòng kiềng ra dấp, khanh khách mà cười rộ lên. Lão Thái Thái cười mắng một tiếng, vỗ nàng một cái tát, không cho phép nàng học chân vòng kiềng. Nam Hải trầm mặc, một câu nói cũng chưa nói. Lão nhân xử lý xong Nam Hải vết thương, trả lại cho hắn xuống một chế mặt. Nhưng vô luận Lão Thái Thái thế nào hỏi. Nam Hải Thủy Trung đừng nói lai lịch của mình, mà đang ở Lao Thái Thái chuẩn bị báo cảnh sát tìm kiếm Nam Hải thân nhân lúc Nam Hải lại tìm cơ chạy mất đến sau, Nam Hải sẽ ở đó một mảnh khu phố lưu lạc. Vì sinh hoạt, hắn làm qua lao động trẻ em, bày qua hàng vỉa hè, giúp người chân chạy làm việc vặt, lại đến sau, hắn bị khi dễ hắn một đám người đả thương, nhưng phế đi trong đó hai cái, cuối cùng bị khu phố một cái khác đội thu lưu đó là một cái bóng tối thế giới, một cái gầy yếu tiểu Nam Hải lại là dựa vào hung ác mới sống sót. Có thể cách mỗi một đoạn thời gian, Nam Hải sẽ đi tìm bé gái có đôi khi hắn sẽ theo nàng đi học, có đôi khi sẽ ngồi ở một cái hoang phế tiểu sân chơi bản đu dây trên chia sẻ đồ ăn vặt, hoặc thôi động hát xì rung động rách nát xoay tròn ngửa gỗ, ngu hồ hồ cười. hắn rốt cuộc nói cho nàng biết tên của mình. Ta gọi hạ bắc. nàng thì bị hắn nổi lên cái tên mụ, Quyền Nhi. chân vòng kiềng mà Quyền Nhi, cũng là bánh mì vòng mà Quyền Nhi. nàng là cái trời sinh ăn hàng. khi đó bọn hắn là bằng hữu tốt nhất. thằng đến có một ngày mới vừa cùng mẫu thân đi ra thương trưởng La Vi Vi thấy cả người là máu đang bị người truy đuổi hạ bắc, nàng hầu như không hề nghĩ ngợi liền xông lên đưa tay ngăn cản đuổi theo người đầu của nàng bị đánh vỡ, máu nhiễm đỏ mẫu thân nàng y phục. Lại đến sau, nhà nàng liền rời đi. Cái kia tiểu viện để không một đoạn thời gian, đến sau bị bán ra cho người khác, tân phòng chủ dọn nhà tới lúc, Hạ Bác liền đứng ở hẻm nhỏ miệng, một mực thấy dọn nhà kết thúc, thấy xe vận tải rời khỏi, thấy đèn đường sáng lên, tiểu viện đóng cửa chính. Sau đó, hắn rời khỏi cái kia khu phố. Hạ Bác lưu lạc rất nhiều địa phương. Hắn đã từng lấy là bản thân vĩnh viễn cũng không có khả năng gặp lại La Vivi. Cái kia có chút trẻ con mập bé gái. Chỉ dừng lại ở trong trí nhớ của mình. Có thể hắn không nghĩ tới, ở bản thân quay đầu lại trong chớp mắt này, cô gái này lại cứ như vậy mỉm cười đứng ở phía sau mình, tựa như khi còn bé nàng một mực theo bản thân, chẳng bao giờ rời khỏi. Hắn thậm chí có thể thấy nàng dấu ở tóc dưới vết sẹo. Nhân sinh tựa như một cái vòng, dạo qua một vòng, lại đã trở về. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt thất thần, nhưng hạ bắt ánh mắt, còn là khiến cho La Vi Vi đã nhận ra dị thường. Lão nương biết mình thiên sinh lệ chất, có thể cũng không cần chết như vậy nhìn chằm chằm xem đi, ta cũng còn không phát công đâu. La Vi Vi ở trong lòng suy nghĩ, trên mặt lại cười hết mắt, đưa cái nghi vấn ánh mắt. tiên Sinh, Ồ, oh, hạ bác đã phục hồi tinh thần lại, kiềm chế bản thân kinh hỉ, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Chuyện gì? Ta là nói, La Vi Vi vẫn như cũ vẫn duy trì công thức hóa dáng tươi cười. Có gì cần giúp một tay sao? Nếu như ngươi có vấn đề gì hoặc cần, có thể nói với ta. Hạ bác con mắt hơi híp, hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Vinh Quang Đường đại sảnh rất nhiều người, mà cách đó không xa, mấy người mặc đồng dạng đồng phục nhân viên, đã là đáp ứng công suyề nhìn nhìn lại La Vi Vi vậy dường như khi còn bé thấy bánh mì vòng lúc đó cái loại này mang theo một tia nóng bỏng rồi lại giả vờ chấn tĩnh ánh mắt hắn nhất thời trong lòng thoáng qua một cái ý niệm cười hỏi nói ngươi nên biết ta là ai đi ách La Vi Vi chớp chớp con mắt vốn là muốn làm ra một bộ vô tội mà khốn hoặc hình dạng suy nghĩ một chút từ bỏ thẳng thắn gật đầu nói ta xưng hô ngài phong thần tiên sinh sẽ không có sai đi quả nhiên đối với La Vi Vi biết mình hóa thân tên Hạ Bắc cũng không cảm thấy kỳ quái ngay cả phổ thông người chơi Ở có chút dưới tình huống đều có thể dường như xem thủy tinh cầu một dạng thấy đại lục thiên đạo, hướng chi vinh quang đường là phía chính phủ cơ cấu, ở tinh thần trong hệ thống là có quyền hạn đặc biệt. Tra được bản thân hóa thân cơ bản tư liệu, đối với hắn đám mà nói phi thường dễ. Nghĩ tới đây, Hạ Bác cười nói, gọi phong thần là được. Được rồi, La Vi Vi thở phào nhẹ nhõm, cười nói, như vậy, phong thần ngươi là tới lĩnh vinh quang tích phân tưởng tượng sao? Hạ Bác gật đầu, hỏi nói, ta có thể trực tiếp đổi thành tinh nguyên sao? Đương nhiên có thể, La Vi Vi mỉm cười nói, ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi vòng tay đánh số chúng ta có thể trực tiếp đem đội tinh nguyên đánh tiếng cá nhân của người tài khoản. Hạ Bác nhìn vẻ mặt ung dung La vi, vi không nhịn được nghĩ cười. Hắn quá quen tất La vi, vi mờ ám. Cùng khi còn bé một dạng, mỗi khi nàng trột dạ lúc, lỗ thai của nàng sẽ động. Mà bây giờ, lỗ thai của nàng liền ở động. Hạ Bác ánh mắt quét ngang, lại nhìn thấy xa xa những kia vinh quang đường nhân viên làm bộ mang mang lục lục. có thể ánh mắt thỉnh thoảng sẽ ném qua đây, hắn kia còn không biết trong này mờ ám. Nghĩ bộ ra ta hiện thực thân phận, nếu như là người thường, này ngược lại không vấn đề gì, nhưng đối với Hạ Bác mà nói Cái thân phận này lại bại lộ không được." Hắn lắc đầu nói, "Không cần, ta có tài khoản, các ngươi chỉ cần trực tiếp đánh tiến này người gửi tiết kiệm là được." "Như vậy à?" La Vivi có chút thất vọng. Tài khoản tuy rằng cũng có thể truy tra, nhưng tổng không có vòng tay đánh số tới trực tiếp. Nàng quyết định cố gắng nữa một chút, nụ cười trên mặt càng phát ố nu, "Tốt lắm, mời đi theo ta." Nói xong, La Vi dẫn Hạ Bác hướng lầu 2 phòng khách đi đến, một bên lên bậc cấp, một bên nói, "Phong thần, hiện tại tất cả mọi người đang nói luận còn ngươi. Ngươi xem nhiều người như vậy, tất cả đều là bởi vì ngươi tới." Ồ. Hạ bác quay đầu nhìn một chút dưới bậc thang tụ tập người chơi, vì cái gì? Từ chúng ta tư liệu đến xem, ngươi chỉ là một người mới. La Vi Vi nhìn Hạ bác, Long Mi khép run, ánh mắt mang theo vẻ sùng bái cùng ngượng ngùng. Có thể ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, ngươi liền thu được mở mang bí cảnh, mở khóa phó bản thành tựu đây chính là chế đi chép. Ta vừa mới nghe lúc nói, quả thực khó có thể tin, thật lợi hại. La Vi Vi cảm thấy này là bản thân biểu diễn đặc sắc nhất một lần đây cơ hồ chính là nhào tới ôm lấy hắn, hô to ta thật là sùng bái ngươi, thật yêu mộ ngươi cao nhã rụt rẻ bản. Quả nhiên. Hạ bác nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn La Vi Vi. Ghi chép có tiền thưởng sao? La Vi Vi mặt tối sầm, làm bộ không nghe được, thăng nhanh bước tiến, giày cao gót dẫm được đạp đạp đất vang năm. Chương 103. vào phòng khách, La Vi Vi trước mở ra chứng thực hệ thống. Một đạo tử quang từ trên trời rán xuống, đem Hạ bác bao phủ ở trong đó. Sau một lát, phong thần này hóa thân thân phận cũng đã chiếm được tinh thần hệ thống xác nhận. Mà tinh thần xác nhận như vậy, phụ thuộc vào tinh thần quyền hạn thành lập vinh quang đường hệ thống tự nhiên cũng liền không thành vấn đề. Rất nhanh. 14000 tích phân liền xuất hiện ở Vinh Quang Đường phần thưởng cấp phát hệ thống trên màn ảnh. Bởi vì Hạ Bác là chuẩn bị trực tiếp đổi thành tinh nguyên, bởi vậy, vậy, hắn cũng không cần lĩnh tích phân, mà là cùng La Vi vi ký kết một cái hiệp nghị, điền một cái tài khoản dây số, như vậy, Vinh Quang Đường liền sẽ trực tiếp đem tích phân đổi tinh nguyên đánh vào này tài khoản hẳn giữa. Nay tài khoản, Hạ Bác cũng không sợ Vinh Quang Đường truy tra. Dáng có rắn đường chuột có chuột đường, năm xưa kinh lịch, khiến cho hắn đối với loại này dưới đất tài chính con đường không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ cần tiền tiến này tài khoản, phía chính phủ cũng đừng nghĩ truy tung tài chính hướng đi xong xuôi thủ tục, La Vi mời Hạ Bác ở trên ghế salon ngồi xuống, một bên pha trà, một bên nói, Phong Thần, để hỏi tương đối Tư Nhân để tài được sao? Hạ Bác quan sát bốn phía gian phòng, nghe vậy nói, vấn đề gì? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? La Vi quay đầu lại nhìn Hạ Bác liếc mắt, cần phải vượt quá 20 tuổi đi. Hạ Bác gật đầu, lại không cụ thể trả lời, chỉ cười nói, ngươi còn đúng. La Vi có chút ngứa cả răng, kỳ thực vấn đề này là một cái thử, tuy rằng nghe qua chỉ là để hỏi tuổi tác, nhưng đây cũng là phía chính phủ tìm người khóa mục tiêu lúc. Trên diện rộng thu nhỏ lại si tra phạm vi chủ yếu điều kiện một trong. Nước Cộng hòa Ngân Hà 800 triệu nhân khẩu, 20 đến 30 tuổi người mới ít nói cũng có trên trăm vạn. Ở nhiều người như vậy dựa tra xét loại trừ từng cái một, không khác mò kim đáy bể. Nếu như có thể xác định một cái xác thực tuổi tác, là có thể trên diện rộng giảm thiểu giảm thiểu lượng công việc. Ai biết người này như thế quỷ, quả thực cẩn thận. Lần đầu tiên, La Vi Vi đối với mị lực của mình có chút mất đi lòng tin. Phải biết, từ nhỏ đến lớn, vô luận là đi học vẫn là công tác, bên người nàng đều chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Thường thường chỉ cần nàng cười một cái, đám người này sẽ thượng cạn xung xoe. Giống như loại vấn đề này, vậy cũng là hận không thể hỏi một năm 10, đem ngày sinh tháng để tổ tông 8 đời cùng với sinh ra lúc trời dáng điểm lành mẹ thần long đi vào giấc ngụm tử khí đông lai dị hương xông vào mũi tất cả đều nói xong cặn kẽ kỹ càng. Có thể người này, trừ mới vừa gặp mặt xem thấy mình có chút thất thần ở ngoài, phía sau thể hiện, khiến cho người ta muốn đánh chết hắn không tức giận, không tức giận. La Vi Vi cắn môi, hung hăng đem lá trà nhét vào ống trà, rót nước, quay đầu lại lúc, đã lại khôi phục ôn nhu dễ thân dáng tươi cười. Như vậy Ngươi thế nào hiện tại mới tiến thiên hành đâu? La Vi Vi nhã ở trên ghế salon ngồi xuống, ý của ta là thế giới thiên hành không phải 14 tuổi liền cho phép tiến nhập sao? Nghèo. Hạ Bác cố ý trêu chọc bản thân này lúc đó tiểu muội nói một chữ liền ngậm miệng. La Vi Vi mỉm cười, mau đưa răng đều cắn nát. Người này sở trường đặc biệt chính là đem trời trò chuyện chết là đi. Thấy La Vi Vi cắn môi chăm trà, Hạ Bác biết nàng là thật buồn bực, bực. Từ nhỏ nha đầu kia chính là tính cách này, tức giận lúc cắn môi không nói lời nào. Được rồi, Hạ Bác thấy La Vi, vi đem chén trà đẩy tới trước mặt mình, cười nói chúng ta không ngại rộng rãi vô tư, ta không muốn bại lộ thân phận của ta, quan hệ này đến cá nhân ta tư ẩn. những thứ khác ta nguyện ý tận lực hợp tác. thực sự, La Vi không tin. thực sự, Hạ bác gật đầu, nhìn nàng, đột nhiên cười hỏi, nếu như ta không đoán sai, ta hiện tại hẳn phải là vào Vinh Quang Đường quan sát danh sách đi. La Vi Vi sửng sốt, dùng kinh dị ánh mắt trên dưới quan sát Hạ bác một phen, xem ra ngươi biết được không ít. quan sát danh sách là Vinh Quang Đường nội bộ danh sách, người biết không tính ít, nhưng là tuyệt đối không nhiều lắm. nhất là trong đó vận tác cơ chế càng là ít có người biết. Người này một tân nhân, cư nhiên một lời liền đoán đúng bản thân lên quan sát danh sách, hiện nhiên đối với Vinh Quang Đường cơ chế sớm có hiểu biết. Hạ bác mỉm cười nói, biết đại khái. Hắn đối với thiên hành nghiên cứu, cũng không chỉ cực hạn với thiên hành chiến thuật cùng thi đấu mà thôi. Đối với ngân hà thiên hành lịch sử, nhất là nước cộng hòa 300 năm qua vài lần trọng đại chiến lược biến hóa, cùng với chiến hiệp cùng Vinh Quang Đường loại này phía chính phủ cơ cấu vận hành cùng tác dụng, đều có phi thường xâm nhập lý giải. Bởi vậy, từ lúc hoàn thành bí cảnh thăm dò rồi, hắn liền biết được nếu như phong thần này hóa thân tư liệu một khi bởi vậy bị vinh quang đường được biết, vậy mình rất có thể bị nhét vào quan sát danh sách. nói cho cùng, vô luận là trực tiếp xuất thân ở trung du gia tộc, hay là tu luyện tiến cảnh tốc độ, cùng với lần này mở mang bí cảnh thành tựu, đều đủ để gợi ra vinh quang đường coi trọng. dù cho bản thân chỉ là một người mới, tiến vào quan sát danh sách khả năng cũng phi thường lớn. mà đối với này, hạ bắc cũng không bài xích. thế giới thiên hành nguyên vốn cũng không phải là một người thế giới, đây là một cái quốc gia, một cái chủng tộc cộng đồng cộng đồng tranh chiến chiến trường. lên danh sách. Liên ý nghĩa tiến nhập quốc gia thiên hành chiến lược mặt tầm nhìn. Tuy rằng quốc gia cung cấp tài nguyên, đối với đại lục thiên đạo tu hành cùng chinh chiến cũng không có gì đó trực tiếp chỗ tốt cùng tác dụng, thế nhưng ở trong thánh điện, ở trong hiện thực, nhưng là rất có ích lợi. Dựa lương đại thụ tốt thừa lương a hỗ hồ, bản thân thật là có rất nhiều chuyện là cần cùng Vinh Quang Đường thành lập hợp tác quan hệ. Không biết ta bây giờ là kêu một cấp bậc. Hạ bác hỏi. Cấp em nếu lời đã làm rõ đến loại trình độ này, La Vi Vi cũng rất thẳng thắn. Hạ bác gật đầu, cũng không ngoài ý muốn lấy hắn đối với vinh quang đường quan sát danh sách lý giải đảng cấp này không có chút ý nghĩa nào, bất quá chỉ là vinh quang đường biểu thị chú ý một tấm đại danh đơn mà thôi, hầu như không có bất kỳ thực chất tính thứ. Vinh quang đường chân chính giá trị ở chỗ nó phía chính phủ thân phận cùng khổng lồ hệ thống, bất quá có thể đi vào vào quan sát danh sách đối với thân là người mới hắn mà nói đã là rất hiếm thấy. Hôm nay tới nơi này xác nhận điểm này cũng đã là thu hoạch lớn nhất đương nhiên, thu hoạch lớn hơn nhưng là cùng là vì vì gặp lại. này không quan hệ tình yêu nam nữ đối với hạ bắt mà nói này năm đó còn có chút trẻ con mập bẹ gái là vậy đoạn màu đen trong trí nhớ duy nhất màu sắc, cũng là hắn ở sâu trong nội tâm, Trung vi chưa từng mê thất một chút tinh thuần cùng mềm mại đến sau hạ bác thường thường nghĩ, bản thân cuối cùng tuyển chọn bình thường trở lại thế giới, có lẽ có một nửa nguyên nhân, đều là bởi vì cái này đã từng ngăn cản ở trước mặt mình mà bị thương tổn cô gái. Nhìn La vi, Hạ Bác đống nhiên tâm niệm vừa động, hỏi nói, "La vi, các ngươi vinh quang đường nhân viên, là có dẫn dắt tích phân khảo hỏi đi." Nghe Hạ Bác lời nói, La Vivi mơ hồ có một loại không biết từ đâu mà đến cảm giác quá dị, trong lúc nhất thời lại không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ gật đầu nói, đúng vậy" thế nào là phía chính phủ cơ cấu vinh quang đường công tác phạm vi rất rộng, trừ thiết trí ghi chép bảng danh sách thông qua phần thưởng tới cổ vũ người chơi mở mang bí cảnh, đổi mới phó bản ghi chép ở ngoài còn có nghiên cứu hướng dẫn chiến thuật, thu thập công pháp tổ hợp sách lược cùng đan dược phối phương vân vân. có thể nói chỉ nếu có thể để thăng ngân hà phạm giới khai phá độ cùng cả thể thực lực sự tình, liền ở công việc của bọn họ trong phạm vi. tự nhiên công nhân các hạng thành tích khảo hạch cũng liền cùng này tương quan, mà đối với có ký ức mảnh nhỏ hạ bắc mà nói này đúng là mình cường hạng nếu như trước mắt Vinh Quang Đường nhân viên không phải là Vi Vi lời nói như vậy, Hạ Bác chỉ biết giải quyết việc chung, làm từng bước thông qua hợp tác tới để thăng mình ở Vinh Quang Đường địa vị, sẽ không đem bản thân lấy ra thứ buộc chặt ở bất luận cái gì trên người một người, có thể là Vi Vi liền không giống nhau. nghĩ tới đây, Hạ Bác mỉm cười nói nói, ta có cái đề nghị nghị thương lượng với ngươi một chút. mời nói. La Vi Vi đạo, ta biết các ngươi Vinh Quang Đường nhân viên là có hạng mục xin quyền hạn Hạ Bác đạo, ta nghĩ hợp tác với ngươi hai cái hạng mục, một là đan dược phối phương, một người khác là công pháp tổ hợp xét lượng đang uống trà La Vi Vi vừa nghe, thần tình nhất thời trở nên dị thường cổ quái. Hạng mục chế độ là vinh quang đường một loại công việc chủ yếu phương thức. Vinh quang đường nhân viên ở trải qua điều tra cũng xem trọng dưới tình huống, có thể tuyển chọn cùng người chơi hợp tác, xin hạng mục, đạt được vinh quang đường tài nguyên ủng hộ, cộng đồng đạt thành hạng mục mục tiêu. Cái này cùng ngân hàng hướng xí nghiệp cho vay, hoặc là xí nghiệp tập đoàn tài chính cùng đại học liên hợp nghiên cứu một dạng. Người chơi có thể ở tương đối sung túc tài nguyên ủng hộ dưới thực hiện mục tiêu, mới đạt được thực lực để thăng cùng thành tựu phân thưởng mà vinh quang đường thì có thể đẩy mạnh phạm giới phát triển, cũng đạt được nhất định thành quả cùng hồi báo. Bất quá, hạng mục cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể trình báo. Thông thường tìm tới vinh quang đường hợp tác, đều là ở riêng phần mình trong lĩnh vực thanh danh hiện hách lưu nhân. vô luận là luyện khí hay là chế thuốc, chức nghiệp đẳng cấp chí ít đều là năm sao trở lên. Nếu như hạ bắc chỉ là nói một cái đan dược phối phương hạng mục, La Vi Vi có lẽ còn không cảm thấy gì đó. Nói cho cùng ở thiên hành hệ thống ở giữa, đan dược bởi vì không cách nào mang vào đại lục thiên đạo cùng thần giới. Đồng thời cũng thủ quy tắc hạn chế không cách nào áp dụng so với thi đấu, bởi vậy chỉ cực hạn với thánh điện dã khu cùng phó bản, phạm vi tương đối hẹp, giá trị không tính quá cao. Ở vinh quang đường hạng mục giữa, đan dược phối phương trọng yếu đẳng cấp chỉ xếp hạng cấp 2 ở phương diện này hợp tắc một cái tiểu hạng mục, còn không tính quá khác người. Nhưng khiến La vi nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, người này cư nhiên đồng thời còn đưa ra công pháp tổ hợp sách lược, đây chính là bị liệt vào siêu độ khó cao đặc cấp hạng mục A, loại vật này là một người người chơi có tư cách nghiên cứu, nước cộng hòa những kia công pháp tổ hợp sách lược trên gia cái nào không phải là bị câu lạc bộ hoặc tài phiệt công hội nhân lực vật lực cho chất đống đi ra, cái nào không phải ký xuống có thể nói khế ước bán thân thông thường hiệp ước cùng bọn họ căn bản không cách nào gánh chịu hậu quả bảo mật hiệp nghị, cho tới bây giờ đều chỉ có cao cấp nhất câu lạc bộ nhất tài đại khí thô tài phiệt mới đến tìm Vinh Quang Đường hợp tác khai triển công pháp tổ hợp sách lược nghiên cứu hạng mục, hơn nữa ở trong này Vinh Quang Đường vẫn là ở vào trợ thủ vị trí, nói cho cùng Vinh Quang Đường là không có khả năng xuất ra khổng lồ như vậy tài nguyên cùng tiền tài tới đầu nhập sách lược nghiên cứu, nước cộng hòa phía chính phủ tuy rằng cũng có tương tự nghiên cứu tổ. Nhưng này đều cùng Vinh Quang Đường không quan hệ. Vinh Quang Đường có thể làm cũng chỉ là trợ rút hạng mục phía hợp tác triệu tập chuyên gia nhân thủ đoàn đội, hoặc là tìm kiếm một ít không quá dễ dàng tìm được tư nguyên khan hiếm. Mà bây giờ người này lại còn nói muốn cùng hợp tác với mình công pháp tổ hợp sách lược hạng mục. Suy nghĩ một chút mình và hắn đôi này tổ hợp, một là Vinh Quang Đường tiểu nhân viên, một là mới vừa vào thế giới thiên hành tay mơ, hai cái ngốc bạch ngọt người bạn nhỏ thí vui vẻ mà tìm được thượng tầng xin tại nguyên mở công pháp tổ hợp sách lược hạng mục. Suy nghĩ lại một chút thượng cấp vậy tất chó vẻ mặt hình ảnh tiêu cảm. La Vi Vi não bổ được chết đi sống lại, một hơi giấu ở trong cổ họng, từ mũi ra bên ngoài bạo, túi ở trong miệng nước trà nuốt không nổi nữa. La Vi Vi nhịn lại nhẫn, đóng chặt môi đều đang run rẩy, đúng là vẫn còn buồn cười, phốc mà một chút cười phun ra ngoài. Ha ha ha, xin lỗi, ta tìm cái khăn giấy, xin lỗi xin lỗi, ta không phải cố ý, ta vừa mới mất thần, nghĩ đến chuyện khác, không phải nhằm vào ngươi Hạ Bắc không nói gì mà nhìn luôn cuống tay chân La Vi Vi, lấy hắn đối với La Vi Vi lý giải, nha đầu kia không phải nhắm vào mình mới lạ. Một bên dọn dẹp tàn cục. La Vi Vi một bên nhịn không được mà cười, còn lấy ánh mắt vài lần trộn phiêu Hạ Bắc, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được, ngồi trôn hổm dưới đất cười nói: Uy, ngươi không phải nghiêm túc đi? Hạ Bắc thở dài, ta là nghiêm túc. La Vi Vi có chút đau đầu, buông cái chắn nói: Phong Thần, ta nghĩ ngươi sợ rằng lầm gì đó. Đan Dược phối phương chúng ta trước không nói, công pháp tổ hợp sách lược thứ này cao bao nhiêu đoan, ngươi không nên không rõ ràng lắm đi. Này căn bản cũng không phải là chúng ta có thể làm hạ mục cái này cùng suy nghĩ một chút. Nàng nêu ví dụ nói, này liền theo chúng ta hai cái góp 100 tinh nguyên đã nghĩ tạo tinh tế chiến hạ một dạng. Hạ bác nợ đủ cười. La Vi nói những này, hắn tự nhiên là biết đến. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng nếu như La Vi thực sự cứ như vậy không khẩu răng trắng mà chạy đi xin hạng mục sẽ bị mang thành cái dạng gì mà. Bất quá, nhưng hắn cũng không có cầm La Vi trêu đùa ý tứ. Ngay sau đó hắn cũng không giải thích, chỉ là tìm La Vi muốn giấy bút viết một chuỗi công pháp tên. Cái này là ta nghiên cứu ra được một cái sách lược, các ngươi vinh quang đường sách lược kho trong hắn không có. Ta trao quyền cho ngươi, ngươi có thể trước đăng ký, thực nghiệm đăng ký rồi, tìm cá nhân ký bảo mật hợp đồng, sau đó thử nhìn một chút. Viết xong, Hạ bác đứng dậy, đem giấy cùng bút đều đưa cho sướng Sở La Vivi, ta nghĩ, một cái hoàng kim cấp thông dụng hình cấp A xét lược, cần phải coi như có chút giá trị. Ta đây coi như là trước cho thành quả lại nói chuyện hợp tác. Cứ như vậy đi, ta cáo từ trước. La Vivi lăng lăng tiếp nhận giấy bút, nhìn một chút, đột nhiên vang lên gì đó, gọi nói, "Vân Vân, ta trước thêm xin chào hữu." Hạ bác lắc đầu, đi ra cửa phòng. "Xin lỗi, ta không thêm bất luận cái gì bạn tốt. Nếu như ta muốn tìm ngươi lời nói, ta sẽ tới Vinh Quang đường. Nếu như ngươi muốn tìm ta, phát thế giới thông cáo đi, ta sẽ đặt ra thiên linh linh địa linh linh phong thần đại thần mạo hiện linh là chữ mấu chốt. Thông cáo có những lời này, ta là có thể thấy đang khi nói chuyện, hạ bác thân ảnh đã tiêu thất. La vi, vi buồn bực nhìn vào cửa, cắn răng nghiến lợi nói, không biết xấu hổ, còn phong thần đại thần, còn hiện linh mắng, nàng chán nản lấy tay bụm mặt, ngược lại ở trên ghế salon. Cùng phong thần nói chuyện này mười mấy phút, nàng coi như là bạch mang hoạt, chẳng những không thể bộ ra bất kỳ vật hữu dụng gì, ngay cả hồ dư giao phó thành lập liên hệ nhiệm vụ chưa từng có thể hoàn thành, nghĩ đến sau đó muốn tìm người này Liền tất yếu thông cáo một câu như vậy, La Vivi đã cảm thấy sinh không thể yêu. Đến lúc đó, vinh quang đường những đồng nghiệp khác còn không định thế nào chê cười bản thân đâu. Này tên đáng chết. La Vi thở dài, mở ra trong tay mình tờ giấy, đương nhiên, nàng chân mày cau lại, ánh mắt mất đi tiêu điểm. Nàng nhớ tới là lạ ở chỗ nào? Ta không đề cập qua tên của ta a. Hắn là làm sao biết ta gọi là Vivi? 4. Bản thân viết tiến trong hố. Đang đang dùng rằng bỏ ra ngoài. Chương 104. Hạ bác trở lại cá nhân mất thất, đeo lên mặt nạ. Lần nữa tiến vào thánh điện đi tới lần trước cùng Trương Minh gặp mặt quán cà phê ngồi xuống, không mấy phút nữa, Trương Minh đã xuất hiện ở trước mắt. Tam ca, Hạ bác cười nói, ngồi, uống chút gì không? Một ly latte, Trương Minh xông nhân viên tạp vụ chút đơn, hưng phấn mà nhìn Hạ bác nói, Tam ca, ngươi phát cho ta hướng dẫn chiến thuật, ta đều nhìn. Thực sự là tuyệt. Ngươi là thế nào làm được? Liên ở khuya ngày hôm trước, Hạ bác đã hoàn thành đáp ứng ban đầu Trương Minh năm cái phó bản hướng dẫn chiến thuật, cũng đem văn kiện phát cho hắn. Mà khi Trương Minh đem văn kiện đưa vào bản thôi diễn rồi, lập tức liền được dùng. Ngân Hà phàm giới khai phá độ tuy rằng không đến 40%, nhưng 300 năm qua, tích lũy cấp é e phó bản vẫn là hàng trăm, thông thường người chơi có thể tiếp xúc bất quá chỉ là trong đó cực phần nhỏ mà thôi. Nay năm cái phó bản, Trương Minh xuống chỉ có một cái. Có thể chính là cái này phó bản, cũng đủ để cho hắn Minh Bạch Hạ Bắc hướng dẫn chiến thuật có lợi hại dừng nào. Ở nhiều lần nhìn hơn 10 lần rồi, Trương Minh xác định, chỉ cần dựa theo Hạ Bắc hướng dẫn chiến thuật tới đánh, phá kỷ lục hoàn toàn không là vấn đề. Bây giờ vấn đề, chỉ là như thế nào nắm trong tay tiến độ, đem tăng lên kỷ lục phân vài lần tới phá mà thôi mà khiến cho trương minh không nghĩ ra là hạ bắc đối với thiên hành nghiên cứu tuy rằng rất sâu nhưng phó bản hướng dẫn chiến thuật loại vật này nhất là phá kỷ lục hướng dẫn chiến thuật thế nhưng không có sẵn tài liệu và tham chiếu này hoàn toàn thuộc về khai sáng nếu như hạ bắc là một thiên hành lão người chơi trương minh còn nghi đến thông có thể rõ ràng hắn ngay cả phó bản cũng không có xuống một lần những này hướng dẫn chiến thuật lại là thế nào làm được đương nhiên những này đều không trọng yếu đối với hạ bắc trương minh là tự nhiên tín nhiệm thêm bái hạ bác làm ra bất luận cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình tới hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mà Thu được hướng dẫn chiến thuật rồi, Trương Minh liền nhanh chóng hành động lên. Thân là trước hán đại chủ lực đội viên, hắn ở trong thánh điện bằng hữu không ít, nhân thủ là cũng sớm đã liên hệ tốt lắm, hiện tại chỉ cần xác nhận là được. Mà khác, hắn còn cấp tốc tay Thu mua phó bản cái chìa khóa. Năm cái phó bản, mỗi một cái chí ít chuẩn bị 5 cái chìa khóa. Bởi vì chỉ là cấp e phó bản cái chìa khóa, giá khu bạo tỷ số rất cao, bởi vậy, thu cũng không khó. Một ngày thời gian, cũng đã đem tất cả phó bản cái chìa khóa rủn được rồi. Mà hôm nay chính là hắn cùng Hạ Bắc Cước định tốt bắt đầu chính thức hướng dẫn chiến thuật phó bản ngày. Người đều đủ. Hạ Bác cười hỏi. Trương Minh gật đầu, nói nói, "Ta đã đem mỗi người phân bức chi tiết phát cho bọn họ." Bất quá, một ít chỗ mấu chốt không có mang chi tiết số liệu, đến lúc đó cần tạm thời chỉ huy. Tự ta là học thuộc lòng. Bảo mật hiệp nghị đâu? Đều ký ký đi." Hạ Bác hỏi. "Ký?" Trương Minh gật đầu nói, "Hướng dẫn chiến thuật bên này, ta đã ở hệ thống lập hồ sơ. Chỉ cần phá kỷ lục, trình thể trình tự liền sẽ tự động sinh thành hướng dẫn chiến thuật gen, khóa độc quyền. Cái khác người coi như nghĩ sao cũng sao không được. Hiện nay có thể cho phép người sử dụng hiện tại chỉ đến ngươi và tên của ta nhân viên tạm vụ đem cà phê bưng lên trương minh uống một ngụm nhìn đồng hồ hỏi nói thế nào tam ca thời gian sắp tới còn có cái gì muốn giao phó không có hai chuyện hạ bát đạo kiện thứ nhất liên quan tới phó bản tiểu đội tên vấn đề ồ trương minh sửng sốt thông thường mà nói phó bản tiểu đội đều là tạm thời tổ hợp bởi vậy cũng không có ai sẽ chuyên môn đi thiết trí tiểu đội tên không nghĩ tới hạ bác gớm tính bản thân qua đây vậy mà chuyên môn nói chuyện này ngươi có cái gì tốt tên trương minh hỏi Tiên liền kêu tiếp nhận các loại quảng cáo, toàn bộ vực phát thanh, vinh quang đường kỷ lục bá bảng. Hạ Bắc đạo, Trương Minh hà to miệng, ánh mắt dại ra. Tam Ca, ngươi nói cái này là đội tên. Hạ Bắc cười nói, chính là cái này. Trương Minh ngay từ đầu còn có chút ngọng, bất quá suy nghĩ một chút, ánh mắt lại dần dần sáng lên, thương phấn mà vô bàn một cái, gọi nói, ý kiến hay, ta thế nào không nghĩ tới đâu. Phải biết, phó bản phá kỷ lục là do hệ thống toàn bộ vực phát thanh, nói cách khác ngân hà phạm giới tất cả người chơi đều có thể nghe được thấy, bất kể là ở Thiên Nam tinh vẫn là ở khác tinh cầu cũng mặc kệ nó phải trang che giấu thế giới thông cáo, thông tin đều cưỡng chế truyền lại. Không hề nghi ngờ, đây là một cái lớn nhất tuyên truyền cửa sổ. Nó thụ chúng số lượng, coi như là trong hiện thực lớn nhất đài truyền hình hoặc trang web cũng không cách nào đạt tới đương nhiên. Biết điểm này người cũng không ít. Bởi vậy nhiều năm qua phó bản kỷ lục đều là các câu lạc bộ lớn cùng công hội vùng giao tranh. Một lần phát thanh, một cái phó bản kỷ lục trên bảng tên cũng đủ để chứng minh câu lạc bộ hoặc công hội thực lực đây đối với công hội phát triển, đối với câu lạc bộ hình tượng kinh doanh đều có chỗ tốt cực lớn. Thậm chí bây giờ các người chơi đều đã tạo thành một cái cộng đồng quan niệm, đó chính là một cái câu lạc bộ hoặc công hội nội tình làm sao? chỉ mau chân đến xem các lớn kỷ lục bảng danh sách sẽ biết. mà trước đó, trương minh cũng không có cân nhắc phương diện này. nói cho cùng hắn và hạ bắc đều là thuộc về quân lính tàn mạn, không có gì muốn tuyên truyền đồ đạc. có thể không nghĩ tới, hạ bắc vậy mà chuẩn bị cầm này tới làm quảng cáo. cái chủ ý này thực sự thật là khéo. bản thân không cần phải, có thể ra bên ngoài bán a hơn nữa chuyện này còn chỉ có thể mình làm. khắc phó bảng tiểu đội phá cái kỷ lục, vậy cũng là cần tận bú sữa mẹ khí lực. Hơn nữa còn phải xem vật khí, không có được có thể duy trì liên tục tính, mà quảng cáo yêu cầu hết lần này tới lần khác chính là cần duy trì liên tục quanh tạng. Một lần toàn bộ vực phát thanh không bao nhiêu người lưu ý có thể 3 lần, 5 lần, thậm chí 10 lần, 20 lần đâu, quảng cáo như vậy cơ hội, vô luận gì đó xí nghiệp, cũng không luận gì đó sản phẩm, chỉ cần để lên, đó chính là một lần là nổi tiếng. Nghĩ không bị người biết cũng không thể. Hú hổ vinh quang đường kỷ lục bảng không riêng trường kỳ treo với vinh quang đường giữa, hơn nữa bị lượng lớn trích dẫn với các bà mai thể, có thể nói là có mặt khắp nơi. Dù cho người chơi đi phó bản lúc, đều sẽ một cách tự nhiên trở mình một chút mặt bản trên kỷ lục bảng, nhìn một chút phó bản kỷ lục cao nhất là bao nhiêu. Bởi vậy, xí nghiệp cũng tốt, sản phẩm cũng được, một khi là kỷ lục tiểu đội đội tên, trường kỳ chiếm mọi người Phạm Vi nhìn, nó tuyên truyền hiệu ứng bao lớn, có thể nghĩ. Nghĩ tới đây, chứng Minh đối với hạ Bắc cái chủ ý này đã là bội phục sắt đất. Nguyên bản hắn cảm thấy phá hỏng 5 cái cấp e phó bản kỷ lục, đã có thể ở vinh quang đường cầm không ít tiền thưởng, có thể hiện tại xem ra, nhân gia tăng ca nhạn giới căn bản là không có cực hạn ở tiền thưởng trên một cái phó bản tiểu đội tên hắn đều có thể làm ra như thế một thiên văn trường tới này não tâm tác ta hiểu được trương minh hỏi nói vậy chuyện thứ hai là gì đó ta muốn cho ngươi hỗ trợ đi một chuyến vinh quang đường hạ bác đạo tìm một cái tên là la vi vi vinh quang đường nhân viên sau đó cùng nàng nói chuyện hướng dẫn chiến thuật phó bản hợp tác hợp tác trương minh không biết đâu mà lần, tam ca chúng ta hướng dẫn chiến thuật phó bản không cần vinh quang đường tham dự đi ngươi là tự chúng ta tìm cái chìa khóa cũng mua xong dược phẩm tiếp viện cũng dùng không được mấy cái tiền chúng ta hoàn toàn có thể mình làm Vinh Quang Đường không giúp được gì nói xong nói xong, hắn nhìn Hạ Bác ánh mắt, đột nhiên trở nên cổ quái. "La vi, này là một cô gái đi." Ánh mắt của hắn bắt đầu phát quang, "Lẽ nào, tam ca ngươi chớ đoán mỏ. Hạ Bác cười mắng, "Cô gái này ta ngược lại đích xác nhận thức, nhưng không phải như ngươi nghĩ, tính là của ta một người muội muội đi. Ta cho ngươi đi tìm nàng, cũng không phải thật vì Vinh Quang Đường gì đó tài nguyên, chỉ bất quá này đối với nàng mà nói coi như là một phần thành tích, cùng nó lãng phí một cách vô ích." Chi bằng Hạ Bác lời còn chưa nói hết, Trương Minh đã cười híp mắt gật đầu cái rủ, "Minh mạch minh mạch. Tam ca ngươi không cần giải thích. Một hồi ta phải đi vinh quang đường tìm nàng, liền nói Tam ca ngươi kêu ta đi hạ bắc nhanh lên cắt đứt hắn nói. Lão tứ ngươi cũng tự cho là thông minh. Chuyện này trọng yếu nhất chính là ngươi đừng nói tên của ta, nàng căn bản cũng không biết ta nhận ra nàng. Ta cũng là ngày hôm nay đi vinh quang đường lúc ngẫu nhiên nhìn thấy, không cùng nàng gặp mặt nói. Trương Minh vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, vì cái gì? Hạ Bắc cười khổ nói, thật lâu sự tình trước kia khó mà nói. Dù sao ngươi đừng cùng nàng nhắc tới ta là được. Được rồi. Trương Minh đáp ứng rồi. Bất quá, nhìn Hạ Bắc ánh mắt tràn đầy hùng nghi Nếu như đổi thành người khác nói, Trương Minh chỉ sẽ cảm thấy người này nhất định là thầm mến người khác, lại lại không dám mở miệng biểu lộ, chỉ có thể yên lặng lui ở trong góc dùng phương thức này biểu đạt bản thân thâm tình cùng ý nghĩa yêu thương. Nhưng này là Hạ Bắc A Hán đại đến nay cũng còn truyền thuyết, một cái ngay cả ngón tay cũng không có động một chút, dựa vào gò má liền khiêu tôn quý kha góc tượng, thắng được nữ thần tiết huynh phương tâm đàn ông, hắn sẽ cùng những kia tự ti tiểu nam sinh một dạng trốn ở góc phòng chơi thầm mến, nao bổ nửa ngày, Trương Minh cảm thấy giải thích duy nhất là, tăng ca thật biết chơi. Khi Trương Minh tìm được La Vivi Luc, La đang đang tức giận Cô gái cái chán hiện lên tầng mồ hôi mịn, ngay cả nhị căn tử đều là đỏ bừng, mắt hạnh tròn tròn, cắn chặt môi, trừng mắt cách đó không xa một cái tên là Diệp Bội nữ nhân viên. Bên cạnh mấy cái vinh quang đường công nhân đang ở tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Được rồi, Vi Vi, Hà tất cùng nàng tính toán. Diệp Bội này người ngươi cũng không phải không biết, một lòng một dạng nghĩ leo lên, căn bản không từ thủ đoạn, chúng ta đừng để ý tới nàng. Còn chưa phải là y có lăng thiên gió chỗ dựa, khác trên nàng đích như, Vivi, nàng liền là cố ý cái ngươi. Ngươi nếu như cùng nàng ở trong này cãi vã. Đến lúc đó lăng thiên gió ngượng đề tài để nói chuyện của mình, coi như là hồ dư Tỷ cũng không che chở được ngươi. Đúng vậy, ngươi dẫn dắt tích phân thế nhưng mau muốn đổi kịp nàng, đến lúc đó biểu hiện ra các đánh 50 lớn bản, riêng tư cử động nữa chút gì đó tay chân, diệp bội đã có thể đem ngươi bỏ xa mọi người mồm năm miệng 10. La Vi Vi biết các nàng đều muốn tốt cho mình, phân tích được cũng rất có đạo lý, nhưng chỉ có nuốt không trôi khẩu khí này. Diệp bội năm nay 22 tuổi, cùng La Vi Vi một dạng, đều là vinh quang đường một cấp dẫn dắt viên. Chỉ bất quá Nàng so với La Vivi tới Vinh Quang Đường thời gian phải sớm hơn nửa năm. Nói lên hai người mâu thuẫn, kỳ thực cũng rất đơn giản, công trạng 4, còn có chương 1, chương 105. Làm một phía chính phủ cơ cấu, Vinh Quang Đường có nghiêm khắc khảo hạch cơ chế, mỗi một cái dẫn dắt viên, hàng năm hoàn thành ít nhiều dẫn dắt tích phân, đều là có tiêu chuẩn. Hơn nữa, công trạng trực tiếp cùng thăng chức tăng lương nóc, không được phép nửa điểm sơ sẩy. Một năm trước, La Vivi là dựa vào năng lực của mình, từ đến bằng hàng nghìn tìm việc người giữa bộc lộ tài năng, trở thành Vinh Quang Đường một tên cơ sở nhân viên tại đây cái trăm nghề tiêu điều thời đại có thể được đến như vậy một phần công tác nói thật la Vi Vi không biết khiến cho hàng xóm ít nhiều hàng xóm láng giềng hâm mộ con mắt đỏ lên phải biết vinh quang đường thế nhưng chiến hiệp thuộc hạ cơ cấu a không hơn không kém chính phủ ngành một nữ hài tử nâng trên như vậy chén vàng người một nhà lại dáng rất đẹp lại thêm chi vinh quang đường là thế giới thiên hành trong hạch tâm phía chính phủ cơ cấu gần thủy lâu đài trước phải nguyện tiếp xúc đều là thế giới thiên hành trong cao cấp người chơi tương lai nếu là tìm cái chức nghiệp tinh đấu sĩ khi vị hôn phu đó chính là bay lên chi đầu khi phượng hoàng coi như là La VV bản thân cũng là có chút vui vẻ. Nàng ngược lại không có gì thấy người sang bắt quảng làm họ ý tưởng, chỉ là mấy năm nay, bởi vì cha buồn bán thất bại, trong nhà tình trạng ngày càng sa sút. Mà mình có thể đạt được như vậy một phần công việc ổn định cùng không tính thấp tiền lương, đối với gia đình của mình mà nói, thật sự là giảm bớt gánh nặng cực lớn. Hơn nữa nàng đánh đầu góc trong ưa thích phần công tác này, bởi vậy, từ vào trước một ngày kia trở đi, nàng liền phá lệ nỗ lực. Mà thân là vinh quang đường dẫn dắt viên, dẫn dắt tích phân chính là tất cả thành tích tiêu chuẩn. Nguyên bản ở La Vi Vi tới trước, Diệp Bội chính là cái này cơ sở phân đường trong ưu tú nhất nhân viên, tích phân xa xa vượt lên đầu, mắt thấy tương lai là có thể thăng làm cấp 2 dẫn dắt viên. Nhưng ai biết, La Vi Vi tới vẫn chưa tới 1 năm thời gian, dẫn dắt tích phân cũng đã sắp vượt quá nàng điều này làm cho Diệp Bội cảm nhận được nguy cơ. Diệp Bội là đi lên từng phương pháp tiến vinh con đường, làm người ngạo mạn mà không tốt, vị trên mà bắt nạt ở dưới, đội kịp từng tứ cấp dẫn dắt sư Lăng Thiên gió có nói không rõ không nói rõ quan hệ. Chính là ỷ vào sau lưng có thế lực, bởi vậy, đối mặt La Vi Vi hiệp, nàng trực tiếp liền không khách khí. Không riêng lập bang kết phái đối với La Vi các loại xa lánh chấn ép ngay mặt cũng là trâm trọc khiêu khích hết lần này tới lần khác La Vi tính cách rộng rãi rộng rãi làm người hiền lành nhưng cũng không phải là cái dễ khi dễ nàng không thích Diệp Bội vậy thì thật sẽ không cho nửa điểm mặt mũi gần nhất hai tháng qua hai người mâu thuẫn đã công khai tan gần như thủy hỏa bất dung mà Diệp Bội mặc dù là lão nhân viên lôi kéo một đống người nhưng La Vi cũng nhận người ưa thích bằng hữu không ít hơn nữa có Hồ Dư trong lúc nhất thời Diệp Bội ngược lại cầm La VV không biện pháp gì. Ma mắt thấy La Vi Vi đoạn thời gian gần nhất dẫn dắt tích phân cùng bản thân trên lệch càng ngày càng nhỏ, Diệp Bội liền bắt đầu ở trong đấy lòng dùng một ít bày không lên mặt đài thủ đoạn đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất một chiều, chính là cướp người hợp tác. Thân là dẫn dắt viên, La Vi Vi các nàng công tác chính là cùng người chơi câu thông, giao lưu, liên hệ, hơn nữa thông qua Vinh Quang Đường tài nguyên ủng hộ cũng dẫn dắt bọn hắn rèn ra mạnh hơn vũ khí trang bị, luyện chế tốt hơn năng lượng, để thăng phó bản hướng dẫn chiến thuật thời gian cùng hoàn thành độ vân vân. Những ngày người chơi chính là các nàng người hợp tác. Chọn lựa người hợp tác là một hạng cẩn thận mà vụn vặt công tác phi thường khảo nghiệm nhãn lực cùng kiên nhẫn nói cho cùng phần lớn phổ thông người chơi đều cùng bình quang đường là vô duyên chân chính có thể ở một cái lĩnh vực đạt được đứng đầu thành tiệu có thể để cho này lĩnh vực có đột phá tiến hơn một bước người chơi chỉ là số rất ít nhất là đối với La Vi Vi như vậy cấp thấp dẫn dắt viên mà nói tuyển chọn người hợp tác thì càng khó khăn đừng nói các câu lạc bộ lớn cùng những kia nổi danh chức nghiệp tinh đấu sĩ liền phàm là là có một chút danh khí công hội cùng dân gian luyện dược sư luyện khí sư đều sớm đã bị đẳng cấp cao hơn dẫn dắt viên dẫn các đạo sư cho phân hết các nàng căn bản chen vào không lọt tay bởi vậy tìm được một cái có tiềm lực người hợp tác đối với La Vi mà nói là cần phải bỏ ra cực đại nỗ lực hơn một tháng trước La Vi phát hiện một cái người hợp tác người này cùng đoàn đội của hắn đang ở hướng dẫn chiến thuật một cái cấp dê phó bản rất có phá ghi chép tiềm lực vì thế La Vi Vi ở giai đoạn trước ném vào số lớn tài nguyên đối với vị này người hợp tác cùng đoàn đội của hắn cung cấp cần thiết ủng hộ mà để cho nàng không nghĩ tới chính là liền ở mắt thấy nó hướng dẫn chiến thuật ngày càng hoàn thiện sẽ phải ra mới thành tích lúc nhưng không ngờ Diệp Bội chặn ngang một bước cũng không biết Diệp bộ riêng tư nói gì đó làm gì đó nói chung ngày hôm nay này người hợp tác tới vinh quang được lúc trực tiếp bỏ xa La Vivi, ngồi xuống Diệp Bội trước mặt lúc này hai người đang ở ký hiệp ước điều này làm cho La Vi thế nào không tức giận đang khi nói chuyện bên kia cũng đã ký xong hiệp ước Diệp Bội cười niềm nở theo sát vậy người hợp tác nắm tay quét về phía bên này ánh mắt không chút nào che giấu châm chọc cùng đắc ý như vậy hợp tác khói chả là Diệp Bội thanh âm hơi đề cao vừa vẫn có thể để cho bên này nghe được hợp tác khói trá. vậy người hợp tác cười niềm nở mà nắm Diệp bộ tay thân thể trước dựa vào thấp giọng nói một câu gì đó. Hai người đều nở nụ cười. Diệp Bội đưa người hợp tác xuất môn, hai người cười cười nói nói từ đầu đến cuối. Vậy người hợp tác ngay cả La Vi Vi nhìn bên này chưa từng liếc mắt nhìn. "Này hồ ly tinh, tao hàng Vinh Quang Đường khuôn mặt đều bị nàng ném sạch. La Vi Vi bên người, một nhóm nữ đồng sự lưu díu áo áo mắng. các nàng cũng ít nhiều là ăn rồi Diệp Bội thua thiệt. Nghe được các đồng nghiệp tiếng mắng, La Vi Vi ngược lại xì hơi, chán nản nằm út sấp ở trên bàn làm việc đờ ra. Nhất thời tâm phiền ý loạn. La Vi Vi cảm thấy, bản thân ngày hôm nay thực sự là không may đấu chính là từ cái kia phong thần bắt đầu. Liên quan tới cùng phong thần nói chuyện với nhau quá trình chi tiết, nàng đã hướng Hồ Dư báo cáo qua. Tuy rằng Hồ Dư cũng không nói gì thêm, thậm chí còn phản tới an ủi La Vi Vi vài câu, bất quá, La Vi Vi biết, dư tỷ kỳ thực ít nhiều là có chút thất vọng. Từ tiến vào vinh quang đường, nhận thức Hồ Dư bắt đầu, La Vi Vi liền biết được, Hồ Dư vẫn luôn đem mình làm muội muội đến xem. Thân là tứ cấp dẫn dắt sư nàng, không chỉ ở mọi phương diện tận tâm tận lực mà chỉ đạo bản thân, hơn nữa chỉ cần vừa có cơ hội rèn luyện, đều sẽ đem mình đẩy ra đi. Lần này cũng giống như vậy, Nói là La vi, vi trẻ tuổi đẹp, dễ đạt được hảo cảm, có thể trên thực tế, La vi, vi bản thân rõ ràng, liền tướng mạo vóc người mà nói, năm nay 30 tuổi Hồ Dư xa so với chính mình như vậy ngây nô cô gái càng làm cho động lòng người. Vinh quang đường rất nhiều năm nhẹ nam nhân viên, cùng Hồ Dư nói đều sẽ mặt đỏ đầu. Loại này có trưởng thành được dường như mật đảo vậy nữ nhân, mới là trong lòng bọn họ giữa nữ thần. Hỗ hồ, Hồ Dư có một loại thiên nhiên sức tương tác, khẩu tài cũng là vô cùng tốt, nếu như là nàng tự thân xuất mã lời nói, không có khả năng bản thân cầm được xuống người nàng bắt không được tới. Bởi vậy Nàng để cho mình đi tiếp đại phong thần, căn bản là đang chiếu cố bản thân, cho mình cơ hội. Lúc này, La Vi có chút mất hồn mất vía. Hạ Bác cho nàng tờ giấy tiêu đầu, đối với nàng mà nói, tựa như một khối đốt đỏ than lửa. La Vi cũng không có nói cho Hồ Dư liên quan tới hạng mục chuyện hợp tác. Nói cho cùng, loại chuyện này thực sự quá hoang đường. Trước những kia đã đủ mất thể diện, nàng quả thực không biết mình mở miệng đưa ra cái gọi là hạng mục hợp tác, dư thị xem bản thân có thể hay không giống như xem một người ngu ngốc. Thế nhưng nghĩ đến trên tờ giấy viết công pháp tổ hợp sách lược, La Vi Vi lại kìm lòng không đứng ý. Vạn nhất sách lược là thật đang thế khó xử, một thanh âm truyền đến. Vi, Vi, tỉnh tỉnh La Vi Vi phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy trước mắt một người cao lớn thanh niên đang song bản thân con mắt trên dưới phất tay, còn bên cạnh còn đứng vẻ mặt lúng túng đồng sự Mã Kha. Vi Vi, Ma Kha đạo, vị tiên sinh này tiên sinh tìm ngươi, đã kêu xin chào vài tiếng La Vi Vi khuôn mặt một chút liền đỏ, đứng dậy ngượng ngùng đối với vậy cao thiên niên lừa nói, không có ý tứ, vừa mới mất thần. Xin hỏi ta có cái gì có thể giúp ngươi không? ta gọi trương minh, chân danh, cao thiên Nhiên lớn nói, ta là tới tìm người hợp tác một cái bộ môn. hạng mục vừa nghe đến cái chữ này mắt bốn phía đồng sự thần tình đều trở nên có chút cổ quái. ngay cả mang trương minh qua đây mà kha, xem ánh mắt của hắn cũng nhiều một vẻ hoài nghi. la vi vi nhũ mày một cái, bởi vì dính đến tài nguyên vấn đề, bởi vậy vinh quang đường đối với bộ môn yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. thông thường mà nói, đều là dẫn dắt viên bản thân tìm kiếm phát hiện cơ hội, giai đoạn trước cần đại lượng điều tra cùng luận chứng, mà căn cứ mọi người kinh nghiệm loại này trực tiếp tìm tới cửa. Hạ mục sẽ phải hạng mục hợp tác, 89 chín phần 10 đều là tới đụng vận khí, lừa gạt tài nguyên. Xin lỗi, La Vi Vi chủ trừ một chút. Hỏi, chúng ta trước đây không cần biết. Trương Minh thẳng thắn địa đạo, hợp tác cái hạng mục, không cần sớm nhận thức đi. La Vi Vi càng cảnh giác. Nếu không còn biết, vậy đối phương vì cái gì những người khác không tìm, trực tiếp tìm được bản thân. Hắn sẽ không là diệp bội phái tới đi. Xin hỏi, là cái gì hạng mục? La Vi Vi chịu nhịn tính tính hỏi. Phó bản ghi chép. Trương Minh đỉnh đặt đạo, nói xong, từ trên xuống dưới quan sát La Vi Vi một phen trong bụng thẩm khen hạ bắc ánh mắt quả nhiên không sai. bất quá đồng bạn đã đang chờ mình, trương minh tranh thủ thời gian cũng không muốn phiền thoái. ngay sau đó triệt để thông thường đem tình huống nói một lần, cuối cùng hỏi nói thế nào? được nói liền ký hiệp ước, bởi vì thụ hạ bắc chỗ nhờ, bởi vậy ở trương minh xem ra này thuần túy chính là đưa công trạng cho la vivi. sự tình vừa nói hợp đồng một ký liền xong việc mà bản thân còn phải vội vàng đi đánh phó bản đâu? có thể hắn cũng không hiểu tình huống, hắn bên này vừa nói xong, không riêng la vivi, ngay cả bốn phía cái khác người cũng đều là biến sắc. Vừa mới diệp bội mới đoạt La Vivi một cái phó bản ghi chép người hợp tác đi, hiện tại bỗng nhiên lại mạo một cái trước đây chưa bao giờ người có biết, điểm danh tìm La Vivi ký phó bản kỷ lục hiệp ước đây rõ ràng là đạt một cước không đủ, còn giống thứ hai chân, gì đó phá kỷ lục, hiện nhiên là không có khả năng đến lúc đó, diệp bội bên kia phá kỷ lục, có thành tích, trái lại La vi lại bị người lừa tài nguyên, kẻ vô tích sự. Hai tương đối so với mặt trên sẽ thấy thế nào? Là ai cho ngươi tới? Mã Kha là La Vivi bằng hữu, người lại là nàng mang vào, ngay sau đó liền nổ, chất vấn chứng Minh. Ai? Trương Minh bị hỏi sửu sốt, thần tình có chút mất tự nhiên, ta tự mình tới, không ai gọi tới. Vừa nhìn vẻ mặt của hắn, mọi người càng tọa thật suy đoán của mình, Diệp đội gọi này người, hiển nhiên không bị ngành gì đóng phim huấn luyện, một câu nói bức ra nguyên hình tới. Là Diệp đội gọi ngươi. Mã Kha lớn tiếng hỏi, lại bị La Vivi cắt đứt. Trương Minh đúng không? La Vivi không muốn bằng hữu của mình vì mình xuất đầu, ngay sau đó lạnh lùng đối với Trương Minh đạo, xin hỏi ngươi đưa ra này hạng mục hợp tác, có yêu cầu gì không? Nàng đã nghĩ xong, vô luận Trương Minh nói ra điều kiện gì, nàng đều trực tiếp tự tuyệt. Diệp bội thật cầm bản thân khi kẻ ngu si sao? Điều kiện? Trương Minh như thế chưa từng nghĩ, nhìn một chút thời gian, vô tình đạo, tùy tiện được rồi. Một cái cỡ trung ý dược dương được sao? Không. La Vi nói đều đến bên mép, dông nhiên nuốt trở vào. Nàng khó có thể tin hỏi nói, ngươi nói một cái cỡ trung ý dược dương. Một cái cỡ trung ý dược dương, tổng giá trị bất quá hai cái ngân tệ, vậy cũng là tới vinh quang đường nói hạng mục hợp tác điều kiện. Người này não có bệnh sao? Đúng. Trương Minh nhìn một chút thời gian, thúc dục, nhanh lên quý đi, ta còn phải đi phó bản đâu lần này La Vi Vi bị bắt được điều kiện này hầu như cùng không điều kiện cũng không xê xích gì nhiều hiện tại nàng không phải có ký hay không hiệp ước vấn đề mà là có thể không thể cự tuyệt vấn đề Vi Vi chớ tin hắn người này vừa nhìn thì có quỷ điều kiện như vậy hắn tới Vinh Quang Đường nói chuyện gì hợp tác Lão Nương Tư Nhân liền phần thưởng hắn một cái nữ đồng sự nói khẽ với La Vi Vi đạo nhất định là Diệp Bội gọi tới nín gì đó phá hư đâu chính là Vi Vi đừng ký cũng có người cầm ý kiến phản đối hỏi nói thế nhưng vạn nhất hắn thực sự qua phó bản mà chúng ta lại không ký một đám người dịu ra dịu rít, làm cho La Vi đầu đều muốn nổ. Ta hôm nay là đụng vì sao? Không biết vì cái gì, La Vi liền nghĩ tới cái kia phong thần cái gọi là hợp tác, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy nao nóng lên, cắn răng nói, "Ký." Nàng ngược lại muốn nhìn, mình có thể bị người chơi ra hoa gì tới? Bốn. Chương 106. Ký kết tốt hiệp ước, Trình Minh liền rời đi đồng bạn sớm đã ở phó bạn khu cổng vào chờ, hắn vội vàng đi theo mọi người hội hợp. Bởi vậy, lòng như lửa đốt hắn cũng không có chú ý tới vậy một đôi truy ở phía sau mình con mắt tràn đầy thế nào mà xem thường cùng phất lướt vinh quang đường là không có bí mật liên quan tới diệp Bội đoạt La vi vi người hợp tác tin tức rất nhanh thì khuyết tán ra hơn nữa này bỗng nhiên nô ra trương minh toàn bộ buổi chiều chuyện này đều thành Vinh quang đường các nhân viên nghị luận trung tâm đề tài trình độ náo nhiệt thậm chí còn phủ qua các người chơi bắt quái bách lâm thành chi chiến phó bản la vi vi lúc này có thể bị diệp Bội cho dấm oan diệp đội đây không phải là phá hư quy củ sao ị vào sau lưng có người là có thể muốn làm gì thì làm cái kia trương minh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thực sự là diệp đội gọi tới ai biết được. Tên kia thứ nhất là chỉ mặt gọi tên tìm La Vivi, mà La Vivi cùng hắn trước đây căn bản là không quen biết. Ký vậy phần hiệp ước cũng cổ quái, hợp tác điều kiện lại là chỉ cần một cái trung cấp dương chữa bệnh nào có chuyện tốt như vậy. Đúng vậy. Cho nên nói sao, ngu ngốc đều biết có vấn đề. Mọi người một bên ứng phó qua lại không giúp người chơi các loại các dạng vấn đề, một bên hút hết châu đầu ghẻ thay, xì xào bàn tán. Tự nhiên, La Vivi cùng diệp đội cũng đã thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. La Vivi thoạt nhìn có chút hữu rủ, tuy rằng công tác lúc, nàng vẫn như cũ mặt mỉm cười dàn giải trả lời cũng là không nghề kỳ phiền nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát là có thể phát hiện nàng không chỉ nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, hơn nữa thường xuyên không yên lòng vậy tâm sự nặng nghề tâm tình hạ giáng dấp khiến cho rất nhiều cùng nàng quan hệ tốt đồng sự nhìn đều đau lòng thân là dẫn dắt viên không ai so với các nàng hiểu hơn chuyện này đối với La Vi Vi kích Diệp Bội cướp đi không riêng gì dẫn dắt tích phân vẫn là La Vi Vi tâm huyết rất nhiều người đều cảm thấy này rất không công bằng Vinh Quang Đường dẫn dắt tích phân chế độ là công nhân thành tích khảo hạch đánh giá lớn nhất hòn đá tảng tồn tại đã trên trăm năm Hầu như mỗi một cái cao cấp dẫn đạo sư cùng mỗi mỗi nhiệm kỳ vinh quang đường quan lớn đều là dựa vào dẫn dắt tích phân từng bước một thăng lên đây là bọn hắn chiến tích, cũng là bọn hắn chỗ dựa cùng vinh quang, cùng chiến hiệp những kia dựa vào lệnh hoặc trao đổi ích lợi thượng vị quan liêu có trên bản chất khác nhau. Chính vì vậy, ở bây giờ chiến hiệp cải cách tiếng hô giữa, xóa người thường quan liêu, khiến cho vinh quang đường một hệ quan viên nhậm chức thanh âm phi thường cao. Bởi vì các người chơi đều biết, những này đã làm vô số hạng mục, mỗi ngày cùng người chơi câu thông giao lưu kể vai chiến đấu dẫn đạo sư, mới là chân chính hiểu thiên hành hành ra. Bọn hắn lại ngu xuẩn Cũng sẽ không ngu xuẩn đến chiến hiệp đám kia chó má không biết ngu ngốc nông nỗi, mà đối với vinh quang đường cơ sở công nhân mà nói, này tấn chức chế độ cũng để cho mọi người có mục tiêu rõ rệt cùng động lực, là bọn hắn nhiệt tình yêu thương nghề nghiệp này, nguyện ý vì chi phấn đấu nguyên nhân. Nhưng hôm nay đối với La Vi Vi tao ngộ, tất cả mọi người cảm động lây. Nếu có người có thể ở cạnh tranh giữa tùy ý dày xéo quy tắc, dùng nhận không ra người thủ đoạn đạt được thắng lợi, như vậy, mọi người trở nên bỏ ra thời gian cùng tinh lực, trở nên bỏ ra tất cả, còn có ý nghĩa gì? Nhưng mà, thế giới này cuối cùng là thuộc về người thắng. La Vi bên này tâm tình hạ, trái lại Diệp Bội bên kia nhưng là trí đắc ý đầy, chuyện trò vui vẻ. Tiếp qua không đến 2 tháng, chính là Vinh Quang Đường 160 đầy năm thánh. Dựa theo truyền thống, hàng năm lúc này sẽ tính toán 1 năm tổng dẫn dắt tích phân. Vinh Quang Đường 42 cái tinh cầu phân bộ, 167 cái phân đường, từng phân đường chỉ có bảng xếp hạng top 3 có thể tấn chức đến cấp 2 dẫn dắt viên. Mà trọng yếu là, chỉ có người đứng đầu mới có tư cách lần lượt bổ sung khai phá nghiệp vụ bộ hạng mục tiểu tổ trưởng ghế trống. Mà bây giờ, Diệp Bội cùng La VV chỗ ở này Thiên Nam Tinh phân bộ thứ 7 phân đường liền thiếu một cái hạng mục tổ trưởng. Vô luận hai người bọn họ ai có thể thắng thứ nhất, ngồi trên vị trí này đều là ván đã đóng thuyền. Mỗi lần nghĩ tới đây, diệp bội trong lòng chính là một mảnh lửa nóng. Phải biết, thông thường dẫn dắt viên thủ điều kiện hạn chế, một năm cũng làm không được bao nhiêu hạng mục, đừng nói gì đến đại hạng mục. Mà khi hạng mục tiểu tổ trưởng liền không giống nhau, trong tay quyền hạn cùng tài nguyên, so với hiện tại không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Không nói khoa trương chút nào, đó chính là một cái con đường lên thẳng mây xanh, nguyên bản La VV là diệp bội lớn nhất đối thủ cạnh tranh ở tích phân trên bảng. La Vivi khoảng cách nàng chỉ có 8 phân, nếu như bắt được này phân trị giá là 4 phân cấp D phó bản lời nói, như vậy, cái chiến lệnh này sẽ thu nhỏ lại đến 4 phân trong vòng. Mà càng làm cho Diệp đội khó chịu là, này La Vivi tới vinh quang đường không bao lâu, nhưng không biết thế nào leo lên Hồ Dư cây to này. Hồ Dư đồng dạng là cấp 4 dẫn đạo sư, ở tổng bộ có tương đối lực ảnh hưởng, cùng Diệp đội hậu trưởng Lăng Thiên Phong là đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy, Diệp đội không chút nghi ngờ, một khi La Vivi bắt được tích phân bảng thứ nhất, Hồ Dư là nhất định có thể đem nàng nâng trên hạng mục tiểu tổ trưởng vị trí đến lúc đó. Lăng Thiên Phong coi như nghĩ giúp mình nói chuyện, cũng không như vậy lẽ thẳng khí hùng. Bất quá, bây giờ này cấp dê phó bản ghi chép bị bản thân đoạn ở dưới, thứ nhất vừa đi, liền kéo lái đến 12 phân. La Vi Vi muốn ở trong ngắn hạn đuổi theo, căn bản là không có khả năng. Cái này gọi là diệp bội làm sao có thể không cảm thấy hài lòng. Theo thời gian trôi qua, sự tình dần dần bắt đầu lên men. Nguyên bản mọi người chỉ là nghị luận, nhưng mỗi người đều có bất đồng lập trường, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tranh luận. Mà loại này tranh luận, rất nhanh thì diễn biến thành tranh chấp, càng về sau La Vi Vi cùng Diệp Bội còn không có gì trực tiếp giao phòng, một ít bất đồng lập trường nhân viên cũng đã cãi vã. Trước hết cái vã chính là Mã Kha cùng Trịnh Tuyết Nhi. Mã Kha là La Vi Vi ở Vinh Quang Đường bằng hữu tốt nhất, mà Trịnh Tuyết Nhi lại là Diệp Bội đáng tin đương thời. Mã Kha đang hướng dẫn dắt viên văn phòng đi, Trịnh Tuyết Nhi thì vừa vặn từ trong phòng đi ra, hai người ở trên hành lang gặp thoáng qua lúc. Trịnh Tuyết Nhi lắc lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý vẻ. Mã Kha nguyên bản liền xuống đáy lòng hỏa, đang mà một chút liền bạo lên đây. Tiện nhân chính là tiện nhân, làm không biết xấu hổ như vậy sự tình, còn Dương Dương tự đắc thực sự là tiện được nổi tiếng hơn người. Mã Kha khẽ nâng cằm, một bên đi về phía trước một bên châm chọc nói đương thời hành lang vừa vặn có cái khác nhân viên trải qua, vừa nghe xong đều che miệng bật cười. Trịnh Tuyết Nhi trên mặt quay bất trụ, dần nói, Mã Kha, ngươi mắng ai đó. Mã Kha lúc này mới chứa vừa mới phát hiện Trịnh Tuyết Nhi kinh ngạc rằng, dấp, quay đầu nhìn nàng nói, là Trịnh Tuyết Nhi à, ngươi đừng có hiểu lầm, ta vừa mới cũng không phải là đang mắng ngươi. Ta nói tiện nhân là cướp người khác người hợp tác cái kia, về phần là ai? mọi người trong lòng đều đều biết Trịnh Tuyết Nhi sắc mặt khẽ biến thành hơi tủng, nàng cho rằng Mã Kha mắng là Diệp bội. Trong lòng đang chuyện, muốn đi cùng Diệp bội nói chuyện này, lại thấy Mã Kha học nàng trước hình dạng lắc lắc đầu, vẻ mặt khinh miệt nói: "Ngươi sao, bất quá chỉ là tiện bên người thân người hầu mà thôi." Trịnh Tuyết Nhi chỉ tức giận đến giận sôi lên, đương thời hãy cùng Mã Kha dùng Ben. Nay một ầm mỹ, không riêng ở lầu hai khu làm việc trong người đều chạy ra, ngay cả những tầng lầu khác người cũng đều chạy tới vây xem. Trong lúc nhất thời có người khuyên, có người ầm ĩ, thành nhất đoàn. Mà biết bắt hơn chính là Theo càng ngày càng nhiều người thêm vào chiến đoàn, không biết là ai, cư nhiên đem sự tình nói cho khác phân đường người. Vinh Quang Đường là có bản thân chuyên môn tháp thông thiên. Trong lúc nhất thời, vô số người từ cao vĩ độ không gian hạ xem náo nhiệt. Sự tình đến trình độ này, tự nhiên kinh động nguyên bản ở trong phòng làm việc phân đường chủ quản quản lý cố văn. Khi hắn thấy bản thân chủ quản phân đường vậy mà ra loại này khiến cho người ta chế giễu sự cố lúc, chỉ tức giận đến vẻ mặt xanh xám, ở đuổi đi phần lớn không liên hệ người rồi, hắn tuyên bố đóng quán, sau đó triển khai điều tra ở sau đó một giờ trong. Cố Văn phân biệt tiêu mười mấy người tiến văn phòng dò hỏi. Trong này có Diệp Bội, La Vi Vi hai gã đương sự, có cái nhau Mã Kha cùng Trịnh Tuyết Nhi, cũng có cái khác phân thuộc bất đồng lập trường nhân viên. Rốt cuộc, ở 4 giờ chiều, Cố Văn trầm mặt đi vào phòng họp. Trong phòng hội nghị, Diệp Bội cùng La Vi Vi riêng phần mình ngồi ở bàn dài một bên, cùng các nàng quan hệ tốt người cũng lấy các nàng làm trung tâm, tạo thành hai cái kính vị rõ ràng vòng tròn. Khi Cố Văn đi lúc tiến vào, mọi người phát hiện, trừ hắn ra, không ngờ còn có Hồ Dư. Hồ Dư nguyên bản buổi trưa cũng đã rời khỏi phân đường, bất quá. Khi lấy được tin tức rồi, nàng liền ở trước tiên chạy tới. Diệp Bội, Cố Văn đem một phần văn kiện đập vào Diệp Bội trước mặt, cả giận nói: Ngươi giải thích cho ta một chút. Ngươi nói ngươi không cấp La Vi Vi người hợp tác, vậy những văn kiện này là chuyện gì xảy ra? Cố quản lý, ta không rõ ngươi ý tứ. Diệp Bội cầm văn kiện lên nhìn một chút, thần tình nhàn nhạt nói: Này người hợp tác vẫn luôn là ta đang cùng, không biết ngươi làm sao sẽ cùng La Vi Vi nhất lên quan hệ. Ngươi ở đây cùng. Cố Văn tức giận dâng lên, vừa mới hắn hỏi Diệp Bội lúc, Diệp Bội liền thế thốt phủ nhận. Mà ở hắn trải qua điều tra lấy vào tay trong phần này vô cùng sát thực chứng minh rồi cũng không nghĩ Diệp Bội lại còn công nhiên chống chế chuyện này hiện tại đã truyền ra không riêng gì thứ bảy phân đường ngay cả Thiên Nam Tinh phân bộ người đều biết không phải vậy lời nói Hồ Dư làm sao sẽ chạy tới mà Hồ Dư có bao nhiêu đơ thích la vì vì Cố Văn so với ai khác đều rõ ràng đồng thời thân là phân đường chủ quản quản lý hắn rõ ràng hơn Hồ Dư ở Thiên Nam Tinh phân bộ địa vị và lực ảnh hưởng Diệp Bội ở Hồ Dư mí mắt bên dưới làm chuyện như vậy khiến cho hắn rất khó hướng Hồ Dư ăn nói Cố Văn giận nói ngươi nhìn kỹ một chút văn kiện. Từ lúc một tháng trước, La Vivi cũng đã liên lạc với người này, hơn nữa điền giai đoạn trước quan sát công tác ghi chép hàng ngày. Đây là có lưu trữ. Nửa tháng trước, La Vivi liền nắm giữ đối phương hướng dẫn chiến thuật tiến độ, một tuần trước tăng lên nên hạng mục đăng cấp đến dự bị ký hợp đồng. Hắn để văn kiện xuống, cười lạnh nói, "Còn ngươi, bốn." Chương 107. Đối mặt Cố Văn chất vấn, diệp đội vẫn như cũ thần tình nhàn nhạt, nhạt. Thứ bảy phân đường tất cả mọi người biết, Cố Văn tính cách ôn hòa, là một người hiền lành loại hình chủ quản. dẫn đạo viên trong không vài người sợ hắn, nàng Liên càng không sợ. Cố quản lý Ngươi biết ta cho tới bây giờ đều không thích vui mừng điển mấy thứ này, bất quá, cái này cũng không đại biểu ngươi là có thể lên án ta dẫn đạo công trạng đều là cướp người khác đi. Diệp bội nói, ta chưa nói khác, ta nói cái này. Cố văn nói, Diệp bội bĩu môi, nói nói, này hộ khách, ta từ lúc 2 tháng trước cũng đã cùng hắn tiếp xúc qua. Ngươi có thể tự mình đi hỏi hỏi. Điểm này, chính tuyết nhi cũng có thể chứng minh. Chính tuyết nhi trong mắt vẻ bối rối chợt lóe lên, làm bộ chấn định gật đầu. Diệp bội nói xong, liếc la vi vi liếc mắt, cười nhạt nói cũng không biết có phải hay không là ta cùng hắn tiếp xúc lúc bị một ít người thấy được. đến sau ta ngược lại nghe hắn nói có cái dẫn đạo viên chạy đi cùng hắn tiếp xúc muốn cùng hắn hợp tác. hắn sở dĩ không có trực tiếp từ tuyệt, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không có càng điều kiện tốt vừa nghe đến này người ở chỗ này một mảnh ố lên. La Vi Vi càng là tức giận đến mắt nổ đong đong. Diệp Bội không chỉ trừng chế hơn nữa còn trả đũa. Diệp Bội ngươi còn có xấu hổ hay không? La Vi Vi cắn môi, trừng mắt Diệp Bội nói. Mã Kha càng là lòng đầy căm vẫn mà bỗng nhiên đứng dậy mang nói Diệp Bội ngươi thổi lắm. Diệp Bội bên kia cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hào hào chửi. Các người mới không cần khuôn mặt. Hạng mục này rõ ràng chính là Vi Vi đang cùng. Chúng ta mọi người đều biết, người cướp người hợp tác đừng nói, lại còn ngậm máu phun người, quá vô sỉ. Cướp? Dựa vào cái gì nói Diệp Bội tỷ cướp? Đừng nói Diệp Bội tỉ so với các người trước tiếp xúc đối phương, liền chỉ nói tới nhân gia không muốn hợp tác với các người, các người còn có thể buộc nhân gia ký hiệp ước. Các ngươi nói Diệp Bội trước tiếp xúc, chứng cứ đâu? Người hợp tác chính là chứng cứ. Không tin, đem người tìm tới hỏi a. Vinh Quang Đường quyết định quỵ củ cùng người hợp tác tiếp xúc đều muốn ghi nhật ký làm việc lưu trữ. đừng tưởng rằng các ngươi cùng người hợp tác đạt thành hiệp nghị liền có thể thông đồng làm vậy. muốn nói cái gì liền nói gì đó trong lúc nhất thời, trong phòng hội nghị loạn thành một đống. câm miệng. thấy vậy tình hình, cố văn tức giận đến vô bàn một cái. thấy chủ quản quản lý đều nổi giận, mọi người lúc này mới vĩu môi ngồi xuống. bất quá đây đó đều là trợn mắt nhìn. cố văn có chút đau đầu, quay đầu nhìn một chút một mực bảo trì trầm mặt hồ dư. chuyện này người sáng suốt đều biết chân tướng làm sao, có thể hết lần này tới lần khác. Nếu như cái kia người hợp tác một mực chắc chắn là trước cùng diệp bội tiếp xúc, hơn nữa chứng minh diệp bội một mực theo vào lời nói, vậy thật là giật không rõ ràng lắm. Nói cho cùng, đối với Vinh Quang Đường như vậy phụ trợ tính cơ cấu mà nói, người chơi mới là hạch tâm, ý kiến của bọn họ mới là trọng yếu nhất. Nội bộ nhân viên công tác bản thân ghi nhật ký làm việc, cũng không thể chứng minh gì đó. Trừ phi đương thời la vi vi giống như này, người chơi đạt thành cơ bản hiệp nghị, cũng làm cho đối phương ở ghi chép hàng ngày trên ký tên đáng tiếc không có đây là la vi vi nhất bị động địa phương cũng là cố văn bất đắc dĩ địa phương ở cố văn nhìn soi mói, hồ dư cao mày trầm mặt một hồi mở miệng đối với nói vinh quang đường công tác quy trình là vinh quang đường thành lập trăm năm qua một mực chấp hành chế độ vì chính là muốn tiêu trừ khả năng sinh ra tranh luận là công bình cùng công chính cơ sở là đối với công tác giám sát cũng là đối với mỗi người bỏ ra tâm huyết bảo hộ nàng ngắm nhìn một phía ánh mắt cuối cùng rơi vào diệp bội trên mặt ta hiện tại không truy cứu chuyện này chân tướng nhưng ta muốn nói là diệp bội ngươi tuy rằng có thể bắt được dẫn đạo tích phân thứ nhất nhưng chỉ bằng ngươi loại này không ghi nhật ký làm việc không tuân thủ điều lệ chế độ hành vi ta đã cảm thấy ngươi không tư cách đảm nhiệm hạng mục tiểu tổ trưởng chức vụ Diệp Bội, Chính Tuyết Nhi đám người sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Ta vì cái gì không tư cách? Diệp Bội bỗng nhiên đứng dậy chất vấn. ngươi bây giờ là dẫn đạo viên chỉ đối với chính ngươi phụ trách, mà hạng mục tiểu tổ trưởng nhưng là cần đối với đoàn đội phụ trách, đối với cá nhân yêu cầu càng coi trọng công bình công chính cùng đối với chế độ tuân thủ cùng chấp hành. Hồ Dư lệnh lùng nói, ngươi ngay cả cơ bản nhất nhật ký làm việc cũng không điền, vẫn còn trong hội nghị công nhiên tuyên bố bản thân không thích điền loại vật này thân thể nàng ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, khinh miệt nhìn Diệp Bội như vậy phân tán tùy tiện, thế nào có tư cách xuất lính một cái hạng mục? Tiểu tổ, tổng bộ bên kia ta nhất định sẽ toàn lực phản đối, ngươi đừng nghĩ qua ta cửa hải này. Diệp Bội ngơ ngác nhìn Hồ Dư, sắc mặt trắng bệnh. cấp 2 dẫn đạo viên bất quá chỉ là quyền hạn cùng tiền lương nhiều một chút mà thôi, nàng mục tiêu chân chính chính là hạng mục tiểu tổ trưởng, lấy không được chức vị này, tất cả tâm cơ đều ở phí. mà nguyên bản ở Diệp bộ xem ra, Hồ Dư cũng không phải là thứ bảy phân đường chủ quản quản lý, ở người hợp tác trong chuyện này nàng có thể cho cố văn áp lực nhưng không có trực tiếp nhúng tay lập trường chỉ cần mình đỉnh qua cố văn cửa hải này hồ dư mượn bản thân không có biện pháp nhưng mà khiến cho diệp bội không nghĩ tới chính là hồ dư căn bản là không đề cập tới nàng và la vi vi vấn đề mà là trực tiếp cầm lấy nàng không tuân thủ chế độ nhược điểm một đao đâm ở tại hạng mục tiểu tổ trưởng này chỗ hiểm trên mà lý do này vừa vặn là bản thân vừa mới đưa cho nàng người nữ nhân này là mượn đề tài để nói chuyện của mình diệp bội sắc mặt trở nên phi thường khó coi mà la Vy Vy bên này thì cảm thấy hết giận mà kha thấp giọng nói đáng đợi, vẫn là dư tỉ lợi hại. La Vi Vi hướng Hồ Dư ném lấy ánh mắt cảm kích. Nguyên bản chuyện này, nàng đều tự nhận xui xẻo, lại không nghĩ rằng bị Mã Kha náo loạn lên, càng không có nghĩ tới chính là đã rời đi Hồ Dư, lại vì bản thân chuyên môn lại đã trở về. Hơn nữa còn ở trong hội nghị như vậy công khai tỏ thái độ điều này làm cho La Vi Vi trong lòng ấm áp. Bất quá, vừa lúc đó, cửa phòng họp bị đẩy ra, ba cái an mặc cùng Hồ Dư một dạng thiên nam tinh phân bộ cao dài dẫn đạo sư đồng phục nam tử đi đến. Dẫn đầu nam tử vóc người cao to, ước chừng 3 chừng 15 tuổi, tướng mạo anh tuấn Phong độ tung bay, vừa vào cửa, hắn liền cười nói, ai nói dẫn đạo tích phân người đứng đầu không thể làm hạng mục tiểu tổ trưởng, thuyết pháp này ta không đồng ý. Lăng Thiên Phong, trong phòng hội nghị nhất thời một trận xôn xao, Diệp Bộ Trịnh Tuyết Nhi bọn người vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cố Văn thấy thế, đứng dậy cùng Lăng Thiên Phong chào hỏi. Cố quản lý, ta giới thiệu một chút, hai vị này là phân bộ bộ kỷ luật điều tra viên, Triệu Húc Khánh, Vương Lan Ba. Lăng Thiên Phong cùng Cố Văn nắm tay, thân tình tiếp nối nói, ngày hôm nay các ngươi phân đường nguyên náo có chút kỳ cục, đều đâm đến mặt trên đi, Triệu điều tra viên cùng Vương điều tra viên chính là chuyên môn tới mổ vấn đề vừa nghe lời này, mã kha cùng trịnh tuyết nhi đương thời sắc mặt liền thay đổi. trịnh tuyết nhi bắt được diệp bội cánh tay, diệp bội vô vô tay của nàng, đưa cái yên tâm ánh mắt, sau đó cười lạnh đưa ánh mắt về phía mã kha. mã kha cắn răng chừng mắt nàng. dưới bàn, la vi vi kéo lại mã kha tay. chuyện phát triển đã ngoài ý của nàng liêu, nàng không nghĩ tới bạn tốt của mình sẽ vì vậy mà gặp phải liên lụy, điều này làm cho nàng cảm thấy khó chịu. sớm biết như vậy, nàng hà rằng đem người hợp tác tặng cho diệp bội. cố văn chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ lúng túng cùng triệu húc khánh vương lan ba hai người nắm tay nói nói kỳ thực cũng không phải gì đó đại sự chính là phan vài câu miệng này cố quản lý nghĩ giữ gìn bộ hạ của mình tâm tình có thể lý giải triệu húc khánh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói bất quá sự tình huyên náo mặt trên đều biết chúng ta bộ kỷ luật người cũng không cách nào giả câm vào điếc đến lúc đó mặt trên hỏi tới chúng ta dù sao cũng phải có cái báo cáo không phải cần phải cần phải cố văn cười khổ đưa ánh mắt nhìn về phía một vị khác tên là vương lan ba điều tra viên hắn thế nhưng biết ở bộ kỷ luật triệu húc khánh là nổi danh cười mặt hổ nhất không dễ tiếp xúc. Bất quá, hai tên điều tra viên giữa, nhưng là Vương Lan Ba chức vị càng cao. Hai người này cùng đi là lấy Vương Lan Ba cầm đầu. Bây giờ Triệu Húc Khánh thái độ thoạt nhìn có chút bất thiện, vậy Vương Lan Ba vậy cũng. Bất quá, đối mặt Cố Văn ánh mắt, Vương Lan Ba nhưng chỉ là ôm mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Mà ánh mắt của hắn càng nhiều hơn rơi vào bên cạnh Hồ Dư trên người. Lăng Thiên Phong, ngươi chạy nơi này tới xem náo nhiệt gì? Hồ Dư cũng đứng dậy, đang cùng Triệu Húc Khánh cùng Vương Lan Ba gật đầu ra hiệu rồi, đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên Phong. Ngươi không phải cũng ở đây sao? Lăng Thiên Phong mỉm cười nói, hơn nữa không riêng ở, ta vừa mới tựa hồ còn nghe được người nói dẫn đạo tích phân người đứng đầu không thể làm hạng mục tổ trưởng, thế nào? Đây tột cùng là Vinh Quang Đường đổi quy tắc ta không biết, vẫn là Hồ Dư chính ngươi ý tứ. Lăng Thiên Phong, không cần cho ta chủ mũ, ta nói không là người khác, chỉ là dị bội. Hồ Dư nhướng mày lên, lạnh lùng nói, coi như nàng cầm tích phân bảng thứ nhất, ta cũng bất đồng ý loại này không tuân thủ chế độ, coi thường quy tắc người lãnh đạo một cái hạng mục tổ. Ồ. Lăng Thiên Phong sắc mặt lạnh xuống, Tranh Phong tương đối nói, này khả xảo, vừa vặn. Ta cho rằng tích phân bảng chế độ chính là chúng ta vinh quang đường tân chức chế độ hòn đá tảng, ai cũng không quyền lực kiếm cớ phá hư. Hán quét Diệp Bội lên mắt, ở Diệp Bội nóng bỏng nhìn soi mói, quay đầu, mặc kệ người đứng đầu là ai, ta Lăng Thiên Phong liền nhất định sẽ hãn vệ nàng thắng được quyền lợi. Hồ Dư ngươi có thể thử nhìn một chút gần như là từ Lăng Thiên Phong xuất hiện một khắc kia trở đi, không khí của phòng họp liền trở nên dương cung mặt kiếm. Mà giờ khắc này, hai người mặt đối mặt đối diện, bầu không khí càng là khẩn trương tới gần như ngưng kết. Giống như Triệu Húc Khánh, Vương Lan Ba, Cố Văn cùng với ở đây không ít dẫn đạo viên đều biết Hồ Dư cùng Lăng Thiên Phong đều là cấp 4 dẫn đạo sư, ở phân bộ thuộc về bất đồng phe phái, là trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Thiên Nam Tinh Vinh Quang Đường phân bộ bộ trưởng, Vinh Quang Đường 42 lớn chư hầu một trong dàn bộ trưởng sắp từ nhiệm. Mà hai người này chính là tương lai bộ trưởng kế nhiệm nhân tuyển, tất cả mọi người biết Hồ Dư cùng Lăng Thiên Phong tất có đánh một trận, nhưng mà không nghĩ tới chính là, một trận chiến này mới bắt đầu sẽ là bộc phát ở trong này. Vì riêng phần mình người, hai người đều công khai làm rõ. Một cái muốn áp chế Diệp bộ, dù cho Diệp bộ được dẫn đạo tích phân người đứng đầu, cũng không cho nàng đảm nhiệm hạng mục tổ trưởng mà một cái khác thì tương phản muốn đem người của chính mình đỡ lên đi mặt ngoài đến xem nay tuổi hồ cùng hai người cạnh tranh bộ trưởng chức vị không có quan hệ gì có thể trên thực tế ngay cả tầng dưới chốt nhất dẫn đạo viên đều biết như vậy giao phong đem trực tiếp trở thành phân bộ mọi người quan sát bọn họ cửa sổ đem quyết định hình tượng của bọn họ là thắng nhà vẫn thua nhà ai hơn đang giá đặt cửa đương nhiên như vậy giao phong trong thời gian ngắn chắc là sẽ không có kết quả khoảng cách đầy năm khánh còn có hai tháng chỉ có chờ diệp đội tháng thứ nhất trận này đấu mới có thể bùi bẩm đặt định bất quá Bởi vì diệp đội đoạt La Vi vi người hợp tác, mà Hồ Dư lại không cách nào truy cứu, hiển nhiên hiện nay là Lăng Tiên Phong chiếm ưu thế. Mắt thấy tình huống không đúng lắm, Cố Văn nhanh lên chuyển hướng câu chuyện, chút Mã Kha cùng Trịnh Tuyết Nhi tiến tới nói, các ngươi trước theo triệu điều tra viên đi giải thích tình huống, phối hợp điều tra nói xong, hắn từ hai người nháy mắt ra dấu, hạ giọng nói, bản thân nghĩ rõ ràng gì đó nên, gì đó không nên nói. Mã Kha cùng Trịnh Tuyết Nhi thấp thỏng đứng dậy, đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên, mấy cái nữ nhân viên vội vàng mà vọt vào phòng họp. Cố quản lý, mau, mau nhìn ghi chép bảng Buổi chiều có người liên phá năm cái cấp e phó bản ghi chép văn mà một chút, trong phòng hội nghị nổ nổi. Tất cả mọi người khiếp sợ đứng lên, một trận kinh hô. Mà lúc này, xông vào nhân viên giữa, có hai cái càng là hưng phấn mà chạy đến La Vivi trước mặt, giữu ra giữu rít kêu lên. Vivi, Vivi, người dẫn đạo tích phân hiện tại đệ nhất. Đúng vậy, tròn bỏ thêm 10 điểm. Tin tức này, tựa như nhấn nút tạm dừng, khiến cho một mảnh rối loạn trong phòng hội nghị nhất thời trở nên ngừng động. Không riêng La Vivi có chút đờ người, tất cả mọi người cứng họng. Mà lúc này, đã có người mở ra phòng họp hệ thống. Khi chính diện bức tường ánh sáng trên xuất hiện từng cái một ghi chép bằng lúc, trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, Diệp Lạc có thể nghe. Sau một lát, vẹo, Hồ Dư bật cười lên năm. Chương 108. Theo Hồ Dư tiếng cười, Lăng Tiên Phong cùng Diệp Bội đám người sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Mà trong phòng hội nghị, càng là một mảnh xôn xao cùng ồ lên. Tất cả mọi người thấy, ở phòng họp chính diện ánh sáng trên tường cấp e phó bản kỷ lục bằng giữa, mới xuất hiện năm cái kỷ lục bị tiêu ký thành màu đỏ, xếp ở vị trí cao nhất. Chúng nó theo thứ tự là, vọng tưởng giả phó bản, Kim xà động huyện phó bản. Độc Thạch Phó Bản, Ngũ Sơn Kiếm Phái Phó Bản cùng Thúy Sơn Chi Chiến Phó Bản. Bình thường, ánh mắt của mọi người rất ít sẽ quan tâm này năm cái phó bản. So với chúng nó đẳng cấp cao, so với chúng nó còn có tiếng công chiếm đóng giá trị, hoặc là so với chúng nó còn có đặc điểm phó bản nhiều đến không xuể. Chúng nó bất quá chỉ là hàng trăm cấp thấp phó bản giữa không có tiếng tâm gì tồn tại mà thôi. Mà bây giờ, khi chúng nó chỉnh chỉnh tề tề mà lấy hồng danh xếp hạng bảng danh sách tầng cao nhất lúc, lại mang cho người một loại vô cùng rung động cảm giác. Bất quá, đó cũng không phải khiến cho những ngày vinh quang đường các nhân viên rung động nhất địa phương thân là hành ra chân chính khiến cho bọn hắn rung động là những này phó bản phía sau tư liệu lan trong thứ đầu tiên là để thăng số liệu năm cái bất đồng phó bản tăng lên thời gian biên độ đều đang là ở một phút lẻ 2 giây đến một phút 10 giây ở giữa gần như là áp chế thấp nhất tuyến phá kỷ lục thứ hai chiến đội tên một hàng trong lại thình lình viết tiếp nhận các loại quảng cáo toàn bộ vực phát thanh vinh quang đường kỷ lục bá bảng hai điểm này ý vị như thế nào ý vị này nhân ra lần này phá kỷ lục chẳng qua là đánh trước cái quảng cáo mà thôi nhân ra dám dùng như vậy chiến đội tên phóng lời như vậy Tự nhiên đối với nối tiếp kỷ lục thì có 10 phần năm chặt, cho nên đây không phải là điểm cuối cùng mà là khởi điểm. Cho nên, bây giờ không phải là bọn hắn kế tiếp có thể hay không lại phá kỷ lục vấn đề, mà là bọn hắn tiến công chiếm đóng cực hạn có thể phá vài lần kỷ lục vấn đề, mà đối với tất cả Vinh Quang Đường nhân viên mà nói, nhất trọng yếu nhất là ở tư liệu Vinh Quang Đường người hợp tác một hàng trong, thình linh viết là Vi Vi chữ. Năm cái cấp E kỷ lục, phá một vòng, La Vi là có thể thu được 10 cái dẫn đạo phân. Vậy kế tiếp đâu, còn có bao nhiêu cái 10 điểm, lúc này lại quay đầu lại xem Lăng Thiên Phong cùng Diệp bội, mọi người chỉ cảm thấy Hồ dư vậy một tiếng cười, quả thực chính là một cái vang dội bật thai. Liên ở hai phút trước, Lăng Thiên Phong còn lời thể son sắt mà tuyên bố muốn giữ gìn vinh quang đường dẫn đạo tích phân chế độ, vô luận là ai được bảng xếp hạng thứ nhất, hắn đều sẽ hãn vệ nàng quyền lợi. Lời nói này nghĩa đang từ nghiêm, ăn nói đường đường chính chính, đây là hắn cùng Hồ dư khai chiến chiến đấu huy văn, này là lập trưởng của hắn căn cơ, có thể hai phút sau, liền ở Lăng Thiên Phong lần này tỏ thái độ thanh nghiêm còn không có từ mọi người bên lỗ thai biến mất, này nàng liền biến thành diệp bội từ địch La Vivi này đặc biệt tốt xấu hổ à, mặt mũi này nóng quá à, nụ cười này tốt cứng ngắt à, nhìn hai mắt thất thần Lăng Thiên Phong, nhìn nhìn lại mới vừa rồi còn chỉ cao khí ngang, hiện tại lại thần tình đờ đẫn Diệp Bội. Phá thử, nối tiếp hồ dư rồi, một chuỗi tiếng cười buộc phát ra, mã kha một nhóm La Vi Vi hảo bằng hữu đều cười nở hoa. Lăng Thiên Phong sắc mặt càng khó coi, hắn hung hăng quay đầu hướng Diệp Bội nhìn lại. Mấy năm qua này, vì tranh đoạt thiên nam tinh phân bộ bộ trưởng chức vị, Lăng Thiên Phong vẫn luôn ở bố cục, đã vận tắc thời gian rất lâu, hơn nữa từ trên xuống dưới đều ném vào số lớn tài nguyên đối với bộ trưởng vị trí hắn tình thế bắt buộc, nhưng mà hồ dư nhưng là một cái hắn không cách nào sao lãng cản trở. người nữ nhân này mặt ngoài xem phong khinh vân đạm, ôn nhu dễ gần, kỳ thực phi thường lợi hại. không riêng tự thân năng lực xuất chúng, và lại từ trên xuống dưới quan hệ cũng không tệ. ở tổng bộ bên kia có số lượng không ít người ủng hộ, thậm chí sắp rời chức giản bộ trưởng, đều là có ý từ nàng tới nhậm chức phân bộ bộ trưởng chức vị. vì thế lang thiên phong xuống vốn gốc, mời được tổng bộ một vị đại lao mở miệng. lúc này mới khiến cho giản bộ trưởng giữ vững trầm mặc. không phải vậy mà nói, hắn này một phiếu có thể trên đỉnh mười phiếu mà ở sau lưng xuất thủ rồi, Lang Thiên Phong liền biết được chuyện này không thể gạt được Hồ Dư. Mình và Hồ Dư một trận chiến này đã là tên đã trên dây không phát không được, nên sớm không nên chậm trễ. Bởi vậy, hôm nay tới thứ bảy phân đường lúc, Lang Thiên Phong sớm cũng định được rồi muốn cùng Hồ Dư trực tiếp rửa mặt. Hơn nữa ở trong lòng nhiều lần suy nghĩ qua các loại tình hình những đối. Diệp Bội chuyện này chỉ là một bắt đầu, hắn muốn đem Hồ Dư kéo vào bản thân tiết tấu giữa, sau đó nhanh chóng đánh bại nàng, khiến cho phân bộ tất cả mọi người minh bạch mình mới là cái kia người thắng. Nhưng mà chuyện hướng đi lại hoàn toàn thoát khỏi khống chế của hắn. Vừa mới mới ăn nói đường đường chính chính chiến đấu huy văn, chỉ chớp mắt là được một cái chuyện cười. Một trận chiến đấu vừa mới mới vừa giật lại mở màn, cũng đã sắp kết thúc. Lăng Thiên Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi đây hết thể truyền đi, bản thân sẽ trở thành là thế nào đối tượng nghị luận đến lúc đó, bản thân tấm này mặt mũi, đem vứt sạch sẽ. Giờ khắc này, Lăng Thiên Phong biểu hiện ra tuy rằng bất động thần sắc, có thể trong lòng nhưng là vừa choáng vừa vội vừa giận, hận không thể tại chỗ một bạn thai quất vào diệp bội trên mặt. Người nữ nhân này trừ trên giường hữu dụng ở ngoài, quả thực cái gì cũng sai, nàng mỗi ngày ở trong này Cư nhiên bỏ sót trọng yếu như vậy thì báo. Ngay cả La Vivi trên tay có lớn như vậy bài cũng không biết lấy về phần mình bị động như vậy. Mà Diệp Bội tựa hồ còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nàng ngơ ngác nhìn kỹ bảng, sau đó ánh mắt rời đến dẫn đạo tích phân trên bảng. Nguyên bản cao cư đệ nhất nàng, đã lấy 2 phân chỉ kém, rơi đến vị thứ hai. Mà bây giờ cao cư đệ nhất chính là để cho nàng hận thấu xương La Vivi. Mà nghĩ đến phía sau La Vivi còn có thể có thể được đến thứ hai, thậm chí thứ 3, thứ 4 năm 10 điểm, Diệp Bộ liền cảm thấy một trận tuyệt vọng. Dẫn đạo tích phân thu hoạch rất khó. Coi như là nàng Diệp bội, một tháng có thể có 3 điểm 5 điểm tiến số sách, cũng đã thuộc về thật tốt thành tích. Rất nhiều dẫn đạo viên một năm cũng bất quá mới mười mấy điểm. Nhưng hôm nay, ở Lăng Thiên Phong gần như ăn thịt người ánh mắt nhìn soi mói, Diệp bội sợ đến giật mình trong lòng, lắc đầu nói, "Không có khả năng, ta xem qua quan sát danh sách, La Vivi căn bản cũng không có cùng những này phó bản, làm sao có thể bỗng nhiên nô ra những này tích phân?" Lăng Thiên Phong con mắt híp lại, quay đầu nhìn về phía La Vivi, hỏi nói, "La Vivi, ngươi có thể giải thích một chút sao?" Những này tích phân là thế nào tới? La Vi Vi lúc này đều vẫn còn đờ người trạng thái, nghe vậy theo bản năng quay đầu lại, vẻ mặt ngu xuẩn manh mà nói, à, thế nào tới, ta cũng không biết à người không biết." Lăng Thiên Phong sững sốt, ngẫu nhiên trong lòng vui vẻ. Hắn không nghĩ tới, bản thân chỉ là thuận miệng vừa hỏi, vậy mà gió đổi chiều, La Vi Vi bản thân thừa nhận ngay cả nàng chính mình cũng không biết những này tích phân là thế nào tới. Là dâu ông nọ cắm cầm bà kia, là hiểu lầm, Lăng Thiên Phong không có khả năng ở mấy giây bên trong suy nghĩ ra đây là có chuyện gì, nhưng hắn biết làm sao lợi dụng điểm này. Ồ Lăng Thiên Phong thật nhanh nói, ngươi thân là đương sự mình cũng không rõ ràng lắm, cái này kỳ quái. Tổng hay sao này 10 cái tích phân là từ trên trời rất xuống đi? Xem ra, này 10 cái tích phân đến tụt cùng thuộc về ai, còn có đại thương Lăng Thiên Phong phản ứng cực nhanh. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, một giờ đi nơi này liền lập tức điều tra này chiến đội, tìm được người, sau đó. Nhưng mà, liền ở hắn trong lời nói cuối cùng một cái cắt chữ còn không nói ra lúc, một bên Mã Kha đã vô là vì viốt một chút, mang nói, "Vi vi ngươi hồ đồ, ngươi xem ký hợp đồng cái tên đó, Trương Minh" Không phải là buổi trưa đã chạy tới chỉ mặt gọi tên tìm được ngươi, chỉ cần một cái trung cấp dương chữa bệnh liền không nên với ngươi ký hợp đồng người kia sao? Đúng vậy. Bên cạnh một cô gái thấp giọng nói, đương thời chúng ta không phải còn tưởng rằng nhân gia là diệp bội gọi tới sao? Đúng vậy. Không nghĩ tới tên này cư nhiên tới thực sự. Ông trời của ta, một cái trung cấp dương chữa bệnh, năm cái phó bản kỷ lục, đấu kỹ được ta muốn chết ta. Một nhóm nữ nhân viên vây quanh ở La Vi Vi bên người dịu ra diễu diết. Là hắn A. La Vi Vi mở to hai mắt nhìn. Ngươi nhìn kỹ. Mã Kha tức giận chỉ vào bảng xếp hạng. Chứng minh tên, không riêng Mã Kha trước liền thấy, cái khác người cũng sớm thấy được. Tất cả mọi người cho rằng La Vivi minh bạch, lại không nghĩ rằng cô nàng này lại còn hồ đồ lắm. Nói như vậy, La Vivi chớp chớp con mắt, quay đầu nhìn một chút Hồ Dư, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên Phong, này thật đúng là trên trời rơi xuống tới. Hồ Dư cắn môi, cố nén cười. Mà Lăng Thiên Phong thì thẳng suy nghĩ con ngươi trừng mắt La Vivi, vừa mới cái kia các chữ, liền kẹt tại cổ họng của hắn trong, nuốt không đi vào, cũng phun không ra, tựa như một cây bén nhọn khúc xương đâm tại đó trong đầu hốc của hắn, có chút mờ mịt, trống rỗng. Bốn phía mọi người cười trộm cùng gần như ánh mắt thương hại, cho hắn biết mình bây giờ có bao nhiêu mà chật vật. Nhưng hắn không biết là, trước mắt cô gái này trên mặt ngu xuẩn manh, đến tột cùng là thực sự hay là giả. Thế nào thấy ghê tởm như vậy? Chương 109. Hạ bác mở ra khoang truyền tống, mới vừa đi ra tới, Nưu Tiểu Đồng liền kêu nói, "Hạ ca, có người tìm ngươi." "Tìm ta?" Hạ bác sử sốt. "Là một phóng viên, đã đợi ngươi một lúc lâu." Nưu Tiểu Đồng đang ở cùng buổi tiệc đám người xem lại video trận đấu, cũng không quay đầu lại nói, "Ở lầu một trong đại sảnh." "Phóng viên?" Hạ Bác trong lòng nghi hoặc sâu hơn, nhấc đầu, ra phòng huấn luyện. Rất nhanh, Hạ Bác đã đến lầu một đại sảnh. Liên ở hắn nhìn chung quanh lúc, một người mặc áo giả kịch trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hạ Bác, trung niên nam tử mỉm cười vươn tay, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Kỳ Phong, truyền thông trinh đổ phóng viên. Kỳ Phong, Hạ Bác cùng hắn nắm tay, đột nhiên cảm giác được danh tự này có chút quen thuộc, ngưng thần suy nghĩ một chút, con mắt đột nhiên sáng ngời. đúng, rồi, ngươi là Thiên Hành Chiến Báo trên Vệ Thiên Văn chương tác giả, là ta. Kỳ Phong mỉm cười nói, thật là ngươi. Hạ Bác Nhiệt tình nói, "Hoan nên hoan nên, thật hân hạnh gặp ngươi." Kỳ thực đối với này Kỳ Phong cùng hắn viết vậy thiên văn trường, Hạ Bác đến hiện tại đều còn có chút nghi vấn đầu tiên, Hạ Bác xác định bản thân cũng không nhận ra Kỳ Phong. Bởi vậy, hắn không rõ vốn không quen biết Kỳ Phong tại sao phải làm một cái phổ phổ thông thông hắn đại học sinh bênh vực lẽ phải. Phải biết, đây chính là thiên hành chiến báo đại ký giả A chỉ muốn nhìn đoạn thời gian gần nhất Chu Nhân Bắc cùng Tôn Khải Đức xuất đầu mẹ chán răng rắc, chỉ cần nghe một chút dư luận thanh âm, liền biết được Kỳ Phong bài viết này lực ảnh hưởng bao lớn. Loại lực lượng này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện sẽ vận dụng thứ hai khiến cho hạ bắc kỳ quái là ở bài viết này đang trước kỳ phong cũng không có phỏng vấn qua bản thân hạ bắc tuy rằng đọc cũng không phải tin nóng truyền bá chuyên nghiệp nhưng hắn biết rõ giống như loại này đưa tin không phỏng vấn đương sự không bắt được đương sự ghi âm phát ra không thành lập không thể cãi lại lập luận cơ sở là có chút không nói được lẽ nào kỳ phong sẽ không sợ chân tướng của sự tình cũng không phải hắn hiểu biết như vậy lẽ nào hắn sẽ không sợ đương sự bị bắt mua trái lại cùng hắn trỗi chỉ trích những người đó cùng mở ruộng khiến cho hắn thân bại danh liệt mà điểm thứ ba cũng là quan trọng nhất chính là kỳ phong này bài viết tuy rằng từ cá nhân góc độ là vì hạ bắt chủ trì chính nghĩa nhưng từ trường đại góc độ mà nói tới lại không phải lúc hiện tại dư luận còn đang kéo dài lên men chuyện này đã thành trường đại cùng hán đại tranh tiêu điểm đối với hai trường mâu thuẫn xung đột nổi lên lửa cháy thêm dầu tác dụng cứ như vậy trường đại liền tất nhiên sẽ gặp phải vượt xa bình thường quan tâm giải đấu liên trường học trên mỗi một cuộc tranh tài đều sẽ bị đặt ở đèn pha dưới đây đối với trường đại mà nói kỳ thực cũng không phải một chuyện tốt bất quá mặc kệ thế nào hạ bác đối với kỳ phong vẫn là rất cảm tạ Kỳ Tiên Sinh, buông ra Kỳ Phong tay, Hạ Bác hỏi nói, ngươi lần này tới, là tìm ta có chuyện gì không? Có thể cùng đi đi sao? Kỳ Phong cười hiếp mắt nói, đương nhiên. Hạ Bác cùng Kỳ Phong sóng vai đi ra phòng huấn luyện, dọc theo vườn trường đường nhỏ toàn bộ. Thế nào? ở trường đại sinh hoạt còn thích đứng sao? Kỳ Phong hỏi. Hạ Bác gật đầu nói, cũng không tệ lắm, đã thích đứng. Trường học bầu không khí tốt, ta ở trong này trôi qua rất khoái trá. Kỳ Phong hỏi nói, vậy chiến đội tình huống đâu? Rất nhanh thì là giải đấu liên trường học, đối kích bại hán đại nắm chắc được bao nhiêu phần? này, Hạ bác cười khổ nói, Kỳ Tiên Sinh, ngươi xem, ta chỉ là vừa tới Trường Đại mà thôi, hơn nữa bản thân cũng là cái người mới. Kỳ Phong nở nụ cười, hắn biết Hạ Bắc ở cho mình ra bộ nướng ngẩn để lừa đảo. Cung Thẩm Hạo nói nói đã qua hơn một tuần thời gian ở trong mấy ngày nay, Kỳ Phong duy nhất công tác mục tiêu chính là cái này bị liệt vào thanh niên quân cận vệ ứng viên người thanh niên. Vì quan sát Hạ Bắc, hắn không chỉ buôn ba với Trường Đại cùng Hán Đại ở giữa, hơn nữa ở Trường Đại phụ cận khách sạn ở lại. Quan trọng hơn là, hắn không riêng gì bản thân quan sát, còn điều động một cái tình báo tiểu tổ tới phối hợp đối với người trẻ tuổi này đã tiến hành cực kỳ toàn diện mà tỉ mỉ điều tra cùng mổ rất nhiều chuyện những người khác có lẽ không biết hắn nhưng là thanh thanh sở sở thì như bây giờ trường đại chiến đội tình huống từ tình báo đến xem trường đại chiến đội đã đánh hạ làm phức tạp bọn hắn đã lâu cửa ải khó khăn tạo thành chiến thuật mới hệ thống thực lực để thằng phi thường rõ ràng hơn nữa ở đoạn thời gian gần nhất trong khi huấn luyện phối hợp của bọn họ đã càng ngày càng ăn ý chiến thuật bộ động tác cũng càng ngày càng phong phú dựa theo tình báo tổ dự đoán nếu như không cẩn thận Coi như là Sơn Hải Đại học hoặc Lăng Vân Đại học như vậy truyền thống cường giả, đánh lên trường đại đều rất có thể sẽ có hại. Mà ở trong quá trình này, này tên là hạ bác người thanh niên phát huy tác dụng lớn vô cùng. Hắn chẳng những là trường đại trợ lý huấn luyện viên, hơn nữa còn là trường đại người tạo phiền toái, hắn muốn nói không rõ ràng lắm, hiển nhiên có chút không thể nào nói nổi. Nguyên nhân duy nhất ta đoán là của ta vậy bài viết cho ngươi mang đến một ít phiền toái không cần thiết đi. Kỳ Phong cười nói, hiện tại tất cả mọi người rất quan tâm các ngươi cùng hán đại thi đấu. Áp lực nhất định rất lớn. Bị Kỳ Phong trần. Hạ Bác có chút lúng túng gãi gãi gương mặt. "Đây là ta cân nhắc không chu toàn." Kỳ Phong nói, người tới trưởng đại đã đứng vững vàng gót chân, nhưng thật ra là không cần phải ta này bài viết. "Nếu như ở các ngươi chiến thắng Han đại rồi, ta tái phát này bài viết đi ra cần phải thích hợp hơn." Bất quá nói xong, Kỳ Phong chăm chú nói, "Ta thực sự không quen nhìn một ít người y thế hiếp người sắc mặt." Hai người đều nở nụ cười. Nói nếu nói đến nơi này phân thượng, Hạ Bác cũng liền thẳng thắn nói, "Kỳ thực chiến đội bây giờ trạng thái không tệ, ta nghĩ, thấp giọng một chút, nói không chừng sẽ cho mọi người một kinh hỉ. Nhất định phải báo thủ thành công." Kỳ Phong cười nói, lời như vậy, ta nối tiếp đưa tin là có thể bán rất chạy. Hai người vừa cười, đi một hồi, Kỳ Phong hỏi nói, đúng rồi, hạ bác, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Ban đầu tinh thần tiến hóa lúc, ngươi tại sao không có thụ ảnh hưởng? Hạ bác lắc đầu nói, ta cũng không biết. Có thể nói cụ thể một chút không? Kỳ Phong hỏi. Kỳ thực ta không cảm giác đặc biệt gì. Hạ bác nhớ lại một chút, đem thiên biến lúc bản thân làm sao phát hiện người khác dị thường, bản thân đương thời là thế nào hành động như thường, bao quát làm sao bởi vậy bay lên trả thủ tôn quý kha ý nghĩ đều nói một lần chỉ là biến mất cái kia thần bí trùng ánh sáng. Kỳ Phong nghe được rất nghiêm túc, chờ Hạ Bác nói xong, hắn suy nghĩ một chút, hỏi nói, "Hạ Bác, ngươi bây giờ đã tiến vào thế giới thiên hành đi?" Hạ Bác gật đầu nói, "Đúng vậy, tới trường đại sau đăng ký." Kỳ Phong hỏi nói, "Như vậy, ngươi vận mệnh cầu tuyển chọn làm sao?" "Ta là vô mệnh giả." Hạ Bác cười nói, "Quỷ kia viền vàng ngự phong quyết, chính là ta rút được." Kỳ Phong cau mày, nửa ngày mới nói, "Thì ra là thế." Hắn có chút tiếc hận, liên quan tới Hạ Bắc là vô mệnh giả chuyện này. Trường đại không ít người đều biết, tự nhiên cũng không gạt được tình báo tổ. Ban đầu nghe được tin tức này lúc, Kỳ Phong quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, bởi vậy, ngày hôm nay nhìn thấy Hạ Bắc rồi, hắn vẫn dự đoán được Hạ Bắc chính miệng xác nhận. Hắn thở dài, hỏi nói, Hạ Bắc, ngươi không nên là muốn làm một cái chức nghiệp sinh hoạt người chơi đi. Ta hiện tại mới tiến tiên hành, vốn là cùng người khác kém quá xa. Hạ Bắc nói, làm chức nghiệp sinh hoạt người chơi kỳ thực cũng không tệ, người khác có thể, Kỳ Phong lắc đầu nói, nhưng đối với ngươi mà nói, này thì thật là đáng tiếc. Ta, Hạ Bắc sử sốt, ta làm sao vậy? Ta có một tin tức, là từ Liên minh tinh tế bên kia chuyển tới." Kỳ Phong nói, "Ngươi biết, ở chúng ta nước Cộng hòa Ngân Hà, với ngươi một dạng ở tinh thần tiến hóa lúc còn bảo trì này thanh tịnh người còn có hơn 100 cái. Chúng tộc khác cũng có tương tự người hạ Bắc ở đầu." Tin nóng giữa đã từng phỏng vấn qua một ít người, cũng dẫn phát qua một trận thảo luận, nhưng cuối cùng cũng không tìm ra đặc biệt gì thứ, liền không giải quyết được gì. Có vô cùng xác thực tin tức xưng, những này người đều là trời sinh thần quý giả." Kỳ Phong dừng bước lại, nhìn chăm chú vào Hạ Bác nói, "Nếu như ta không nhầm lẫn mà nói, ngươi cũng có thể là một cái trong số đó."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 liền không giải quyết được gì, có vô cùng xác thực tin tức sưng, những này người đều là trời sinh thần quyến giả. Kỳ phong dừng bước lại, nhìn chăm chú vào Hạ bác nói, nếu như ta không nhầm lẫn mà nói, ngươi cũng có thể là một cái trong số đó. Chương 110. Hạ bác thần sắc hơi động, chỉ cần là thiên hành người chơi, không có người sẽ không rõ thần quyến giả ý nghĩa. Danh tự này đến từ đại lục thiên đạo, là thế giới thiên hành dân bản xứ đối với những kia gặp phải thần chiếu cố, trời sinh có siêu phàm thiên phú, có siêu cường số mệnh người xưng hô, bất quá là một đặc biệt tên. Thần Quyến giả cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể tiêu loạn loạn lên đại lục thiên đạo thiên tài có rất nhiều vận khí tốt cũng có rất nhiều nhưng chỉ có tinh thần thông qua thần tích giáng xuống mà công khai thừa nhận mới có tư cách được xưng là thần Quyến giả không nói khoa trương chút nào giữa hai người địa vị hoàn toàn là thiên địa khác biệt ở dân bản xứ trong mắt thần Quyến giả chính là tinh thần sứ đồ là hắn ở nhân gian người phát ngôn bởi vậy mỗi một cái thần Quyến giả địa vị đều cực cao một khi xác định thần Quyến giáng xuống bọn hắn lập tức sẽ trở thành các đại gia tộc các đại môn phái hạch tâm là tận lực bảo vệ cùng bồi dưỡng đối tượng nó địa vị cao không riêng cùng thời đại trong hàng đệ tử tuyệt vô cẩn hữu, hơn nữa còn áp đảo rất nhiều sư thúc trưởng lao trên tôn sùng vô cùng. Thông thường mà nói, đại lục thiên đạo không người nào nguyện ý cùng một cái thần quyến giả là địch ở dân bản xứ xem ra, có thể giết thần quyến giả, cũng chỉ có thể là thần quyến giả. Tuy rằng tinh thần cũng không trực tiếp giáng xuống ý chí, cũng không đối với đại lục thiên đạo trực tiếp thực thi can thiệp cùng nghiêm phạt, nhưng người thường nếu là sát hại thần quyến giả mà nói, tương lai nhân sinh đem ảm đạm vô cùng. Trong lịch sử, có phát điên, có tự sát, có tao nộ các loại bất hoẹt. Thế cho nên đại lục tiên đạo trên có người muốn đối phó thần quyến giả đều muốn tìm thần quyến giả xuất thủ, mà trừ cái đó ra cũng chỉ có thể là tử sĩ. bởi vậy trở thành thần quyến giả quả thực chính là mỗi một cái người chơi tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng. dứt bỏ siêu cường số mệnh đừng nói, liền chỉ cần là gia tộc và môn phái coi trọng cũng đủ để cho bọn hắn xa xa vượt lên đầu với người chơi khác. huống hồ thần quyến giả thân phận còn chẳng khác nào nhiều một tấm đùa hậu mệnh. không đến cực đoan tình huống là không có người sẽ hướng thần quyến giả hạ thủ. hạ bác bản thân rất rõ ràng mình ở đại lục thiên đạo thân phận chân thật tình huống. Tuy rằng hắn cũng không có đi thần điện kiểm tra thần quyến, nhưng lúc này vừa nghe Kỳ Phong lời nói, hắn lập tức ý thức được đối phương nói rất có thể là thực sự. Chỉ bất quá, bản thân so với những thứ khác thần quyến giả, càng nhiều một chút đặc biệt gặp gỡ đó chính là những thần kêu bí ký ức mà nhỏ. Thấy hạ bắt như có điều suy nghĩ, Kỳ Phong nói mọi người đều biết thần quyến giả không chỉ ở đại lục thiên đạo trên thành tiểu phi phàm, hơn nữa cũng là trời sinh thiên hành chiến sĩ. Đang tiến hành thiên hành tranh tài lúc thần quyến giả tốc độ phản ứng vượt qua xa phổ thông tinh đấu sĩ. Điểm này chỉ muốn nhìn địch đồ tinh rủ bên mới được. Hạ bát ở đầu. Rubens là địch đồ tinh tộc đệ nhất tinh đấu sĩ, cũng là ngân hà nhân tộc địch nhân lớn nhất. Những năm gần đây, ngân hà thiên hành chiến đội không biết bao nhiêu lần thảm bại trong tay người này đã từng ở một cuộc tranh tài giữa ba cái ngân hà nhân tộc tinh đấu sĩ vừa khai cuộc liền đụng phải lệ loi một mình Rubens, lại chẳng những không thể giết chết hắn, ngược lại bị hắn giết chết hai cái, bị thương nặng một cái. Vậy cuộc tranh tài đến nay đứng hàng ngân hà nhân tộc thập đại sỉ nhục tranh tài đội bảng, mà Rubens chính là thần quyến giả. Trước đây chúng ta muốn tìm được một cái thần quyến giả khó như lên trời, mà bây giờ bởi vì tinh thần tiến hóa. Chúng ta một lần phát hiện hơn 100 tên thần quyến giả, không biết là hòa hay phúc." Kỳ Phong cười khổ nói, "Phải biết, chủng tộc khác cũng là như vậy." Ma Liên phàm giới khai phá độ mà nói, "Bọn hắn vượt lên đầu chúng ta nhiều lắm, bồi dưỡng lên cũng dễ dàng hơn nhiều." Nói xong, hắn thở dài nhìn về phía Hạ bắc, "Huống chi, chúng ta này còn có một cái tuyển chọn vô mệnh giả." Hắn lắc đầu, chỉ vào Hạ Bác nói, "Ta cũng không biết nên nói như thế nào người mới tốt." Hạ Bác thần sắc thẹn thùng. "Bất quá, Kỳ Phong lời nói này lại làm cho hắn minh bạch Kỳ Phong tại sao phải ở vốn không quen biết dưới tình huống trợ giúp bản thân." chưa gặp chuyện bất bình ở ngoài, sợ rằng chính hắn một thần quyến giả thân phận cũng là một trong những nguyên nhân. bất quá, ta còn là kiến nghị ngươi thường thử một chút, trước đừng một đầu ghim vào chức nghiệp sinh hoạt trong. nói vậy thì thật là đáng tiếc. Kỳ Phong nói xong, chủ trừ một chút, nói, kỳ thực, ta lần này tới tìm ngươi, còn có một cái nguyên nhân. nguyên nhân gì? Hạ Bác hỏi. Kỳ Phong hỏi nói, Ngụy Nhược Uyên tổng thống vừa mới ban bố vậy lần nói chuyện, ngươi cần phải nghe nói đi. Hạ Bác gật đầu, chuyện này đã kích nổ toàn bộ ngân hà thiên hành giới. này là mấy chục năm qua tổng thống ở giữa. Đối với Thiên hành giới hiện nay hiện trạng nghiêm trọng nhất một lần tỏ thái độ, trong lời nói đã không phải là không hài lòng vấn đề, mà là trực tiếp hô lên cả cách, là một thiên hướng thiên hành cũ thế lực khai chiến hình văn. Ngươi là cái gì cái nhịn?" Kỳ Phong hỏi. Hạ bác nhíu mày một cái. Từ cá nhân mà nói, hắn phi thường tán thành Ngụy Nhược Uyên mà nói. Thiên hành chi chiến, kỳ thực chính là các đại chủng tộc chi chiến. Mặc dù không có chiến hạm hỏa pháo, không có tên lửa dấu bốt, nhưng trình độ tấn khốc, chút nào cũng không thua gì chiến tranh chân chính. Mà bây giờ, ở nước Cộng hòa Ngân Hà, Thiên hành giới lại càng ngày càng giống một loại mang tiêu khiển tính chất thi đấu thể thao hạng mục. Tựa như bóng bầu dục, băng cầu, bóng chảy, bóng rổ, bóng đá. Mọi người điên cuồng mà truy phùng ngôi sao, là thi đấu vé vào cửa bỏ tiền, mua các câu lạc bộ lớn đem bán quanh thân sản phẩm. Hoàn toàn quên mất thiên hành tranh tài chiến tranh thủ tính. Chỉ có tới quốc gia đội thất bại thảm hại lúc, mọi người mới có thể phản ứng kịp, mới có thể khóc ai thán. Nhưng mà, chờ tất cả đi qua, ngân hà thiên hành nên là dạng gì liền còn là dạng gì, một chút biến hóa cũng không có. Phản Phật có một đôi vô hình tay ở sau lưng điều khiển. Bởi vậy, khi Ngụy Nhược Nguyên tuyên bố muốn đánh phá đây hết thảy lúc, không ít người đều là vỗ tay hoan nên. Có thể ở hạ Bắc xem ra. Hắn thần tình nhàn nhạt nói, "Chính như Ngụy Nhược Nguyên tổng thống lời nói, chúng ta thiên hành giới xác thực cần cải cách, Ngụy Nhược Nguyên tổng thống dũng khí, khiến cho ta rất kính nghệ." Kỳ Phong xúc động nói, "Đúng vậy, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta nhất thiết phải hướng đã được lợi ích người tiêu chiến, nhất thiết phải cải cách thiên hành thi đấu vòng tròn cùng tương ứng chế độ, là đánh thắng cuộc chiến tranh này chọn lựa ra nhân tài chân chính. Chúng ta cần chính là chiến sĩ, là có thể là chúng ta cái chủng tộc này đánh ra một cái tương lai anh hùng." mà không phải những kia con hát. Hạ Bác lặng lặng nghe, trong lòng nhưng có chút bi ai. Hắn lại nhớ tới cha mẹ mình. "Hạ Bác, ngươi biết Lữ Đoàn Người Mở Đường sao?" Kỳ Phong hỏi. Hạ Bác con ngươi chợt co rụt lại. Hắn ẩn giấu tâm tình, ánh mắt phức tạp gật đầu. "Lữ Đoàn Người Mở Đường là một cái từ bộ quốc phòng lãnh đạo trực tiếp bí mật thiên hành bộ đội, kỳ thành viên đều là quân đội thiên hành cao thủ, kỷ luật nghiêm minh, tác phong cường tráng, là lúc ban đầu là chinh chiến thần giới mà thiết lập. Trong lịch sử, chi bộ đội này đã từng hiện lên qua lượng lớn nhân vật kiệt xuất." Ở ngân hà nhân tộc thần giới trong chính chiến lập được qua chiến công hiển hách, chỉ bất quá, ở thiên hành chức nghiệp hóa thương nghiệp hóa rồi, chi quân đội này liền đã xuống dốc. Chiến hiệp nắm trong tay quyền lực, mà các câu lạc bộ lớn thì nắm giữ nhân tài. Toàn bộ thiên hành chức nghiệp hệ thống bên trong, căn bản cũng không có lữ đoàn người mở đường sinh tồn không gian đây là ngân hà thiên hành từ quốc gia tập trung lực lượng công lược, hướng chức nghiệp hóa chuyển biến tất nhiên kết quả. Ta chính là lữ đoàn người mở đường người." Kỳ Phong nhìn Hạ Bắc, "Lần này, chúng ta chuẩn bị phối hợp Ngụy Tổng thống, triệt để cải cách ngân hà thiên hành giới. Chúng ta chuẩn bị khởi động lại thanh niên quân cận vệ." chế tạo một chi chân chính cường đại ngân hà chiến đội. Nói xong, hắn nghiêm túc nói, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Nhìn Kỳ Phong, Hạ Bác vào giờ khắc này có chút thất thần. Hắn biết lữ đoàn người mở đường, cũng biết những này người mở đường. Hắn biết bọn hắn là một đám người thế nào, có thế nào kiên định tín niệm cùng hoài bão, cũng biết bọn hắn vì nước cộng hòa bỏ ra gì đó, hy sinh gì đó. Chỉ có chân chính lý giải bọn họ người mới biết được, bọn hắn có bao nhiêu đáng giá tôn kính. Thế nhưng ở Kỳ Phong nóng bỏng ánh mắt nhìn soi mói, Hạ Bác lắc đầu, xin lỗi, ta cự tuyệt muốn. Chương 110 tác giả đánh số chương lì thằng điện, hán đại công hội căn cứ một cái tranh du giả ăn mặc học viên vội vã và chạy vào đại môn phùng vũ mấy cái kết bạn mà đi học viên người chơi nhìn người nọ nhất thời đều kêu lên ngươi chạy đi đâu cũng chờ ngươi cùng đi ra khu đâu phát tin tức ngươi cũng không trả lời vậy phùng vũ dừng bước vẻ mặt thần bí nói vừa mới ta đi vinh quang đường các ngươi đoán ta phát hiện gì đó gì đó tất cả mọi người tò mò với hắn phùng vũ vẻ mặt đắc ý trước thả mùi câu hỏi vừa mới các ngươi cần phải đều thu được vinh quang đường ban bố thông cáo đi năm cái cấp e phó bản phá kỷ lục cái kia. Đó còn cần phải nói. Một người nói, hiện tại khắp thế giới đều biết. Khác một người học viên người chơi hát một tiếng, đám người này đầu óc quá là sáng tạo, cư nhiên nghĩ đến dùng loại phương pháp này đánh quảng cáo. Các ngươi nói, này một cái quảng cáo được bao nhiêu tiền? Dù sao không phải ít, có người nói tiếp nói, ta cảm thấy, chí ít cũng phải hơn 1000 tinh nguyên các bước. Thấy mình nhắc tới chuyện này, đám này tư duy phân tán ra hỏa lập tức liền đem đề tài giật xa, Phùng Vũ buồn bực nói, được rồi được rồi, những này không phải trọng điểm, lời nói không dễ nghe. Nhân gia đem chủ ý này nói cho các ngươi biết, đem tiền thả ở trước mặt các ngươi, các ngươi có thực lực cầm sao? Tất cả mọi người tất cả đều lắc đầu. Tất cả mọi người minh bạch, chi này chiến đội nhất định là nghiên cứu gia có thể trên diện rộng để thăng phó bản kỷ lục chiến thuật mới. Lần này phá phó bản kỷ lục, bất quá chỉ là vì chiều thương mà thôi. Kế tiếp, nhân gia liên phá kỷ lục là ván đã đóng chuyện chuyện, hiện tại mọi người cần suy đoán chính là có thể phá vài lần mà thôi. Một người học viên tò mò hỏi, người nói trọng điểm là cái gì? Phùng Vũ nói, trọng điểm là các người biết chi này được xưng là quảng cáo chiêu thương chiến đội đội trưởng là ai sao? Quảng cáo chiêu thương chiến đội tất cả mọi người là vui một chút, hào hào khen, cái tên này đặt đúng chuẩn. vậy chiến đội dùng tên đội chiêu thương, tên một chuỗi dài, mọi người gọi bọn hắn quảng cáo chiêu thương chiến đội thật đúng là rất cơ trí, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tấm tắc tán thưởng, hào hào suy đoán là ai nghĩ ra danh tự này? phùng vũ mặt tối sầm đám người này không biết ban đầu là thế nào thi đấu hán đại, bọn hắn đến tột cùng có thể hay không xem bảng đen hoa trọng điểm? may mà trong đó có một người tư duy coi như bình thường, hỏi đội trưởng là ai? Phùng Vũ cảm thấy tâm tình của mình cuối cùng cũng còn có thể cứu lại một chút, ngay sau đó vẻ mặt đắc ý nói, "Các ngươi đoán thử xem, ta đề tỉnh, người này các ngươi đều biết, hơn nữa còn là chúng ta Hán Đại Hán Đại." Mọi người lòng hiếu kỳ thoáng cái liền được treo lên lao cao, ào ào thúc giục, "Là ai? Nói mau." Phùng Vũ cười hắc hắc, rất hưởng thụ loại này xem người sốt ruột cầu bản thân tư vị. Bất quá, liền ở hắn chuẩn bị mở miệng công bố câu trả lời lúc, lại nghe một cái đi ngang qua học viên nói, "Là Trương Minh. Ta vừa mới cũng ở đây vinh quang đường, thấy được tên của hắn." Phùng Vũ chỉ cảm thấy trong lòng có 10000 con thảo nê mã gạo thét mà qua, xung học viên kia trợn mắt nhìn. Mà bên người mọi người, thoáng cái trở nên an tĩnh lại. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ánh mắt đều vô cùng phức tạp. Một lần công lược năm cái cấp E phó bản, chuyện này đã theo thế giới thông cáo mà thành mọi người nghị luận đứng đầu đề tài. Nó ảnh hưởng phạm vi là cả ngân hà phạm giới ở cái phạm vi này giữa, Hãn Đại chẳng qua là sa mạc trong một hạt cát mà thôi. Nhưng ai biết, này sáng lập kỳ tích chiến đội đội trưởng, lại chính là Hãn Đại học viên. Nếu như vẹn vẹn từ điểm này tới nói, Như vậy không hề nghi ngờ, hãn đại cái này là nội danh. Thân là hãn đại người, mọi người tự nhiên trở nên cảm thấy hưng phấn, cũng cùng có quang linh. Có thể hết lần này tới lần khác này người, nhưng là chưa mình, cái kia hãn đại chiến đội đã từng tuyệt đối chủ lực, được khen là tiểu gia cấp thiên tài quan trị huy chiến thuật, cũng là cái kia vì hãn đại chó má sụp đổ sai lầm mà giận dữ lui đội người. Nay mẹ nó còn quang linh cái dáng a mấy ngày nay, bởi vì hạ bác sự tình, dư luận đã ầm ĩ ngất trời. Trương đại đám kia tôn tử, thành quân kết đội mà tràn vào hán đại mạng nhà trường diễn đàn, hết sức chào phúng chi sở trường còn có cái khác gặp chuyện bất bình đại học truyền thông cũng tới tham gia náo nhiệt thiên hành chiến báo trên vậy thiên văn trường càng làm cho hán đại không ngóc đầu lên được ngay cả chu nhân bắc cũng là sứt đầu mẹ chán nếu như không phải hội đồng cổ đông trường học trong hắn vậy một nhóm còn chiếm ưu thế nếu không phải lao ra hỏa này ra mà giải, chỉ sợ hắn đã sớm tự nhận lỗi từ trước nhưng ngay khi dưới tình huống như thế lui đội chứng minh lại làm như thế một cái hành động tin tức lớn đi ra đầy quả thực là một cái tuyệt diệu châm trọng hán đại phong thủy đây là có độc còn là thế nào hạ bắc bị hán đại khai trừ xoay người liền được một quyển viền vàng ngự phong quyết Chương Minh rời khỏi Hán Đại đội trường học, đây cũng liên phá phó bản kỷ lục, xoay động ngân hà phạm giới đây quả thực là đem Hán Đại khuôn mặt đánh cho ba ba dung động a. Một lúc lâu, một người học viên lộ bột mở miệng nói, các ngươi nói, ta có muốn hay không rời khỏi hội học sinh? Gần nhất công tác không quá dễ tìm, ta đều nộp thật nhiều lý lịch sơ lược, một cái hồi âm cũng không có, nói không chừng có thể thay đổi phong thủy soạn. Tất cả mọi người đưa mắt tập trung đến trên mặt hắn. Ta liền vừa nói như vậy, đang lúc mọi người nhìn gần dưới, học viên kia cuống quýt mở miệng giải thích, kỷ thực ta cũng hắn lời còn chưa nói hết, mọi người đã hưng phấn mà hào hào gật đầu ý kiến hay, tốt ý tưởng, đáng giá thử một lần. Giống nhau một màn, xuất hiện ở hán đại căn cứ mỗi một cái góc, càng ngày càng nhiều hán đại học viên trở lại căn cứ, gia nhập lần này nghị luận bắt quay trong đó, tú năm tụ 3, nước miếng tung bay, mà rất nhanh, thế giới thiên hành trong tất cả, liền dẫn truyền tới trong hiện thực. Hán Hà Đại học Thiên hành câu lạc bộ, huấn luyện viên chính văn phòng, Thiết Sơn cao mày đứng ở trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào dưới lầu, trong tầm mắt, tôn quý kha đang vẽ mặt xanh xám mà ở Lý Đông Giang một đám người vòng vây dưới, đi ra câu lạc bộ tòa nhà, hướng ra ngoài trường đi đến đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên, trợ lý huấn luyện viên Hàn Chí Cao đi đến, vẻ mặt buồn bực nói, Thiết Ca, tôn quý kha tiểu tử kia lại đi. Hôm nay huấn luyện ta thấy được, Thiết Sơn quay đầu, hỏi, chuyện gì xảy ra, ai lại chọc tới hắn? Ai cũng không treo chọc hắn, Hàn Chí Cao mặt đen lại nói, chính là vừa mới từ công hội bên kia chuyển đến tin tức nói, chứng Minh tiểu tử kia cư nhiên ở thánh điện liên phá năm cái cấp e phó bản kỷ lục. Hơn nữa ta biết một chút, những này kỷ lục đều là áp chế thấp nhất tuyến phá, hắn còn dùng chiến đội tên bán quảng cáo, hẳn phải là còn có thể phá vòng thứ hai. Ồ, Thiết Sơn cực kỳ kinh ngạc lập tức đi trở về đến trước bàn làm việc, mở ra quang não, đăng nhập trong trường công hội diễn đàn. rất nhanh, hắn hiểu được tình huống, trầm mặt tắt đi quang não đối với trước mình. Thiết Sơn phi thường không hài lòng. lúc ban đầu tiểu tử này tiến chiến đội lúc, Thiết Sơn căn bản là không coi trọng hắn. Luân Thiên Phú, hắn không chỉ cùng tôn quý kha kém đến xa, cùng trong đội cái khác người so với, cũng bất quá chỉ là Thiên Phú tầm trung. Huống chi, tiểu tử này là người tính cách thẳng thắn cố chấp, sẽ không xem người màu sắc, rất không làm cho người ưa thích. vốn có Thiết Sơn là không chuẩn bị khiến cho hắn tiến đội trường học, có thể không nghĩ tới. Tiểu tử này thi đấu thiên phú thông thường, nhưng ở chiến thuật phương diện lại có khiến cho người ta kinh ngạc tài năng. Vài lần chiến thuật thảo luận đều đưa ra khiến cho người ta cảm giác mới mẻ phương án. Đối với những chiến đội khác đấu pháp cùng với đội viên đặc điểm cũng đều là hiểu rõ vô cùng. Chính vì vậy, Thiết Sơn mới mở một mặt lưới khiến cho hắn gia nhập chiến đội. Mà ở về sau vài lần trong tranh tài, Trương Minh dựa vào bén nhạy quan sát năng lực cùng xuất sắc trưởng thi chỉ huy dẫn theo đội ngũ chuyển bại thành thắng, dần dần ngồi vững vàng chủ lực vị trí. Bất quá ở Thiết Sơn xem ra này là bản thân cho hắn cơ hội. Tiểu tử này đừng nói mang ơn cung kính, chí ít cũng có thể thành thật một chút. Nhưng khiến Thiết Sơn không nghĩ tới chính là, lần này Tôn Quý Kha cùng Hạ Bắc xung đột, cùng Trương Minh căn bản không có quan hệ gì, hắn tự nhiên không giải thích được vì cái gọi là bằng hữu nghĩa khí, tuyên bố vô kỳ hạn đình chỉ huấn luyện thi đấu điều này làm cho Thiết Sơn giận không kiềm được. Nay vô liêm sỉ căn bản là không đem chính hắn một huấn luyện viên chính để vào mắt, mà Trương Minh nếu cao ốm, vậy Thiết Sơn kỳ thực đã ở tính toán, xem có phải hay không là trực tiếp đem tiểu tử này bị khai trừ. Chỉ bất quá không nghĩ tới, vậy Hạ Bắc vừa đến trường đại liền làm ra một quyền vàng lăng văn quyết. Thiên Hành Chiến Báo đưa tin càng là dẫn phát rồi một hồi dư luận biển gầm. Ngay cả hiệu trưởng Chu Nhân Bắc đều bị phun tối tăm mặt mũi. Lúc này Thiết Sơn tự nhiên sẽ không ngu hồ hồ khai trừ Trương Minh, đem hỏa lực hấp dẫn đến trên người mình. Hắn chuẩn bị chờ cuộc phong ba này đi qua rồi rồi hay nói. Nhưng mà chờ tới chờ lui, bản thân còn chịu đựng không có động thủ, này Trương Minh cư nhiên liền gây ra như thế vừa ra tới. Một cái cao ốm, sự thực thối lui ra khỏi chiến đội ra hỏa, bây giờ lại sinh Long hoạt Hổ mà công lược phó bản, hơn nữa một lần liền bắt lại năm cái cấp e phó bản kỷ lục. Đây không phải là để cho người khác xem chiến đội chê cười sao? Chương 111. Trải qua mấy ngày nay, Thiết Sơn vốn là các loại không thuận. Trương Minh cùng Tiết huynh đi rồi, mới thay thế bổ sung tiến chủ lực đội viên, tới tới lui lui thí nghiệm thay đổi vài lượt, rốt cuộc mới xác định xuống tới, nhưng liền hiệu quả cùng sức chiến đấu mà nói, vẫn là so ra kém trước Trương Minh cùng Tiết huynh ở lúc, tổng cảm giác phối hợp lại có chút gặp ghềnh. Mà là chiến đội tuyệt đối hạch tâm, Thiết Sơn một mực dẫn lấy làm kiêu ngạo ai tướng, Tôn Quý Kha đến hiện tại cũng không yên lòng lại, trạng thái gây go tới cực điểm. Tiếp qua không lâu sau chính là giải đấu liên trường học. Mấy năm nay, Hãng đại chiến đội ở Thiết Sơn dưới sự xuất lĩnh, thành tích vẫn luôn coi như không tệ. Mà Thiết Sơn là một tên từ chức nghiệp đội lui ra tới, lại hệ thống học tập 3 năm lý luận thanh niên huấn luyện viên, là hùng tâm bừng bừng muốn mượn hãng đại này văn cầu, tiến quân chức nghiệp đội. Liên ở trước đó không lâu, đã có một cái tài phiệt lão bản sai người cùng Thiết Sơn liên lạc. Vị này đại lão bản chuẩn bị đập một số tiền lớn làm cái câu lạc bộ tới vui đùa một chút. Hắn hiện nay tổ chức một cái chiến đội, chiêu mộ được mấy cái ở cấp C thi đấu vòng tròn lăn lộn trôi qua chức nghiệp tinh đấu sĩ, đã đánh lại nhập môn thi đấu liền chuẩn bị tìm cái tốt huấn luyện viên dẫn từ E đến C tấn cấp thi đấu. Người lao bản này vốn chính là Hán Đại đi ra, thấy Hán Đại những năm này thành tích không tệ, đối với Thiết Sơn liền thấy hứng thú. Chỉ cần chờ lần này Hán Đại bắt được tốt 4 tinh khu thi đấu vé vào cửa, hắn sẽ dùng lương cao đem Thiết Sơn cho mời đi. Không chỉ có như vậy, nhân ra vẫn là vô bộ ngực đánh tam đoàn, ngày sau câu lạc bộ vào cấp C thi đấu vòng tròn, chân chính thành hình, Thiết Sơn cũng là huấn luyện viên chính như một nhân tuyển, tuyệt đối sẽ không mượn gà vịt qua sông đặt cầu. Nếu là Thiết Sơn tương lai còn có tốt hơn phát triển tuyển chọn nhân gia cũng phải cần phong cái đại hồng bao đưa tiễn hiện tại trong nghề tiêu điều giống như thiết sơn loại này từ nhị lưu chức nghiệp tinh đấu sĩ lui ra tới đổi làm huấn luyện viên không biết có bao nhiêu có thể phần lớn người đều chỉ có thể mang mang nghiệp dư chiến đội nào có như vậy gặp gỡ thiết sơn cũng coi như là vận khí tốt chiếm hán đại huấn luyện viên chính vị trí này này mới có cơ hội này mà một khi mất đi cơ hội này thiết sơn còn muốn chờ chút một cái không biết lại được bao nhiêu năm sau càng hà khắc hán đại chiến đội mặc dù là nghiệp dư chiến đội nhưng chỉ bằng đường đường đại học danh tiếng danh vọng danh tiếng Này huấn luyện viên chính chức vị cũng là có không ít người âm thầm mơ ước. Một khi giải đấu liên trường học Hán Đại thất bại thẳng hại, tiến thêm một bước cố nhiên vô vọng, nói không chừng ngay cả vị trí này cũng muốn ném đi. Đến lúc đó Thiết Sơn sợ rằng ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với Trương Minh có bao nhiêu chằng ghét. Người đi tìm một chút giáo vụ tiểu chủ nhiệm, Thiết Sơn trong ánh mắt thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh, nói cho hắn biết nói, này Trương Minh không tổ chức không kỷ luật, giả bộ bệnh trốn tránh huấn luyện thi đấu, cho đội trường học tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, khiến cho hắn nhìn nhìn lại, Trương Minh ở phương diện khác có vấn đề gì hay không? Xử lý hắn một chút Hàn Chí cao mặt lộ vẻ khó xử, nói nói: "Thiết ca, này mấu chốt trên, sợ rằng tiểu chủ nhiệm sẽ không đụng này lôi đi." Thiết Sơn nói: "Ngoài sáng không xử lý, ngầm không thể kẹt hắn một chút." Tỷ Như ngành học học phân Hàn Chí cao nhất thời hiểu rõ ra, gật đầu, đứng dậy liền chuẩn bị đi ra ngoài. Mà đúng lúc này, Chu nhân bác bí thư đi đến, nói nói: "Thiết huấn luyện viên, Chu hiệu trưởng bên kia mời đi một chuyến, tới hai vị khách nhân, có chuyện gì muốn cùng ngươi thương lượng một chút." Thiết Sơn sử sốt, chợt hiểu được, gật đầu ra hiệu mình biết rồi. Hàn Chí cao không vội vã rời khỏi đợi được bí thư đi, lúc này mới đóng cửa phòng, thấp giọng hỏi, thiết ca, ngươi nói có đúng hay không vậy? Vương Tiêu Sinh cùng Hoàng Kỳ hiểu tới, hẳn phải là bọn hắn. Thiết Sơn nói, trước đó hai ngày, Chu Nhân Bác tìm đến Thiết Sơn, sớm thông báo hắn một tiếng. Nguyên lai, like, Vương Tiêu Sinh từ bị Trường Đại thôi giữ chức vụ rồi, một mực tâm có oán hận, quay đầu liền tìm được tập đoàn Tín Đức Lý Hành, mà Lý Hành đang cùng Tôn Khải Đức hồi báo tình cũ rồi, liền đem Vương Tiêu Sinh chỉ tới hắn đại, nói cho cùng, Vương Tiêu Sinh trong tay còn có Hoàng Kỳ hiểu lá bài này, bây giờ Trường Đại không dùng được dùng ở Hán đại trên người cũng không tệ. Nguyên bản Vương Tiêu Sinh là Vương Tiêu Sinh, Hoàng Kỳ Hiểu là Hoàng Kỳ Hiểu. Ban đầu Hoàng Kỳ Hiểu ở Vương Tiêu Sinh trăm điều khẩn cầu dưới, đáp ứng dạy học trường đại, cũng không đồng nghĩa Vương Tiêu Sinh ở bị trường đại khai trừ rồi, hắn còn có thể theo Vương Tiêu Sinh đi địa phương khác. Hết lần này tới lần khác, ở trường đại cuộc phong ba này trong, Hoàng Kỳ Hiểu coi như là nằm trúng một phát đạn. Một vị nghiệp giới Thái Sơn bắt đầu thông thường tồn tại, nguyện ý hạ thấp thân phận, tới chỉ đạo trường đại chiến đội, lại không nghĩ rằng đến cuối cùng, trường đại cái kia tiền ích đa vương và ngồi. Ngược lại chủ trương gắng sức thực hiện cam kết Hán vương tiêu sinh bị đổi đi, tự nhiên Hán Hoàng Kỳ Hiệu cũng liền bị không để ý tới. Tin tức này bây giờ đã truyền đi xôi sùng sục điều này làm cho Hoàng Kỳ Hiệu mặt mũi thế nào dễ nhìn, lại thêm tôn Khải Đức cùng Chu Nhân Bác lần này cũng huyên náo tối tăm mặt mũi, trong lòng đối với Trường Đại Hận Ý quả thực so với núi cao so với biển sâu. Hơn nữa tất cả mọi người biết trận này đấu đến hiện tại mới chỉ là một bắt đầu, chân chính quyết định mặt mũi là giải đấu liên trường học thành tích là Hán Đại chống lại Trường Đại thắng bại. Bởi vậy Song Phương là ăn nhịp với nhau, này không. Vương Tiêu Sinh cùng Hoàng Kỳ Hiểu đã tới rồi, đương nhiên Hoàng Kỳ Hiểu tới Hán Đại cũng không phải thay thế được Thiết Sơn vị trí. Hắn là tới làm cố vấn, giúp Thiết Sơn bắt mạch, làm người tạo phiền toái đối với này, Thiết Sơn tự nhiên là 10000 cái cam tâm tình nguyện. Chuyện này đối với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ngay sau đó, Thiết Sơn từ trên cậy áo gỡ xuống áo khoác, gọi Hàn Chí cao nói: "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Đã có cơ hội này, chứng minh sự kiện kia, thẳng thắn trực tiếp cùng Chu Hiệu trưởng nói. Điện thoại vang lên, Hạ bác ngồi ở tàu nhanh thùng xe dựa vào cửa sổ địa phương, một bên nghe một bên nhìn ngoài cửa sổ thoáng một cái đã qua thành thị điện thoại là trương minh đánh tới vừa tiếp thông bên kia liền truyền đến trương minh hưng phấn mà thanh âm hạ bác nhanh lên điều giọng thấp lượng nghe hắn ở bên kia bô bô mà miêu tả công lược phó bạn trải qua lần này trương minh tìm đội hữu đều là hắn ở thế giới thiên hành trong nhận thức cao thủ một người trong đó là thiên nam tinh bổ địa mặt khác ba cái thì đến từ bất đồng gì dân tinh cầu cùng phần lớn ở thiên hành thánh vực trong người quen biết một dạng mấy cái này người chơi đều là trương minh trước đây làm nhiệm vụ lúc nhận thức mà lần này ở đông đảo bạn tốt giữa đem bọn họ tuyển ra tới Một là mấy người này thực lực không tệ, trong đó hai cái vẫn là bốn phía đánh tranh tài nửa chức nghiệp người chơi, phối hợp lại hoàn toàn không cần quan tâm. Hai là mấy người này phẩm đều rất kiên quyết, ở dã khu gặp phải ở đội lúc, không có người sẽ bỏ lại đồng bạn bản thân chạy trốn. Dù cho hết thuộc tính cùng kỹ năng chút, cũng nhất định là sóng vai chiến đấu tới cùng. Bất quá, bằng hữu là bằng hữu, lần này Trương Minh tìm được bọn hắn tới công lược phó bản lúc, không một người tin tưởng Trương Minh nói là sự thật. Tới giống như Trương Minh loại này có thể chúng cử chức nghiệp đội tân tú đẳng cấp, so với thực lực của hắn cao hoặc là không sai biệt lắm mạnh. Cơ bản tuổi tác đều so với hắn lớn không ít, tất cả mọi người đem Trương Minh làm tiểu lão đệ. Bình thường mọi người đều cảm thấy này tiểu lão đệ làm người rất thực tế, nói làm việc đều quy củ. Có thể không nghĩ tới lần này, hắn cư nhiên thả như thế cái cao pháo. Mọi người cuối cùng đáp ứng hắn, có chín thành chín nguyên nhân đều là bởi vì bằng hữu mặt nuôi, nghĩ thầm coi như bồi tiểu lão đệ chơi một chuyến, dù sao cũng không có gì tốt thất. Nhưng mà, làm cái thứ nhất phó bản đi tới phân nửa, tim của mỗi người trạng thái cũng thay đổi. Trước hoài nghi, trên đường đi trêu ghẹo vui đùa, hết thảy đã không có đợi được năm cái phó bản hoàn thành bốn người quả thực đem trương minh trở thành thân huynh đệ bọn hắn minh bạch bằng vào mấy cái này phó bản công lược trương minh muốn tìm dạng gì hợp tác đồng bọn đều được mà tìm bọn hắn đang là bởi vì tình bạn cùng tín nhiệm nhân gian này là mang theo bản thân phát tài a trừ công lược phó bản tích phân ở ngoài còn có danh tiếng còn có phía chính phủ cơ cấu ưu tiên đẳng cấp các loại chỗ tốt trương minh bị đồng bạn khen được mặt mày hớn hở vì vậy gọi điện thoại tới các loại đặc ý đừng quên mấy cái này cấp e phó bản chỉ là chúng ta cầm tới luyện tập hạ bắc cười rội nước lã chúng ta chân chính muốn công lược chính là cấp d phó bản vậy muốn phá kỷ lục đã có thể không đơn giản như vậy không thành vấn đề chỉ cần tam ca ngươi xuất ra công lực tới ta là có thể làm được Trương minh vô bộ ngực. nói xong hắn đột nhiên mở miệng nói đúng rồi tam ca ngày hôm nay nghe có người nói ở hán đại thấy hoàng kỳ hiểu nói là bên cạnh còn có người mập mả hình như là các ngươi trưởng đại câu lạc bộ cái kia vương tiêu sinh ồ hạ bác hỏi bọn hắn đi hán đại làm gì không biết trương minh nói dù sao là vào chu nhân bát văn phòng đến sau thiết huấn luyện viên cũng đi ta đã biết hạ bác gật đầu Cùng Trương Minh lại hàn huyên một hồi, Hạ Bác thu điện thoại, nhìn ngoài cửa sổ lẳng lặng xuất thần. Hắn nghĩ không phải Vương Tiêu Sinh cùng Hoàng Kỳ Hiểu, mà là Kỳ Phong. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, ở bản thân cự tuyệt rồi, người trung niên này trong mắt nam nhân thất vọng. Tuy rằng hắn dùng mỉm cười tốt lắm che giấu bản thân, nhưng Hạ Bác vẫn là có thể nhìn ra. Kỳ Phong hỏi Hạ Bác nguyên nhân. Hạ Bác đương thời trả lời là thực lực của chính mình kém cỏi và lại không đáng để ý, không có cái gì hùng tầm trang trí, cũng không muốn cho người khác thêm phiền. Nhưng chỉ có Hạ Bác bản thân rõ ràng, những thứ này đều là chuyện thiếm. Nguyên nhân chân chính Kỳ thực vô cùng đơn giản đó chính là vấn đề giống như vậy, hơn 20 năm trước đã từng có người hỏi qua một đôi vợ chồng mới cưới, hai cái này ngu ngốc, một cái gọi Tiêu Nam Vương, một cái gọi Hạ Tiểu Thiên năm. Chương 112. Xe đến trạm, Hạ Bác đeo túi lên, thuận theo dòng người đi ra thùng xe, lên tự động thang cuốn. Chính là lúc tan việc, nhà ga có vẻ có chút chen chúc. Hạ Bác nhét tai nghe, nghe nhạc, lẳng lặng nghĩ tâm sự, hoàn toàn không có chú ý tới, ở hắn đi lên thang cuốn một khác, cách đó không xa một cái vóc dáng thấp chẳng hắn, đang vẻ mặt giữ tợn mà nhìn hắn. Mẹ nó chính là tiểu tử này. Lùn trắng hắn đem tàn thuốc trong tay hung hăng ném một cái, quay đầu ra hiệu. Bên cạnh bốn năm người hào hảo cùng ở phía sau hắn, hướng hạ bắc phương hướng bước nhanh đuổi theo. Rất nhanh, bọn hắn liền ở cửa ra đuổi kịp hạ bắc. Vậy lùn tráng hắn cùng mặt khác cái khác vẻ mặt giữ tợn hắn tử liếc nhau, mạnh từ trên người rút ra truy thủ, bước chân tăng tốc, một trái một phải hướng hạ bắc đánh tới. Mà đối với này, hạ bắc vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Mang theo thai ngay hắn, chỉ nghe được phía sau truyền đến nhỏ nhẹ xôn xao, ngay cả phía trước đối diện tiến tới đoàn người, trên mặt kinh hoàng cũng vẫn chưa thể hoàn toàn hiện ra. Hạ Bắc gần như là theo bản năng quay đầu lại, thấy mấy đạo nhân ảnh cấp bách xuống tới. Nhưng giờ khắc này, hắn còn cũng không có phản ứng qua đây, cũng không biết những người này là hướng về phía bản thân tới. mắt thấy vậy, vóc dáng thấp tráng hán cùng giữ tận hán tử truy thủ đã hung hăng hướng Hạ Bắc thọc tới. Trên đường phố, đoàn người hào hào né tránh, tiếng thét chói tai nổi lên một phía. Mà đang ở này chỉ mảnh treo chung thời khắc, đột nhiên, một tiếng nổ thật to vang lên, một chiếc lơ lửng mô tô dường như một con rít gạo bánh hổ thông thường từ bên đường hoành vào tới, để ngang Hạ Bắc trước người, chợt vây đôi đảo qua, vang một tiếng vang. Nào lên hai cái ác đồ bị đụng phải bay ngang đi ra ngoài. Phía sau nhào lên cái khác ba người, hiển nhiên không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, nào nhất thời không phản ứng kịp, chỉ là dưới chân hơi dừng lại một chút. Mà lúc này, tiếng ầm vang liên tiếp vang lên, đoàn người gào thét tứ tảng giữa, mấy chiếc mô tô chạy như bay tới. Ba, một cái kẻ tập kích bị mô tô kỵ sĩ trong tay dây xích rút ở trên người, bỗng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Mà hắn mặt khác hai cái đồng bọn, một cái bị đụng ngã xuống đất, một cái khác bị người một gậy đập vào trên mũi, trên mặt đất quay cuồng tiêu diên. Mô tô hoành minh, giao gấp gáp. Lúc này Hạ Bắc mới hồi phục tinh thần lại, ngưng thần vừa nhìn, phát hiện vậy tập kích bản thân lùn trắng hán, vậy mà chính là lần trước cướp bóc lúc bị bản thân cho quật ngã trên đất tên phị độ kia. Không nghĩ tới nhanh như vậy hắn liền được thả ra. Không biết hắn là ở chỗ này chờ bản thân vẫn là ngẫu nhiên gặp phải, hiển nhiên là muốn thừa dịp bản thân không phòng bị báo thủ một mũi tên. Nếu như không là có người xuất thủ cứu giúp, bản thân sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Mà càng làm cho Hạ Bắc không nghĩ tới chính là, cứu mình, dĩ nhiên là bản thân thường thường ở khu 11 nhìn thấy nhóm người kia. Trước hết cơn xe xông tới chính là vậy, đã lâu không gặp đầu trọc cư hán. Mà phía sau chạy tới người cưới xe giữa, thình lình có bị bản thân đã cứu cái kia trang điểm đậm cô gái. Trong hỗn loạn, tiếng gọi cảnh sát từ đằng xa truyền đến. Đám người này xử lý như thế nào, ngươi định đoạt? Tráng hán đầu trọc kéo vậy lùn tráng hán đi tới hạ bắt trước mặt, dường như cái bao rách vậy hướng trên mặt đất quằn đi, một cước giẫm quá cứng, đối với hạ bác nói, có muốn hay không tiêu diệt. Hạ bác giật mình một cái, vội vàng lắc đầu. Hai nghe còi cảnh sát càng ngày càng gần, tráng hán kia hung hăng một cước đá vào lồn tráng hán trên bụng xoay người đối với Hạ Bắc nói, cảnh sát mau tới, không muốn đi đồn cảnh sát phiền thoái, theo chúng ta đi đi. Nói xong, hắn nhảy lên mô tô, đang chuẩn bị ra hiệu Hạ Bắc lên xe, một chiếc lửa đỏ mô tô đã cắm vào hắn và Hạ Bắc ở giữa khe. Trang điểm đậm cô gái ngước khuôn mặt, ánh mắt lấp lánh nhìn Hạ Bắc, lên xe. Tráng hắn đầu chọc biết lên nửa bên lông mày, vĩ môi một cái, hướng Hạ Bắc làm cái có chút không thể tránh được vẻ mặt. Hạ Bắc lên cô gái mô tô, tay mới vừa ôm cô gái eo nhỏ nhắn, mô tô liền bộc phát ra một tiếng nổ vang, chậm tăng lên chừng một cao, dường như mũi tên thông thường bắn đi ra ngoài. Trong trước mắt, tiếng còi cảnh sát, đám người hỗn loạn, liên quan đầu chọp bọn người đã bị xa xa vứt ở tại phía sau. Một đường chạy như bay, rất nhanh thì tới khu 11. Liên ở Hạ Bắc thấy đi thông nhà mình khu phố quen thuộc lộ khẩu, cho rằng cô gái sẽ dừng lại lúc, mô tô lại tốc độ không giảm, từ lộ khẩu lướt thẳng qua, rất nhanh thì quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Lại quẹo vài lần, ở giữa còn đi qua một cái bỏ hoang nhà xưởng phân xưởng, cô gái ở một cái yên lặng sân trước dừng xe lại. Hạ Bắc xuống xe, đang không hiểu ra sao mà hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên cảm giác được bàn tay hơi lạnh bị một con mềm mại không xương tay nắm lấy. Không đợi hắn phản ứng kịp, cô gái liền không nói lời gì mà lôi kéo hắn đi vào sân, đi qua đá vụn đường nhỏ, vào chính sảnh. Cùng nhau đi tới, Hạ Bác phát hiện này tiểu viện không lớn, cũng không có gì xa hoa lắp đặt thiết bị, lại bố trí được gấm áp hợp lòng người, gian phòng tuy rằng chỉ có vài món đơn giản gia cụ, lại sạch sẽ, phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã. Cùng bên ngoài cái kia chán trường rách nát thế giới tạo thành tiên minh mà đối chiếu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng nơi này vậy mà có khác thiên địa. Cô gái lôi kéo Hạ Bác ở trên ghế salon ngồi xuống xoay người rót một chén trà bày ở trước mặt của hắn. Hạ bác nhìn một chút trà, lại nhìn nàng một cái. Cô gái đưa mắt nhìn hắn lướt mắt, xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau bưng một chậu nước tiến đến, sau đó tự mình ngồi ở hạ bác trước mặt, dùng giấy tẩy trang tẩy bỏ trang điểm đậm, dùng nước sạch rửa mặt. Lại ngẩng đầu lên lúc, má bên sợi tóc còn lưu lại rất nhỏ giọt nước, đã là một cái nét mặt thanh lệ, mắt đẹp lưu chuyển thiếu nữ. Ta gọi Yên Chi." Nàng mím môi nói. "Tới, uống rượu." Trạm vạng tối trong tiểu viện, đã tụ tập mười mấy long hổ phong trì huynh đệ, một đám người ở trong nhà mang lên rượu và thức ăn. Hết năm uống sáu mà ăn uống thả cửa đầu trọc Đại Hán Thạch Long Giờ chén rượu đối với Hạ Bắc nói: "Một chén này ta mời ngươi, cảm tạ ngươi đã cứu ta muội muội." "Không khách khí, cần phải." Hạ Bắc cùng hắn uống rượu, để chén rượu xuống nói: "Ngày hôm nay các ngươi không phải cũng đã cứu ta sao?" "Một chuyện quy một chuyện." Thạch Long nói: "Đoạn thời gian trước ta có việc không ở, Yên Chi bị thương, nếu như không phải vừa vặn gặp ngươi cứu nàng, ta nói tới chỗ này." Này khôi Ngô Hán tử viền mắt lại có chút đỏ lên. Ban đầu đoạn thời gian đó, hắn bị người hãm hại bị bắt vào trong tù. Ma Liên trong khoảng thời gian này Một mực mơ ước Long Hổ Phong Chỉ địa bàn Tứ Hải hội nhân chỗ chống mà vào, cấm chế chiếm đoạt khu 11, đã thương Long Hổ Phong Chỉ nhiều người ở dưới tình huống như thế, muội muội Yên Chi không đành lòng huynh đệ phía dưới huynh đệ bị khổ bị khinh bỉ, tìm được Tứ Hải hội, kết quả không một lời hợp đánh nhau. Tứ Hải hội phía dưới Tứ Hải Tung Hành, cũng là cái bang mô tô, nó lao đại hắc ma hung ác độc địa bá đạo và lại âm hiểm giả dối, sớm nhìn thấy Yên Chi đám người tới đàm phán lúc cũng đã triệu tập nhân thủ bảy mai phục, nói chuyện không kết thúc liền động tay. Long Hổ Phong Chỉ tuy rằng kiệt lực chống lại, nhưng người ít không đánh lại đông, cuối cùng bị tách ra đợi được Thạch Long Tử trong tù đi ra lúc. Mới phát hiện toàn bộ khu 11 đều bị Tứ Hải hội chiếm, không riêng thủ hạ huynh đệ mỗi người trên người mang thương, liền ngay cả muội muội của mình Yên Chi cũng thân chúng năm đao đương thời, nằm ở hành lang trong Yên Chi đã hôn mê, mất máu quá nhiều, nếu như không phải hạ bác xuất thủ cứu rút, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Điều này làm cho Thạch Long sợ không thôi. Mà ở hắn sau khi trở về, hắn chuyện thứ nhất chính là nhấc lên một bình rượu một cây đao, đi ngũ liên bang một cái trưởng lão trong nhà. Khi lấy được minh xác trả lời cùng bảo đảm rồi, ngày thứ hai, hắn liền triệu tập huynh đệ, giết Tứ Hải hội một trở tay không kịp, đem khu 11 đoạt trở về một trận, đánh cho nhanh như chớp giật, hoàn toàn chưa cho Tứ Hải hội thời gian phản ứng. Mà đang ở Hắc Ma muốn phản công lúc, Tứ Hải hội lao đại Hồ An gặp phải ngũ liên bang áp lực, tiêu tạm dừng. Giải quyết xong việc này rồi, Thạch Long liền đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Bắc. Hắn làm người sáng sủa quan minh, ân đoán rõ ràng. Thu báo, người không chết, vậy còn dư lại chính là báo ân. Huống hồ, hắn so với ai khác đều rõ ràng muội muội yên chi tâm tư. Khu 11 Long xà hoạt động, hỗn loạn không chịu nổi. Bọn hắn mỗi ngày ở đầu phố có lấy, thường thấy các loại các dạng hắc ám tội ác thấy nhiều những tia dữ tợn đáng ghê tởm khuôn mặt, bất đồng duy nhất chính là cái này đeo túi sách, thanh nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái con mọt sách, con mọt sách là Yên Chi ban cho hắn tiên hiệu, nguyên bản Thạch Long còn lơ đễnh, chỉ cảm thấy bất quá chỉ là một cái ở lại nơi này phổ thông tiểu tử mà thôi, có thể đến sau hắn lại phát hiện, mỗi lần tiểu tử này từ nơi này đi ngang qua lúc, mỗi mỗi Yên Chi đều sẽ nhìn thêm hắn hai mắt, dần dần, càng về sau ngay cả ánh mắt cũng không giống nhau, mà này con mọt sách cũng buồn cười, người thường bị đầu phố trên một đám bất lương thanh niên nhìn chăm, chăm sợ rằng đều sẽ theo bản năng nẹt ánh mắt. Có thể hắn nhưng là ngươi nhìn hắn, hắn cũng nhìn ngươi. Thạch Long không cách nào hình dung cặp mắt kia, không có cái gì xem thường, khiêu khích, quật cường một loại đồ đạc, cứ như vậy thanh trong suốt hiện, sạch sẽ bốn. Chương 113. Đối với này, Thạch Long cùng Yên Chi không có gì, phía dưới huynh đệ lại chịu không nổi, cảm thấy tiểu tử này quả thực không biết sống chết, mỗi lần đều hung hăng nhìn hắn chằm chằm đến sau có một ngày, tiểu tử này lại từ đầu phố đi ngang qua, vẫn là cùng bên này nhìn nhau. Khi hắn chuyển tiến hẻm nhỏ lúc, Miêu Dương buồn bực nổ một bãi nước bọt, "Mãng, này không biết sống chết ra hỏa. Chúng ta đi tìm hắn phiền phái." Cho tới bây giờ đều rất ít nói chuyện Yên Trì, ngày đó đông nhiên mở miệng nói, hơn nữa trước cưới mô tô, thoạt nhìn rất hung ác hình dạng. Có thể Thạch Long quá rõ Yên Trì. Hắn không có ngăn cản, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, tiểu tử này đến tụt cùng là cái hạng người gì. Sau đó, bọn hắn cưới mô tô đuổi kịp hắn, cố ý từ bên cạnh hắn đi ngang qua, tạt hắn một thùng nước. Mà khiến cho người ta không nghĩ tới chính là, tiểu tử này cư nhiên thực sự không xoắn. Làm Thạch Long hung tợn đứng ở trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống theo dõi hắn con mắt, hỏi có phải hay không là mất hứng lúc, hắn cư nhiên bình tĩnh gật đầu thừa nhận sau đó hỏi lại ngươi sẽ nói xin lỗi sao? khi đó, thạch long đã cảm thấy tiểu tử này không phải thật có bệnh, chính là thật có gan. đương thời tới một xe cảnh sát, thạch long cũng không có chân chính đem hắn như thế nào ý tứ, tự nhiên cũng liền thuận thế xuống nước, dẫn người rời khỏi. trước khi đi, yên tri còn một bộ cảnh cáo mà giáng dấp vô vô mặt của hắn. mà buổi tối trở lại nhà, thạch long trong lúc vô ý thấy yên tri ngồi ở sân nhỏ bàn đu dây trên, nhìn tay của mình, khỏe miệng ôm lấy một tia nụ cười như có như không. ngày đó thạch long mới phát giác được, này là muội muội của mình yên tri, không phải các minh đệ trong mắt hồ ca cũng bởi vậy, khi biết yên tri thụ thương bị hạ bắc cứu rồi, hắn không hỏi yên tri vì cái gì ngày đó sẽ trốn được vậy tòa lâu thang lâu gian, hắn chỉ biết mình nên làm cái gì. chỉ là lúc này ngồi ở chỗ này, hắn trong lòng vẫn như cũ có chút lo lắng. muội muội yên tri liền lặng lặng ngồi ở hạ bắc bên cạnh, chỉ nâng cằm nhìn hắn, thỉnh thoảng động thủ cho hắn rót rượu, sau đó lại lùi về đi. thạch long vẫn luôn biết mình muội muội là cùng người khác bất đồng, nàng an tĩnh mà cô độc, mặc dù là đang cùng đám này huynh đệ uống rượu với nhau vùng quyền phóng xe đánh nhau lúc, nàng đều có một loại cô đơn lẻ loi cảm giác nàng làm đây hết thề chỉ bất quá là bởi vì mình, bởi vì đám này huynh đệ. mà nàng trong xương cốt kỳ thực chưa bao giờ có đưa thích qua. hôm nay yên tri xa so với thường ngày càng an tĩnh, nhưng không biết vì cái gì thạch long lại phát hiện trên người nàng cái loại này cô độc tiêu thất. nàng đem hạ bắc mang đến nơi này, nàng rửa mặt, nói cho hắn biết tên của mình. sau đó từ một khắc kia trở đi, nàng liền theo hắn. bây giờ ngọn đèn ở hạ bắc phía bên phải phía trước, mà yên tri ngồi ở bên trái của hắn xếp sau một chút. nàng đang lặng yên mà khoái hoạt đem mình cả người đều có rút lại đến hắn bóng dáng trong, còn nhìn hai bên một chút dường như một con tự vui vẻ con mẹo nhỏ, nhỏ. Thạch Long ngứa thích muội muội bây giờ giáng dốc. Bất quá hắn biết trước mắt người thanh niên này cùng mình những này người trùng quy không phải một cái thế giới. Hắn sợ hạ Yên Chi sẽ thụ thương. Đúng rồi, Thạch Long đưa ánh mắt từ Yên Chi trên người rời, hỏi, ngày hôm nay đám này tập kích nhà của ngươi hỏa trong vóc dáng thấp, chính là ngươi lần trước ở nhà ga quật ngã ra hỏa đi. Hạ bác sử sốt, ngươi biết? Thạch Long lấy điện thoại di động ra, phát hình một đoạn giám sát đoạn ghi hình, sau đó chỉ vào huynh đệ giữa một cái khỉ ốm vậy thanh niên nói, tiểu tử này tên là Quách Tử, hắn ở nhà ga công tác đây là hắn quay phim tới hạ bác nhìn xong đưa điện thoại di động trả lại cao mày nói chính là cái này người không biết vì cái gì nhanh như vậy liền được thả ra thạch long khinh miệt cười nói người này tên là lữ sung là tứ hải hội ngoại vi một cái đội người thường thường ở nhà ga phụ cận cướp bóc Trung quanh đây mấy cái đồn cảnh sát trong đều bị tứ hải hội đưa nhân thủ vào không phải vậy mà nói hắn còn có thể tiêu ngạo đến hiện tại ồ hạ bác giật mình trong lòng hỏi vậy các ngươi lần này có thể hay không có phiền toái không có gì thạch long khoát tay trả lại chúng ta cùng tứ hải hội vốn chính là đối đầu hỗn hổ lữ xung người như thế đánh cũng liền đánh tứ hải hội thật muốn là theo chúng ta đánh ra cũng không thể nào là bởi vì loại này ra dưới thế nhưng hạ bác vẫn còn có chút lo lắng những năm gần đây theo kinh tế sa sút nước cộng hòa ngân hà trật tự xã hội cũng dần dần trở nên hỗn loạn lên chỉ an duy trì liên tục các hóa nhất là một ít bên bờ khu vực càng là trường khí mù mịt có chút khu phố đã hoàn toàn bị hắc bang cầm giữ ngay cả cảnh sát còn không thể nào vào được thành trên thực tế vương quốc độc lập trước đây không lâu thì có tin tức sốt dẻo ở long cảng tinh một cái thành nhỏ bản địa hắc bang trực tiếp vọt vào đồn cảnh sát, đánh chết đả thương mười mấy tên cảnh sát, còn đem cảnh sát cục trưởng thi thể treo tới trên cờ. đến cuối cùng, nước cộng hòa điều tập quân đội mới lái vào này tòa thành nhỏ. nhưng kết quả nhưng chỉ là bắt mấy cái gánh tội thay tiểu lâu la mà thôi. bây giờ thế giới đã càng ngày càng có loạn thế dấu hiệu, mà thạch long bọn hắn vốn là qua lại với màu đen khu vực, vạn nhất bởi vậy được rồi, không đề cập tới này, thạch long đổi chủ đề, khoát khoát tay cơ nói, ngươi một quyền này rất tuấn tu à, luyện qua vật lộn. cho tới bây giờ. Hạ Bác một quyền đánh bay lư sung vẫn là Long Hổ phong chỉ đứng đầu đề tài. Lúc ban đầu tất cả mọi người còn không tin, kết quả nhìn Quách Tử Mang ra ngoài giám sát đoạn ghi hình rồi, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chẳng ai nghĩ tới, này con mọt sách cư nhiên này lợi hại. Lúc này nghe Thạch Long hỏi tới, tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập ở tại Hạ Bác trên người, nhất là vậy mập mạp, đeo mắt tính thanh niên tiểu phòng, càng là tập trung tinh thần. Hắn nhưng khi nhìn qua hắn đại cùng trường đại diễn đàn, biết đến đồ đạc so với những người khác đều nhiều. Này, Hạ Bác do dự một chút. Dĩ vãng rất nhiều chuyện. Hắn đều chôn giấu ở đấy lòng chỗ sâu nhất, chưa bao giờ đối với hắn người đề cập, có thể lúc này ngồi ở chỗ này, đối mặt đám này vừa mới mới cứu mình mệnh người, cái loại này cảm giác quen thuộc lại đã trở về. Hắn đã từng là một thành viên trong bọn họ, bởi vậy, hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ bọn hắn. "Ta không luyện qua vật lộn." Hạ Bác lắc đầu nói. Nghe được lời này, trong mắt rất nhiều người đều thoáng qua một vẻ hoài nghi cùng bất mãn, ở bọn hắn xem ra, điều đó không có khả năng là một cái không bị huấn luyện người thường có thể làm được. Mà đang ở đúng lúc này, lại nghe Hạ Bác tiếp đó nói, bất quá lúc nhỏ ở sâu đấu hắc quyền đã làm chuyện vạn mưa rầm thấm đất một ít trong tiểu viện đống nhiên liền trở nên yên tĩnh lại nếu như nói trước hạ bắc ngồi ở chỗ này lúc còn có chút không hợp nhau trên người còn bị mèo rừng đám người dán thế giới kia con mọt sách đánh dấu mà nói như vậy theo những lời này này khoảng cách đống nhiên liền tiêu thất sâu đấu hắc quyền là địa phương nào không có người so với ở đây những này người rõ ràng hơn đó là thế giới dưới đất thế giới dưới đất là cái kia thế giới không thấy ánh sáng trong địa phương tối tăm nhất bọn hắn không biết hạ bắc có cái gì cố sự nhưng bọn hắn biết phổ thông bình thường gia đình hải tử. Thậm chí bao quát bọn hắn như vậy người, khi còn bé kinh lịch cũng sẽ không cùng cái loại địa phương đó nhắc lên quan hệ. Mọi người ánh mắt cũng thay đổi, nhất là Yên Chi, một đôi trong suốt con ngươi càng thật chặt nhìn chăm chú vào Hạ Bác. Trong ánh mắt có kinh ngạc, càng có vài phần kinh hỉ. Thạch Long bưng ly rượu lên, cùng Hạ Bác hít một cái, hỏi, "Ngươi trước đây cũng lăn lột qua?" "7 tuổi đến 14 tuổi, chưa nói tới lăn lộn, chỉ là theo chân làm một chút việc vặt mà thôi." Nói xong, Hạ Bác trong tay ma thuật vậy thay đổi ra một cái điện tử cái chìa khóa bao tới, đặt lên bàn. Ngồi ở bên cạnh hắn Tiểu Phong khiếp sợ kêu một tiếng. Theo bản năng sở sở trên người của mình, này là hạ bắc năm xưa lúc ở đầu phố bị bực học. Khi đó, ban hội trong làm loại chuyện này tất cả đều là trẻ con, có người chuyên phụ trách giáo dục huấn luyện. Vì học chiêu thức ấy, hắn không biết đã bị đánh bao nhiêu lần. Bất quá hắn ngón tay trời sinh kéo léo, càng về sau, chiêu thức ấy rượu thủ không không ngón nghề, ngay cả sư phụ hắn cũng đánh không lại hắn. Mặc dù nhiều năm không dùng, nhưng từ bên cạnh thân người trên tiện tay dắt trộm dê vẫn là dễ dàng. Bên cạnh mọi người hoang mà một chút nổ qua, hào hào hưng phấn mà vây kín tới, một bên cầm tiểu phong treo gẹo một bên tấm tắc lấy làm kỳ. Bất quá không ai chú ý chính là Hạ bác trên mặt thần tình có chút xấu hổ. Ở hắn tay kia trong, kỳ thực còn có một dạng đồ đạc, đó là một cái vương vương bọc nhỏ, bên trong giường như bao chính là nào đó bằng giấy vật phẩm. Liên ở hắn chu trừ, nghĩ thế nào tài năng bất động thần sắc đưa cái này phòng tay khoai lang vật quy nguyên chủ lúc, dư quang phát hiện, ngồi ở bên cạnh yên chi cũng theo bản năng sờ sờ trên người. Hạ bác cảm thấy lưng của mình đều cứng lại, đang ra đầu tê dại, dống nhiên, tay bị một con mềm mại không xương tay nắm lấy. Một thanh âm ở bên thai thấp giọng nói, đưa ta Hạ Bác vội vàng đưa tay, khiến cho cái tay kia đem bọc giấy trong tay nhận đi qua. Lén lén khỏe mắt xem lúc, chỉ thấy Yên Chi trên mặt, thật tựa như thoa phấn, Yên Chi, hai gò má phớt hồng năm. Chương 114. Thời gian cực nhanh. Hệ Ngân Hà ở vắng lặng trong vũ trụ, bất quá chỉ là một cái xa xôi lạc hậu góc mà thôi. Không có người sẽ đưa mắt nhiều nhìn về phía nơi này một phần. Cũng bởi vậy, không có ai biết, tại đây cái không đáng để ý văn minh giữa, một cổ mạch nước ngầm đang theo kinh tế duy trì liên tục các hóa mà quật trào, tựa như ao tù nước động, nhiên nổi lên mấy cái bọt nước, đẩy ra vài đợt sóng gợn. Từ tổng thống Ngụy nhượng quên vậy lần nói chuyện chuyển lưu đi ra rồi, toàn bộ nước Cộng hòa Ngân Hà đều đang nghị luận, chú ý có người ủng hộ, có người hoài nghi, có người xỉ mũi coi thường, cũng có người lớn tiếng kêu gọi. Dư luận dần dần bắt đầu sôi trào, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trận này luận chiến ở giữa ủng hộ người cho rằng, bây giờ Ngân Hà Thiên hành giới đã hư hỏng, là lúc giống như tổng thống lời nói, nhìn thẳng vào này là một cuộc chiến tranh bản chất. Mà phản đối người thì kéo ra 300 năm trước, nước Cộng hòa Ngân Hà lúc ban đầu công lược thiên hành lúc cả nước chế độ, cho rằng tại đó dạng dưới chế độ Sức sáng tạo cùng tính tự chủ đều bị rất lớn cầm giữ, căn bản là không thể sinh ra gì đó chân chính vĩ đại tinh đấu sĩ. Ngược lại là thiên hành thương nghiệp hóa hơn nữa, khai triển chức nghiệp thi đấu vòng tròn rồi, hiện ra vô số nhân vật anh hùng. Bọn hắn mặc dù không có dẫn theo ngân hà lao ra tinh khu, nhưng thành tích cùng tiến bộ nhưng là không thể phủ nhận. Mà đang ở một mảnh âm ỉ huyên náo rầm rĩ giữa, mỗi năm một lần đại học thiên hành giải đấu liên trường học, cũng tiến nhập sau cùng đến ngược. Hoàng kỳ hiểu cuối cùng trở thành hán đại thiên hành chiến đội cố vấn, không có trương dương, cũng không có tận lực mà Vị này trước chức nghiệp đội chứ danh huấn luyện viên, mỗi ngày ngồi hắn trước kia trầm ổn màu xám bạc xe bay thiên lưng lái vào vườn trường bãi đậu xe dưới đất, sau đó dẫn theo túi công văn, ở 78 gã chuyên nghiệp trợ thủ vòng bên dưới, từ lơ lửng thang máy trực tiếp lên tới phòng huấn luyện, buổi tối sẽ rời đi. Chu nhân bác chuyên môn vì thế vạch một khoản ngân sách, ở Hoàng Kỳ hiểu dưới sự yêu cầu, vì hắn đại phòng huấn luyện mua sắm vài dạng chuyên nghiệp máy móc, phòng thảo luận chiến thuật trong tức thì bị tăng thêm vài chiếc phiên bản mới nhất đại thôi diễn 3 triệu, liền bốn phía tưởng đều treo đầy viết các loại số liệu cũng vẽ đầy vòng tròn mũi tên điện tử bản. mà Theo Hoàng Kỳ hiểu đến Hàng đại chiến đội kỷ luật cùng huấn luyện bầu không khí, cũng là rực rỡ hẳn lên đối mặt vị này thiên nam tinh doanh nhân, Lâm Tiêu, tại Trang tuyển, cùng với vừa mới thay thế bổ sung tiến chủ lực khâu phóng, nô trấn các đội viên, đơn giản là tất cung tất kính cẩn thận từng ly từng tí. Người có tên cây có bóng, đây chính là hoàng kỳ hiệu a, có thể được đến hắn tự tay chỉ đạo, đối với những này nghiệp dư tinh đấu sĩ mà nói, tuyệt đối là nhân sinh kinh nghiệm có được. Liên Tôn Quý Kha, cũng là thay đổi trước táo bạo suy sụp tinh thần, trở nên chuyên chú nghiêm túc. Hoàng Kỳ hiểu tới chiến đội Cái thứ nhất tìm chính là Tôn Quý Kha ở chỉ có ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ nói chuyện ở giữa, vị này đầu trọc, thon gầy, con mắt dài nhỏ cũng ngọc một cái mùi ưng lao nhân, lạnh lùng hỏi hắn một câu, một người bị làm lục rồi, phải nên làm như thế nào? Tôn Quý Kha nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Trả thù. Hoàng Kỳ hiểu trực tiếp cho hắn đáp án, mặc kệ ngươi dùng phương thức gì, trả thù lại. Hắn ngữ khí lạnh lẽo, cái kia tên là Hạ Bắc tiểu tử, bất quá chỉ là cái không lên nổi mặt bản rác dưới mà thôi. Một cái 22 tuổi mới tiến thiên hành phế vật, có thể đối với ngươi có uy hiếp gì? Ngươi căn bản không nên để hắn vào trong mắt. Ngươi phải làm là đánh bại trường đại, đợi được bọn hắn cuối cùng một cái người ngã xuống lúc, dùng chân đạp ở trên mặt bọn họ. Đương thời tôn quý kha ngơ ngác nhìn hoàng kỳ hiểu đối với người thường mà nói, bọn hắn nhìn chỉ là thi đấu, chỉ là bản thân ủng hộ câu lạc bộ thắng bại cùng thành tích, đối với một ít nội tình cũng không biết sao hiểu rõ. Mà tôn quý kha nhưng là có con đường biết một ít nghiệp giới bí văn, bởi vậy hắn đã sớm nghe nói, vị này chứ danh huấn luyện viên biểu hiện ra phong độ tung bay, nho nhã hiền lành, có thể riêng tư lại một cái hung ác độc địa lạnh lùng, trừng mắt tất báo người. Vô luận là cá tính của hắn vẫn là dạy học phong cách, đều là như vậy. Mà hắn xuất lĩnh đội ngũ, mỗi một chi đều khắc rõ hắn đơn ký, đấu pháp hung hãn, nếu có lý thì sẽ không buông tha người. Vài cuộc tranh tài, song vương thi đấu vừa kết thúc, thời quang giáp liền trực tiếp đánh nhau. Vì thế chiến hiệp vài độ hạ đạt qua xử phạt. Hoàng Kỳ Hiểu ngay mặt phê bình đội viên của mình, hơn nữa khiêm tốn tiếp thu, nhưng vừa về tới câu lạc bộ, nhưng là trắng trận của vũ. Có thể không thể không nói, hắn một bộ này rất hữu hiệu. Mặc dù đang ngân hà thiên hành giới, Hoàng Kỳ Hiểu không tính là gì đó, nhưng ít ra ở thiên nam tinh danh tiếng của hắn không nhỏ. bất quá nghe đồn trung quy chỉ là nghe đồn. hoàng kỳ hiểu mấy năm nay đã dần dần ẩn lui, nhất là gần nhất một năm tới, cơ bản đều là do làm khách quý, giải thích một chút thi đấu, làm một chút có chút chọn lựa thi đấu giảm khảo một loại. cho tới giờ khắc này tôn quý kha mới biết được đồn đại không hư ảo đón hoàng kỳ hiểu dường như ương thông thường nhìn gần, tôn quý kha dần dần nở nụ cười. hắn không thể không thừa nhận, so với bản thân vị kia rất thích quanh co lòng vòng phụ thân, vị này hoàng huấn luyện viên càng hợp khẩu vị của mình. có hoàng kỳ hiểu thêm bảo, rất nhanh. Hán Đại huấn luyện cùng thi đấu liền xuất hiện rõ rệt mà để thăng. Toàn bộ chiến đội đấu pháp phong cách trở nên phi thường có áp bách tính. Nếu như nói trước kia Hán Đại chiến đội là một cái qua lại thích khách mà nói, như vậy hiện tại Hán Đại chiến đội ở Bảo trì vốn có phong cách trên cơ sở, lại thêm vài phần chiến sĩ cứng mạnh. Loại biến hóa này, tựa như mưa xuân tới vật thông thường, vô thanh vô tức, rồi lại rõ ràng. Mà cùng lúc đó, cái khác Đại học cũng đều tiến nhập sau cùng chuẩn bị cho trận chiến chạy nước rút giai đoạn rất nhiều đại học vì thế đều phong bế trường học phòng huấn luyện, liên bản trường học sinh cũng không cho phép ở không có được đặc biệt cho phép dưới tình huống tiến vào. Về phần đội viên, vô luận là chủ lực, thay thế bổ sung vẫn là dự bị đội viên, hết thảy hạ đạt lệnh giữ miệng. Liên quan tới chiến đội tình huống, vô luận là gì đó, cũng vô luận có trọng yếu hay không, tất cả đều không cho phép nói một chữ. bất kể là người nhà của mình vẫn là bằng hưu, tất cả đều ở cấm nôn trong phạm vi, nhất là muốn phòng cháy phòng trộm cắp phòng phóng viên ở dưới tình huống như thế. Đại tái đêm trước, làm các truyền thông lớn cùng chuyên môn chạy này lỗ hỏng phóng viên đều dành ra thời gian tinh lực tới chuẩn bị bắt đầu báo cáo lúc các đại học viện ngược lại tạo thành một loại quỷ dị im miệng không nói tin tức gì cũng không có cho dù có một ít tin tức vậy cũng bất quá chỉ là không đáng để ý mà thôi các phóng viên ghét nhất loại tình huống này ý vị này bọn hắn không thể không đem các đại viện giáo năm trước chiến tích trong đội ngôi sao học viên giai đoạn trước thời gian huấn luyện thi đấu thành tích đều lấy ra sau đó lại thêm bản thân phân tích phản đoán sau một nồi cơm cũ loại vật này đừng nói độc giả không thích xem coi như nhà mình lãnh đạo cùng biên tập cũng không hài lòng mỗi lần bắt được loại này chắp đông vá tây bài viết Bọn họ đều là cao mày một cái, hoặc là nắm lô mũi dường như ném một đôi tất tối thông thường ném cho duyệt bản thảo sắp chữ, hoặc là liền dứt khoát đánh trở về. Vì vậy, các phóng viên bắt đầu bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Có chút thông qua tư nhân giao tình, nỗ lực cậy ra im miệng không nói kỳ đội viên hoặc huấn luyện viên đám miệng, có chút thông qua phía chính phủ con đường, thu được một ít đội viên ở thiên hành giữa số liệu, còn có chút thẳng thắn tìm được chức nghiệp câu lạc bộ cùng một ít chuyên nghiệp tìm kiếm tài năng, khiến cho bọn hắn nói chuyện mục tiêu của chính mình, bình phán một chút cái nào tân tú đưa tới bọn họ chú ý cùng hứng thú. Không thể không nói Phóng viên trời sinh thì có không chỗ không có bản lĩnh. Hơn nữa thủ đoạn đa dạng, đa dạng chống chất. Trong đó nhất làm cho người ta không nói được lời nào một loại, chính là gây xích mích. Đây cơ hồ là các phóng viên thường dùng nhất cũng am hiểu nhất kỹ năng. Bọn hắn thậm chí có thể giả dạng làm hai phái, tới cho nhau cãi nhau, lấy xảo nóng đề tài. Mà lần này, rất nhiều phóng viên đều đem mục tiêu nhắm ngay hãn đại cùng trường đại cạnh tranh. Bởi vì trước một đoạn thời gian hạ bắt sự kiện, trường đại cùng hán đại vốn là ầm ỹ cái không thể tách rời, lại thêm chi thiên hành chiến báo vậy bài viết, càng là dẫn phát rồi một trận dư luận phê bình cùng thảo luận. Đề tài ở trên mạng nguyên vốn là có rất lớn quan tâm độ, bởi vậy, vào lúc này, dài hãn cạnh tranh thuận lý thành chương là được một cái tuyệt diệu cắt vào chút. Vì vậy, các phóng viên nào ảo cầm này làm ví dụ. Ngay từ đầu, mọi người bài viết hay là từ trường đại hãn đại bao năm qua ân oán nghĩa rộng đi ra, thảo luận một chút hãn đại khai trừ hạ bắc các liệt, thảo luận một chút bây giờ giáo dục chế độ tệ đoan, thỉnh thoảng phỏng vấn một chút song phương học viên, đem một vài dễ gợi ra hiểu lầm, khơi mào đối phương hỏa khí nói ngắt đầu báo đôi thậm chí thêm mắm thêm muối mà viết tiến bài viết trong. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, vậy còn không có gì Trở mình không dậy nổi gì đó dụ cho người chú mục cơn xong lượt tới. Có thể hết lần này tới lần khác, đúng lúc này, một cái khiến cho các phóng viên nửa mừng nửa lo sự tình xảy ra, trường đại có người trợ công, hơn nữa, này trợ công người không là người khác, chính là trường đại huấn luyện viên chính Tiên Đích Đa, ngày đó lao tiền bị một người bạn mời dự tiệc, uống nhiều vài chén rượu liền triệt để bay cao bản thân, ở lúc tiệc khoác lác, khoác lác thao thao bất tuyệt, đều nhanh đem nóc nhà trò lật ngược. Có ta lão tiền mang, trường đại năm nay ổn tiến top 4. Trước ta đó là thấp giọng, thấp giọng nhiều không? Đúng, không riêng gì ta không thích làm náo động trọng yếu là muốn mê hoặc đối thủ. Các ngươi cho rằng thi đấu giao hữu chúng ta tại sao phải thua? cố ý. Hán đại tính cái dám. Đội chúng ta Hà Bắc, các ngươi đều biết đi. Hỏi một chút đi. Hắn là ta lão tiền chủ trương gắng sức thực hiện triều tiến chiến đội. Ta đôi mắt này xem người, liền cho tới bây giờ không nhìn lầm qua. Hiện tại thế nào? Hán đại thấy ngu chưa? Một quyển công pháp viền vàng, cứ như vậy bị ta lão tiền ngạnh sinh sinh từ trong miệng cho cướp tới rồi. Đáng đời. Hối hận chết bọn hắn. Không không không, công pháp viền vàng không phải ta đắc ý nhất. Đắc ý nhất là Hà Bắc. Hiểu không? Là này người, ta cho ngươi biết, tiểu tử kia là này. Ngón tay cái có ý gì? Thiên tài. đương nhiên là thực sự. Ngươi không hiểu, cùng hóa thân cảnh giới không quan hệ. Hán đại Thiết Sơn, ta nhận thức a, ta thế nào không phải biết. Luận Tư Lịch, hắn phải gọi ta tiền bối. Tiểu tử này không tệ, bất quá luận mang đội, hắn còn kém chút. Không tin các ngươi hãy chờ xem, lần này giải đấu liên trường học, chúng ta có thể đem Hán đại đánh ra cự tới. Lao tiền ngược lại khoác lác nhẹ nhàng vui vẻ nhã nhặn, có thể không nghĩ tới chính là, lúc tiệc lại có một cái phóng viên. Đương Thời liền đem đoạn văn này cho ghi âm lại. Ngày thứ hai, đưa tin liền ra lò trường đại huấn luyện viên chính, hắn đại tính cái giấm. Roeng một tiếng, dư luận nhất thời liền nổ bốn. Chương 115. Làm ngày thứ hai tiền lịch đa tỉnh rượu rồi, tình thế đã hoàn toàn không khống chế nổi. Hắn ở trên bàn rượu lời nói, bị cái kia phóng viên thêm mắm thêm muối mà đưa tin rồi, cấp tốc bị nhiều nhà truyền thông trích dẫn, hơn nữa bên trong mỗi một câu nói đều thành các ký giả đạn dược, các loại lý giải. Nói là lý giải, kỳ thực còn kém rõ ràng ở trên mặt viết năm cái đại tự, ta đây là gây xích mịch. Trường đại huấn luyện viên chính chạy huynh hán đại. Thiết Sơn chỉ là tiểu bối. Trường đại huấn luyện viên chính hào ngôn hứa hẹn, trường đại ổn tiến top 4. Luận mang đội, Thiết Sơn còn kém chút. Các loại các dạng đưa tin tràn ngập trời đất, có tán thưởng trường đại hào khí tự tin, có nói tiền Lịch Đa cuồng vọng tự phụ, có trung lập khách quan phân tích song phương thực lực, giả bộ không ba đạo khen mà thầm chê. Truyền thông là quen sẽ lợi dụng tình thế, đừng nói đào gì đó nối tiếp tin tức, so nơi đây trước liền đánh một trận. Ngươi đứng ở trường đại trận doanh, ta liền đứng ở Hán đại trận doanh, ngươi ủng hộ Tiên Đa, ta liền giữ gìn Thiết Sơn. Dù sao tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, đây là vì hấp dẫn độc giả quan tâm, đem bãi sao nóng. Diêm Tư ăn lúc uống rượu, nói không chừng trả lại cho đối thủ nêu ra chủ ý, nói ngươi tiếp theo bài viết cần phải công kích ta chỗ nào, viết như thế nào, mà ta phản kích, liền có thể thế nào thế nào. Có thể hết lần này tới lần khác độc giả liền ăn một bộ này. Theo truyền thông trắng trợn sao làm, sóng gió một chút liền vẫn lên. Hai trường ủng hộ tự nhiên gia nhập cuộc đấu võ muộn, liền phổ thông độc giả cũng theo bản năng liền phân trận doanh đây đó công kích. Cái gọi là nghìn dặm đại địa bị hủy bởi tổ kiến. Tiên đa lời nói này trực tiếp đã đem các đại học viện hình thành im miệng không nói trạng thái cho phá hủy. Không quá hai ngày, các loại các dạng thanh âm tất cả đi ra, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Báo chí lượng tiêu thụ, tin nóng thu thị tỷ số cũng là cọ cọ mà tăng lên. Các phóng viên thấy thế sau càng thêm hư vấn, vài đầu treo trọng, bận rộn quên hết trời đất. Mà đúng lúc này, có phóng viên đào ra tin tức, nội danh huấn luyện viên Hoàng Kỳ hiệu lúc này đang ở đối với Hán Đại tiến hành bí mật tập vấn Tin tức này một cho hấp thụ ánh sáng, nhất thời thêm dầu vào lửa, khiến cho trận này tranh luận triệt để nốt lên liền một ít chuyên chú với đỉnh cấp thi đấu vòng tròn truyền thông lớn đều ở đây thứ yếu trang báo hoặc tin nóng giữa gia nhập bình luận cùng quan tâm nhiệt nghị trình độ trở lên một cái bậc thang nguyên bản có độc giả còn không biết này đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra trải qua dài dòng đưa tin phổ cập khoa học cũng đều biết trường đại cùng hán đại trước buộc phát vậy một hồi một cơn lốc hiểu rõ hoàng kỳ hiểu ở trong đó liên lụy kể từ đó mọi người liền càng cảm thấy hứng thú hơn nghe nói gì trước một đoạn thời gian hoàng kỳ hiệu nguyên vốn đã một chân bước vào trường đại đến cuối cùng cư nhiên bởi vì trường đại đấu tranh mà xuất cục nhân gia tiếp tục sử dụng huấn luyện viên chính tiên đích đa căn bản là không có cho hoàng kỳ hiểu mặt mũi này mặt mũi này tính mức không hiểu ra sao gì đó không hiểu ra sao ai bảo hắn cùng vương tiêu sinh khoái hợp cùng một chỗ hiện tại hoàng kỳ hiệu xuất hiện ở hán đại đây quả thực rõ ràng là cấp cho trường đại mẫu sắc nhìn một cái a mà hết lần này tới lần khác trường đại vị kia tiền huấn luyện viên còn nói ẩu nói tả cái này có trò hay để nhìn mọi người nghị luận ở mỹ các loại bác quái mà không hề hạn cuối các phóng viên thì ong xuống nhau tới hán đại đối với hoàng kỳ hiệu cùng thiết sơn vây truy chặn đường muốn chặn đến hai vị này tự nhiên là cần phí một fan công phu. Bất quá, khiến cho tất cả mọi người vui mừng chính là, mới ngày thứ hai, Hoàng Kỳ Hiểu cùng Thiết Sơn liền chủ động xuất hiện, tiếp nhận rồi phỏng vấn. Chúng ta ngân hà thiên hành giới, đích thực là chú ý luận tư cách bối phận. Đây vốn chính là chúng ta truyền thống, là đối với tiền bối tôn kính sao? Bất quá, này phân biệt đối xử, đầu tiên được luận tư cách, nói cách khác, ngươi được có tư cách này. Mà tư cách đâu? Là cầm thành tích nói chuyện. Giống như hoàng huấn luyện viên như vậy mọi người, ta Thiết Sơn cũng rất chịu phụ, về phần tiền đích đa. Xin lỗi ta trước đây thật chưa nghe nói qua hắn. Về phần nói hắn đại cùng trường đại thi đấu, ta cảm thấy mấy năm này chiến tích đã đủ để giải thích tất cả. Thành tích không phải dựa vào miệng thổi phồng lên, không biết xấu hổ lời nói, ta có thể thổi chúng ta trường đại có thể chiến thắng thiên sứ chi dựng câu lạc bộ, điều này có thể sao? rõ ràng cho thấy khoác lác sao? Phương diện này, ta liền không nhiều lắm đáp lại, đến lúc đó đừng khóc thì tốt rồi. Hà Bắc, này người không phải chúng ta chiến đội thành viên, ta không biết. Về phần nói thiên tài, a a, không là vận khí tốt. Đạt được một quyển công pháp viền vàng là có thể xưng là thiên tài, này là hai việc khác nhau. Dù sao có vài người miệng lớn, gì đó cũng dám nói, mọi người nghe một chút cười cười còn chưa tính, ngàn vạn chớ coi là thật, không phải vậy lời nói, các ngươi còn cho là chúng ta Hán Đại ném bao nhiêu bảo bối đâu. Này là Thiết Sơn đối với các phóng viên vấn đề đáp lại. Không nói khoa trương chút nào, Thiết Sơn này là hỏa lực toàn bộ khai hỏa, khiến cho các phóng viên đều hưng phấn không thôi. Mà khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, cuối cùng Hoàng Kỳ hiểu lời nói, càng là kinh bạo. Ta tới Hán Đại, chỉ là bởi vì tư nhân giao tình. Giúp Thiết Sơn huấn luyện viên vì Hán Đại chiến đội đảm nhiệm người tạo phiền toái, nó cái nhặt của rơi bổ khuyết tác dụng mà thôi, không mọi người nghĩ phức tạp như thế. Bất quá, đối với Trường Đại cùng vị Tiêu Tiền huấn luyện viên, ta đáp lại cũng không chuẩn bị khách khí. Hắn và hắn chiến đội đều là rất rưởi Vô một tiếng, các phóng viên đương thời liền nổ nổi. Mà Hoàng Kỳ hiểu rời đi lúc chỉ lạnh lùng bỏ lại hai câu, ta đây là luận sự, không tin, mọi người chỉ cần đem trước kia thi đấu đoạn ghi hình lấy ra nhìn một chút sẽ biết. Cuối cùng xin mọi người giúp ta chuyển cáo một tiếng, giải đấu liên trường học lúc. Hy vọng bọn hắn có thể chống đỡ đến gặp phải chúng ta một khắc kia mới thôi. Nếu như còn không có chạm mặt liền được đào thải, ta sẽ rất thất vọng. Đương thời, các phóng viên đều nghe trong váng. Nếu như lời nói này là từ những người khác trong miệng nói ra được, bao quát Thiết Sơn ở bên trong, mọi người sợ rằng đều cảm thấy hơi lớn. Có thể hết lần này tới lần khác, này là từ Hoàng Kỳ Hiểu trong miệng nói ra được đây chính là dẫn theo hai chi đội đoạt được qua cấp B thi đấu vòng tròn Quán Quân, xông lên cấp Tha thi đấu vòng tròn chứ danh huấn luyện viên A tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn lăn lộn cả đời, vậy trình độ cũng không phải là thổi phồng lên. Hắn nói lời như vậy. Không ai sẽ cho rằng là mạnh miệng. Mà hiểu một chút Hoàng Kỳ hiểu tính cách người cũng biết, này người bảo thủ ngang ngược, trừng mắt đe báo. Trước đây tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn lúc, ai nếu là trêu chọc hắn, hắn đều sẽ dùng kịch liệt nhất phương thức trả thù lại, thủ hạ một nhóm chức nghiệp tinh đấu sĩ, mỗi người bị hắn bức bách chăm sóc dạy bảo được dường như chó điên thông thường, không kiêng nghệ gì cả đánh nhau, mắng chửi người, phun thô tục, chế nhạo, khiêu khích. Mà bây giờ, Hoàng Kỳ hiểu tới Hán Đại, vậy kế tiếp trường đại cùng Hán Đại đánh lên, quả thực chính là hỏa tinh động địa cầu a phòng vấn vừa kết thúc, các phóng viên liền điên cuồng đuổi cáo. Một ít người thậm chí ở sân trường tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, liền viết bản thảo trở lại đi. Cũng không lâu lắm, theo các truyền thông lớn phía sau tiếp trước đưa tin, tin tức trong nháy mắt truyền ra. Một mảnh ồ lên. Trường đại câu lạc bộ huấn luyện viên chính trong phòng làm việc, lão tiền sầu mi khổ kiểm nhìn đặt ở trên bàn trà một chồng lớn báo chí. Báo chí là Hà Hú ôm trở về, hiện tại hắn và Hạ Bắc đang cười khổ ngồi ở lão tiền đối diện, nhìn này không đàng hoàng huấn luyện viên chính bản thân ở nơi nào vẻ mặt ngượng ngùng vào đầu bứt tóc. Sự tình làm lớn chuyện. Bây giờ vô luận là tivi, vẫn là báo chí cùng mạng internet tràn ngập trời đất đều là trường đại cùng hán đại cạnh tranh đưa tin lao tiền nói vậy lần nói cùng thiết sơn hoàng kỳ hiểu đáp lại vẫn như cũ va chạm ra hoa lửa bên ngoài bây giờ vô số người đều ở đây hưng phấn mà nghị luận ai mới là một trận chiến này người thắng mà bây giờ khoảng cách thi đấu chỉ có không đến một tuần trong thời gian ngày mai sẽ là rút thăm thời kỳ đại học giải đấu liên trường học thiên nam tinh khu thi đấu tổng cộng có hơn một ngàn trường đại học bảng xếp hạng top 10 tên có thể hưởng thụ ưu tiên miễn thi đấu tấn cấp đánh ngộ không tham dự dự tuyển thi đấu cùng tấn cấp thi đấu những thứ khác đại học thì cần đi qua mấy vòng đấu Cuối cùng tuyển ra 22 chi đội ngũ, lại thêm top 10 hạt giống đội, cấu thành 32 cường. Mà 32 cường thi đấu, lại là rút thăm 22 quyết đấu. Này là một đôi một đấu loại, không có tích phân. Ai thắng ai lên, ai thua ai cuốn gói. Tàn khốc vô cùng. Tới lúc này, trừ mùa giải trước top 4 tên có hạt giống tư cách, sẽ bị tận lực tách biệt ở ngoài, cái khác đội rút thăm đều là ngẫu nhiên, rút được ai làm đối thủ cũng có thể. Bây giờ, tấn cấp thi đấu 22 chi đội ngũ từ lúc 2 tháng trước cũng đã sinh ra, ngày mai sẽ phải rút thăm, chuẩn bị 32 cường quyết chiến lúc này chính là trước nghiệp thi đấu vòng tròn nghỉ thi đấu kỳ, bởi vậy các truyền thông lớn đều sẽ đưa ánh mắt tập trung ở giải đấu liên trường học trên, ở dưới tình huống như thế, tiền ích đa vậy há to mồm đưa tới rung động cùng quan tâm, có thể nghĩ đương thời nhận được tin tức lúc Hà Hú cùng Hạ Bắc đều trợn tròn mắt, lao tiền mấy ngày nay tâm tình không tệ mọi người đều là biết đến, có thể chẳng ai nghĩ tới, bên này lao đầu vẫn còn yêu cầu các đội viên quản tốt bản thân miệng, yêu cầu toàn bộ đội trên dưới liên lạng tích góp từng tí một lực lượng, chuẩn bị cuối cùng một phát, bên kia hắn liền thả như thế cái đại pháo đi ra, lão nhân này có thể dựa vào chút phổ không? Này, Lao Tiền lúng túng nhìn hai người, nói, ngày đó uống nhiều một chút rượu, cũng không nghĩ tới lại có cái ra hỏa là phong Viên, ta nói người này thế nào nhiệt tình như vậy đâu, một ly lại một ly theo ta đụng, hắn còn gạt ta nói là cái gì làm mậu dịch thấy Hà hũ cùng Hạ Bắc đều một bộ ta tin ngươi tính ta thua rằng, rốc, Lao Tiền một trận chán nản, hỏi, các ngươi nói, hiện tại chúng ta cần phải thế nào đáp lại? Hà Hú cùng Hạ Bắc lướt nhau, thở dài. Sự tình hiện tại đã làm ầm lên, sẽ đem lao đầu chừng mắt cũng không giải quyết được vấn đề. Từ hiệu trưởng bên kia nói như thế nào? Hạ Bắc hỏi hỏi chiến đội tình huống khiến cho ta quản im miệng nói ta quá phép lối vạn nhất thua thi đấu trưởng đại trên dưới sợ rằng không tốt xuống này lão tiền ngượng ngùng nói tình huống thực tế là từ ân hòa đem hắn gọi đi vừa thông suốt thỏa mãn không chỉ có như vậy liền đại lão bản chu dũng phu cũng gọi điện thoại tới đem tiền đích đa mang cái máu chó số đầu nói cho cùng thi đấu có thể thắng khá tốt nếu là thua vậy thân là hiệu trưởng từ ân hòa cùng với thân là ban giám đốc chủ tịch chu dũng phu mặt mũi đều sẽ không quá dễ coi hú hổ còn có tề minh thịnh người như thế trở chế rêu đâu nghĩ tới đây lão tiền đều hận không thể bản thân cho mình hai cái bạc hay loại sự tình này hơi chút có một chút kinh nghiệm người đều cần phải thấp rộng đều cần phải đem đối thủ nâng trời cao đều phải nói bản thân không đủ có thể bản thân dốt no rồi rượu vàng há miệng liền từng giữ cửa mà mấu chốt là đối phương cũng không có khách khí trực tiếp liền vung lời đánh mặt đối đầu gây gắt hiện tại bóng cao su đã đá đã trở về một nhóm lớn ký giả cả ngày ở sân trường trong chuyển động tìm cơ hội đã nghĩ trà trộn vào câu lạc bộ tới thì bản thân hỏi đối với hoàng kỳ hiệu cùng thiết sơn vậy lần nói đáp lại đáp lại nhất định là muốn đáp lại Vấn đề là cần phải thế nào đáp lại, trong yên tĩnh, hạ bác lại lật một cái báo chí, cười cười nói, đều bị người ta mắng thành rắp rưỡi, còn có thể làm sao, Truy tiện liền trừng trị bọn họ miệng bái. Tiên rích đa cùng hà hũ lẫn nhau, hỏi, ý của ngươi là khiến cho bùi thiên đi, bốn.